Chương 1, gỡ tờ gỗ cũ xuống lại, chương 1, gỡ tờ gỗ cũ xuống lại. È gì 762 năm? Địa phủ, Xà đạo. Son gỗ cũ chậm rãi mở hai mắt ra, quay đầu mở miệng chúng quanh. Này không phải Xà đạo sao? Ta nhớ rằng ta bị rồng thần mang đi, làm sao đem ta mang đến nơi này? Son gỗ cũ lập tức kiểm tra một chút chính mình thân thể. E. Ta lại lớn lên. Ta đuôi đây, đuôi làm sao không gặp? Ngay lập tức, Son gỗ cũ lại nâng lên đầu hướng về phía trên quan sát, nhìn thấy trên đầu xuất hiện vầng sáng màu vàng lỏng. Vì lẽ đó, ta vẫn là chết sao? Son gỗ cũ gãi gãi đầu. Mặc Kệ, trước tiên đi xem xem trái đất thế nào rồi. An cùng gò hạn bọn họ cũng phải chứ. Ân. Son gỗ cụ ngón trò cùng ngón giữa khép lại phóng tới trên trán, dự định triển khai dịch chuyển tức thời về trái đất. Chỉ là, mặc kệ Son gỗ củ cố gắng như thế nào, đều trước sau không cách nào đem dịch chuyển tức thời xuất ra. Đột nhiên cảm giác ta thân thể này rất yếu, làm sao liền dịch chuyển tức thời đều dùng không được. Hơn nữa đối với khống chế kỳ cùng tự thân năng lượng cường độ, cảm giác như là trở lại 30 năm trước. Ta trước tiên đi cáo đại nhân nơi đó một chuyến đi, hay là đại nhân biết chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng nhớ tới dòng thần đem ta đưa đến không gian vũ trụ, sau đó ta ý thức liền càng ngày càng mơ hồ. Son Goku lập tức bay lên trời, lại trên xạ đạo nhanh chóng tiến lên. Này tấm thân thể, thật yêu a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Son Goku cũng đã xuất hiện ở xạ đạo phần sau, cũng lập tức ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Vẫn là ở quen thuộc chỗ cụ a. Son Goku nhếch miệng nở nụ cười, cũng cấp tốc hướng về trên bầu trời hành tinh cao bay đi. Sau một khắc, Son Goku trôi nổi ở hành tinh To bầu trời, bị 10 lần trái đất trọng lực hấp dẫn, chút nữa rơi xuống khỏi đi. Son Goku Hiện tại ta thân thể này liền 10 lần trọng lực đều chịu đựng không được sao? Son củ củng răng, liều mạng chống lại trọng lực mang cho chính mình vụ trọng cảm. Ngay lập tức, Son gỗ cụ trầm dãi từ trên trời rơi xuống, xuất hiện ở hành tinh cỏ trên mặt đất. Cái họ đại nhân, ta đến rồi, ngươi còn đang ngủ phải không?" Son gỗ Goku lớn tiếng hô nào một câu, đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. Viên hành tinh này không phải ở sẹo thời điểm nổ tung sao? Lúc nào khôi phục? Dứt tiếng sau, một con tinh tinh từ đằng xa cất bước đi tới, mà không hề cảm xúc chừng mắt Son Goku. "Này, bộ bắp, chào ngươi chào ngươi, đã lâu không cả. Son Goku phụt tay lên tiếng chào hỏi. "Bụt bợ, ngươi ai vậy? Ngươi đây là như quen tổ sao? Ngươi tại sao biết ta? Cái họ đại nhân đây, còn đang ngủ phải không?" Son gỗ Goku dò hỏi. Bố bợ chỉ chỉ gian phòng vị trí, hiếu kỳ tỉ mỉ Son Goku. Son Goku mới vừa hướng về bên kia nhìn lại, liền phát hiện cỏ từ trong phòng đi ra, còn xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung con mắt, mặt đen lại nói, "Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Cái họ đại nhân, ngươi lúc nào đưa cái này hành tinh khôi phục?" Son gỗ củ kỳ quay hỏi, "Tinh cầu này không phải ở trước đây thật lâu liền bị nổ phá hủy sao?" Cái họ ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Đúng rồi họ đại nhân, ta làm sao đột nhiên lớn lên? Ta không nên là tiểu hài tử dáng dấp sao? Son gỗ cũ gãi đầu một cái, càng thêm mê man, vừa chỉ chỉ trên đầu vùng sáng, còn có, ta là chết như thế nào? Bởi vì xà đảo dở dạ gồng sao? Cải họ so với son gỗ cũ còn muốn mê man. Ngươi cái quái gì vậy? Ngươi là chết như thế nào? Ngươi tới hỏi ta. Thân cái quái gì vậy xà đảo dở dạ gồng? Trời mới biết ngươi đang nói cái gì? Trái đất thế nào rồi? Xà đảo dở dạ gồng đã bị đánh bại chứ? An cùng gọi hạn bọn họ cũng phải chứ? Son gỗ cố lại liên tục hỏi vài cái vấn đề, cái họ một đầu dấu chấm hỏi, nghe được càng thêm khó hiểu. Tiểu tử này sợ không phải có bị bệnh không? Vì lẽ đó, ngươi đến đây làm gì? Cái họ kiên nhẫn tính tình nghe xong, mặt tối sầm lại hỏi, "Ta chính là tới hỏi một chút ngươi những vấn đề này, ngươi không biết sao?" Son gỗ cụ tổng cảm giác có điểm không đúng, từ trên xuống dưới tỉ mỉ cái họ, lại thấp giọng trầm ngâm nói, "Xem ra ngươi không rõ ràng làm a. Nếu không hỏi một chút các họ già đại nhân, ngươi, ngươi nói cái gì?" Giới vững thần. Cái họ lúc đó liền cảm giác cả người cũng không tốt. Tiểu tử này thật không lễ phép. Ở ngay trước mặt ta muốn tìm ta thủ trưởng, toàn vũ trụ vĩ đại nhất thần, giới vương thần. Ngươi cảm thấy đến như vậy thích hợp sao? Nhưng là ta dịch chuyển tức thời không sử dụng ra được a. Quá kỳ quái, hơn nữa thân thể trở nên so với trước đây yếu rất nhiều. Son Goku có chút quái lạ vào đầu bất hay. Ngươi biết giới vương thần đại nhân? Kai họ khỏe miệng có chút mãi, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đúng đấy, rất quen. Son Goku gật gù. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Kai họ run lên trong lòng, vội vã giở hỏi. Son Goku. Ta là Goku a, Kai họ đại nhân ngươi làm sao? Đầu óc có phải là trái hồng? Son gỗ cụ tiến lên cẩn thận tỉ mỉ cãi hỏi, càng ngày càng cảm giác không đúng lắm, ngắn ngủi chờ mặt. Lời nói, "Hiện tại là cái nào muôn năm?" Son gỗ cụ đột nhiên ý thức được cái gì, ngắm nhìn bốn phía hỏi, "Ngươi là từ trái đất đến chứ?" Dùng trái đất các ngươi trên lời nói tới nói, "Hiện tại là ẹ gì 762 năm." Cãi hỏi cho Son gỗ cụ một cái kinh hường, nhàn nhạt, nhạt trả lời, "Cái tên này nhất định là chôn váng, liền thời gian đều đã quên." Son gỗ cụ hơi run run, "EG 762 năm? Gọ hắn là EG 757 năm sinh ra. Đã qua 5 năm năm" Vì lẽ đó gọi hạn hiện tại mới 50 tuổi. Thời gian này, cho nên ta chết rồi, là bởi vì cùng ta ca ca dạ địt đồng quy vu tại sao? Chẳng lẽ nói, ta sống lại, chẳng trách cảm giác thân thể này rất kỳ quái đây. Rốt cục làm rõ là xảy ra chuyện gì? Rốt cục biết họ tại sao không nhận thức ta. Cái điểm thời gian này, ta hẳn là mới vừa tới đến cả họ hành tinh. Nếu ta sống lại một đời, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tuyệt không có thể để baby cùng xạ đảo rở dạ gủng như vậy ra hỏa trở lại làm loạn. Ta nên mau chóng biến thành super giản 4 mới được. Trước tiên từ khắc phục tinh cầu này trọng lực bắt đầu đi. Này, tiểu tử, ngươi ở nơi đó tự nhiên lờ ra làm gì?" Cái họ mặt tối sầm lại trừng mắt Son Goku. "Tiểu tử này vừa lên tới nói cái gì lung ta lung tung mê sảng đây?" "A, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện." Son củ cười ha ha, thật không tiện gãi đầu một cái. "Ngươi tiểu tử này, ngươi thật sự nhận thức giới vương thần đại nhân sao?" Cái họ bán tín bán nghi hỏi. "Ha ha ha, vẫn được đi." Son gỗ Goku đánh một cái qua loa mắt. "Cái họ, tiểu tử này thật không làm cho người yêu thích." "Cái họ đại nhân, ta có thể ở nơi này tu luyện một quãng thời gian sao?" Son Goku cười hỏi. Ngươi là tới nơi này tu luyện." Cải Họ rốt cục nghe rõ ràng. "Đúng đấy." Son Gỗ cụ gật đầu, hoạt động một hồi chính mình thân thể, mỉm cười nói, "Nếu làm rõ là cái gì nguyên nhân, thế thì dễ nói chuyện rồi. Nếu ngươi đến đây tu luyện, ngươi nhất định phải nói với ta một cái buồn cười chuyện cười mới được, không phải vậy ta mới sẽ không dạy ngươi đây." Cải Họ hừ hừ một tiếng. "Chương hai, cái ổ kẻn âm dương giới vương quyền. Ta sẽ." "Chương hai, cái ổ kẻn âm dương giới vương quyền. Ta sẽ." "Không cần, Cải Họ đại nhân, ta chỉ là mượn dùng một hồi ngươi sân bãi là được." Son Gỗ cụ tay, cười ha ha. "Cải Họ" ngươi có thể hay không không muốn như thế như quan thuộc." Cậu hỏi nhất thời đến rồi tĩnh khí. "Tiểu tử ngươi chỉ là lại đây mượn dùng ta sân bãi. Vậy ta ngược lại muốn xem xem, ta cái gì đều không dạy ngươi, xem ngươi có thể tu luyện thành hình dáng gì." Đầu tiên, trước tiên từ khắc phục tinh cầu này trọng lực bắt đầu. Song cổ cừu nói, lập tức quay đầu nhìn về phía Tinh Tinh của Búp Bụp. Búp lộ ra một mặt mê man. "Không phải, ngươi nhìn ta làm gì?" Búp Bụp, "Ta muốn bắt ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" Song miệng nở nụ cười, trà sát tay. Búp càng thêm mờ mịt. Ngươi muốn khắc phục hành tinh trọng lực, ngươi tới bắt ta làm gì? Son gỗ cũ hướng về bộ bột bẩn phương hướng liền vào tới. Bộ bột, ngươi còn làm thật nhỉ? Bộ bột bẩn lập tức xoay người vắt chân lên cổ chạy trốn. Cái tên này đến cùng là ai vậy? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không lầm? Cái họ? Tiểu tử này làm sao như thế quái? Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Còn có, hắn là từ trái đất đến chứ? Ta nhớ rằng nơi này trọng lực là trái đất 10 lần. Tiểu tử này ở 10 lần trọng lực dưới còn có thể chạy nhanh như vậy? Son gỗ cũ đuổi theo bộ ở trên hành tinh chạy hai vòng, cảm giác thân thể thích ứng lực càng ngày càng mạnh. Ân, gần đủ rồi. Tuy rằng này tấm thân thể rất yếu, thế nhưng ta cảm giác thích ứng lên vẫn là rất nhanh. Đã sắp muốn khắc phục 10 lần chọn được sao? Này, Bụt Bợ, ta muốn bắt đầu ra tăng tốc độ, ngươi phải cẩn thận a." Son gỗ cụ nết miệng nở nụ cười, hướng về phía phía trước Bụt Bợ lồn ảo một tiếng. Bụt Bợ đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Son gỗ củ làm một cái mặt quỷ, thậm chí còn vô vô cái mông, xoay người tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Son gỗ cụ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Bợ, cũng một phát bắt được cổ của hắn, đem hắn cho siết lên. Ha, "Ha ta nắm lấy ngươi." Son gỗ cụ cười ha, ha. Cười đến rất là hài lòng. Bộ bộc. Cái họ, cái họ trận to hai mắt, lộ ra một mặt kinh ngạc. Có lầm hay không? Tiểu tử này nhanh như vậy liền thích ứng 10 lần trái đất trọng lực sao? Son gỗ cụ hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Sau đó là cái ổ kèn âm dương giới vương quân chứ. Tiểu tử, người rất có tiềm lực. Không nghĩ đến ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong, là có thể thích ứng so với trái đất trùng 10 lần trọng lực. Cái họ than thở không ngớt, có điều, ta không hiểu nổi chính là, ngươi đến đây đơn thuần chính là tu luyện, còn có những cái khác mục đích sao? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, trải qua một thời gian nữa ghệ ạ liền muốn đến trái đất son gỗ c cười trả lời cũng dẫnn ra một thoáng cánh tay chân vợệ tạài hỏi trên mặt thoáng biến sắc một mặt khiếp sợ là vua của người xảy dạ từ vợ gệ tại sao không sai chính là hắn son gộ cụ mỉm cười nói hắn nhưng là người xảy dạ thiên tài nhất chiến sĩ Ngươi là làm sao trêu chọc hắn cái họ lau mồ hôi, ngươi phải biết hắn nhưng là lấy hành tinh vợghệ tạ tên đến mệnh danh Thiên kia có thể không dễ chơi ở haha Đúng đấy son gỗ đánh cái haha ha, lại nói cái họ đại nhânư giúp ta nhìn ta nhớ rằng hắn còn có hơn 5 tháng là có thể đến trái đất Cai Hở, người đây đều biết. Cai Hở sững sở, trên đầu hai cái màu đen xúc tu thoáng hơi động, hướng về xa xôi tinh không nhìn lại. Nay vừa nhìn bên dưới, Cai Hở lộ ra một chút khiếp sợ. Người nói gần như, hắn cùng đồng bạn của hắn còn có 15 158 ngày là có thể đến trái đất. Cai Hở trầm ngâm nói, "Được, ta biết rồi." Son gỗ củ dùng sức gật gù. Xà đao giờ dạ gỏng sinh ra, là bởi vì sử dụng ngọc rồng số lần quá nhiều rồi, dẫn đến xuất hiện năng lượng âm. Nếu ta đã sống lại, lần này, tỉ ý Cổ Lộ cùng Tensity nhận bọn họ liền không cần chết rồi. Ta nhất định phải mau chóng mà trở về trái đất, trước tiên đem vợ gệ đánh bại lại nói. Hành tinh nạ mẹ thời điểm tốt nhất cũng đừng làm cho vợ ghệ tại chết đi Nói chung đời này Ngọc Ngọcrồng có thể không dùng hết lượng không cần còn có ta muốn khỏe mạnh tu luyện tranh thủ sớm ngày vượt qua giúp xảy ra 4 đạt đến tầng thứ càng cao hơn như vậy coi như xả đảo giờ dạ gồng sinh ra ta cũng có thể mang hắn đánh bại có điều sự lựa chọn của ngươi rất chính xác Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn 15 tháng ngày thế nhưng ngươi tại đây cái tinh cầu trên tu luyện tương đương với ngươi trên trái đất tu luyện mấy trăm năm thậm chí vài ngàn năm cái họ mỉm cười nói son gồ củ cười haha gại gãi đầu ta nói thật cái thứ hai cái người xảy ra đặc biệt là vợ lệ ta, hắn so với ta còn lợi hại hơn." Cại Hạo chắp hai tay sau lưng, âm thanh trầm thấp. "Đúng đấy." Son gỗ cũ thừa nhận gật đầu. "Cại Hạo." Cại Hạo từng trận không nói gì. "Ngươi tiểu tử này thật không biết nói chuyện. Ngươi có thể nhanh như vậy thích đứng trái đất gấp 10 lần trọng lực, giải thích thiên phú của ngươi rất tốt. Tiếp đó, ngươi chỉ cần nói một cái để ta hài lòng cười cười, ta sẽ dạy ngươi." Cại Hạo vừa mới chuẩn bị nói ra cả ổ kèn âm dương giới vương quyền bá chủ. Cái âm dương giới vương quyền. Son gỗ cũ trên người nhưng là bỗng dưng hiện ra một đoàn màu đỏ thắm có diễm Cái họ lúc đó liền trừng lớn hai mắt, con ngươi suýt chút nữa từ viền mắt bên trong đột tới. Ngươi là đùa giỡn sao? Ngươi là làm sao học được cái ổ âm dương giới vương quyền? Lẽ nào là giới vương thần đại nhân dạy hắn? Giới vương thần đại nhân gặp cái ổ âm dương giới vương quyền sao? Gấp 10 lần. Son gỗ cụ hít một hơi thật sâu, trực tiếp đem gấp 10 lần cái ổ âm dương giới vương quyền cho phát huy ra. Cái họ, cái họ con ngươi trực tiếp từ viền mắt bên trong nhảy ra ngoài, rã nát cái mắt. Ngươi, ngươi, ngươi là quái vật chứ? Ngươi có hay không đùa giỡn? Xoan gỗ cũ mới vừa sử dụng ra 10 lần cái ổ kèn âm dương giới vương quyền liền bị ép tới ngã trên mặt đất, thở hổn hển. "Không được a, dục tốc thì bất đạt đúng không?" Son gỗ cũ tặn mất cái ổ kèn âm dương giới vương quyền mang đến áp lực nặng nề, gãi gãi đầu, từ trên mặt đất bò lên. Cả Hạo cũng đã cả kinh nói không ra lời. "Tiểu tử này tuyệt đối là cái quái vật. Ngươi gặp cái ổ kèn âm dương giới vương quyền cũng là thôi, ngươi trực tiếp mở gấp 10 lần cái ổ kèn âm dương giới vương quyền. Có ngươi như thế chơi phải không?" Nói bụng, "Ta hẳn là nửa năm đều không ăn cơm, cái hào đại nhân ngươi có thể cho ta làm điểm ăn sao?" Xoan gỗ củ xoa xoa chính mình cái bụng. Quấn về phía Khỏi nhếch miệng cười cợt. Có thể, thật không nghĩ đến người chết còn có thể cảm thấy đói bụng. Cải họ khỏe miệng có chút mãi, đi nhà bếp bắt việc. Rất nhanh, Cải họ bưng đồ ăn đưa cho Son gỗ củ, thuận tiện cho bụt bẩn một cái chuối tiêu. Son gỗ củ từng ngụm từng ngụm lượng thụ đồ ăn, lấy này đến lấp đầy chính mình cái bụng. Ngươi có thể hay không văn nhã một điểm? Cải họ mặt tối sầm. Ha ha ha, thời gian thật dài đều không có ăn được ngươi làm cơm. Son gỗ cũ cười ha, ha Cái gì lung ta lung tung. Nói ngươi thật giống như nhận thức ta cũng như thế. Cải họ cho Son gỗ cũ một cái khinh thường. Son gỗ cũ cười cợt, không có nói tiếp. Có điều nói đi nói lại, ngươi là chết như thế nào? Cái họ kỳ quái hỏi. Ngươi liền gấp 10 lần cái kẻn âm dương giới vương quyền đều có thể mở, đến cùng là ai đem ngươi đánh chết? chứ 3, tháng 1 năm năm không ngày tăng lên sức chiến đấu 1 triệu. Chương 3, tháng 1 năm năm không ngày tăng lên sức chiến đấu 1 triệu. A. Ta cùng ta ca ca dạ địt đồng quy vô tận. Biện tỷ y cổ lỗ dùng ma quang pháo âm dương mà cản cổ xạ bổ xuyên thấu trái tim. Son gỗ cũ cười trả lời, nhớ lại đã từng chuyện cũ, không khỏi hơi xúc động. Dạ địt. Ừ. Dạ cậu lập tức tra tìm một hồi có quan hệ dạ địt dữ liệu. Nay một phen kiểm tra hạ xuống, cái họ chân tâm cảm thấy không nói gì. Dạ địt, dư. sức chiến đấu khoảng chừng 1500 khoảng chừng, trái phải. Ngươi nói ngươi cùng một cái sức chiến đấu chỉ có 1500 người đồng quy vô tận. Ngươi là đang nói đùa chứ? Ngươi cơ sở sức chiến đấu tuy rằng chỉ có 500, thế nhưng ngươi vừa nãy sử dụng gấp 10 lần cái hộ kèn âm dương giới vương quyền sức chiến đấu đều đạt đến 5000. Ngươi nói ngươi cùng ca ca của ngươi dạ đồng quy vô tận. Dạ địt. Này không phải người xài dạ sao? Cái họ đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đúng thế. Son gỗ của gật đầu. Ngươi nói. Hắn là ca ca ngươi. Cái họ lại hỏi. Hừng, ta thân ca ca. Son gỗ củ không có phủ nhận. Vì lẽ đó, người cũng là người sải dạ. Cái họ con ngươi co rụt lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng đấy, ta là trên trái đất lớn lên người sải dạ. Son gỗ củ mỉm cười trả lời, nghe nói ta ở trước đây thật lâu bị ta ba ba mụ mụ đưa đến trái đất. Thật giống là ta sức chiến đấu quá thấp nguyên nhân. Cái họ không nói lời nào. Ngươi là thân sinh sao? Những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là... Ngươi chiến đấu mới vừa rồi lực chỉ ít đạt đến 5000, ngươi là chết như thế nào đang chiến đấu lực chỉ có 1500 KK trong tay. Cái họ kỳ quái hỏi, cái này mà. Nói rất dài dòng. Chờ sau này lại chậm rãi nói với ngươi đi. Xuân gỗ cụ nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, cái họ đại nhân, ta vốn là có điều đuổi tới, sau đó không biết tại sao liền trưởng không ra, ngươi có thế để cho ta đuổi một lần nữa mọc ra sao? Nói, Xuân gỗ cụ trực tiếp tùy quần, cho họ nhìn một chút cái mông của chính mình. Cái họ, tiểu tử này không có chút nào tôn trọng ta, lại nắm cái mông quay về ta. Ngum ngốc, chuyện như vậy ta làm sao biết. Cái Hò giận tím mặt, lớn tiếng quát lên. "Được rồi, sau này hay nói đi." Son gỗ cụ một lần nữa nhấc lên quần, hoạt động một chút cánh tay chân, vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc, đón lấy ta muốn tiếp tục tu luyện. Cái Hò nuốt xuống một ngụm nước miếng, càng ngày càng cảm giác được tiểu tử này có chút khó mà tin nổi. Thời gian trôi qua từng ngày. Hai chiếc hình cầu phi thuyền vũ trụ đang hướng về trái đất phương hướng nhanh chóng tiến lên. Son gỗ cụ lơ lửng giữa không trung, hai cổ tay cùng mắt cá chân vị trí đều bám vào dây đặc khởi chỉ. Son quay về không khí quyền đấm đá. Cai Hò cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này thực lực tăng lên cũng quá nhanh chứ. Ngăn ngắn 15 tháng ngày, sức chiến đấu tăng trưởng bao nhiêu lần? Cảm giác từ sớm nhất 500, chỉ ít tăng cường đến hiện tại 1 triệu trở lên. Đây là bao nhiêu lần? Van cầu ngươi làm cá nhân đi. Ta chiều sâu hoài nghi, ngươi là lại đây ta chỗ này khoe khoang. Được rồi, cái họ đại nhân, cảm giác gần đủ rồi. Son gỗ củ đình chỉ tu luyện, túi đầu quay về họ khẽ mỉm cười. Cái họ dùng sức vung tay lên, chết rơi mất son gỗ cũ trên người khối chỉ. Son gỗ củ từ không trung chậm rãi hạ xuống, trở lại trên mặt đất. Đúng rồi, cái họ đại nhân, thuận tiện đem trên người ta quần áo cũng thay đổi đi. Son gỗ cũ cười nói, là thời điểm để thân thể hào hào bông lòng một chút, trọng lực phục tạm thời không cần. Ngươi tiểu tử này, còn có chuyện ngươi không biết sao? Cai họ tức giận trừng Son gỗ cũ một ánh mắt, trên đầu hai cái màu đen xúc tu thoáng hơi động, một đạo vô hình thần lực nhanh chóng bao trùm ở Son gỗ cũ trên người. Son gỗ cũ y phục trên người rực rỡ hẳn lên. "Đúng rồi, ngươi tên là gì tới?" Cai họ đột nhiên hỏi. "Ta là Son gỗ cũ a." Cai họ đại nhân ngươi mất trí nhớ. Son gỗ cũ gãi đầu một cái, một mặt quái lạ nhìn Cai họ. Hành tinh vợ ghệ nên đổi tên là Son gỗ cũ hành tinh mới đúng. Cai họ bĩu môi, lặng lẽ mồ hôi. Son Goku, cái kia gọi vợ gệ ta người Sải Dạ Vương tử nên bi kịch. Cậu họ nhẹ nhàng thở dài, vì là vợ gệ ta mặc nghiệm 10 giây. Thiên tài nhất người Sải Dạ không phải vợ gệ ta, mà là cái này gọi Son Goku nam nhân. Quả thực không phải người. Ngăn ngắn 15-18 ngày thời gian, đem sức chiến đấu từ 500 tăng lên tới 1 triệu. Vợ gệ ta sức chiến đấu là bao nhiêu? Chết no 18.000 đi. Cha chà, chà 18.000 đối với 1 triệu. Cả họ đều cảm giác Son Goku có chút bắt nạt người. Như người vậy làm, vợ gệ ta biết khóc. Cả họ chính đang không ngừng náo bổ đón lấy hình ảnh Lại phát hiện Son gỗ Goku đã đem tay đặt ở phía sau lưng chính mình trên. Ngươi làm gì? Cậu họ sửng sở. Ta cùng trên trái đất quý lão gia ra, ra liên lạc một chút, để bọn họ đem ta phục sinh. Son gỗ Goku mỉm cười nói. Cậu họ, làm sao ngươi biết thông qua phía sau lưng ta có thể cùng trên trái đất đồng bọn liên hệ? Cậu họ kỳ quái nhìn một chút Son Goku. Son gỗ củ cười ha ha, không hề trả lời vấn đề này. Là dối vương thần đại nhân nói cho người sao? Cậu họ lại hỏi. Son gỗ Goku gái gái đầu, nhếch miệng cười cợt. Được rồi, mau mau liên hệ đi. Cậu họ thúc giục. Gia gia, quý lão gia gia ta là gỗ của a son gỗủ cùng Quy lão chào hỏi quy lão đang xem báo chí ngồi cầu nghe được son gộ cùng âm thanh hầu như theo bản năng hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm khắp nơi bóng người của Hán Goku Củ. người ở đâu quy lão kích động hỏi ra ra ta ở một thế giới khác thông qua tâm linh câu thông cùng người trò chuyện son gỗ cụ trả lời một thế giới khác quy lão trên mặt đổ mồ hôi này không phải vì sao nha cũng đúng à học sinh của ta lão gỏ hàng còn thông qua ta tỷ tỷ thủy tinh bà bà đã trở lại đây ra ra Ngọcrồng đều tập hợp chứ son gộ hỏi Đúng đấy, cũng đã tập hợp, vì để cho ngươi phục sinh, đại gia phân công nhau tìm." Quy Lão trả lời, "Cảm tạ a, xin lập tức để ta phục sinh đi, vợ lệ tạ cùng nạ và ngày mai sẽ phải đến trái đất." Son gỗ cũ mỉm cười nói, "Vợ lệ tạ cùng nạp ạ." Quy Lão sửng sở, "Chính là cái kia hai cái người xái giả tên?" Son gỗ cũ giải đáp, "Cái gì? Bọn họ ngày mai sẽ đến trái đất sao? So với ta dự tính sớm hơn một tháng a." Quy Lão khiếp sợ và phân, "Vậy thì xin nhỏ ra ra." Son gỗ cũ cười ha, ha "Nói đến còn trách nhớ ngươi đây." Đúng đấy, Dù sao ngươi đều chết rồi gần một năm." Quy lão cảm thán. "Cho chuyện liền như vậy kết thúc." Quy lão vội vã nhấc lên quần, lao ra nhà xí. "Này, đại gia chuẩn bị kỹ càng, vội vàng đem ngọc rồng lấy ra." Quy lão kích động vặn vần. "Chờ một chút, không tốt." Cải họ nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt thay đổi lại biến, "Ngày mai, ngày mai người Sải Dạ sẽ dáng lâm trái đất sao? Lần này gay go, là bởi vì tòa đại nhân chưa hề đem ta thông qua xả đạo thời gian toán vào đi thôi." Son gỗ cụi cởi cợt. 4: Mang gọ hàn về nhà, chương 4: Mang gọ hàn về nhà." Ngươi Ngươi đều biết. Cai Hò nuốt xuống một ngụm nước miếng, vô cùng ngạc nhiên, xem ra ngươi đã tìm tới mau chóng trở về biện pháp. Hừ, tìm tới, chỉ cần phục sinh liền có thể lập tức trở về. Son gỗ cũ mỉm cười gật gù. Lập tức trở về. Ngươi sợ không phải muốn ăn tức đây. Cái Hò mặt tối sầm, ta trước đó nói với ngươi được rồi, ta có thể không có năng lực trực tiếp đem ngươi đưa đến trái đất. Haha, ha, ta đương nhiên biết. Sơn gỗ cũ không đáng kể vung vung tay. Tu luyện 15 tháng ngày, Sơn gỗ còn chưa đạt đến vỏ tờ thời không vừa thành một thành thực lực, cũng chỉ có một phần vạn còn chừng, trái phải. Tin tưởng lại cần thận tu luyện một quãng thời gian. Lẽ ra có thể trở lại đỉnh cao thời kỳ. "Con có, ta vốn còn muốn truyền thụ ngươi tuyệt kỹ của ta Quả cầu kinh khi âm dương sợ tị dịch bấm." Cái họ đáp ý nở nụ cười, "Có điều ai bảo tiểu tử ngươi nói muốn chính mình tu luyện tới, vì lẽ đó ta chính là không dạy cho ngươi." Khà khà khà. "Hiện tại có phải là hối hận rồi?" Quả cầu kinh khi âm dương sợ tị dịch bấm. "Ta sẽ a." Son gỗ cú nói, khoát tay, trong tay lập tức ngưng tụ ra một cái loại nhỏ Quả cầu kinh khi âm dương sợ tị dịch bấm. "Cái họ." Cái họ lúc đó liền không nói gì. "Tiểu tử này làm sao liền Quả cầu kinh khi âm dương sợ tị dịch bấm điếu sẽ?" Đùa giỡn đi. Giới Vương Thần đại nhân cái gì đều dạy cho người sao? Không đúng vậy, quả cầu kinh khi âm dương sợ tị dịch bẩm không phải ta phát minh sao? Giới Vương Thần đại nhân lúc nào học trộm quá khứ? Không dám nghĩ không dám nghĩ, ai bảo Giới Vương Thần đại nhân là vũ trụ này vĩ đại nhất thần đây? Quả cầu kinh khi âm dương sợ tị dịch bẩm là đồ của ta, sau đó nhất định sẽ giúp đại ân. Son gỗ củ cười cật, tiện tay đem quả cầu kinh khi âm dương sợ tị dịch bẩm tản mất. Cái họ không còn gì để nói, còn có tiểu tử này không biết sự tình sao? Quy lão đảo nhỏ, to lớn màu xanh rồng thần hiện lên ở bầu trời đen kịt bên trên phía dưới nhưng là đứng Quý lão, Bùm Mạ, Tu Lòng cùng Vũ A bốn người. Nói ra nguyện vọng của ngươi đi, ta có thể vì ngươi thực hiện bất luận cái nào nguyện vọng." Giọng thần âm thanh ở trong trời đêm vang lên. "Ta nói, đem người xài ra đánh bại, cứu vất trái đất. Nguyện vọng này có thể không?" Tu Lòng vội vàng hỏi. "Ngươi ở nói nhăng gì đấy?" Bùm Mạ thở phì phò quát lên, "Ngươi chẳng lẽ không muốn cho gỗ cụ phục sinh sao? Không sao, lần sau lại để gỗ cụ phục sinh, này rất đơn giản mà, không phải là lại thu thập một lần ngọc rồng sao?" Tu Long ngẩng đầu nhìn à, nói năng hùng hồn trả lời. "Nguyện vọng này không được, ta là do thần chế tạo." Vượt qua lực lượng của thần nguyện vọng, ta không cách nào thực hiện. Dòng thần âm thanh lại vang lên. Như vậy, liên đệ gỗ củ phục sinh đi. Quy láo ước nguyện. Cái này không thành vấn đề. Dòng thần đáp, hỏa hồng trong con ngươi lấp loé ánh sáng. Son gỗ cụ trên đầu vẫn sáng chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Người trên đầu vẫn sáng biến mất rồi, ngươi phục sinh. Cả họ kích động nước mắt lưu đầy mặt. Rốt cụ có thể đi rồi. Ta hy vọng ngươi không muốn lại đến đây quay rối ta thành tính sinh hoạt. Được, ta biết rồi. Son gỗ củ gật gù, như vậy gặp lại, cải họ nhân. Có thời gian ta sẽ sang đây xem ngươi. Nói Son gỗ cụ nón trọ cùng ngón giữa khép lại, phóng tới trên trán. Son gỗ cụ triển khai dịch chuyển tức thời, lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp. Cai họ Trương lớn hai mắt, con ngươi xuyên thấu kính mắt, tự viền mắt bên trong nhảy đi ra. Tiểu tử này đi nơi nào? Hắn là làm thế nào đến? Quả thực thấy ma. Nào đó cánh đồng hoang vu khu vực. Son gỗ Hàn cùng Tỷ Y Cố Lộ đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Ba ngày, thiên làm sao đột nhiên đen? Son gỗ Hàn Kỳ quái nói thầm một tiếng. Tỷ Y Lộ trong lòng đột nhiên rồ lên. Này không phải rồng xuất hiện sao? Nói cách khác, Son gỗ cụ phục sinh chẳng lẽ nói, ngươi xải ra so với dữ liệu muốn đến sớm tới sao? Ngay ở tỷỷ cô lộ trong lòng rung động thời điểm, Son gỗ cũ thông qua dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt xuất hiện ở tỷỷ cổ lộ cùng Son Gọ Hàn bên người. Tỷỷ cô lộ dại ra, ở, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Son gỗ cũ, có chút chưa hoàn hồn lại. Son Gọ Hàn càng là rủi rủi con mắt, viên mắt màu đỏ, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Ba ba, ba ba. Son Gọ Hàn ở ngắn ngủi dại ra sau khi, lập tức nhào tới Son gỗ cũ trong lòng. Gọ Hàn, ha, ha, ha thật không cần a. Son gỗ cũ cười ha, ha có điều thật hoài niệm loại này cảm giác. Son, gò son Gồ Hạn, Ti Úy Cô Lô, Son Gồ Cụ, ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Ti Úy Cô Lô kinh ngạc nhìn Son Gồ Cụ. Cái này, nói thế nào thật đây? Son Gồ Cụ gãi đầu một cái, cái này gọi là dịch chuyển tức thời, ta có thể nói tạm thời chỉ có nhiều như vậy. Dịch chuyển tức thời? Ti Úy Cô Lô khiếp sợ và phần, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Son Gồ củ, không nhịn được hỏi, thế nào? Lần này xuất hiện người xảy ra, ngươi chắc chắn thắng lợi sao? Giao cho ta được rồi. Son Gồ Cụ thật lòng lại cúi đầu nhìn một chút Son Gồ Hạn, có chút cái này nói rằng Gọ Hàn, thật sự rất xin lỗi, bà bà tới trễ. Lần này chiến đấu ngươi liền không muốn tham dự, ngươi không phải muốn làm một tên vĩ đại học giả ạ? Ngươi đi thực hiện giấc mộng của ngươi đi. Sau đó chiến đấu, ba ba không muốn để cho ngươi lại tham dự vào. Son Gọ Hàn, Son Gọ Hàn một mặt chán vắng. Tiyuicolo, Tiyuicolo mặt càng là một hắc. Không phải, Son cổ Củ, ngươi đùa ta chơi đây. Ta đem ngươi nhi tử bồi dưỡng tiếp cận thời gian một năm. Ngươi nói không cho hắn chiến đấu liền không chiến đấu. Tiyuicolo, cảm tạ mấy tháng này thời gian đối với Gọ Hàn chăm sóc. Son gỗ cũ hướng về phía Địch ỷ Cố Lộ phất tay một cái, đem cái tay còn lại đặt ở gọ Hàn trên bả vai, nhỏ giọng nói, "Gọ Hàn, ngươi tuyệt đối đừng động." Son gỗ cũ có chút ngột. Son gỗ cũ triển khai dịch chuyển tức thời, một cái chớp mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Địch ỷ Cố Lộ ở trong gió ngẩng ngang, làm sao không gặp? Thực sự là kỳ quái. Một cơn gió thổi qua, Địch ỷ Cố Lộ cảm giác mình tâm chấn nạn. Bồi dưỡng tiếp cận một năm đồ đệ liền như thế bị mang đi, hơn nữa còn không cho hắn chiến đấu. "Son gỗ cũ, ngươi thực sự là quá phận quá đáng." Son gỗ cũ nghĩ kỹ, nếu gọ Hàn không thích chiến đấu, Đời này liền để hắn làm mình thích việc làm đi. Một đời trước cũng chính là từ vào lúc này bắt đầu, Gọ hắn bất đắc dĩ mới bị cuốn vào trong chiến đấu. Bởi vì tỉ tỉ cố lộ chết trận, Gọ Hạn lại không thể không đi hành tinh nạ mẹ cước nguyện để tỉ tỉ cố lộ phục sinh. Sau đó hay bởi vì người nhân tạo sự tỉnh, ta lại mang theo Gọ Hạn đi tới tinh thần cùng thời gian trong phòng nhỏ tu luyện. Đời này, phơ ý hệ giả cũng được, xèo cũng được, thậm chí mạ dịnh mũ, bọn họ đều không đáng sợ. Vì lẽ đó Gọ Hạn có tu hay không luyện cũng không đáng kể. Son mang theo son Gọ Hạn triển khai dịch truyện tức thời, chỉ là một cái chớp mắt trở về đến nhà của chính mình. Soan Gọ Hàn lập tức trước sau trái phải quan sát, non nốt khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng mê man. Cảm giác như là nhà ta. Ta đây là về nhà sao? Ta, ta không có nhìn lầm chứ? Chi Chiễu rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng chính mình con mắt bỏ ra đây, tự lẩm bẩm, là gỗ Cụ cùng gò Hàn sao? Trương năm, Chi Chiễu, ta đã trở về, trương năm, Chi Chiễu, ta đã trở về. Chi Chiễu, ta đã trở về. Soan Gọ Cụ cười phất phất tay. Ai? Mụ mụ. Son Gọ Hàn vội vã nhìn về phía Mộ Thân, một mặt mở mịt, vẫn có chút không phản ứng kịp. Gộ Cụ, gò đúng là các ngươi. Chị chia vành mắt đỏ lên nước mắt đều sắp không ngừng được muốn rơi xuống ngay lập tức chị chia lập tức tiến lên ôm lấy con trai của chính mình son g có hạn chăm chú ôm vào trong lực thật sự xin lỗi chị chia bởi vì ta nguyên nhân, nhânường ngươi cùng gò hạn tách ra lâu như vậy Son sonỗ cụ có chút đấy này gãi đầu một cái Goku chi chế lại nào vào son gộ cụ trong lòng khóc đến lệ rơi đầy mặt không ngừng ngạ nào chi chưa ta đem gỏ hàng mang về ngươi không phải muốn cho hắn trở thành một vị vĩ đại học ra sao son gộ cụ mỉm cười hắn ủi chiến đấu sự tỉnh sau đó liền giao cho để ta làm đi ngươi phục sinh sao? Goku, chỉ chừa lúc này mới lập tức trở về quá thần đến, lau lau rồi khỏe mắt trên nước mắt, nghi ngờ không tôi hỏi. Đúng đấy, Quy lão ra ra bọn họ đem ngọc rồng tập hợp để ta phục sinh. Son gỗ cú gật gật đầu. Nói như vậy, người xảy ra lập tức liền sẽ đến sao? Chỉ Trì sững sở, có chút sốt sáng dò hỏi. Ngày mai lại đây. Son gỗ cú nhẹ chút cái trán. Ngày mai? Chỉ Trì lấy làm kinh hãi, nhanh như vậy sao? Ngươi có nắm chắc không? Goku, yên tâm đi, ta đã tu luyện gần đủ rồi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Son Goku vỗ vỗ bụng ngực, cười ha ha, lại vò vọ chính mình cái bụng. "Tôi ngu cùng ngục." Son Goku của cái bụng không nghe sai khiến kêu to lên. "Goku ngươi nói bụng chứ? Ta lập tức nấu cơm cho ngươi." Chi Chi ôn nhu nói. "Khổ của ngươi, Chi Chi. -a. Những năm này, thật sự rất có lỗi với ngươi." Son Goku có chút hổ thẹn nhìn mình thế tử. "Ai? Nói cái gì đó? Goku." Chi Chi nụ cười tỏa ra, lại đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Ngươi cũng không hề có lỗi với ta nha. Cùng với ngươi, trở thành thế tử của ngươi, ta rất hạnh phúc. Hơn nữa chúng ta bây giờ còn có gò hạn." Đúng đấy. Ha ha ha. Son gỗ cũ cười ha ha, sau đó chúng ta còn có thể có hài tử. Chỉ Triệu khuôn mặt thanh tú càng thêm hưng hào. ngắn ngủi chờ mặt. Gỗ ngay ở trước mặt hài tử không nên nói lung tung. Chỉ Triệu sáng giọng, "Ai? Ba ba, mụ muội, ta muốn có đệ đệ hoặc là muội muội sao?" Son gỗ Hàn kích động và phần. "Hiện tại vẫn không có." Chỉ Triệu lặng lẽ lau mồ hôi, "Hiện tại làm sao có khả năng gặp có đệ đệ hoặc là muội muội đây? Làm sao cũng đến 10 tháng sau đó chứ? Có điều nói đi nói lại." Gỗ Hàn, "Khoảng thời gian này người theo Đại Ma Vương tỷ tỷ của Lộ Nhất định ngăn rất nhiều khổ đi. Chỉ TriỆ thân thiết xoa xoa Son Gọ hàn khuôn mặt, ôn nhu nói, "Ai." Cái đầu cao lớn lên không ít, xem ra so với trước đây càng khỏe mạnh. "Mụ Mụ, tỷ tỷ Cố Lộ thúc thúc đối với ta rất tốt." Son Gọ hàn vội vàng trả lời. Haha, ha, kỳ thực tỷ tỷ Cố Lộ người này rất tốt." Son Gọ củ cười gái gái đầu. "Ba ba, Mụ Mụ." Son Gọ hàn lấy giúp khí, nhìn về phía cha mẹ chính mình, nắm chặt năm đấm, ta cũng muốn chiến đấu, ta tu luyện thời gian dài như vậy, không muốn liền như thế từ bỏ. "Gọ hàn, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi mới vừa năm tuổi." Đó là đại nhân chuyện nên làm. Trì trì sốt ruột, vội va khuyên bảo: Gõ Hàn, ngươi không muốn làm học giả sao?" Son Gọ Cụ hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ, nhìn Son Gọ Hàn hỏi: "Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trong tương lai, Son Gọ Hàn đã trở thành một vị vĩ đại học giả. Giấc mộng của hắn đã thực hiện. Còn có, Gọ Hàn trong tương lai xác thực không thế nào chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu đều là bất đắc dĩ bị kéo vào được. Có điều đời này, Son Gọ Cụ đã quyết định cố gắng tu luyện, hơn nữa còn có thể báo trước tương lai, vì lẽ đó cũng không muốn để cho mình nhi tử theo bị khổ. Ta là muốn trở thành một vị vĩ đại học giả." Thế nhưng ta nếu theo tỉ tỉ cố lộ thúc thúc tu luyện thời gian dài như vậy, không muốn bỏ giờ lựa trường." Son Gọ hẳn vẻ mặt kiên định, nó lướt trên mặt tràn ngập kiên nghị. Son Gọ cùng một mặt cưng triệu nhìn mình như Tử, biết Gọ hẳn sẽ nói như vậy. Tuy rằng Nhi Tử có lúc xem ra rất nhắc ăn, thế nhưng xưa nay đều sẽ không lựa chọn trốn tránh. Chỉ Triệt có chút bất ngờ nhìn mình như Tử, cảm giác có chút không nhận thức hắn. "Gọ Hãn, ngươi để đại ma vương tỉ tỉ cố lộ dạy hư sao?" Chi Triệt khẽ miệng đánh quất một cái, trên mặt lộ ra một vẻ gượng ép nụ cười. "Nếu Gọ Hãn muốn đi chiến đấu, cái kia 3 3 ngày mai dẫn ngươi đi xem một chút đi, cần thời điểm ngươi lại ra tay, thế nào?" Son gỗ mặt mỉm cười, xoa xoa gọ han đầu. "Goku, chỉ chịe có chút không vui, yên tâm đi, chỉ chịe sẽ không sao." Son gỗ cười nói, phòng trường gọ hạn không cần xuất thủ. "Quên đi, mặc kệ các ngươi, ta đi làm cơm." Chỉ chịe hít một hơi thật sâu, xoay người đi làm việc. Sáng ngày thứ hai, 11 điểm 43 điểm. Vực lệ tạ cùng nạ bạ phi truyền vũ trụ từ giữa bầu trời hạ xuống, dường như hai cái lập lòe ánh sáng quả cầu lửa, nét ở Tokyo trên đường phố, chấn động đến mức toàn bộ thành phố đều đang kịch liệt rung động. Trong lúc nhất thời, trong thành thị tiếng còi cảnh sát không ngừng vang lên. Xảy ra chuyện gì? Có món đồ gì rơi xuống? Hù chết ta. Quả thực thật đáng sợ. Là một cái vòng tròn hình đồ vật, bên kia cũng có một cái. Không ít thị dân dồn dập tiến đến hố thiên thạch biên giới, đưa cổ dài, hướng về bên trong phi thuyền vũ trụ quan sát. Phi thuyền vũ trụ cửa máy mở ra. Vư Gệ Tạ cùng Nạ Vạ phân biệt từ trong phi thuyền cất bước đi ra. Là người? Có người đi ra. Có thị dân lớn tiếng hét lên, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Vư Gệ Tạ cùng Nạ xuất hiện, trên người bộc phát ra mạnh mẽ khí tức, lập tức gây nên tỉ ý cổ lộ mọi người chú ý. Ba, ba. Son gõ một mặt căng thẳng. Thật mạnh mẽ khí a. Gõ Hàn, chúng ta đi thôi." Son Gọ Cù mỉm cười chào hỏi. "Phải." Son Gọ Hàn chăm chú nắm lấy Song Quyền, trên trán nhưng là có mồ hôi lạnh rớt xuống, đột nhiên có chút không muốn đi. "Nàn vạn cẩn thận a." Chi Chi lo lắng nói rằng, nếu không Gọ Hàn ngươi vẫn là đừng đi. "Không, mụ mụ, ta muốn đi." Son Gọ Hàn bướng bình địa đáp. Son Gọ Cù đã không còn chút nào do dự, trực tiếp mang theo Son Gọ Hàn triển khai dịch chuyển tức thời, một cái chớp mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Chi Chi lấy làm kinh hãi, tìm kiếm khắp nơi phu cùng nhi tử bóng người, nhưng nơi nào còn có thể tìm được. Vư Gệ Tạ cùng Nạp Bà ngắm nhìn một phía, đánh giá một hồi mấy viên xa lạ hành tinh. Bọn họ là ai? Là người ngoài hành tinh sao? Xem ra không quá giống a. Các thị dân càng là tụ lại cùng nhau nghị luận sôi nổi. Nơi này chính là trái đất đi. Hoàn cảnh rất bình thường mà. Vư Gệ Tạ cười cợt. Vư Gệ Tạ điện hạ, không có cần thiết cùng những này đám nhãi con trò hỏi, để cho ta tới dọn dẹp thanh lý. Nạ Bà nói, liền dự định đem thành phố này nổ hủy. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc, Son Gộ Cụ lập tức mang theo Son Gộ Hàn triển khai dịch chuyển tức thời, một cái chớp mắt xuất hiện ở Vư cùng Nạp Bà chính đối diện. Chương 6 Vợ Vegeta, ngươi cũng thật là một điểm không thay đổi à, Chương 6, vợ Vegeta, ngươi cũng thật là một điểm không thay đổi a. Dừng tay. Son gỗ cụ lớn tiếng nói, Son gỗ cụ đã sớm nghĩ rõ ràng, Ngọc rồng thứ này có thể không dùng hết lượng không cần. Tuy rằng Xà đáo giờ dạ gồng tiếp cận 30 năm sau khi mới phải xuất hiện, khi đó ta nên đã năm giữ siêu việt Xà đạo giờ dạ gồng sức mạnh. Thế nhưng, ai biết ngọc rồng sẽ xuất hiện hay không càng to lớn hơn tác dụng vụ. Son gỗ cụ quyết định được rồi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không muốn sử dụng ngọc rồng, càng không thể nguyện. Đúng rồi, ta còn quên một chuyện rất trọng yếu đánh thời gian đi một chuyến tân điện, đem lúc đầu cái kia bảy viên màu đen ngôi sao ngọc rồng tìm địa phương ăn đi. Không được liền giấu đến tinh thần cùng thời gian trong phòng chứ? Dấu đến nơi đó nên rất khó tìm đến đi. Ngày hôm nay trước tiên đem vợ ghế tạ cùng nạp vạ sự tình xử lý, sau đó liền đi tìm cái kia màu đen ngôi sao ngọc rồng. Nhìn thấy Son gỗ cũ cùng Son gọ Hãn đột nhiên xuất hiện, nạp vạ lấy làm kinh hãi, động tác trong tay cùng im bặt đi. Liên vợ ghế tạ cũng là hơi kinh ngạc nhìn xuất hiện Son gỗ cũ cùng Son gọ Hãn. "Cạc cạc rột, đúng là ngươi." Nạp vạ từ trên xuống dưới đánh giá Son gỗ cũ, "Ngươi quả nhiên phục sinh." Lối này không phải nói chuyện địa phương, các người đi theo ta. Son gỗ cũ không muốn thương tổn vô tội người. Ở đây chiến đấu, sơ ý một chút dễ dàng đối với thành thị người và động vật tạo thành nhất định tử vong. Vì lẽ đó Son gỗ củ muốn rời đi chiến đấu sân bãi. Người muốn làm gì? Na Pã nhẹ nhàng nở nụ cười, đè xuống trên mắt mang máy đo lường, sức chiến đấu 960, 1083. Không tệ lắm. Vừa gệ tạ nhưng là không nói một lời, chỉ là bình tĩnh nhìn Son gỗ củ, lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Tổng cảm giác cạ cả cạ dột xem ra có chút không đúng lắm. Cho tới là là lạ ở chỗ nào? Vừa tạ liền không rõ ràng lắm. Một cái khác là con trai của hắn Son gò Hàn chứ. Từ máy đo lường trên đưa ra số liệu đến xem, Cạc Cạc Dộn sức chiến đấu còn không bằng con trai của hắn. Thế nhưng ta có thể một ánh mắt nhìn ra, Cạc cạ Dột tuyệt đối so với hắn nhi tử còn cường đại hơn. Chúng ta đi không ai địa phương chiến đấu đi, Son Gỗ cũ đề nghị. Đi không ai địa phương? Thì ra là như vậy. Lạp Phạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, một mặt cười khe nói rằng, có điều căn bản không có cần thiết đi chỗ đó sao địa phương xa, ta hiện tại liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói, Lạp đột nhiên lấy tay hướng lên trên của vô hình năng lượng từ trong tay điên cuồng khuếch tán. Son Gỗ cũ hơi nhướng mày. Trên mặt biến sắc, hầu như không chút do dự nào, Son gỗ cụ cấp tốc tấn công. Son gỗ cụ một cước đặt qua, tại chỗ trong số Mệnh Nạ và Ngực. Nương theo một tiếng nổ vang, Nạ và trực tiếp về phía sau bay ngược. Vợ Gệ Tạ con người thu nhỏ lại, khỏe mắt có rút lại. Tốc độ thật nhanh, ngay cả ta đều không có nhìn rõ ràng, cả cả ruột là làm sao ra chân. Đi theo ta. Vợ Gệ Tạ. Son gỗ cụ lôi kéo Son gỗ hạn, đối với Vợ Gệ Tạ bắt chuyện một tiếng, sau đó hướng về Nạ và phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Vợ Gệ hắn là làm sao biết đến ta? Là Dạ Địt nói cho sao? theo tới nhìn cũng được, ta không tin tưởng một cái hạ đảng chiến sĩ gặp vượt qua ta tên thiên tài này chiến sĩ. Hừ. Vừa gệ tạ hừ một tiếng, cũng không có đi phá hủy thành thị ý tứ, mà là không nhanh không chậm đuổi theo. Lạp Vạ bị son gỗ cú một cước đạp đến mấy ngàn mét có hơn vùng ngoại thành. Đáng ghét. Nạp hạ khí nghiến răng. Vừa nãy, Lạp hạ trên không trung không biết lăn lộn bao nhiêu cái té ngã, hiện tại cảm giác đầu ong ngất lợi hại. Ta lại bị một cái hạ đảng chiến sĩ cho một cước đạp bay. Tiểu tử này sức chiến đấu vẫn chưa tới 1000 a. Ta sức chiến đấu như thế cao, làm sao có thể chứ? Son Goku cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, chỉ là định đem Nạp Vạ chạy tới không ai địa phương lại nói. Nạp Vạ lập tức trên không trung ổn định chính mình thân thể, một mặt khẹn quá thành giận nhìn chằm chằm đuổi theo Son Goku. Phía dưới này còn có người, chúng ta đi chỗ xa hơn đi." Son gỗ Goku nói, lại là một cú đạp qua. "Ngươi cho rằng đồng dạng chiêu số đối với ta hữu hiệu sao?" Nạp Vạ khí mũi đều sai lệch, nhìn Son gỗ Goku đạp tới được một cước, bàn tay lớn đưa tay về phía trước, liền dự định đem Son Goku mắt cá chân bắt lại. Nhưng mà căn bản vô dụng. Trước thực lực tuyệt đối, Nạp những động tác này hoàn toàn là trang trí. Son gỗ cú lại lần nữa một cước đá vào nạp vạ trên người. Nạp vạ phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, thân thể lại lần nữa trên không trùng cực tốc lăn lột, hướng về thành thị bên ngoài trong hoang dã bay đi. Vô lệ tạ khẽ miệng nhếch đánh, sắc mặt càng khó coi. Nạp vạ lại bị Cạ Cạ rụt cho một cước đà bay. Nếu như lần thứ nhất nạ vạ là bởi vì bất cẩn vô nhân, như vậy lần này, Vô lệ tạ càng ngày càng cảm giác được Cạ Cạ rụt có điểm không đúng. Son gỗ hẳn ở một bên đều há hốc trở nên lợi hại như vậy sao? Được, xung quanh đây không có ai, liền ở ngay đây chiến đấu đi. Son hướng về phía dưới nhìn lướt qua. Cung bay về vờ lệ tạ lên tiếng chào hỏi. Thường, nói được lắm như là một hồi cỡ nào chiến đấu kịch liệt như thế." Vờ lệ tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có lưu ý. "Đi xuống đi." Son Gỗ Cụ nói, quay về nạ vạ cách không vung tay lên. Một đạo vô hình năng lượng cấp tốc tác dụng ở nạ vạ trên người, trực tiếp đem hắn từ không trung bị đập phá xuống. Nạ vạ tầng tầng lện xuống đất, cũng trên đất lưu lại một cái loại nhỏ hố thiên thạch. Sau một khắc, nạ vạ một mặt chật vật từ trên mặt đất bò lên, tức giận đến toàn thân run. Son Cụ cũng cùng vờ chậm rãi hạ xuống. Son Gỗ ẩn trốn ở phụ thân phía sau, không dám cùng vờ đối diện. Vợ Gệ ta, ngươi cũng thật là một điểm không thay đổi ha. Son Ngộ củ cười ha ha, hướng về Vợ Gệ ta vung vung tay. "Vợ Gệ ta thoảng sững sờ. "Ngươi nói câu nói này là cái gì ý tứ? Cái gì gọi là ta thực sự là một điểm không thay đổi? Vợ Gệ ta, ta biết nguyện vọng của ngươi là cái gì, nếu không hay là tôi đi." Son Ngộ Cụ mỉm cười khuyên nhủ, dù sao loại kia nguyện vọng, ta nghĩ hẳn là không cách nào thực hiện. "Vợ Gệ ta." Vợ Gệ ta mặt tối sầm. "Ngươi cùng ta đánh cái này bắt chuyện là cái gì ý tứ? Thấy thế nào ta cùng ngươi thật giống như rất quen dáng vẻ. Ta chưa từng thấy ngươi." Húm hổ ta nhưng là thiên tài chiến sĩ, một mình ngươi hạ đẳng chiến sĩ, dựa vào cái gì biểu hiện theo ta quan hệ tốt như vậy dáng vẻ. Ngươi có ý gì? Vegeta tạ sững sở. Ngươi lần này đến trái đất là muốn thực hiện thân thể bất tử nguyện vọng chứ? Son Goku mỉm cười nói. Vegeta tạ. Hừ, xem ra ngươi biết đến sự tình không ít mà. Vegeta tạ hừ một tiếng. Nguyện vọng này là thực hiện không được. Son gỗ cù lắc lắc đầu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thực hiện không được? Tại sao? Vegeta tạ ngạc nhiên. Coi như thật sự thực hiện thân thể bất tử nguyện vọng, nếu như bị phong ấn lên, Vậy còn không như chết rồi tốt. Son gỗ cũ nói tới chỗ này, lại nhỏ giọng, chúng ta nơi này đại ma vương tỷỷ của lộ, chính là bị phong ấn ở một cái trong nồi cơm điện mấy trăm năm. Vợ gệ ta, đang nói chuyện, tỷỷ cổ lộ từ trên trời giáng xuống. Chương 7, Cực Lìn, ta bằng hữu tốt nhất, chương 7, Cực Lìn, ta bằng hưu tốt nhất. Tỷỷ cổ lộ là người hành tinh Nam Met, thính lực khá là nhảy bén, thật xa liền nghe đến Son gỗ cũ đang nói chính mình phụ thân bị phong ấn sự tình. Tỷỷ Tì mặt trong ngáy mắt đen. Son gỗ cũ, ngươi có lấy ta nói phụ thân ta, cảm thấy đến thích hợp sao? Làm sao Ngươi còn có giúp đỡ a?" Nạp Pạ hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua xuất hiện ở chỗ này Tì Ỉ Cồ Lồ. "Tì Ỉ Cồ Lồ, ngươi đến rồi." Son Gỗ cừ nhiệt tình vung, vung tay. "Còn có bao nhiêu giúp đỡ? Cần chúng ta tiếp tục chờ số sau. Nạp Pạ khinh bị cười cợt. "Còn có ba cái đi." Son Gỗ cụ cẩn thận suy nghĩ một chút, thật lòng trả lời. "Ta nhớ rằng kẹn Xi nhãn cùng Triệu Tổ còn có dẻm trả cũng sẽ lại đây. Bọn họ chính là ở trong trận chiến đấu này chết đi. Lần này, ta sẽ không lại để bọn họ chết rồi." Nghe được Son Gỗ cùng nói ngữ, Nạp cùng vợ gẻ trong lúc nhất thời đều trầm mặc. "Thật là có cái khác giúp đỡ a." Vậy thì chờ bọn hắn lại đây, như ngươi cùng đồng bạn của ngươi chết cùng một chỗ." Lạp Phạm một tiếng cười gắn. "Nếu như không muốn chết, nếu ngươi biết chúng ta là đến tìm Ngọc Rồng, vậy liền đem Ngọc Rồng vị trí nói cho chúng ta." Vở Lệ tạ hừ hừ. "Ngọc Rồng hiện tại đã biến thành tảng đá, coi như nói cho các ngươi cũng không có tác dụng gì." Son gỗ Cù ăn ngay nói thật. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Biến thành tảng đá?" Vở Lệ tạ ngẩn ra. "Chỉ cần thực hiện nguyện vọng, Ngọc Rồng liền sẽ biến thành tảng đá, một năm sau khi mới có thể khôi phục, mới có thể một lần nữa ước nguyện." Son gỗ cũ như thực chất giải đáp, lần này nguyện vọng là để ta phục sinh, chỉ đơn giản như vậy. Vợ lệ ta yên lặng tỉ mỉ son gỗ cụ, cảm giác hắn nói không phải lời nói dối. Hừ, không hề căn cứ hoàn toàn là nói bậy. Nạp vạ nhưng là không tin, lớn tiếng gào thét, vợ lệ ta điện hạ, hắn khẳng định không nói thật, xem ra không đem hắn hảo hảo sửa chữa sửa chữa, hắn là sẽ không nói. Người tùy tiện. Vợ lệ ta không có phản đối. Hừ, vừa nãy là ta bất cần rồi, lần này ta sẽ không lại nhường người đạp Nạp nắm chặt nắm đấm, tức giận đến toàn thân run lên bẩy. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là thôi đi. Son Goku thần sắc bình tĩnh nhìn Nappa. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Nappa nghiến răng, lại lần nữa ấn xuống máy đo lường trên nút bấm, "Sức chiến đấu 960. 1083. 1220. Không tệ lắm, cái kia ra xanh da hỏa sức chiến đấu cao nhất. Ngược lại là cả Kakarot, lực chiến đấu của ngươi chỉ có 960. Ngươi còn không bằng con trai của ngươi." Ti vi Colo. Ti vi Colo có chút không nói gì nhìn một chút Son Goku. "Ngươi tu luyện thời gian dài như vậy, kết quả còn không bằng ta sao? Ta lặn lên cao hơn đây, hay là lên Bi ai đây?" Ta là suy nghĩ nhiều vào đúng lúc này, nhường ngươi vượt qua ta Ngay ở hai bên đối trọi gay gắt thời điểm, Caelin từ trên trời giáng xuống, rơi vào Son gỗ của mọi người bên người. Goku. Người phục sinh. Thực sự là quá tốt rồi. Caelin kích động nhìn về phía Son Goku. Son gỗ củ tiến lên xoa xoa Caelin đầu, một hồi lâu cảm khái. Caelin, ngươi mổ ta đầu làm gì? Thật hoài niệm ngươi không tóc thời điểm. Son gỗ Goku cười nói, Caelin, ta không phải vẫn luôn không có tóc sao? Người người này thực sự là kỳ quái, luôn nói một ít không hiểu ra sao lời nói. từng trận không nói gì. Carlyn, cảm tạ ngươi." Son gỗ cũ hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, "Ngươi là ta bằng hưu tốt nhất." Carlyn nghe được Son gỗ cũ thâm tình thông báo, đều có chút ngượng ngùng. "Không phải, ngươi câu nói như thế này lúc nào nói không được. Tại đây cái thời gian, cái này địa điểm, nói lời nói như vậy, có phải là có chút không quá thích hợp." Có điều Carlyn vẫn là một hồi lâu cảm động. "Ta là gỗ củ bằng hưu tốt nhất, ta sẽ không lại nhường ngươi chết rồi." Son gỗ cũ vẻ mặt kiên định nhìn Cơ Carlyn턴 lúc lộ ra một mặt mê man. "Ngươi đang nói gì đấy?" "Vâng, là bởi vì hai người này người sải dạ Vì lẽ đó ta mới sẽ chết sao?" Custerlin sợ hết hồn, vội vàng sốt sáng hỏi. "Gần như là ý này đi." Son Goku gãi đầu một cái, lại gật gù. "Vì lẽ đó, ngươi không phải theo cỏ tu luyện sao? Hiệu quả thế nào?" Custerlin một hồi lâu căng thẳng, "Cái tên nhà ngươi, ngươi đừng nha hủ dọa ta a, ta vẫn không có bạn gái đây." "Ha ha, yên tâm đi, sau đó gặp có." Son Goku củ trong đầu đột nhiên hiện ra số 18 dáng dấp. "Sau đó, trước tiên đem hiện tại sự tình giải quyết nói sau đi." Custerlin rất là không nói gì. Goku thực sự là một điểm đều không thay đổi a. Nói chuyện vẫn để cho người nghe không hiểu. Ai? Đây là Gọ Hàn đi, cũng đã trưởng như thế cao. Cát Lìn đột nhiên chú ý tới Son Gọ Hàn, mỉm cười nói, "Ta, ta nghĩ tới đến rồi, ngươi là Cát Lìn thúc thúc." Son Gọ Hàn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, "Ngươi bị Đại Ma Vương tỷ tỷ cồn lộ mang đi đồng thời tu luyện, nhất định chịu không ít khổ sở đi." Cát Lìn nhỏ giọng dò hỏi, "Đúng đấy, có điều tỷ tỷ cổ lộ thúc thúc là cái người rất tốt a." Son Gọ Hàn cười ha ha, "Hiện tại là tán gẫu thời điểm sao?" Tỷ lộ trên trán nhảy ra mấy cây hắc tuyến, "Là cái thanh kia." Vô lệ cười khẽ một tiếng. Zadit là người đánh chết. Âm thanh. Tiỷ ỷ Cồ Lỗ hơi run run. Zadit chưa từng nói sao? Vật này cũng có thể làm bộ đàm sử dụng. Vegeta chỉ chỉ trên mắt mang theo máy đo lường. Vợ Vegeta điện hạ, ta nghĩ tới đến rồi, người này là người hành tinh Namet. Nạp Phạ quay đầu nhìn về phía vợ Vegeta. Rất có khả năng, chẳng trách Zadit sẽ bị hắn giết chết ở đây. Vegeta đăm chiêu gật gù. Tiỷ ỷ Cô Lồ. Tiỷ ỷ Cồ Lỗ, người hóa ra là người ngoài hành tinh A. không trách. bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có thật không? Tiỷ ỷ Lỗ thúc thúc. Son Gọ hẳn cũng có chút nho nhỏ giận mình. Diụ Goku trầm mặc không nói. À. Goku, ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Cấplin lại nhìn một chút Son Goku, phát hiện hắn một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Ha ha ha, nơi này nên kinh ngạc sao? Son Goku thật không tiện cười cợt. Cấplin, rõ ràng, người hành tinh nạ mẹ ngoại trừ nắm giữ chắc việc sức chiến đấu ở ngoài, còn có khó mà tin nổi năng lực thần kỳ. Vợ lệ tạ cười nói, ta nghe nói có chút người hành tinh nạ mẹ còn có thể phép thuật, Ngọc Rồng chính là ngươi chế tạo ra chứ? A, bọn họ liền Ngọc Dòng sự tình đều biết. kinh ngạc thốt lên. Không có gì hay dần mình. Son Goku đều biết bọn họ là lại đây tìm kiếm Ngọc Rồng đây. Di-i-colo cho Goku một cái khinh thường. Goku một mặt kinh ngạc nhìn một chút Son Goku. Cảm tạ các ngươi, ta cuối cùng cũng coi như biết thân phận của ta. Di-i-colo niết miệng lên, làm nổi lên một vẻ nhợt nhạt độ cong, có điều có một chút các ngươi nói sai, Ngọc Rồng không phải là ta chế tạo ra, ta chỉ có thể chiến đấu. Nói, Di-i-colo đã bày ra chiến đấu tư thế, cũng bay đầu nhìn Son Goku. củ. Goku, đi tới vẫn là ta đi tới. di hỏi. Vẫn là ta đến đây đi. Son Goku trả lời, ngươi bây giờ khả năng đánh không lại bọn hắn. Tiểu ủy Cồ Lô, tiểu ủy Cồ Lô lúc đó cũng cảm giác được đau lòng. Nói như ngươi vậy rất để ta không mặt mũi. Chương 8, thật hoài niệm các ngươi, chương 8, thật hoài niệm các ngươi. Hừ, sức chiến đấu 960, 981, 1220, 1083. Nạp Phá lập tức thông qua máy đo lường dò xét ra son gỗ cùng mọi người sức chiến đấu chỉ số, một đám nướng ẩn. Liên ngân ấy sức chiến đấu, còn muốn theo chúng ta tranh tài sao? Còn có ngươi cả cạ rốt, ngươi thật là chúng ta người xải dạ sỉ nhục, ngươi tại đây cái đội ngũ ở trong sức chiến đấu chỉ số thấp nhất. Son gỗ cũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười, không có phản bác ý tứ. Nạp Phạ đem máy đo lường lấy xuống. Vư lệ Tạ nói, trực tiếp lấy xuống máy đo lường. Tại sao? Nạp Phạ có chút động. Những người này sức chiến đấu có thể theo chiến đấu mà phát sinh thay đổi, phía trên này con số hoàn toàn không dựa dẫm được. Vư lệ Tạ ta tiện tay đem máy đo lường ném đến trên đất. Người nói đúng. Rác rưởi gia đích chính là tin tưởng máy đo lường trên con số, mới lớn là bất cần bị đánh bại. Nạp cười khẽ một tiếng. Rác rưởi. Gia Cô Lô kinh ngạc đến nguyên người. Già Đít là ngươi cùng gộ cụ hai cái nhân tài thật vất vả đánh bại người xải ra đi. Cớtlin rợn khóc rợn cười. Không phải còn có ba cái giúp đỡ sao? Còn muốn chờ thời gian bao lâu? Napa rất hứng thú hỏi. Bọn họ lập tức tới ngay. Son gỗ cụ trả lời. Napa, vun bón người hạt giống còn có 6 viên chứ? Vợ ghệ ta mỉm cười đối với Napa đạo, đối diện tổng cộng 7 người, cả cả rụt ngươi tới đối phó, còn lại 6 cái để vun bón người một người một cái. Kha kha kha. không nghĩ đến ngươi cũng yêu thích chơi loại này trò chơi a. Napa miệng nở nụ cười, từ trong túi tiền móc ra một cái bình nhỏ cũng một đầu ngón tay đâm ở phía dưới trên mặt đất, liên tục đâm sau cái lỗ thủng. Sau đó, Nạp Phạ đem 6 hạt hạt giống rơi tại đại địa bên trong, nhỏ lên dung dịch dinh dưỡng. Cũng là mấy giây thời gian, 6 cái hình dáng giống su hảo như thế sai bại mạn từ đại địa bên trong chớ ra, từng cái từng cái phát sinh từng tiếng cười gặn. Thật là ghê tẩm ra hòa a. Cợt liển nhũ môi. Đây chính là vun bón người sao? Son gỗ củ vẫn là lần thứ nhất thấy thứ này. Ba cái kia đồng bạn còn không lại đây sao? Nạp cười khẽ. Đang nói chuyện, đèn xi nhạn cùng triều thủ cùng với dệm trà từ trên trời giáng xuống, rơi vào Son gỗ cụ mọi người bên người. Goku, ngươi đến thật sớm." Gièm Tra kích động nói. "Gièm Tra, Kẻn Si Nhãn, Chia học Tổ, đã lâu không gặp." Xuân Gổ Cụ cảm khái vàng ngàn. Dù sao ở giờ dạ gừng bạn Gờ tở thời không, Xuân Gổ Cụ xác thực rất lâu đều không có nhìn thấy ba người bọn hắn, đặc biệt là Kẻn Si Nhãn cùng Chia học Tổ. Thật giống từ mạ rỉn bụi sau khi, hầu như rất khó gặp lại. "Rất muốn nghiệm tình các người a." Xuân Gổ Cụ sâu sắc cảm thán. "Đúng đấy, chia tay lần trước thời điểm vẫn là đệ 22 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội đi." Gièm Tra cười nói. "Không sai, chính là như vậy." Kẻn Si Nhãn gật gù. Trẹ tù khẽ gật đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, loán một cái đều qua 6 năm. Dẻm Trạ thuần thức không lướt, gỗ củ hài tử đều dài lớn như vậy. Ha ha ha, đúng đấy đúng đấy. Son gỗ củ cười ha ha, thật hoài niệm với các người đồng thời kể vai chiến đấu tháng ngày. Bọn họ chính là người xải ra sao? Tiễn sĩ nhãn quay đầu nhìn về phía vợ ghế tạ cùng nạ vạ cùng với cái kia 6 cái vun bón người. Mặt khác 6 cái là bọn họ tìm đến giúp đỡ. Curlslin cười nói, ha ha, có gỗ củ ở đây, cảm giác an tâm không ít đây. Đúng đấy. Dẻm mặt mỉm cười. Ba người các ngươi đến tương đối chế. Hiện tại ta đem quy tắc trò chơi nói cho các người, ta chỗ này có 6 cái vun bón người, các ngươi 6 cái, không bao gồm cả cả rốt, phân biệt cùng ta vun bón người chiến đấu, thế nào? Vợ ghệ ta đầy hứng thú hỏi, đồng thời tới làm trò chơi. Làm cái gì trò chơi? Các ngươi bọn khốn tiếp kia. Di ý Goku thở phì phò quát lên, không cần vòng quanh, mau mau quyết tâm đi. Haha, ha, vợ Vegeta, không nghĩ đến ngươi còn có như thế một mặt ta. Son Goku nhưng là đột nhiên vui vẻ. Vợ ghệ ta, ngươi có ý gì? Cái gì gọi là ta còn có như vậy một mặt? Goku, ý của ngươi thế nào? Muốn với bọn hắn làm trò chơi sao?" Cớtlin vội vàng dò hỏi Son Goku. "Được, vậy thì vui lùa một chút đi, vừa vặn cũng làm cho ta xem các người một chút tu luyện thành quả." Son Goku gật gù, có điều vẻ mặt nhưng là nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. "Ta nhớ rằng ở trận này trong đêm, thật giống chỉ có rèm trà là bị những này kỳ quái ra hỏa cho giết chứ. Chỉ cần quan tâm rèm trà, sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn." Đã như vậy, ta lên trước chàng. Ken Si nhãn chủ động tiến lên bước ra một bước, để cho các người mở mang ta tu luyện thành quả. "Ha ha, ha người nếu như biết vun bón người lợi hại đến mức nào, nhất định sẽ sợ đi đấy." Nạ phạ cười ha ha. Tứ người này bắt đầu. Cho ta hảo hảo đánh. Vợ gệ tạ quay về cầm đầu một cái vun bón người ra lệnh. Tiễn sĩ nhãn, cổ lên a. Son gỗ cụ cho tiễn sĩ nhãn cổ lên trợ uy. Thiên ca cố lên. Triệu tổ cũng nói, "Được." Tiễn sĩ nhãn cất bước, hướng về cái kia vun bón người vị trí đi đến. Son gỗ cụ ôm hai tay ở một bên xem của vui. Sở dĩ Son gỗ cụ không có lập tức đem vợ gệ tạ cùng nạ phạ đánh bại, chủ yếu cũng là bởi vì hắn rất hoài niệm thời kỳ này mấy cái đồng bọn. Trong tương lai có trở thời không, Son gỗ cụ cùng bọn họ gặp mặt số lần càng ngày càng ít. Ngoài trừ vợ gệ tạ cùng tỷ tỷ cô Lộ ở ngoài, cái khác này mấy cái đồng bọn hầu như rất khó gặp được. Liên ngay cả Caelin, Sơn gỗ cũ ở bình thường cũng rất ít thấy, mà tỷ tỷ Cố Lộ cũng ở baby sự tình sau khi hiến tế tính mạng của chính mình. Lúc này, Tensity nhận cùng Vun Bón Người lẫn nhau đối lập. Chiến đấu trong nháy mắt mở ra. Ha! Vun Bón Người gào thét một tiếng, hướng về Tensity nhận vị trí đánh tới. Tensity nhận bàn tay lớn vung về phía trước một cái, một chưởng vô ở Vun Bón Người trên người. Vun Bón Người về phía sau bay ngược. Tensity nhận lần theo mà lên, dự định bổ cái đao. Vun Bón Người ở rơi xuống đất một khắc đó, Đầu đột nhiên nước ra, từ bên trong phun ra tương tự hốc như thế kỳ quái chất lỏng. Kẻn sĩ nhận theo bản năng né tránh. Chất nhầy phun trên mặt đất, đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố. Một bên Cerslin cùng Triệu tủ sợ đến sắc mặt từng trận trắng bệnh. Thật là lợi hại a, phun chính là món đồ gì a? Son gỗ cụ hơi nhỏ tiểu nhân căng khái. Gỗ cụ, ngươi không cảm thấy cái tên này đầu phun ra ngoài đồ vật thật kỳ quái sao? Cerslin lau mồ hôi. Kỳ quái cái gì? Son gỗ cụ sững sờ. Khá giống cái kia. Cerslin không biết nói thế nào. Ta cũng cảm giác rất giống. Gièm cha đăm chiêu gật gủ. Các ngươi đang nói gì đấy? Sơn gỗ cùng một mặt mê man, Kèn xi nhãn cấp tốc xông lên, quay về vun bón người chính là một cái tầng tầng rợ trọ, trực tiếp chúng đích vun bón người đầu. Vun bón người thân thể kịch liệt rung động, cảm giác thân thể đều sắp lứt ra rồi như thế, ngã thẳng xuống mặt đất. Làm sao làm? Nạ pạ hơi nhỏ tiểu nhân khiếp sợ. Thật là lợi hại a, Kèn xi nhãn, không thể là ngươi. Son gỗ củ quay về Kèn xi nhãn giơ ngón tay cái lên. Chương 9, vun bón nhân hỏa nạ pạ đều chấn váng, chương 9, vun bón nhân hỏa nạ pạ đều chấn váng. Hô, Kèn xi nhãn quả nhiên theo ta dự liệu như thế thú vị. Vở lệ tạ cười đến càng sáng lạnh. "Ôi, Vun Bón người cắn răng từ trên mặt đất bỏ lên. Khốn nạ! Vun Bón người sức chiến đấu là 1200a, thậm chí cũng có thể cùng Dạ Địch cùng sánh bay. Lạp Phạ trong lòng có chút khó chịu, tức giận bất bình nói rằng, "Có thể con kia ba mắt ra hỏa sức chiến đấu đã vượt qua Vun Bón người." Vở lệ tạ cười nhạt một tiếng. "Tại sao có thể có chuyện như vậy?" Lạp Phạ hơi nhướng mày. Lúc này, Vun Bón người đã triệt để đứng lên, có điều hai chân nhưng là run rất lợi hại. "Cái này ba mắt gia hỏa không dễ chơi "Thiên ca, tên kia lại lên." Triệu Tổ Kinh ngạc tốt lên. Vegeta ta không chút do dự nào, quay về cái kia vun bón người cách không chỉ tay. Vun bón người nhất thời chia 5 xẻ 7, chết ở đường trường. Kensky nhãn cùng Cơ Dư Lìn mọi người mỗi một người đều dọa sợ. Son Goku. Son Goku do dự một chút, chung quy là cái gì nói đều không có nói. Vegeta, ngươi làm gì? Nạp hạ dò hỏi vợ Vegeta. Giữ lại hắn chỉ có thể lãng phí thời gian, hắn là sẽ không thắng lợi. Vegeta hư lạnh, cái kia vun bón người từ vừa mới bắt đầu liền kinh địch, ta nói rồi phải đem hết toàn lực đi chiến đấu. Cái kế tiếp lên ai? Nạp Phạ nói, lần này nhất định phải đem bọn họ cho đánh bại. Được rồi, để cho ta tới." Cờ Tư Lĩnh chủ động tiến lên một bước. "Vẫn để cho ta đến đây đi." Diễm Trạ đem Cờ Tư Lĩnh lôi trở lại, trò chơi cũng nên kết thúc. "Diễm Trạ, để ta đi thôi." Cờ Tư Lĩnh sững sờ. Cờ Tư Lĩnh ngươi đã bị Ngọc Rồng cứu sống quá một lần, vạn nhất gặp phải bất hạnh liền không thể lại phục sinh, vẫn là ta đem so sánh thích hợp. Diễm Trạ khẽ mỉm cười, bày ra chiến đấu tư thế. Xuân gỗ Cù Yên lặng nhìn sang. Ta nhớ rằng Diễm Trạ chính là ở cùng vun bón người thời điểm chiến đấu chết đi. Lần này bất luận làm sao đều phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu được. Diễm lập tức hướng về quân bón người vị trí nhanh chóng vọt tới. Vốn bọn người nhưng là thân hình loạng một cái, ở biến mất tại chỗ không gặp. Hai người đều là thông qua tốc độ cực nhanh, trên không trung không ngừng va chạm. Không gặp. Son Goku gật kinh ngạc tốt lên. Người tên ngu ngốc này, bọn họ chính đang di chuyển với tốc độ cao. Hảo hảo cảm ứng một hồi hơi thở của bọn họ, chứ ngươi ra, mọi người đều có thể nhìn thấy. Địa ỷ Cố Lô tức giận dặn dạy một câu. Son Goku. Goku hẳn, ở bên kia. Son Goku chỉ chỉ hai người vị trí, ngươi cẩn thận cảm ứng một hồi, cũng không có vấn đề. Vâng, ba, ba. Son Goku hẳn gật đầu liên tục, dựa theo phụ thân nói như vậy, thả ra cảm ứng. Mấy giây qua đi, nhìn thấy quả nhiên ở nơi đó, Son gỏ hạn kích động và phần. ầm ầm ầm, Dệm Trạ cùng vun Bón Người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vun Bón Người thả người nhảy một cái, nhảy đến một nơi vách núi bên trên. Dệm Trạ cấp tốc lần theo quá khứ. Nhìn sông lên Dệm Trạ, vun Bón Người đột nhiên một cái dưới nhào. Dệm Trạ nhưng lại nhếch miệng nở nụ cười, thân hình loạng một cái, ở biến mất tại chỗ không gặp. Vun Bón Người vồ hụt. Dệm Trạ đang ở trên không, hai tay ngưng tụ năng lượng. Một cái mạnh mẽ sóng khí công cấp tốc bao trùm ở Vụn Bón Người trên người. Vụn Bón Người hét thảm một tiếng. Từ không trung rơi xuống, cũng trên mặt đất đập phá một cái hố nhỏ, trên bụng con bước lên từng trận khói xanh. Lại xong xuôi, nạ hạ trong lòng rất là khó chịu. Dèm Trạ chậm rãi rơi vào hố nhỏ biên giới, lộ ra một mặt khinh bị nụ cười, những quái vật này cũng không giống các ngươi tưởng tượng mạnh mẽ như vậy, còn lại bốn cái cũng đồng thời đến đây, ta một người liền có thể đem bọn họ thu sạch tập đi. Gỗ Goku ngươi cũng không cần ra tay rồi. Son Goku, hừ hừ hừ, lần này là ngươi khinh định. Vờ ta nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi, ngươi nói cái gì? Dèm Trạ sửng sợ. Đông nhân nằm trên đất đã thoi thóp vun bón người, đột nhiên nhảy lên một cái, hướng về dèm trà nhào tới. Không biết có tác dụng hay không, nên vấn đề không lớn. Sọn gỗ cụ nhỏ giọng thầm thì một câu, đưa tay quay về vun bón người cách không chỉ tay. Nhất thời, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt tác dụng ở vun bón người trên người. Ngay lập tức, sọn gỗ cụ càng làm ngón tay hướng về bên cạnh Nạp Bạ chỉ một hồi. Vun bón người đột nhiên trên không trung thay đổi vị trí, một cái tuấn di biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, vun bón người đã xuất hiện ở Nạp Bạ trước mặt, cùng đem hắn ôm lấy. Nạp vun bón người, hai người lẫn nhau đối diện. Vun bón nhân Hỏa Nạp Vạ đều là một mặt chán vắng, vừa lệ tại trường lớn hai mắt, lộ ra một mặt khiếp sợ. Tại sao vun bón người gặp trong nháy mắt cùng nạp vạu nhau? Hắn không phải nên ôm người địa cầu này sao? Vừa nãy thật giống là cả cạ ruột đang giở cho quỷ. Hắn đối với vun bón người làm cái gì? Rèm cha sợ hết hồn, theo bản năng bày ra phòng thủ tư thế, có điều nhưng là kinh ngạc phát hiện, cái kia vun bón nhân thần bí biến mất không còn tăm hơi. Nha. Tàn xong xuôi, vun bón người ở nhảy lên đến một đó, đã là đem chính mình làm nổ kéo dây kéo dài. Vì lẽ đó, làm vun bón nhân Hỏa Nạp Vạ ôm nhau thời điểm, muốn thay đổi đã chậm. Nương theo một tiếng nổ vang, vun bón người ôm nạ pạ phát sinh vụ nổ lớn. Ngoại trừ son gỗ cụ ở ngoài, hiện trường mọi người một cái so với một cái còn khiếp sợ hơn. Làn khói thuốc từ từ tiêu tan sau khi, lộ ra nạ pạ một mặt dáng dấp chất vật. Thương tổn tính không lớn, xỉ nhục tính nhưng cực cường. Nạ pạ bị nổ thành mặt mày xám xịt, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Có lầm hay không? Vun bón não người tử có phải là ảo rồi? Người đi nổ người trái đất ta, người nổ ta làm gì? Nạ chân tâm bị tức hỏng rồi. Có điều, cái kia vun bón người đã tự bạo chết rồi. Nạ Vạ làm tức giận lại không tìm được ra khí địa phương. Đáng ghét, làm cái gì? Nạ Vạ tức giận đến run lẩy bẩy. Vô Lệ Tạ sâu sắc liếc mắt nhìn son cô cũ. Vừa nãy ta thấy cả cạ rụt mở ám, hắn đó là cái gì thần kỳ chiêu số? Thông qua phép thuật đem vun bón người chuyển đến Nạ Vạ trên người. Này một chiêu xem ra rất kỳ lạ, ta phải cẩn thận một ít. Hừ, người tên ngu ngốc này. Vô Lệ Tạ hừ một tiếng, mạnh mẽ trừng Nạ Vạ một ánh mắt, chính mình bất cần rồi mà thôi. Nạ bà, đây là ta bất cần sự tình sao? Ai có thể nghĩ tới cái kia vun bón người lại đột nhiên lại đây ôm lấy ta? Nhìn thấy hiện trường phát sinh vụ nổ lớn, Gièm Trạ càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này quái vật nếu như ôm ta nổ tung lời nói, nói không chắc ta sẽ bị tươi sống nổ chết. Thật đáng sợ, quả thực thật đáng sợ. Gièm Trạ sợ đến run cầm cập một hồi, về phía sau rút lui vài bước. Dù sao Gièm Trạ làm sao cũng không nghĩ tới, những quái vật này lại gặp tự bạo. Tên thật là lợi hại, lại gặp tự bạo. Tiỷ ỷ Cố Lô cũng là trên mặt hoàng biến sắc. Vừa nãy, Goku, ngươi làm gì chứ? Cırslin cảm nhận ra được son gỗ ám. Trương Ngụy, thượng hạng chiến sĩ. Một quên đời ngã. Chương 10, thượng hạng chiến sĩ. Một quyền đả ngã. Không có gì, ngươi không cần để ý những thứ này." Son gỗ củ cười ha ha. "Đáng ghét. Bất kể nói thế nào, lợi hại như vậy vun bón người lại đều không có tiêu diệt tên kia. Trái lại chạy tới nội ta, càng ngày càng cảm giác không đúng." Lạp Phạ cắn răng trong lòng càng khó chịu, đột nhiên lấy tay chỉ một cái son gỗ củ, "Cạ cạ rốt, hai chúng ta vui lùa một chút đi. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Son gỗ củ vẻ mặt hờ hững. Thử. ta lập tức liền để ngươi xem một chút, ta mạnh mẽ." Lạp Phạ một tiếng cười gằn, khí tức trên người điên cuồng hiện lên bên mông năng lượng lấy nạ vạ làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Ha ha ha. Nạ vạ phát sinh từng tiếng cười lớn, năng lượng khổng lồ chấn động toàn bộ đại địa đều đang nhẹ nhàng lay động. Cảm nhận được nạ vạ trên người thả ra ngoài năng lượng mạnh mẽ, tỉ tỉ cỗ lô mọi người từng cái từng cái sợ đến sắc mặt tái nhợt. Người này năng lượng cường độ cũng quá khủng bố chứ. Như thế nào a? Cạc cạc ruột. Nạ vạ cười nhạo, ngươi cho rằng ngươi vừa nãy đạp ta hai chân liền có thể đánh bại ta sao? Ầm. Ầm. Ầm. tiếng sau, nạ vạ một quyền một một cái, trực tiếp đem bên người còn lại bốn cái vun bón người cho từng cái từng cái đánh nổ. Trò chơi chấm dứt ở đây, những người này cùng giấy như thế. Nạp Bạ cười đến càng tùy ý hung hăng ngang ngược, vờ lệ tại điện hạ, ngươi không ngại để ta đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt chứ? Vờ lệ tại nhếch răng, trong lòng có chút khó chịu. Ngươi đánh bọn họ làm gì? Ngươi có phải hay không rất nhàn? Mấy tên này đã không có ra trận cần phải, đón lấy liền để ta tới thu thập cả cạ rốt cùng đồng bạn của hắn. Nạp Bạ cười lớn không ngừng, trên người năng lượng bạo phát. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, từng đạo từng đạo tia chớp cuốn quanh ở Nạp trên người, bùm bùm vang vọng. Son gỗ cũ rõ ràng sững sờ. Ai nha, thật không đổi. Ngươi sự biến hóa này đều khá giống giúp tơ xảy gian hay son gỗù đâm chiêu cảm khái một tiếng giúp xảy giản vợghệ ta trưởng lớn hai mắt Ngươi mới vừa nói cái gì Nạp nạạ cũng là rõ ràng dại ra một hồi không có gì ngươi không cần lưu ý son gộ cùng mặt mỉm cười vợghệ ta như mày càng chặt. ta rõ ràng nghe được cả cạ rột nói cái gì giúp tơ xảy giản hắn là làm sao biết giúp tơ xảy dạn sự tình Là làạ đi nói cho hắn sao con có người cái này giúp tơ xảy lại là có ý gì ha ha thật sự rất giống ma đáng tiếc không tóc Son củ sờ sờ cằm, nhỏ giọng thầm thì nói, "Còn có, lông mày cũng con ngươi màu sắc không đúng." Dấu mép nên cũng biến thành màu vàng. "Goku, ngươi ở nói nhăng gì đấy? Có phải là cũng bởi vì năng lượng mạnh mẽ dọa sợ?" Goku liền sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt từng trận trắng xám đổi vàng, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. "Không có chuyện gì, Kirlin, giao cho ta được rồi." Son Goku mặt mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. "Ngươi, ngươi có nắm chắc không?" Son Goku đi cô lộ âm thanh trầm thấp, trên gương mặt mồ hôi lạnh lướt xuống. "Ừm." Son Goku gật gù. Các người cái đám này nứ ngẩn, các người hi vọng cả cả ruột chỉ là một cái hạ đẳng chiến sĩ. Nạp Pa cất tiếng cười to, vẻ mặt càng hung hăng ngang ngược, hơn nữa, tại đây cái trong đội ngũ, lực chiến đấu của hắn xem như là lót đáy một cái. Đùa giỡn đi, cái này không thể nào. Cứ liền cái thứ nhất không tin, ta cũng không tin. Ken Si nhàn lắc đầu một cái. Gỗ Goku làm sao có khả năng so với chúng ta nhở? Rèm chạ càng không tin. Có tin hay không là tùy các người, ta lập tức liền đem hắn đánh chết, để cho các người cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng. Nạp Pa nói, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Son Goku vị trí trên bắn mạnh mà tới. Cẩn thận! Cơ liền kinh ngạc thốt lên, cụ. Rèm trà lớn tiếng hét lên. Kenji si nhận cùng Triệu Tổ cũng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. "Ba ba." Son gỗ Hàn càng là sợ đến che lên con mắt, trong lòng hối hận và phần. "Sớm biết ta liền không đến, thật đáng sợ." Nạp Vạ lấy tốc độ cực nhanh cùng Son gỗ Cụ rút ngắn khoảng cách, bay về hắn chính là một quyền đập tới. Nhìn sông lại Nạp Vạ, Son gỗ Cụ chỉ là thoáng một bên thân, chính là nhẹ nhàng địa né tránh nấm đấm của hắn. Son Cụ nhanh chóng tấn công, một cái thượng câu quyền, trực tiếp trúng đích Nạp Vạ ngực. Nạp trong miệng máu tươi văng 3 Sau đó chính là mềm mại nằm nhòe son gỗ cụ trên người, ý thức trở nên mơ hồ lên. Cái gì? Chỉ là một quyền. Vừa lệ tạ kinh ngạc đến mấy người, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Cạ Cạ rốt chỉ là một quyền liền đem Nạ Vạ cho đè ngã. Vừa nãy Nạ Vạ đã đem sở hữu năng lượng đều bộ phát ra. Cạ Cạ rốt dễ dàng né tránh Nạ Vạ công kích, hơn nữa còn một quyền đem hắn đánh bại. Tiểu ỷ Cố Lỗ cùng Cờ Zilin mọi người mỗi một người đều kinh ngạc đến mấy người. Cái này người xảy ra xem ra rất mạnh dáng vẻ. Kết quả bị gỗ cũ cho một quyền đánh ngã sao? Chúng ta không có nhìn lầm chứ? Này, còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Son gỗ cũ cỡi vô vỗ Nạp Vạ tấm kia thô ráp mà to. "Ngươi, ngươi tên xuất sinh này? Ta nhưng là người sai dạ thượng hạng chiến sĩ, một mình ngươi hạ đẳng chiến sĩ, ta làm sao sẽ bại bởi ngươi?" Nạp Vạ về phía sau nhảy một cái, nỗ lực cùng son gỗ cũ kéo dài khoảng cách. Có điều son gỗ cũ tốc độ càng nhanh hơn, lại làm một cú đạp qua, trực tiếp chúng đích nạ Vạ ngực. Nạp Vạ thân thể về phía sau bay ngược, hướng về Vở Gệ tại vị trí liền đập tới. Thử. Vở Gệ tại hừ lạnh một tiếng, quay về xông lại Nạp Vạ mở ra một cái chưởng to, đem hắn đạp lên trên không. "Hoa nha!" Nạp phát sinh một tiếng khổ hét lên thân thể bay đến trên bầu trời, ngươi làm gì? Vegeta. Hừ, ta không cần không thể chiến đấu người xả rạ. ta một tiếng cười gắn, trên người năng lượng điên của nhi lên. Một đạo năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bao trùm ở nạ vạ trên người, đem hắn bắn cho nổ thành tát bá. Son Goku. Son Goku trung bình là không có tiến lên ngăn cản, bởi vì Son gỗ Goku rất rõ ràng, cái này gọi nạ vạ gia họa rất đê tiện. Ở kiếp trước thời điểm, cái tên này bị ta đánh bại, lại còn nỗ lực đi thương tổn gã hạng cùng cờ lịn. Xem ra tại đây một đời, hắn vẫn để cho Vegeta cho giết. Hừ. Vở lệ ta liếc chéo Son gỗ cùng một ánh mắt, khỏe miệng hơi dương lên. Thật hung tàn ra hỏa, ngay cả mình đồng bạn đều rét. Cazlin trầm giọng nói. Sau đó hắn gặp biến tốt. Son gỗ cũ hướng về Cazlin cười cợt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Son gỗ cũ, cái này vóc dáng nhỏ rõ ràng so với vừa mới cái kia ra hỏa phải cường đại nhiều lắm. Ti Icolo trầm giọng nói, ngươi thật sự có nắm đối phó hắn sao? Ta vừa nãy nghe được cái tên to con gọi hắn vở lệ tại điện hạ. Dèm chạ trên mặt bỏ ra một vệt nụ cười khổ sở. Đúng đấy, ta cũng nghe được. sắc mặt khó coi, chẳng lẽ người này là người xã giá quý tộc? Hắn là vua của người Sai Dạ tử. Son gỗ cụ trả lời, "Vương tử." Dexamtra kinh ngạc đến ngây người, "Cái gì? Cái tên này là cái vương tử?" Cợt Dư Lìn kinh ngạc thốt lên. Di ý Cô đồ. chương 11, Vợ lệ ta ngươi xem, đây là Super giản. chương 11, Vợ lệ ta ngươi xem, đây là suốt tơ xài giản. Cả Saiyan. "Kakkarot, hai chúng ta đến chơi thật vui chơi." Vợ lệ tại nhếch miệng lên, làm nổi lên một vẻ nhật nhạt độ cong. "Được rồi." Son gỗ đầu, cùng bay về đám người nói, "Các ngươi không cần nhúng tay." Goku. cố lên a." vội vàng nói. Đúng đấy gỗ cụ, dựa cả vào ngươi, vừa nãy cảm nhận được người này khí, thì có một loại nhẹ thở cảm. Chúng ta căn bản không thể là đối thủ của hắn. Rèm chạ lắc lắc đầu, sợ đến sắc mặt tái nhợt, lại phải dựa vào gỗ cụ để giải quyết. Kenji si nhàn một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Son gỗ cụ không cần phải nhiều lời nữa, cất bước hướng về Vợ Gệ Tạ phương hướng đi tới. Cả cạc ruột, giống như ngươi vậy hạ đẳng chiến sĩ có thể cùng ta tên thiên tài này chiến sĩ chiến đấu, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng." Vợ Gệ Tạ nói, có điều không thể không nói, ngươi có thể đánh bại nạp vạ, sát thực rất đáng ngờ. Ta không biết làm sao nói với ngươi mới tốt. Son gỗ cũ gãi đầu, đều có chút ngượng ngùng. Ta cảm giác ta như là đang bắt nạt ngươi. Ngươi không cần nói quá nhiều. Vừa gệ tạ hừ một tiếng, thuận tiện nói cho ngươi một chuyện, người sai dạ sinh ra liền muốn tiếp thu chiến sĩ tố chất kiểm tra, sức chiến đấu càng thấp người, giống như ngươi vậy, liền sẽ bị đưa đến không có lực chiến đấu mạnh mẽ hành tinh. Nói cách khác, ngươi là bị đào thải ra khỏi cục. Ta cảm giác ta phải nói, bởi vì duyên cớ này ta vừa mới đến trái đất, cảm tạ a. Son gỗ cũ cười ha, ha còn có. Mặc dù là bị đào thải, thế nhưng trải qua nỗ lực cũng sẽ vượt qua ngươi. Thật, ngươi thật biết nói đùa. Vư Gệ Tạ lúc đó liền vui vẻ, vậy ta liền để ngươi xem một chút, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào đều không thể vượt qua hồng câu đi. Nói, Vư Gệ Tạ lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Son Gỗ Cụ nhưng là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ngươi, ngươi đây là không đem ta để vào mắt sao? Vợ Gệ Tạ giận không chỗ phát tiết, ngươi lập tức thì sẽ không bình tĩnh như vậy. Ùng. Son Gỗ Cụ gật đầu. Vư Gệ Tạ nhanh chóng hướng về Son Gỗ Cụ vị trí vào tới, cùng bay về hắn chính là một trận quyền đấm cước đá. Son Gỗ Cụ tay lên, dễ dàng tiếp được Vư Gệ sở hữu công 10 giây qua đi, Vư lệ tạ đột nhiên về phía sau nhảy một cái, cùng son gỗ củ kéo dài một khoảng cách, cũng một mặt khiếp sợ nhìn cái này hạ đẳng chiến sĩ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Vư lệ tạ chân tâm kinh ngạc đến mấy người. Ta sở hữu công kích đều bị cả cả rốt người này ung dung chặn lại rồi sao? Tại sao lại như vậy? Ngươi, ngươi không có lấy ra thực lực chân chính. Vư lệ tạ cắn răng, lớn tiếng quát. Đúng thế. Son gỗ cũ thừa nhận gật gù. Hiện trường thì tỷ cô lô mọi người nhìn thấy kinh người như vậy một màn, mỗi một người đều là trừng lớn hai mắt, lộ ra một mặt kinh ngạc. Goku ung dung như vậy liền chặn lại rồi cái kia gọi vờ ghẻ tà người xài dạ công kích. Hơn nữa nhìn lên còn thừa sức dáng vẻ. Còn có, Goku nói rồi, hắn vẫn không có lấy ra thực lực chân chính. Goku một năm này đều trải qua ra sao tu luyện a? Dèm trạ sâu sắc cảm khái. Không tới thời gian một năm, Goku đã trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Cơ liển lau mồ hôi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực sát thực như vậy. Điỷ ỷ cô lộ trên mặt mồ hôi lạnh lướt xuống, xoắn Goku người này. Ba ba thật là lợi hại. Son gọ Hàn kích động nắm chặt song quyền, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ. Vốn là ta cảm thấy đến tỷ y cô lộ thúc thúc đã rất lợi hại. Kết quả theo ta ba ba so sánh, quả thực một cái thiên một cái địa a. Cái kia gọi Vở lệ tạ gia hỏa đã giận không nhịn nổi, rèm chạ thở dài nói, nếu như hắn đúng là vua của người xải dạ tử, hơn nữa mới vừa rồi còn nói Gỗ Cụ là hạ đẳng chiến sĩ, hắn là thiên tài chiến sĩ. Nay mặt đánh quả thực, Cố Lìn cũng không biết làm sao hình dung mới được rồi. Gỗ Cụ ngươi đây là giết người chu tầm a. Khốn nạn. Cạc cạc rụt, đem ngươi toàn bộ thực lực cho ta lấy ra. Vở lệ giận tím mặt, quay về son Gỗ Cụ lớn tiếng hét lên. Cái này, không hay lắm chứ? Soan gỗ cổ thật không tiện gãi đầu một cái, cười nói: "Vợ ghệ tạ, kỳ thực ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, sau đó nhất định sẽ trở nên giống như ta mạnh mẽ." "Vợ ghệ tạ, "Vợ Vegeta càng thêm tức giận, thân thể run cầm cập càng kịch liệt. Đây là một cái hạ đảng chiến sĩ lời nói ra sao? Khốn nạn! Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Vợ ghệ tạ chân tâm bị tức hỏng rồi, trên người năng lượng không cần tiền như thế điên cuồng bả phát. Thời khắc này, Vợ Vegeta rốt cục đem tự thân năng lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài, sức chiến đấu một lần đạt đến 18000 độ cao. Bắc hào hành tinh. Cả họ rất xa nhìn về phía trái đất vị trí, không ngừng lắc đầu thở dài. Cái này gọi vợ lệ tạ ngươi xài dạ vương tử nên xui xẻo rồi. Ngươi gặp phải đến tột cùng là cái gì biến thái tộc nhân a? Ngăn ngắn tháng 1 năm năm không ngày thời gian, sức chiến đấu cứ thế mà từ 500 tăng lên tới tiếp cận một triệu độ cao. Ngươi xài dạ thiên tài nhất chiến sĩ hẳn là gỗ cụ chứ? Vợ lệ tạ ngươi mới bao nhiêu sức chiến đấu? Làm sao cảm giác gỗ cụ dự định cố ý thả nước? Cái hỏi nhỏ giọng thầm thì một câu, có chút không làm rõ được Son gỗ cụ cách làm. Cạc ca rốt, ngươi xong đời. Vợ lệ một tiếng cười gằn, hướng về Son gỗ cụ vị trí gào thét mà tới. Nhìn sông lên vợ lệ Son gỗ cụ đột nhiên khoát tay áo một cái. Chờ một chút, vợ Vegeta. Son gỗ Goku gọi lại vợ Vegeta. Vegeta chậm rãi dừng lại, nhếch miệng lên, cười đến càng sắc lạ, thử lạnh nói, "Làm sao? Hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp. Không phải, ta nghĩ đến muốn đi, vẫn là quyết định nói cho người một ít chuyện." Son Goku hít một hơi thật sâu. "Ngươi, ngươi muốn nói cái gì?" Vegeta mặt tối sầm. "Nói với ngươi một hồi có quan hệ với Dr. Saiyan sự tình đi." Son Goku mỉm cười nói, "Ngươi, ngươi, ngươi nói Dr. Saiyan?" Vegeta sắc mặt thay đổi lại biến, một mặt kinh ngạc nhìn Son "Đúng, không sai." Son Gỗ cú gật gật đầu. Người biết bao nhiêu? Vợ lệ ta có chút kích động dò hỏi. Son Gỗ Cụ hít một hơi thật sâu, trên người đột nhiên phóng ra màu vàng con diễm, tóc dựng đứng lên. Khí tức mạnh mẽ lấy Son Gỗ Cụ làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cùng nhiệt lên. Nhìn thấy Son Gỗ Cụ biến thân, tất cả mọi người tại chốt đều kinh ngạc đến mê người, từng cái từng cái trừng lớn hai mắt, đến nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Gỗ Goku. Goku làm sao biến thành bộ dạng này?" Krillin ngạc nhiên. Hơn nữa Gỗ Cụ khí trở nên càng mạnh hơn. Quả thực thật đáng sợ. Luôn hơi thở này, đem trà sợ đến run cầm cập một hồi. Trên mặt đứa ra mồ hôi lạnh. Chuyện này, Tiểu ý Cố Lộ kinh ngạc đến mấy người, há miệng đến nửa ngày nói không ra lời. Đây là bà bà sao? Son gỗ Hàn càng không biết nói cái gì cho phải. Ghê vớm. đây là gỗ củ biến thân sao? Triệu Tổ cũng có chút nghi ngờ không thôi. Lẽ nào đây mới là gỗ cũ thực lực chân chính sao? Ken Si nhặn chố mắt mắt mồm. Vợ Vegeta càng là con người đột nhiên rút lại, sắc mặt thay đổi lại biến. Thấy được chưa? Son gỗ củ cười ha ha, đây chính là Super Saiyan. Nói đơn giản là một loại biến thân. Chương 12, Vợ Vegeta, ngươi biết được làm sao mọc ra đuôi sao? Chương 12, vợ lệ tạ, ngươi biết được làm sao mọc ra đôi sao? Ngươi, ngươi, ngươi. Vợ lệ tạ môi liên tục run cầm cập, lắp bắp, nói đều nói không hết trình. Cạ cạ ruột lá Superintendent sải dạ. Đùa gì thế? Ta mới là thiên tài nhất người sải dạ. Trở thành Superintendent sải dạ người không nên là ta vợ lệ ta sao? Vì sao lại là cái này hạ đẳng chiến sĩ? Ta thật giống rõ ràng cái gì? Người này lẽ nào là thông qua ngọc giống ước nguyện trở thành Superintendent sải dạ sao? Không phải vậy làm sao có khả năng? Ta nhưng là vua của người sải dạ tựa. Nhất định là như vậy. Một năm trước, hắn liền dạ địt đều đánh không lại ngươi nói hiện tại hắn là super sai giận. Vở lệ tại trong đầu hiện ra rất nhiều rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng kết luận cho rằng là Son cụ thông qua Ngọc Rồng ước nguyện trở thành super sai giận. Cũng khó trách vợ lệ ta không tin. Dù sao Son cụ tương đương với bị Zà Địt cho đánh chết, Zà Địt sức chiến đấu cũng là cùng vun bón người không kém nhiều. Không tới thời gian một năm, ngươi nói ngươi sức chiến đấu tăng lên tới theo ta không kém nhiều trình độ, ta nói không chắc còn có khả năng tin tưởng một hồi. Thế nhưng lực chiến đấu của ngươi tăng lên cũng quá bất hợp lý đi. Còn có, hắn có phải hay không hù dọa người? Cố ý đang hư trương thanh thế. Cái gì super sai giận Quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Ta vợ lệ tạ mới sẽ không bị hắn làm cho khiếp sợ đây. Thử, ngươi nói cái này là suốt tơ Saiyan giận, đừng bùa. Vợ lệ tạ hừ lạnh một tiếng, hướng về Son gỗ cũ liền đột nhiên một quyền đập tới. Son gỗ cũ trực tiếp rũi ra một cái đầu ngón tay, dễ dàng tiếp được vợ lệ tạ công kích tới được năm đấm. Vợ lệ tạ năm đấm tại chỗ trong số mệnh Son gỗ cũ ngón tay. Sau đó, sẽ không có sau đó. Hiện tại ngươi tin ta nói chưa? Son gỗ củ nhếch miệng nở nụ cười. Vợ lệ tạ. tạ, suýt chút nước khóc. Làm sao như thế cượng? Hắn chỉ là dùng một đầu ngón tay liền tiếp được toàn lực của ta một đòn sao? Vư Gậy Tạ cấp tốc về phía sau nhảy một cái, cùng Son Gỗ Cụ kéo dài một cái khoảng cách an toàn. Đáng ghét. Ngươi cho rằng ta thất bại cho người sao? Vư Gậy Tạ trong lòng tức giận bất bình, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tìm kiếm khắp nơi mặt trăng. Ngươi đang tìm cái gì? Trăng tròn sao? Son Gỗ Cụ mỉm cười nói, ta biết rồi, ngươi là muốn trở thành cự viên đánh với ta. Ngươi? Vư Gậy Tạ cảm nhận được vô tận bi hay hướng về bầu trời quét một vòng, lại phát hiện mặt trăng không gặp, vì lẽ đó, ngươi mới đem mặt trăng cho đánh chạy sao? Không phải ta làm việc Kỳ thực ta cũng rất muốn biết, ta đuôi muốn làm sao mới có thể dài đi ra. Son gỗ củ gái gái đầu. Hừ, ta làm sao biết phải như thế nào mọc ra đôi. Vợ lệ tạ hừ một tiếng, cảm giác tâm thái cân bằng hơn nhiều, đáp ý nở nụ cười, thân là người xãi ra, liền đôi đều không có, thật vì ngươi cảm thấy bị ai a. Ta xác thực muốn mau sớm mọc ra đuôi, không phải vậy sẽ không có biện pháp biến thành cái kia dáng vẻ. Son gỗ củ xoa xoa đầu, lầm bầm lầu bầu nói thầm một tiếng. Biến thành hình dáng gì? Vợ lệ tạ sững sờ, không nhịn được hỏi. Nói rồi ngươi cũng không hiểu, ngươi vẫn là không muốn biết rồi. Son gỗ củ nhếch miệng cười cợt. Vợ gệ tạ lúc đó cũng cảm giác được đau lòng. Cái gì gọi là nói rồi ta cũng không hiểu, ngươi không nói ta làm sao biết? Cả cả rốt người này làm sao như thế làm người tức giận. Có điều, ngươi cái này hạ đẳng chiến sĩ, ngươi cho rằng như ngươi vậy phô trương thanh thế liền có thể đánh bại ta sao? Vợ gệ tạ hừ lạnh một tiếng, hít một hơi thật sâu, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, tay phải hướng lên trên vừa nhấc. Nương theo vợ gệ tạ mặt một trận bầm mèo, hắn trong tay đã hiện ra một cái sáng lên lấp loa hình cầu. Nhìn thấy đây là cái gì sao? Vợ gệ cười đến càng đắc ý, nhìn thật quen thuộc a. Son gỗ cũ sờ sờ cằm, tiến lặng suy tư. Hừ, ngươi cho rằng đem mặt trăng tiêu diệt hết là có thể vạn sự đại các sao? Vợ lệ tạ lớn tiếng quát, "Vợ lệ tạ, ngươi tin tưởng ta, thật không phải ta làm việc." Son gỗ cụ biểu hiện một mặt vô tội. "Hừ, đừng giả bộ." Vợ lệ tạ hừ hừ, "Nếu ngươi muốn mọc ra đuôi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao nhìn thấy trăng tròn liền sẽ biến thân huyền mỹ đi." "Cũng được, ngươi nói nghe một chút cũng được, dù sao quá khứ thời gian dài như vậy, ta đều quên gần đủ rồi." Son gỗ cụ gật gù. "Vợ lệ lời này có ý gì? Nói chúng ta xem cả cạ rốt người này có chút đốc. Ngươi biết ánh trăng là ánh sáng mặt trời phản xạ đến trên mặt trăng kết quả chứ? Vegeta hư lạnh, ánh sáng mặt trời ở chiếu rọi đến trên mặt trăng thời điểm, gặp phóng thích một loại bộ lệ quang Mr. Popo, loại này ánh sáng ở chăng tròn thời điểm có thể đạt đến 17 triệu hertz. Ánh mắt của chúng ta hấp thu 17 triệu hertz trở lên bộ lệ ánh sáng, liền sẽ phản ứng đến đôi ba trên, sau đó mới bắt đầu biến thân. Ừ. Son Goku cùng một cái nghe giảng bài ngoan bảo bảo như thế, liên tục gật đầu. Vegeta. Vegeta suite chút nữa cũng không muốn nói xuống. Ngươi cái này thật lòng dáng dấp là giả ra đến chứ? Ngươi nói tiếp, ta nghe đây. Soan gỗ cũ phát hiện Vở lệ tạ không nói lời nào, vội va thu dụ. Vở lệ tạ thật sự cảm giác được đau lòng. Tại sao ta cảm thấy đến cái này cả cạ ruột như thế làm người tức giận? Bọn họ đang nói gì đấy? Cợt Lìn có chút khó hiểu. Thật giống đang nói cự viên biến thân sự tình. Tiêu ỷ Cố Lộ nhàn nhạt nói một câu, trên mặt nhưng là có mồ hôi lạnh từ khuôn mặt lướt xuống mà xuống. Cự viên biến thân. Cợt Lìn sắc mặt thay đổi lại biến. Cự viên sao? Dèm trà cũng nhớ tới chuyện cũ, không nhịn được run cầm cập một hồi. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì cự viên? Tiễn sĩ Nhãn cùng Triệu Tổ cũng chưa từng thấy Son Gỗ cũ biến thành cự viên dáng vẻ, bởi vậy không có cách nào tưởng tượng sau khi biến thân khủng bố cảm giác luẩn ngạn. Goku có thể biến thành cự viên? Ở lúc nhỏ biến quá, thật đáng sợ. Cơn Lin xoa xoa tay, khóe miệng đột nhiên có giật. Còn có thể biến thành cái kia dáng vẻ sao? Triệu Tổ ngạc nhiên. Ai? Ba ba có thể biến thành cự viên sao? Son Gỗ hẳn gãi đầu một cái. Tiỷ Y Cô Lô, không muốn trang một mặt vô tội. Nói ngươi thật giống như sẽ không thay đổi như thế. Ngươi biến thành cự viên dáng vẻ cũng rất khủng bố. Có điều nói đi nói lại, mặt trong đây Coslin ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm giác có chút không hiểu ra sao, mặt trăng tại sao không gặp? Chẳng trách gần nhất khí hậu biến hóa có chút là đây. Người vừa nói như thế, cũng thật là. Mặt trăng xác thực không gặp. Rèm chạ lấy tay phóng tới trên trán, ngẩng đầu nhìn trời, tìm kiếm khắp nơi mặt trăng. Di ý Cổ Lộ không có nói tiếp, ta mới sẽ không nói mặt trăng là ta tiêu diệt đây. Có điều son gỗ cũ người này thực lực tăng lên cũng quá nhanh đi. Trong vũ trụ có hành tinh Chu Vi gặp có rất nhiều mặt trăng, bất luận to nhỏ, đều chỉ có ở tròn tình huống mới có thể phát sinh vượt qua 17 triệu hertz lệ ánh sáng. Vừa lệ tiếp tục giảng giải, Trong tay quả cầu ánh sáng tỏa ra hào quang màu và nóng, cũng gợi gần một tiếng, có điều chỉ có người tài giả mới có thể chế tạo ra vượt qua 17 triệu hạt nhân công tiểu trong trọn. Chỉ cần đem trên viên hành tinh này dưỡng khí hỗn hợp đến cái này quả cầu năng lượng bên trong là có thể. Hóa ra là như vậy a. Son gỗ cụ đăm chiêu gật cụ, lại nói thầm một tiếng, ngươi vẫn không có nói cho ta, muốn làm sao mọc ra đuôi. Vợ gệ ta. Quên đi, không được chỉ có thể hỏi một chút trò giá đại nhân. Son gỗ cụ gãi đầu một cái, lầm bẩm lǒu bầu một câu. Chương 13, cự viên mỗi 10 lần, ta đây là 50 lần, chương 13, cự viên mỗi 10 lần. Ta đây là 50 lần. Không muốn ở nơi đó đều là nói một ít không hiểu ra sao lời nói. Vư lệ tạ thở phì phò quát lên, cái gì sốpter xải dạn. Quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Chúng ta người xải dạ chỉ có một loại biến thân, vậy thì là cự viên." Nói, Vư lệ tạ lập tức cầm trong tay nhân tạo trang tròn ném đến trên bầu trời. Son gỗ cụ bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, cũng không có đi ngăn cản. Bởi vì Son gỗ cụ rất rõ ràng, lấy chính mình thực lực bây giờ, có thể ung dung miễn ép biến thành cự viên Vư Chính là cảm giác có chút xin lỗi hắn, quá bất người. Phát huy ra ngươi năng lượng đi. Vợ gệ tạ lớn tiếng la lên, giơ lên thật cao tay phải, nắm chặt nắm đấm. Mới vừa bị vợ gệ tạ thả ra ngoài quả cầu năng lượng trong nháy mắt trên không trúng phóng ra ánh sáng màu vàng lỏng, một cái chớp mắt cũng đã hình thành một viên nhân tạo tiểu trăng tròn. Ào ào ào. Vợ gệ tạ cũng bởi vì vừa nãy ngưng tụ ra nhân tạo trăng tròn mà tiêu hao lượng lớn năng lượng, thở hồng hộc, đổ mồ hôi đứa ra, cảm nhận được một trận mệt mỏi. "Gegoma, đây chính là nhân tạo trăng tròn sao?" Xương cốt cảm khái một hồi, có loại hoài niệm cảm thụ. "Ta nhớ rằng lần thứ nhất cùng vợ gệ thời điểm chiến đấu, cảm giác hắn thật mạnh a." ta lúc đó nhưng là ở ở nơi đó tu luyện thời gian dài như vậy, cuối cùng vận dụng bốn lần cái ổ kèn âm dương giới vương quyền mới thật vất vả ở gọ hạn cùng Cát Dĩ Lĩnh rưới sự giúp đỡ, đem vợ lệ tạ đánh chạy. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thật hài niệm loại kia gặp phải cường địch thời điểm cảm giác hưng phấn được a. Có điều, bằng vào ta đỉnh cao thời kỳ thực lực, vẫn như cũ không phải là đối thủ của xạ đáo giờ Dạ gồng. Lần này ta bất luận làm sao đều phải cẩn thận tu luyện, dù cho là Sạ đáo giờ Dạ Gung xuất hiện, ta cũng phải đem hắn đánh bại. Cạnh họ. Ồ. vợ tiên lại ngưng tụ ra một cái nhân tạo tròn. Cả họ hơi run run, ngắt lấy ngón tay tính toán một chút, ta nhớ rằng người xải dạ cự viên biến thân có thể tăng lên 10 lần sức chiến đấu, vì lẽ đó coi như dựa theo vợ ghế ta đỉnh cao sức chiến đấu tính toán, sức chiến đấu chỉ là 180000 mà thôi. Goku sức chiến đấu cũng đã đạt đến 1 triệu. Bụt Bẫn cũng là gã đầu một cái, ngẩng đầu dạ vợ dạ vịt nhìn bầu trời, thật giống có thể nhìn thấy tất cả như thế. Kỳ quái, Goku cái này màu vàng biến thân là cái gì? Cả họ có chút không tìm được manh mối, hắn ở chỗ này của ta cũng sẽ không biến thành bộ này a. Bụt lại vù vù cái mông, còn lấy tay đặt ở mũi của chính mình trên người một cái. Sau đó, bộ vẫn khẽ miệng đột nhiên một biết, số trực lao nước mắt. Cái họ mặt tối sầm. Động tác của ngươi hơi nhiều a. Ha ha ha, cặc cà rốt, ngươi nên hối hận không có đôi. Vư lệ tạ cất tiếng cười to, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Nhất thời, vư lệ tạ con ngươi trong nháy mắt biến thành màu đỏ, cũng ngọc ra mỏ nhọn răng nanh, lắc mình biến hóa, hóa thành một con to lớn viên hổ. Son gỗ cụ chỉ là bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, cảm giác tình cảnh này lại lần nữa trình diễn một lần, có loại cảm giác quen thuộc. Chuyện này, người này thật sự biến thành cự viên. Chính hắn ngưng tụ ra một cái nhân tạo trang tròn sao? Cợt lên. Lần này gây go, Goku có thể đánh bại hắn sao? Rèm chạ sợ đến run lẩy bẩy. Ai? Ai? Son Gọ Hàn càng là nhìn bờ lệ ta, lại ngẩng đầu nhìn một chút nhân tạo trắng tròn. Gọ Hàn, đừng xem mặt trăng, bằng không ngươi cũng sẽ biến thành bộ dạng này. Tiỷ ỉ Cổ Lộ vẻ mặt căng thẳng, vội vàng căn dặn. A, biết rồi. Son Gọ Hàn vội vã thu hồi ánh mắt. Tiỷ ỉ Cổ Lộ thúc thúc, ta không có đồ a. Son Gọ Hàn gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiỷ ỉ Cổ Lộ, phản xạ có điều kiện. Vừa ta ngửa mặt lên trời thiết lại. Hai tay không ngừng nện đánh chính mình lồng ngực, âm thanh dường như cổ điển bình thường vang vọng mây xanh. Ngay lập tức, Vô Lệ Tạ khác nào một tòa như núi lớn nhìn chăm chú phía dưới Son Goku. Son gỗ Goku nhưng là nguyên nhiên bất động đứng tại chỗ, trên mặt mang theo nụ cười. "Như thế nào a? Cạc cạc ruột, lần này ngươi xong đời đi." Vô Lệ Tạ lộ ra nụ cười đắc ý, cười đến càng sán lạn, thuận tiện nói cho một mình ngươi tin tức tốt, biến thành cự viên người giải ra, lực chiến đấu của hắn so với bình thường gia tăng rồi 10 lần. "Cái này ta biết." Son Goku "Xem ra ngươi trước đây cũng biến thành quá lớn viên." Vô lệ tạ hừ lạnh, có điều ngươi là hạ đẳng chiến sĩ, biến thành cự viên sau khi ngươi gặp mất đi lý trí, ta nói không sai chứ? Xác thực là như vậy, ta xác thực gặp mất đi lý trí, ta ra ra chính là ta dẫm chết. Son Go cũ có chút ấy náy thở dài một hơi. Ở cung sẽ một trận chiến chết đi sau khi, cũng còn tốt ta đi thiên đường tìm ta ra ra xin lỗi. Vì thế, ta cùng với ra ra một khoảng thời gian rất dài. Ngươi nghe rõ ràng sao? Cạc cạc ruột. Ta hiện tại sức chiến đấu so với bình thường ra tăng rồi 10 lần. Vô lệ tạ cười đến càng tùy ý làm vậy, ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Ta cơ sở sức chiến đấu là 18.000, hiện tại ta sức chiến đấu đã đạt đến 180000 độ cao. Sức chiến đấu tăng lên 10 lần a. Ngươi biết Super Saiyan có thể tăng lên bao nhiêu lần sao? Son Goku nhìn vợ lệ tạ, đột nhiên hỏi. Cái gì? Vợ lệ tạ sững sờ, nghe không phải rất rõ ràng. Super giản biến thân, có thể để cho thực lực tăng lên 50 lần. Son Goku trả lời. Ngươi ngươi ngươi, ngươi nói cái gì? Vợ lệ tạ con ngươi co rụt lại, sắc mặt thay đổi lại biến. Đùa gì thế? Ngươi là đang đùa ta chơi sao? Goku mới vừa nói cái gì? ta xem vợ lệ ta thật giống rất giật mình dáng vẻ. Crotlin tò mò hỏi: "Thật giống nói, hắn hiện tại cái này cái dáng vẻ, có thể để cho thực lực của chính mình tăng lên 50 lần." Dệm Trạ đăm chiêu trả lời. Kèn Sy nhãn cùng Triệu tụ tuy rằng không nói gì, thế nhưng trên mặt đã có mồ hôi lạnh lướt xuống mà xuống. "Hiện tại cái này cái dáng vẻ có thể để cho thực lực của tự thân tăng lên 50 lần sau. Coi như theo chúng ta sức chiến đấu tính toán, lực chiến đấu của hắn sẽ đạt tới bao nhiêu? Dù cho là 5000, đều có 25 vạn." Quả thực biến a. "Hắn đúng là ta biết gỗ cũ sao?" Kèn Sy nhãn khóe miệng có chút mãi. Nói cái gì đó? Tiễn thị nhãn. Cútlin cười nói, gỗ cũ vẫn luôn là bộ dáng này, không phải sao? Ta cũng cảm thấy gỗ cũ vẫn luôn là như cũ, chưa từng có biến quá. Dẻm trả cười ha ha. Di ỷ cô lô ở một bên trầm mặt không nói, trong ánh mắt nhưng tràn đầy kinh hãi. Son gỗ cũ thực lực tăng lên cũng quá mạnh mẽ chứ. Người này đã đem ta xa xa vung ra phía sau. Khoảng chừng một năm trước, ngươi nên còn không đánh lại ta chứ. Ngươi là tìm tới chính xác phương thức tu luyện phương pháp sao? Cạc cạc rốt, ngươi nghe một chút ngươi nói đó là cái gì? Súpter sai giận làm sao có khả năng là một loại biến thân? Vừa ta hét lớn một tiếng. Ta không muốn nghe ngươi ở nơi đó nói hưu nói vượn, ta muốn đem ngươi đánh thành bánh thịt." Nói, Vegeta đã không còn chút nào do dự, đột nhiên một quyển hướng về son gỗ cụ đập xuống. Nhìn lệnh xuống đến cùng to bằng núi quả đấm to lớn, son gỗ cụ chỉ là nhẹ nhàng ngâng nổi lên tay trái, liền đem nó đó lấy. Sau đó, Vegeta nắm đấm cũng không còn cách nào nhúc đích. nhích. Vegeta khỏe mắt mảnh đánh, môi run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến mức tặc cùng. Ta biến thành cự viên, triển khai toàn lực một quyền đều bị cả cạ rụt cho dung tiếp được sao? Vì sao lại như vậy? Chương 14, Vegeta, ngươi thể tuyệt đối đừng chết ta, chương 14. Vợ gệ ta, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ta. Vợ gệ ta, thật không tiện." Son gỗ cùi nhếch miệng nở nụ cười, dùng một cái ngón tay hướng lên trên vợ nhấc, ung dung làm nổi lên vợ gệ ta thân thể khổng lồ. Nhất thời, vợ gệ ta thân thể không bị khống chế bị Son gỗ cùi nhấc lên. Son gỗ cùi lấy tay hướng lên trên vùng một cái. Vợ gệ ta thân hình khổng lồ khác nào một viên đạn pháo bình thường bắn về phía bầu trời, cũng trên không trung lăn lộn không biết bao nhiêu cái té ngã, trực tiếp xuyên thấu tầng mây, hiện lên ở bầu trời màu lam bên trên. Đợi đến vợ gệ sau khi dừng lại, cảm giác đầu ong ong. Ngay lập tức, vợ ta không ngừng tổ giẫm chua, vị truyền quá hôn mê. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Vô Lệ Tạ lên tiếng gào thét, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Ta biến thành cự viên đều không đúng cả cả rụt đối thủ sao? Ta có phải hay không đang làm ác động? Ta tuyệt đối sẽ không bại bởi người cái này hạ đẳng chiến sĩ. Vô Lệ Tạ từ không trung đắp xuống, ở khoảng cách son gỗ cụ vạn mét trên không ngừng lại, mở ra miệng lớn, trong miệng quang pháo ngưng tụ. Đi chết đi, cả cả rụt. Vô Lệ Tạ trong miệng phun ra một nguồn năng lượng có diễm, hướng về phía dưới son gỗ cũ bắn nhanh mà đi. Cẩn thận a, Goku. Gièm cha lớn tiếng nhắc nhở. Không có chuyện gì, gièm cha Soan gỗ cũ quay đầu lại cười cận, có điều nói đi nói lại, kỳ thực tối nên lo lắng, hẳn là dèm chạ người a. Dèm chạ? Son gỗ gái gái đầu, "Quên đi, ta vẫn là không nói. Ta muốn là nói rồi, chuột liền không tồn tại. Ta nhớ rằng từ hành tinh nào mẹ sau khi trở về, Bồn Mạ thật giống rồi cùng vợ ghế tạ đi chung với nhau. Có điều bây giờ suy nghĩ một chút, dèm chạ cùng bùn Mạ khả năng thật sự không thích hợp đi." Son gỗ cũ không nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu nhìn hạ xuống năng lượng quang pháo, nâng lên tay phải, trong tay phóng thích sóng khí công, dung trung hỏa tạ năng lượng quang pháo tập kích. Vô lệ tạ thả ra ngoài năng lượng quang pháo liền như vậy để son gỗ của ung dung trung hỏa. Vợ lệ tạ con ngươi suýt chút nữa từ viền mắt bên trong nhảy ra, khiến để kinh ngạc đến mê người. Thời khắc này, vô lệ tạ nếu như còn không cảm giác được chính mình cùng cả cạ cạ giọt sự chiến lệnh, vậy thì là kẻ ngu si. Cốc cốc, cốc. tạ từ lúc sinh ra tới nay lần đầu cảm nhận được không nói gì ớt tức, không tranh khí nước mắt chảy xuống. Vấn đề là, đối phương chỉ là một cái hạ đẳng chiến sĩ. Nghe dạ địch nói, cạ cạ ruột vừa ra đời thời điểm, sức chiến đấu chỉ có 2, mà ta lúc vừa ra đời hậu sức chiến đấu đều đạt đến 600 trở lên độ cao. Ta là người xảy dạ thiên tài nhất chiến sĩ, ta làm sao sẽ bại bởi cả cạ rụt như vậy hạ đẳng chiến sĩ. Ngay ở Vở Gệ Tạ tinh thần hoàng hốt, cảm nhận được vô cùng đau lòng một khắc đó. Son Gỗ Cụ lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng lập tức xuất hiện ở Vở Gệ Tạ chính đối diện. Tốc độ nhanh chóng, để Vở Gệ Tạ con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt thay đổi lại biến. Tốc độ thật nhanh, cái tên này là làm sao di động? Vở Gệ Tạ, cự viên biến thân cố nhiên có thể tăng lên 10 lần năng lượng. Son Gỗ Cụ thoáng cảm thán một hồi, lại trầm nói, có điều cái này biến thân có rất lớn điểm. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vở Gệ Tạ sững sờ chỉ cần đánh nát mặt trăng, người cái này biến thân liền không cách nào tiếp tục kéo dài chứ." Son Goku mỉm cười nói, cũng cách không vùng tay lên. Nhất thời, một đoàn vô hình năng lượng trong nháy mắt bao trùm ở nhân tạo trăng tròn bên trên. Nhân tạo trăng tròn trực tiếp bị Son Goku năng lượng mạnh mẽ chấn động cái thưa thứất, hóa thành điểm sáng màu và nóng, phiêu bay là tả hạ xuống. Nhân tạo trăng tròn bị hủy, vỏ vệ tạ thân thể cũng là cấp tốc thu nhỏ lại, khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Vở vệ tạ. Vở vệ tạ kinh ngạc đến ngây người, lại lần nữa cảm nhận được vô cùng đau lòng. Này này chuyện này, tên khốn kiếp này, ngươi xem, chính là như vậy. Son Goku nhếch miệng cười cợt. "Ngươi, ngươi tên khốn kiếp này?" Vegeta cảm giác mình đều sắp cũng bị tức điên, thân thể run cầm cập càng thêm kị liệt. "Ngươi đi đi, tạ. Son Goku quay về vợ Vegeta nói. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn thả ta rời đi nơi này sao?" Vegeta thoáng sững sờ, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Son Goku. "Đúng rồi, ngươi trước tiên chờ một chút." Son Goku đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau khi nói xong một cái thuần di ở biến mất tại chỗ không gặp. Chỉ là một cái chớp mắt, Son Goku cũng đã xuất hiện ở thần mèo Ka'jin gạ jin trong tháp. Thần mèo Ka'jin Là Goku a." Thân mèo Cazin sững sở, lập tức trở về quá thần đến, có chút kỳ quái nhìn Son Goku, "Ngươi là làm sao đột nhiên xuất hiện?" "A, thân mèo Cazin, đã lâu không gặp." Son gỗ Goku nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. "Đúng đấy, có bao nhiêu năm không thấy?" Thân mèo Cazin cảm khái thâm hậu, "Thật giống có 6 năm đi." "Thân mèo Cazin, nơi này có phải là còn sót lại hai viên đậu thần?" Son gỗ Goku gãi đầu một cái, hỏi, "Ngươi biết đến sự tình không ít mà." Thân mèo Cazin lắc cừ, cũng móc ra cuối cùng hai viên đậu thần, không chút do dự nào, trực tiếp ném cho Son Goku. Son gỗ cụ đưa tay đem đậu thần đó lấy. "Gỗ cụ, ngươi cái này màu vàng biến thân đã tiêu hao lượng lớn năng lượng sao?" Thần mèo Cát Jin hỏi. "Không có a, vẫn được đi." Son gỗ cụ lắc đầu một cái. "Cái kia, vậy ngươi muốn đậu thần làm gì? Hiện trường không có ai bị thương a." Thần mèo Cát Jin có chút kỳ quái. "Cái kia, ta đi trước, Thần mèo Cát Son gỗ cụ không biết giải thích như thế nào, bỏ xuống câu nói này sau khi, lập tức triển khai dịch chuyển tức thời biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là một cái chớp mắt, Son gỗ cụ liền từ Thần mèo Cát Jin nơi đó trở về vỏ ghế bên người. Sau đó Son gỗ cụ đem trong đó một viên đậu thần đưa cho Vegeta. "Vợ Vegeta, đây là cái gì? Ngươi cho ta một viên hạt đậu làm gì?" Vegeta khẽ cắn răng, chăm chú nắm lấy năm đấm. "Đây là đậu thần, sinh mệnh hấp hối thời điểm lại ăn, có thể trong nháy mắt bổ sung ngươi thể lực cùng chữa trị thương thế." Son gỗ cụ mỉm cười nói, "Vợ tạ, ngươi có thể tuyệt đối đừng chê ta." "Vợ Vegeta!" Vegeta tức giận đến cái trán gần xanh nổ lên. "Ngươi ở mượn dụ ai đó?" "Có điều," Vegeta nhìn một chút Son gỗ cụ trong tay đậu thần, chung quy vẫn là đem nó vô tới, bỏ vào trong túi tiền của chính mình để tốt. Tuy rằng không biết có phải là thật hay không, thế nhưng có thể thử xem. Ta biết ngươi không phải người xấu. Chờ sau này có cơ hội chúng ta gặp lại. Son gỗ củ cười ha ha. Ngươi, ngươi sẽ hối hận để cho chạy ta. Vợ lệ tạm một tiếng cười gằn, thư lạnh một tiếng, từ miệng trong túi móc ra một cái điều khiển từ xa, cũng ở điều khiển từ xa trên xoa bóp mấy lần. Không tới 10 giây thời gian, hình cầu mini phi thuyền vũ trụ từ đằng xa nhanh chóng mà đến, trôi nổi ở vợ lệ tạm bên người. Phi thuyền vũ trụ cửa máy mở ra. Vợ lệ chui vào trong phi thuyền vũ trụ, mạnh mẽ son gỗ củ một ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy oán. Cả cà Cà Rốt, ta nhất định sẽ đánh bạn ngươi. Ta mới là người tài giải dạ thiên tài nhất chiến sĩ. Vợ vệ ta hử lạnh. Cố lên a, vợ vệ ta. Son gỗ củ nhếch miệng cười cợt. Ta còn có thể trở về. Vợ vệ ta đóng lại phi truyền vũ trụ cửa sập. Ta chờ ngươi. Son gỗ củ vung vung tay. Vợ vệ ta, tại sao ta như thế tức giận chứ? Tên khốn kiếp này, quả thực quá là người tức giận. Chương 15, thiên thần, Hắc tinh ngọc rồng ở đâu? Chương 15, thiên thần, Hắc tinh ngọc rồng ở đâu? vũ trụ phóng lên trời, trong ngáy mắt phá tan rồi tầng khí quyển, tiến vào mênh mông tinh không. Rất nhanh Vợ gệ Vegeta phi truyền vũ trụ biến mất không còn tăm hơi. Son gỗ Goku ngẩng đầu nhìn vợ gệ Vegeta biến mất phi truyền vũ trụ, hít một hơi thật sâu. "Vợ gệ ta, ngươi có thể phải cố gắng cố lên a." Tranh thủ sớm một chút biến thành suốt sự tức giận. "Ta còn muốn cùng ngươi kẻ vai chiến đấu đây. Nói đến, ta rất hoài niệm cùng ngươi hợp thể hoặc là dung hợp thời điểm thực lực cường đại. Một người tên là vợ gệ tổ, một người tên là Goku Vegeta." "Ồ, là vợ gệ Tồ đây, vẫn là Goku càng mạnh hơn." Son Goku cũ trong lúc nhất thời nghĩ tới hơi nhiều. Ở Son Goku cũ trong lẫn thượng, hợp thể thành vợ gệ tổ là khiêu chiến mã rỉn thời điểm sự tình. Vô ghệ tạ nhưng là khiêu chiến xạ đảo giờ dạ gủng thời điểm. Thật giống không tốt khá là a. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên, ta muốn đi một chuyến tần điện, đem hắc tinh ngọc rồng cho tìm địa phương vận đi. Loại này ngọc rồng tốt nhất vĩnh viễn không cần. Không phải vậy một khi sử dụng, ngọc rồng liền sẽ phân tán ở vũ trụ các nơi, nếu là thời gian một năm không cách nào tập hợp, toàn bộ hành tinh đều sẽ hủy diệt. Thứ hai, ta lại đi một chuyến khảo hở thần giới. Thời gian này, cái họ Già đại nhân nên còn ở thần kiếm bên trong bị phong chứ. Đến vội vàng đem thỏ đại nhân thả ra, để hắn ngẫm lại biện pháp, đem ta đuôi khôi phục. Như vậy ta mới có thể biến thành tơ sợi dạng 4. Không phải vậy, ta hiện tại căn bản là không có cách biến thành tơ sợi dạng 4. Thuận tiện hỏi lại hỏi họ gia đại nhân một ý chuyện, có các họ giả đại nhân hỗ trợ, có thể giải quyết rất nhiều rất nhiều vấn đề. Sau đó, ta còn muốn đi một chuyến hành tinh Nạ Mạt. Ở Phở Y hệ ra đi hành tinh Nạ Mạt trước, ta phải đem sở hữu người hành tinh Nạ Mạt rời đi. Như vậy Fờ Y hệ ra đi tới hành tinh Nạ Mạt, liền giết không được người. Ngọc Rồng cũng sẽ không đi sử dụng. Sa đảo rợ dạ gủng đời này hẳn là sẽ không lại sinh ra. Coi như gặp sinh ra, ta cũng phải ở về mặt thực lực rất xa vượt qua hắn mới được. Kỳ thực Son Cổ Cụ không biết chính là, coi như hắn không ngừng sử dụng ngọc rồng thực hiện nguyện vọng, cũng sẽ không sinh ra xạ Đạo Dở Dạ Già Bởi vì, gỗ Goku hiện tại vị trí thời không là siêu thời không, sẽ không có Sạ Đạo Dở Dạ gồng xuất hiện, mà là sẽ xuất hiện so với Sạ đảo Dở Dạ Già còn kinh khủng hơn thần hủy diệt. Dù sao Son Cổ Cụ không phải xuyên về dạ, những chuyện này hắn không chút nào biết. Son Cổ Cụ khôi phục thành thái độ bình thường, triển khai dịch chuyển tức thời, cấp tốc trở lại tỷ tỷ Cổ Lộ mọi người bên người. Sở Dĩ hiện tại mới khôi phục thái độ bình thường, cũng không phải Son Cổ Cụ lấy phổ thông trạng thái không cách nào đánh bại vợ gã tạ cự viên biến thân, mà là bởi vì Xoan gỗ Cụ dự định ở sau đó một quãng thời gian, hảo hảo tôi luyện tôi luyện sức Buster sai giản biến thân. Dù sao thân thể này cường độ, hiện nay còn rất xa không bằng đỉnh cao thời kỳ chính mình. Gỗ Cụ, ta làm sao thấy được vợ ghệ tạo Phi phi thuyền vũ trụ bay đi? Cơlin một mặt quái lạ hỏi. Đúng đấy gỗ Cụ, vợ ghệ Tạ người đâu? Dèm Trạ cũng theo hỏi. A, ta đem hắn để cho chạy. Son gỗ Cụ ăn ngay nói thật. Ngươi, ngươi đem hắn để cho chạy? Cơlin từng trận không nói gì, sau đó lại lộ ra một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, cười nói, ngươi vẫn là ta biết gỗ Cụ à, một điểm đều không thay đổi. Một đời trước, Catzlin sở dĩ không muốn để cho chạy vợ gệ tạ là bởi vì vợ gệ tạ cùng Nạp Pa Zết dẹp trại, chia học tụ, Tiễn Si Nhạn cùng Tỳ Ị Cô Lô bốn người. Thế nhưng đời này, bên này đồng bọn một cái cũng chưa chết. Bởi vậy Catzlin đối với vợ gệ tạ cũng không có cái gì quá to lớn sự thù hận. Hơn nữa từ đầu tới đôi, vợ gệ tạ đều bị Son Gỗ Củ đánh vô lực hoàn thủ, không chiếm được một điểm tiện nghi. Coi như vợ gệ tạ lần sau còn dám lại đây, cũng đồng dạng sẽ bị Son Gỗ Củ cho đánh bại chứ. Gỗ người này, ngươi ở khó nơi đó đã trở nên như thế mạnh. Ngươi nhất định trải qua khắc khổ tu luyện chứ. Catzlin cảm thán. Ha ha ha, vẫn được đi. Son gỗ củ cười ha ha, lại lần nữa không nhịn được xoa xoa cái đầu. Krillin, ngươi đều làm mỏ ta đầu làm gì? Krillin trợn mắt khinh thường, tức giận nói thầm một tiếng. Ngươi tên đầu chọc này dáng vẻ, kỳ thực thật sự rất thú vị, sau đó cũng đừng lưu tóc. Son gỗ Goku cười nói, ngươi đang nói gì đấy? Ta sau đó làm sao có khả năng gặp Lưu Tóc? Krillin từng trận không nói gì. Son Goku, ngươi cái kia màu vàng biến thân đến cùng là cái gì? Tiêu Ikko cắn răng hỏi. Cái kia gọi Super Saiyan biến thân? Son Goku ăn ngay nói thật, rồi lập tức nói sang chuyện khác, trước tiên không nói cái này, ta còn có chuyện muốn đi một chuyến thần điện. Goku Hạn, ngươi cùng ta đồng thời đây, vẫn là chính mình về nhà. Ba ba, chúng ta về nhà đi. Ta còn muốn theo Tiỷ Ị Cổ Lộ thúc thúc chơi một chút. Son Goku Hạn trước bẩy nói, Tiỷ Ị Cổ Lộ, ngươi cái thằng nhóc, ai đồng ý đùa với ngươi? Tiỷ Ị Cổ Lộ, vậy thì phiền phức ngươi chăm sóc Goku Hạn. Son Goku củ nhẹ nhàng vùngung tay, vừa nhìn về phía Diễm Trà, Tiễn Sĩ si Nhãn cùng Triệu ba người, Diễm Trà, Triệu Tổ, Tiễn Sĩ si Nhãn, ta đi trước. Nói cái gì đó. Goku Ngươi lúc nào biểu hiện như thế mới lạ." Rèm trả cười phất tay hỏi thăm. Son Goku không cần phải nhiều lời nữa, trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Chỉ là một cái chớp mắt, Son Goku cũ cũng đã thông qua dịch chuyển tức thời xuất hiện ở phía trên thần điện. "Thiên Thần đại nhân." Son Goku nhiệt tình chào hỏi, trong lòng không ngừng cảm khái. "Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Ta cùng Thiên Thần đã thời gian rất lâu không có gặp mặt. Có bao nhiêu năm rồi đây?" Cảm giác có hơn 20 năm đi. Từ khi tỷ y Cổ Lộ cùng Thiên Thần hòa làm một thể, liền cũng không còn nhìn thấy hắn. "Goku a. Ngươi là theo cáo đại nhân học cái gì đặc thù kỹ năng mới lại đột nhiên xuất hiện sao?" Thiên Thần vẻ mặt hoang thay đổi sắc mặt, vội vã tỏ mò hỏi. "Ha ha, cái này, Son Goku cũng không biết giải thích như thế nào mới được, đơn giản đánh cái ha ha, không đi nói rồi. Thật không nổi à, Goku, không nghĩ đến cái kia hai cái người Saiyan bị ngươi ung dung đánh bại." Thiên Thần không ngừng cảm thán, nói thật, vốn là ta cho rằng ngươi không có hy vọng thắng lợi. Có điều ngươi có thể đem cái kia gọi vợ ghệ ta người Saiyan để cho chạy, cũng xác thực là phong cách của ngươi. Hy vọng hắn từ đây cải tà quy chính, không muốn trở lại trái đất. Ha hắn sẽ trở về. Son gỗ cũ gãi đầu một cái, nhếch miệng cười cợt, "Thiên Thần." Thiên Thần không có gì để nói, ngươi liền như thế khẳng định hắn còn có thể trở về sao? "Thiên Thần, ta tới nơi này không phải nói chuyện này." Son gỗ cũ nói, vẻ mặt cũng là trở nên trở nên nghiêm túc, "Ta tìm đến ngươi, là muốn nói một chuyện rất trọng yếu." "Chuyện gì?" "Ngươi nói." Thiên Thần gật gù. "Thiên Thần, ngươi lúc đó trở thành Thiên Thần thời điểm, cùng Tỷ Y Cố Lộ vẫn không có tách ra đúng không?" Son gỗ cũ dò hỏi. "Không phải, ta là cùng Tỷ Lộ sau khi tách ra, ta mới trở thành Thiên Thần." Thiên Thần cải chính nói, dù sao ở ta cùng tỷ tỷ Cổ Lỗ tách ra trước, trên người ta còn có rất nhiều tà ác sức mạnh. Chính là bởi vì ta đem tỷ tỷ Cổ lộ chia lìa đi ra, ta mới có tư cách trở thành Thiên Thần. Son cổ cụ, những này đều không trọng yếu. Thiên Thần, ta muốn nói chính là, ở ngươi cùng tỷ tỷ Cổ lộ tách ra trước, có phải là cũng chế tạo Ngọc Rồng? Son cổ cụ vẻ mặt trở nên càng nghiêm nghị. Đúng, ta xác thực chế tạo Ngọc Rồng, đó là ta từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ năng lực thần kỳ. Thiên Thần khẽ gật đầu, các ngươi chiến đấu ta nhìn, ta nghe cái kia gọi là bà người ngoài xái nói, ta thật giống là người hành tinh Nam Mỹ. Chương 16, ngươi được, giới vương thần đại nhân, chương 16, ngươi được, giới vương thần đại nhân. Những người Ngọc Rồng đây, Son gỗ Củ liền vội vàng hỏi, những người Ngọc Rồng, ngươi nói chính là cái nào Ngọc Rồng? Thiên thần có chút mơ mịt, vẫn là như thực chất rằng giải, Ngọc Rồng không phải đã thực hiện nguyện vọng nhường ngươi phục sinh sao? Hiện tại Ngọc Rồng đã biến thành tảng đá. Không phải a, ta nói chính là ở ngươi trở thành thiên thần trước, cũng chính là cùng tỷ tỷ Cổ Lộ tách ra trước chế tạo Ngọc Rồng a. Son gỗ Củ trả lời. Thiên thần rõ ràng sửng có chút không phản ứng kịp. Những này Ngọc Rồng hiện tại ở nơi nào đặt? Con đặt ở trên thần điện sao?" Son Gộ cũ hỏi. Người đang nói gì đấy?" Goku. Thiên thần chân tâm chấn váng, kỳ quái nói rằng, những người ngọc rồng chính là nhờ người phục sinh những người ngọc rồng a? "Ai? Không thể nào. Người nói ý tứ là, này hai loại ngọc rồng là như thế sao?" Son Gộ cũ gãi gãi đầu, một mặt kỳ quái. "Không phải hai loại ngọc rồng, là một loại." Thiên thần trả lời, "Ta chỉ chế tạo này một loại ngọc rồng, mặc kệ là ta cùng Tỳ ỷ Cổ lỗ tách ra trước, vẫn là cùng Tỳ ỷ Cổ lỗ sau khi tách ra, nắm giữ ngọc rồng chỉ có một loại. Chỉ có một loại." Son gỗ củ không làm rõ được, lại hỏi, lẽ nào không có một loại bên trong ngôi sao là màu đen ngọc dòng sao? Không có. Thiên thần càng thêm kỳ quái, ngươi làm sao gỗ củ? Vì sao lại hỏi như vậy? Cái này. Son gỗ củ vào đầu bức ai, cảm nhận được từng trận không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào là bởi vì ta sống lại nguyên nhân, dẫn đến cái này thời không phát sinh thay đổi? Tương lai trụt đã từng nói, có ta được rồi bệnh tim chết đi thời không, cũng có ta sống xuất thời không? Hay là đúng là bởi vì ta ở thời điểm này sống lại, thế giới phát sinh một chút thay đổi? vậy vậy cũng không đúng vậy. Ta muốn là sống lại ở Thiên Thần cùng tỷ y Cố Lộ Tech ra trước, Ngọc Rồng phát sinh thay đổi, đúng là rất có khả năng. Vấn đề là, ta tại đây cái thời gian điểm sống lại, lẽ ra màu đen ngôi sao Ngọc Rồng nên còn ở mới đúng. Mr. Popo, ngươi đối với màu đen ngôi sao Ngọc Rồng có ấn tượng sao? Xuân gỗ cú lại nhìn một chút Thiên Thần phía sau Mr. Popo, hai mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi. Không có. Thiên Thần đại nhân chỉ chế tạo cái kia một loại Ngọc Rồng, chưa từng có người nói cái gì màu đen ngôi sao Ngọc Rồng. Mr. Popo lắc lắc đầu, một mặt ngậu. Được rồi, ta biết rồi, ta đi trước. Xuân gỗ hít một hơi thật sâu. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, phóng tới trên trán. Trước tiên đi giới vương thần đại nhân nơi đó xem một chút đi, hay là các họ già đại nhân sẽ vì ta giải đáp nghi ngờ trong lòng. Son gỗ cụ lập tức triển khai dịch chuyển tức thời, một cái chớp mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Giới vương thần cùng kỳ Bị tổ chính đang họ thần giới trên mặt đất quan sát trên trái đất động tĩnh. Giới vương thần đại nhân, cũng còn tốt cái kia gọi vợ ghế tạ người sai dạ cùng Son gỗ cụ chiến đấu vị trí cách mạ dịnh bụ phong ấn rất xa xôi, sẽ không tạo thành chút nào ảnh hưởng. Kỷ Bị to thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đúng đấy, như vậy ta liền yên tâm. Giới vương thần lắc cụ Cái kia vua của người Xái Dạ tử vợ gẻ tạ liền như vậy thua với cái kia gọi son gỗ cụ người Xái Dạ. Kỷ Bỉ Tô tâm tắc lấy làm kỳ lạ, khôn hay nói, "Giới Vương Thần đại nhân, cái này gọi son gỗ cụ người Xái Dạ nhìn vẫn tính mạnh mẽ, đặc biệt là cái này toàn thân mạo kim quang biến thân." Không sai. Giới Vương Thần khẽ mỉm cười, lại lắc đầu đạo, "Có điều rất đáng tiếc, cùng mạ dịnh vũ lẫn nhau so sánh còn kém xa." Đừng nói là mạ dịnh vũ, coi như là chúng ta, hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ a." Kỷ Bỉ Tô tự tin cười cợt, dù sao hắn chỉ là nhân loại, rất khó vượt qua chân chính thần. Giới Vương Thần nụ cười hiện lên, Sau khi nói xong, lại có chút túi đầu tăng khí thở dài, đáng tiếc chính là mạ Dĩn Bụ thực lực nhưng vượt qua chúng ta. Giới Vương Thần đại nhân, có cần hay không đem mạ Dĩn Bụ chuyển đến chỗ khác. Kỳ bị Tô lên nghị, trước mạ Dĩn Bụ ở trái đất thời điểm, trái đất còn chỉ là mới vừa sinh ra nhân loại mà thôi. Thế nhưng hiện tại trái đất khoa học kỹ thuật đã rất phát đạt, hơn nữa còn có người giải ra tại đây cái tinh cầu trên. Ta lo lắng hắn phong ấn vạn nhất bị tịch liệt va chạm, nói không chắc gặp từ bên trong chạy đến. Ta cũng muốn đem hắn chuyển đến chỗ khác, thế nhưng một khi như vậy đi làm, có khả năng sẽ ở rời đi trong quá trình chịu đến to lớn ảnh hưởng mà sớm từ trong phong ấn đi ra. Giới vương thần lắc đầu chầm giọng nói hiện tại chúng ta có thể làm chính là thời khắc quan tâm hắn lớn cũng may vị trí của hắn bốn phía đều không có người nào trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn cái gì kỳ bị tô bông dưng con co dù lại trên mặt thay đổi màu sắc ngơ ngác nhìn dưới vương thần phía sau xuất hiện son Goku kỳ bị tổ ý tứ của ta đó là tốt nhất trước tiên không muốn đem mạ gìn bù rời đi đặt ở tại chỗ khá là thích hợp giới Vương thần còn tưởng rằng kỳ bị tổ nghe không hiểu lại lặp lại một lầnợ nói vừa nãy nay nay chuyện này sao có thể có chuyện đó nơi này nhưng là chân chính thần giới A Kỳ Bị Tổ thật sự kinh ngạc đến ngây người, cầm đều sắp rơi xuống đất, lộ ra một mặt kinh hãi. Giới Vương Thần lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vã quay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại. Khi thấy phía sau xuất hiện Son Gỗ Cụ sau khi, giới Vương Thần cũng theo trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin tưởng. "A, ngươi được, giới Vương Thần đại nhân, Kỳ Bị Kikito." Son Gỗ Cụ cười phất tay một cái, hỏi thăm một chút, lại vào đầu cười ha ha, ha ha ha, có chút không quen các ngươi tách ra dáng vẻ a. Giới Vương Thần, Kikito." Hai người một mặt ngượng. "Ngươi đang nói gì đấy? Còn có, ngươi là chạy thế nào đến tòa giới?" Nơi này chỉ có giới vương thần mới có thể đi vào a. Ngươi chỉ là một cái con người. Son gỗ cũ. Giới vương thần ngơ ngác nhìn Son gỗ cũ, không nhịn được nói ra tên của hắn. Ai? Giới vương thần đại nhân vào lúc này cũng đã nhận thức ta sao? Son gỗ cũ thoáng lộ ra, xoa xoa đầu. Ngươi là làm sao đi tới nơi này? Kỳ Bỉ Tổ cao máy hỏi. Cái kia, ta nhớ rằng ở vị trí này, ta qua xem một chút. Son gỗ cũ chỉ chỉ xa xa một nơi cao vút trên núi, cũng lập tức hướng về bên kia bay đi. Kỳ Bỉ Tổ, ta đang nói với ngươi, ngươi có nghe hay không đến? Kỳ Bỉ mặt tối sầm. Ngay lập tức, Giới Vương Thần cùng Kỳ Bị Tô lập tức đối diện một ánh mắt, chợt phát hiện Son gỗ cũ lại là hướng về thần kiếm phương hướng bay đi. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn rút ra thần kiếm? Kỳ Bị Tô lập tức trở về quá thần đến, đi xem xem lại nói. Giới Vương Thần trầm ngâm nói, lại có chút kỳ quái nói thầm một tiếng, hắn là làm sao biết thần kiếm sự tình? Kỳ Bị Tô cũng là một mặt mê man, hai người lập tức đi theo. Son gỗ cũ ở cắm vào thần kiếm vách núi trên hạ xuống, liếc mắt liền thấy đi vào đến vách núi nơi sâu xa thần kiếm chúa kiếm. Đây chính là thần kiếm a. Son gỗ cũ hít một hơi thật sâu. Tuy rằng không rõ ràng ngươi là làm sao biết được thần kiếm sự tình, thế nhưng xem ý của ngươi là muốn đem thanh kiếm thần này nổ ra chứ?" Kỳ Bị Tô nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi e sợ có chút ý nghĩ kỳ lạ, đừng tưởng rằng đánh bại vợ gế tạ liền có thể rút ra thần kiếm. Thanh kiếm thần này, đừng nói là ta, coi như là giới vương thần đại nhân đều rất khó lay động mấy may. Chương 17, cái họ già lại thấy ánh mặt trời, chương 17, cái họ già lại thấy ánh mặt trời. Nếu ngươi muốn thử một chút, như vậy tùy ngươi liền. Giới Vương dường như xem vui như thế nhìn Son sao theo giới vương thần, Son Goku thực lực không phải rất mạnh coi như là biến thành màu vàng hình thức, cũng không đủ ta đánh. Được rồi, ta thử một chút xem. Xuân gỗ cổ ngưng thần rồ bảo, hai tay chăm chú nắm lấy thần kiếm chúa kiếm, trên người năng lượng bạo phát. Son gỗ cổ trực tiếp mở ra sút Potter xảy giạn biến thân, từ từ ra tăng sức mạnh. Thật năng a, gõ hẳn thật không nổi. Xuân gỗ cổ cảm khái, giới vương thần cùng kỳ Bi tổ đều là sử sở. Ngươi là nói ngươi không ăn cơm sao? Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Xuân đã không còn chút nào do dự, trực tiếp mở ra sút xảy giạn hai biến thân. Hiện tại Son gỗ cũ thân thể này tuy rằng cơ sở sức chiến đấu rất thấp, chỉ có chỉ là 1 triệu mà thôi. Thế nhưng son gỗ cụ nhưng có thể biến thân thành Super Potter Saiyan 2, mà hiện nay Super Potter Saiyan 2 đã là son gỗ cũ cực hạn. Muốn biến thành Super Potter Saiyan 3, thân thể này còn không cách nào làm được. Từng đạo từng đạo tia chớp nhanh trong quấn quanh ở son gỗ cụ trên người, bùng bùng vang vọng. Đồng thời, son gỗ cụ sức chiến đấu đã tăng lên tới 100 triệu độ cao. Giới Vương Thần đại nhân, ta cảm giác tiểu tử này năng lượng lại có tăng lên rất nhiều. Kibito hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ. Sắp thực là như vậy. Giới Vương Thần khẽ gật đầu. Người nói có chút ý nghĩa có thể hắn thật sự có thể rút ra thần kiếm không thể nào. nàoị bị tô biểu thị sâu sắc hoài nghi Tuy rằng hắn năng lượng có rất lớn phạm vi tăng lên thế nhưng điểm ấy năng lượng cường độ còn lâu mới là đối thủ của chúng ta nói thì nói như thế không giả thế nhưng ta có một loại linh cảm có thể rút ra thần kiếm người có khả năng đúng là hắn giới vương thần trên mặt mang theo nụ cười nếu như đúng là như vậy mà gìn bộ sự tình hay là là có thể giải quyết à, à, à. son bộ cụ đang dùng lực rút thần kiếmhônử này thần kiếm nhưng là vẫn không lúc đích son gỗ cụ lập tức buông tay ra Lại vỗ tay một cái, lắc lắc đầu nói, thật không tiện à, không rút ra được. Đúng kỷ. Đúng kỷ. Giới vương thần cùng kỳ bi tổ cùng ngã ngựa vào điện. Ngươi có thể hay không không muốn đem không rút ra được nói như thế chuyện đương nhiên. Chúng ta còn chuẩn bị vì ngươi ủng hộ đây. Kết quả ngươi một câu không rút ra được liền xua đổi chúng ta sao. Giới vương thần cùng kỳ bị tổ đứng dậy, không ngừng mà lau mồ hôi. Tiểu tử này là lại đây quay rồi chứ. Không được à. Ta thực lực bây giờ quá thấp. Vẫn không có biện pháp rút ra kiếm son đầu một cái Ngươi biết là tốt rồi, dù sao thanh kiếm thần này coi như là giới vương thần đại nhân cũng không có cách nào nhổ ra. Kỳ tô mặt tối xâm lại, thư lạnh một tiếng. Lần này phiền phức, ta còn muốn sớm một chút nhìn thấy họ già đại nhân đây. Songo củ ruột cầm trầm tư, không rút ra được. Làm sao bây giờ? Có vẻ như ta cũng cầm không nổi thanh kiếm thần này. Ngươi đang lẩm bầm lầu bầu nói cái gì đó? Giới vương thần nghe cái cô quạng. Cái gì họ già đại nhân? Kibito càng là một mặt mê man, hoàn toàn không nghe rõ. Có biện pháp? Songo củ đột nhiên hai mắt sáng ngời. Có biện pháp nhổ ra sao? Dối Vương Thần mở ra, liền vội vàng hỏi: "CácỆỆ, hạỆỆ hạ. Son gỗ cụ hai tay bên trong ngưng tụ ra một đạo năng lượng mạnh mẽ, hướng về thần kiếm phương hướng liền đập tới. Giới Vương Thần, Kỷ Bỉ Tổ." Hai người suýt nữa lại buôn. "Không phải, người rút không xuất thần kiếm, liền dự định đem thanh kiếm thần này phá hủy sao?" "Ngươi, tiểu tử ngươi đang làm gì đấy?" Kỷ Bỉ Tổ khí mũi đều sai lệch, lớn tiếng quát lên, Dừng tay. Giới Vương Thần càng là giận mặt. Có điều Son gỗ cụ tốc độ thực sự quá nhanh. Đợi đến Dối Vương Thần cùng Kỷ Bỉ Tổ phản ứng lại thời điểm, Son Gỗ Cụ cả mẹ Hạ mẹ Hạ đã là hành kích ở toàn bộ vách núi bên trên. Ầm ầm ầm. Cao vút vách núi phát sinh vụ nổ lớn, trong lúc nhất thời thổ thạch bay loạn, cho bụi lầy trời. Ao ào, ào ào. Vách núi sụp đổ, cục đá vụn rơi xuống một chỗ. Ai nha nha, có phải là ra tay có chút nặng. Son Gỗ Cụ thật không tiện gãi đầu một cái. Giới Vương Thần cùng ký bị Tổ khí sắc mặt tái xanh tái nhận, quay về Son Gỗ Cụ trận mắt nhìn. Tiểu từ này chỉ do là lại đây rối, ngươi thật sự muốn đem thần kiếm cho Hụy Diệt sao? Vậy cũng là thượng cổ lưu truyền tới này thần kiếm a. Hai người đã không lo nổi đi sửa chữa son gỗ cũ, lập tức xua tan mùi bặm, tiến lên kiểm tra thần kiếm. Khắc khắc khắc. Ai ra tay như thế tàn nhẫn? Ngay ở giới vương thần cùng ký bỉ tổ mới vừa vọt tới bị nổ nát trong vách núi thời điểm, một ông lão âm thanh từ bên trong chuyển ra. Giới vương thần dừng lại bước chân. Kỳ bỉ tổ càng là đến rồi cái xe thang gấp. Hai người nhìn chăm chú nhìn lên, nhìn thấy một người dáng dấp rất khó coi ông lão, bị vừa nay sóng khí công nổ mặt mày xám xịt, trên người còn ăn mặc không thế nào hoàn chỉnh giới vương thần trang phục. Hai người trong lúc nhất thời có chút mộng. Ông lão này là ai vậy? Từ nơi nào nhô ra? Khắc khắc, khắc, khắc. Cái họ già đến, hò ra bị sặc đến ho khan không ngừng, mặt đều bị hờ đen. Ha ha ha, quá tốt rồi. Này một chiêu quả nhiên có hiệu quả. Son gỗ cũ nhếch miệng cười ha ha. Giới Vương Thần cùng kỳ Bị Tổ lập tức bay về Son gỗ cũ trận mắt nhìn. Người còn cười được. Son gỗ cũ vội vã che lên miệng, nhịn xuống không để cho mình mà cười. Giới Vương Thần cùng kỳ Bị Tổ hiện tại đã không lo nổi đi thu thập Son gỗ cũ, mà là lập tức tiến lên cẩn thận tỉ mỉ đột nhiên xuất hiện cái họ ra. Người? Người là ai? Giới Vương Thần kỳ quái hỏi. Ta là mười thay thế trước Giới Vương Thần. Cái hỏ già từ trên mặt đất bỏ lên, cảm giác toàn thân đều đau. Mười năm thay thế trước giới vương thần. Người là lão tổ tông đại nhân. Giới vương thần lập tức trở về quá thần đến, vội vã tiến lên hành lễ. Bái kiến lão tổ tông đại nhân. Kỳ Bỉ Tổ cũng quỳ theo bái hành lễ. "Ừm, đứng lên đi." Cái hỏ già gật gật đầu, vỗ vỗ bụi đất trên người, liếc mắt một cái son gỗ củ, càng làm ánh mắt thu về. Ngay lập tức, cái hỏ già đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lần nữa quay đầu cầm tức son gỗ cũ. "Xin chào, cái hỏ già đại nhân." Son gỗ cũ cười ha ha, phất tay hỏi thăm. "Tiểu tử, ngươi đem tan độ thật thế thảm." Cái hỏa già thở phì phó quát lên. "Cái này, thực sự xin lỗi à, bằng vào ta sức mạnh bây giờ còn không cách nào rút ra thần kiếm, chỉ có thể dùng cái biện pháp này." Son gỗ cũ có chút thấy náy cười cợt. "Có điều như vậy cũng tốt, không phải vậy ta còn không biết muốn ở thần kiếm bên trong ngủ say bao lâu đây." Cái họ già đâm chiêu gật gù. Sau khi nói xong, cái họ già tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. "Không phải a, là tiểu tử này nổ ta, ta còn không tìm ngươi tính số đây. Ngươi xem một chút ngươi ta đây lão nhân cho nổ thành hình dáng gì." Cái hỏa già đại nhân. "Cái kia, ta có chuyện nói cho ngươi." Son gỗ cụ gãi gãi đầu có chút thật không tiện quay về họ già nói chuyện gì người tốt nhất có việc trọng yếu nói với ta không phải vậy ta không tha cho ngươi. các họ già mặt tối xâm lại quay về son gỗ cụ chính là một hồi lâu gian dậy chương 18 các họ già rơi vào thật lâuậ tư chương 18 các họ già rơi vào thật lâuầm tư Đúng là chuyện rất trọng yếu son gỗ cụ nói tới chỗ này lại nhìn một chút giới vương thần cùng kỹ bị tổ suy nghĩ có muốn hay không đem mình sống lại chuyện này đối với giới Vương thần cùng kỳ bị tổ cũng nói một chút ngay ở son gộ củ mới vừa nghĩ như vậy thời điểm các họ ra nhưng là thiếu kiên nhẫn vất tay một cái Trực tiếp quay về giới vương thần cùng ký bị tổ phân phó nói, hai người các ngươi tới trước đi sang một bên, ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này gặp nói với ta chuyện gì. Lao tổ tông đại nhân, như vậy thích hợp sao? Cái tên này vừa nãy suýt chút nữa đem người nổ chết. Giới Vương Thần một mặt lo lắng, ta lại như vậy dễ dàng liền bị đánh chết người sao? Cái họ già trợn mắt khinh thường, Thư một tiếng, lại lần nữa phất tay một cái, đi nhanh lên đi. Vâng, cái họ già đại nhân. Giới Vương Thần cùng ký bị tổ không thể làm gì khác hơn là túi người chào, tạm thời rời đi nơi này. Hiện trường chỉ còn giữ lại son gỗ cũ cùng hỏ già hai người. Tiểu tử, ngươi gây chuyện lớn rồi, ngươi nếu như nói sự tình không trọng yếu, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi." Cải họ Già hướng về phía Son gỗ cụ vung vẩy một hồi nắm đấm, không cẩn thận tác động vết thương, đau trực nhết nhết. "Không quan trọng lắm chứ? Có muốn hay không để kỵ bị tổ cho ngươi trước tiên trị liệu một hồi?" Son gỗ cũ vội vã ân cần hỏi han. "Không cần." Mau mau nói. "Không phải vậy ta không để yên cho ngươi." Cải họ Già thở phì phó quát lên. Đồng thời, Cải họ Già đã nghĩ kị. "Tiểu tử này nói sự tình nếu như không trọng yếu, bất luận làm sao đều muốn đem hắn mạnh mẽ sửa chữa một trận." Ngươi lại không có chút nào kính giả yêu trẻ a? Tuy rằng ngươi đem ta thả ra, ta rất cảm kích ngươi. Thế nhưng như ngươi vậy nổ ta, ta thật sự rất đau. Nói thế nào mới thật đây? Kỳ thực coi như để giới vương thần đại nhân biết rồi, cũng không có gì. Son gỗ cụ xoa đầu, mỉm cười nói, cái họ già, đừng giông dài, có chuyện mau mau nói, có dám mau mau thả. Cái họ già tức giận đến không nhẹ, cùng loạn lớn tiếng la lên. Ta nói là được rồi, cái họ già đại nhân, ngươi đừng nóng giận a. Son gỗ cụ vội vàng đánh cái ha ha, vẻ mặt cũng là từ từ trở nên trở nên nghiêm túc, nói đơn giản ta là từ khoảng chừng 30 năm sau thế giới đi tới nơi này. Ta tên Son Gổ Cụ, tương lai phát sinh rất nhiều rất nhiều chuyện. Cậu họ ra lúc đó liền trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, một mặt khiếp sợ nhìn Son Goku. Sau đó, Son Gổ Cụ đem có quan hệ xạ đảo Dở Dạ Gống sự tình cường điệu nói ra. Cho tới Baby, Super 17 cùng với mẹ dịnh mụ cùng sẹo chờ sự tình, Son Gổ Cụ cảm thấy đến không có cần thiết đi nói. Dù sao theo Son Gổ Cụ, chỉ cần mình một lần nữa trở về Super Saiyan 4, những này đối thủ vẫn là rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Chỉ có khá là vướng tay chân chính là Sạ Đạo Dở Dạ Gống. Nghe được son gỗ cụ tự thuật, cái hò già rơi vào thật lâu trầm tư, trên đất không ngừng mà đi dạo. Trầm mặc hồi lâu, Người là nói. Cái hò già đột nhiên dừng bước lại, ngoái đầu nhìn lại nhìn Trầm chú son gỗ cụ, hỏi, Ngọc Rồng sử dụng quá nhiều lần, gặp sản sinh năng lượng âm, sau đó sinh ra đáng sợ xả đáo rựa rạc gồng. Không phải ta nói, là hò già đại nhân nói. Son gỗ cụ trả lời, nói chuẩn xác, hẳn là tương lai hò già đại nhân nói, hơn nữa sự thực sắc thực như vậy. Tương lai ta sẽ nói lời nói như vậy sao? Cái hò già đều có chút hoài nghi nhân sinh, giơ lên đầu nhìn bầu trời. Cái hò già đại nhân, ngươi đây là ý gì? Son gỗ củ gãi đầu một cái cảm giác thấy hơi khó hiểu chỉ ít hiện tại ta tuyệt đối sẽ không nói ra Ngọc rồng sử dụng quá nhiều lần gặp sản sinh năng lượng âm cách nói này cái họ ra nhẹ nhàng lắc lắc đầu ai thật sao son gỗ củ xứ sở cũng có khả năng hiện tại ta trải qua sự tình không có tương lai ta nhiều đi cái họ già đâm chiêu nói thầm một tiếng vậy cũng tốt đã không trọng yếu chỉ ít tại đây một đời sẽ không lại xuất hiện như vậy ra hỏa ta tận lực không đi sử dụng Ngọc rồng son gỗ củ cười haha ha, cũng không có lưu ý không ý tới tiểu tửuyên là sống lại trở về Chẳng trách ngươi có thể đem ta thả ra đây." Cái họ già yên lặng ngật gù, lại lần nữa sâu sắc nhìn Son gỗ cũ một ánh mắt. "Ha ha ha, ta cũng không biết, ta sẽ đột nhiên xuất hiện ở thời đại này. Son gỗ cũ của gái gái đầu, khả năng là linh hồn của ngươi cùng cái thời đại này, linh hồn của ngươi sản sinh va chạm, cũng thay thế được cái thời đại này linh hồn của ngươi." Cái họ già phân tích nói. "Hóa ra là như vậy à, vậy ta liền rõ ràng." Son gỗ củ nhếch miệng cười cận nói chung, ta sẽ cố gắng tu luyện, coi như là xạ đạo giờ dạ gủng sẽ xuất hiện, ta muốn tranh thủ đem hắn đánh bại. Ta có thêm 30 năm thời gian tu luyện." Ta nghĩ ta nên có thể vượt qua hắn. Ngươi có ý nghĩ này là tốt rồi." Cái họ ra liếc mắt một cái son gỗ củ, lại hư hừ, hừ đạo, "Ngươi nói cái kia gọi xạ đảo dở dọa gõ giá hỏa thật giống cũng chẳng có gì ghê gớm chứ. So với ngươi bây giờ cường đại đến mức nào?" "Hiện tại ta." Son gỗ cũ hơi run run, dùng ngón tay chọ chỉ chỉ mũi của chính mình, trả lời, "Hiện tại ta còn chưa đủ đỉnh cao thời kỳ 1100 đây. Ngươi rút thần kiếm thời điểm, chính là thời kỳ này ngươi toàn bộ thực lực chứ?" Cái họ già lại hỏi, "Không kém bao nhiêu đâu?" Son gỗ cũ gật đầu nhận, lấy ngài bây giờ toàn bộ thực lực lại phiên 100 lần, chính là ngươi đỉnh cao thời kỳ thực lực chứ? Cái họ già cấp tốc suy tính Son gỗ cụ thực lực chân chính. Ai? Cái này là như thế toán sao? Son gỗ cũ có chút không phản ứng kịp. Lẽ ra Super sải giản 4 biến thân, chỉ ít là thái độ bình thường hơn 4000 lần đây. Cái họ già đại nhân nói ta thực lực bây giờ lại 100. Tổng cảm giác là lạ. Làm sao? Có vấn đề gì không? Cái họ già nhìn ra Son gỗ cụ có điểm không đúng. Thật giống không phải như thế toán. Son gỗ cũ gãi đầu một cái, vừa chỉ chỉ cái mông của chính mình. Kỳ thực ta lần này đến tìm Khọ Già đại nhân, còn có một việc muốn cho ngươi giúp ta." Ngươi nói. Cái họ già gật đầu. "Ta mạnh nhất biến thân là tơ Super Saiyan 4, thế nhưng muốn biến thành tơ Super Saiyan 4, nhất định phải mọc ra đuôi mới được." Son Goku tiếp tục chỉ mình cái mong đạo, "Tương lai, chính là bởi vì Khọ Già đại nhân để ta mọc ra đuôi, vì lẽ đó ta mới có thể biến thành tơ Super Saiyan 4. Vì lẽ đó lần này cũng hy vọng Khọ Già đại nhân giúp đỡ, giúp ta đem đuôi làm ra đến. Tương lai ta là giúp thế nào bất dị." Cái họ già ngẩn ra. "Ngươi là dùng cái kìm đem ta đuôi cho nhỏ ra." Rất đau. Son gỗ cũ vừa nghĩ tới năm đó rút ra đuôi thời điểm, liền không nhịn được đánh run lên một cái. Cái họ giả. đây là tương lai ta làm đi ra sự, ta làm sao cảm giác tương lai ta có chút gấp đây? Dùng loại này kỳ quái biện pháp, đem tiểu tử này bồi cho mạnh mẽ nổ ra. Nói đi nói lại, ngươi đuôi là tại sao không có? Cái họ giả vòng tới Son gỗ cũ phía sau, nhìn kỹ một chút, rơi mất sau khi, liền cũng lại không mọc ra. Son gỗ cũ gãi đầu một cái. Chương 19, Gỗ cũ, ngươi nghe nói qua bệ ủy dụt đại nhân sao? Chương 19, Gỗ cũ, ngươi nghe nói qua bệ ủy dụt đại nhân sao? Ngươi cẩn thận lắm lại Lúc nào đi? Lại là làm sao đi? Cái họ già liếc mắt nhìn về phía Son gỗ cũ. Cái họ già đại nhân vừa nói như thế, Son gỗ nâng cầm chầm tư mấy giây, đột nhiên hai mắt sáng ngời, ta nghĩ tới đến, đến rồi, là thiên thần nói, hắn nói ta đuôi khá là vướng bận, vì lẽ đó liền cho ta xóa. Từ đó về sau ta liền cũng không còn mọc ra đôi. Thời chung phải do người bổ chung." Cái họ già mỉm cười nói, "Ý của ngươi là nói, để thiên thần hỗ trợ, hay là có thể một lần nữa mọc ra đôi. Son gỗ cũ nghe rõ ràng, gần như là ý này. Cái ông già gật đầu, lại hỏi, "Vì lẽ đó Mười cái kia gọi Superstar xảy ra 4 biến thân, là ngươi hiện tại bao nhiêu lần? Thật giống có hơn 4000 lần đi." Son gỗ cụ trả lời. "Cái họ giả. Cái họ già lúc đó liền trận to hai mắt, lỗ tai dựng đứng lên. "Hơn 4000 lần? Có hay không đùa giỡn? Tiểu tử, ngươi sẽ không là đang nói đùa ta chứ?" Cái họ già ngạc nhiên. "Không có a, cái họ già đại nhân, ta làm sao sẽ đùa giỡn đây." Son gỗ cũ lắc lắc đầu. "Nếu như đúng là như vậy, như vậy tương lai thực lực chân chính của ngươi, hẳn là hiện tại cái này cái ngươi 30 vạn lần chứ?" Cái họ già tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán không thôi. Tuy rằng ta không biết ngươi là tính thế nào, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu. Son gỗ cũ đối với những chữ số này không có quá nhiều khái niệm. Tiểu tử, ngươi thật là ghê gớm a. Cái họ già khiếp sợ và phần, không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm lồ bầu. cái này cường độ nhân loại, đã sắp muốn sợ đến thần hủy diệt ngưỡng cửa chứ. Cái gì thần hủy diệt? Son gỗ cũ sững sờ. Ta hỏi lại ngươi một chuyện. Cái họ già vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, nhìn Son gỗ cũ hỏi, ngươi nói tương lai cái kia gọi xà đạo rợ dạ ra hỏa, trên người thả ra ngoài năng lượng âm đã ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ, là ý này chứ? Không sai. Vũ trụ suýt chút nữa bị sở hữu phụ năng lượng tối vệ, nếu là bỏ mặt không quan tâm, e sợ toàn bộ vũ trụ đều sẽ xuất hiện nguy cơ. Son gỗ của gật gù. Vì lẽ đó, Bệ Yụt vẫn luôn chưa từng xuất hiện sao? Cái họ già có chút kỳ quái dò hỏi. Bệ Yụt? Ai? Son gỗ của gái đầu một cái. Thân hủy diệt Bệ Yụt đại nhân. Cái họ già trả lời. Ta chưa từng nghe nói a. Sau đó ta thông qua quả cầu kinh khi âm dương sợ thị dịch bâm đánh bại xà đạo rở rạc gổng, thế nhưng ta cũng tiêu hao sở hữu khí, linh hồn theo rồng thần đi đến cái này thời không. Soan gỗ cụ trầm ngâm nói, "Cho tới cái họ gia đại nhân nói cái gì thần huy diệt, ta cũng không biết ta. "Vậy thì kỳ quái, lẽ ra trong vũ trụ xuất hiện lớn như vậy nguy cơ, bệ ý rút đại nhân nên xuất hiện mới đúng." Cái họ gia đỡ cái trán chấm tư, coi như bệ ý rút đại nhân không xuất hiện, cuối cùng kết cục có khả năng sẽ bị rẽ nọ đại nhân đem vũ trụ này tự tay xóa đi. "Cái gì năng lượng âm? Còn chưa là rẽ nọ đại nhân phất tay một cái liền có thể làm được sự tình." "Ai? Cái họ gia đại nhân, ngươi đến cùng đang nói gì đấy? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu?" Soan gỗ cụ nghe được có chút mê man, "Ta hỏi lại ngươi." Tương lai ta có hay không đã nói, ta là chạy thế nào đến chui này thần kiếm bên trong." Cái họ già lại hỏi, "Ngươi nói tốt như là bị một cái phi thường mạnh mẽ ra hỏa cho phong ấn ở bên trong, tiên kia tuy rằng không có mạ gìn bù mạnh như vậy, thế nhưng chí ít so với cò già đại nhân mạnh hơn." Son gỗ cụt như thực chất trả lời, "Ta là nói như vậy sao?" Cái họ già một tiếng thở dài, càng có thể khẳng định tương lai chính mình là một kẻ ngu nốc. "Đúng đấy." Son gỗ cụt gật đầu. Giới Vương Thần cùng Kỷ bị tổ thỉnh phượng hướng về bên này quan sát, hai người trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Lão tổ tông đại nhân cùng cái này gọi son gỗ cổ nam nhân tán gấu còn thật vui vẻ a. Kỳ Bỉ tổ trong lòng có chút cảm giác khó chịu, cảm giác bọn họ thật giống trước đây liền nhận thức như thế. Giới Vương Thần trầm ngâm nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Lẽ ra không nên a. Kỳ Bỉ Tô biểu thị sâu sắc hoài nghi, không biết bọn họ đang nói cái gì, xem ra rất dáng dấp nghiêm túc. Giới Vương Thần ánh mắt thâm thúy, muốn nghe trộm lại cảm giác không quá lễ phép. Tại họ ra nghe được son gỗ cổ tự thuật, trong lúc nhất thời rất là không nói gì. Như vậy, cái này phong ta ra hỏa, cuối cùng xuất hiện sao? Tại họ già hỏi. Không có. Son gỗ cụ trả lời, quá khứ nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện sao? Cái họ già càng cảm giác không đúng, lại lần nữa trên đất đi qua đi lại. Lẽ ra bệ ủy rụt đại nhân đã ngủ lâu như vậy rồi, nên tỉnh lại. Tuy rằng đi trái đất độ khả thi rất thấp, thế nhưng cái này gọi son gỗ cụ tiểu tử, nếu như thật sự trở nên như thế mạnh, sát thực sẽ khiến cho bệ ủy rụt chú ý mới đúng. Coi như sẽ không gây nên bệ ủy rụt chú ý, thì ít nhất cũng sẽ cho bệ ủy rụt nói một tiếng. Càng ngày càng không đúng. Có điều ta mới sẽ không nói cho người, là bệ ủy rụt tên kia phong vân ta. Không phải vậy ta mất mặt cỡ nào. Nói cách khác, Cuối cùng cái kia gọi Sát đạo Dở dở gặm da hỏa xuất hiện, tương lai ta, ngoại trừ nhường ngươi giải quyết chuyện này ở ngoài, không có tìm kiếm cái khác vũ trụ hỗ trợ sao?" Cái họ già lại lần nữa hỏi ra một vấn đề. "Cái khác vũ trụ? Có ý gì?" Son gỗ củ càng là không nghe rõ. "Biết rồi, ta tựa hồ biết cái gì." Cái họ già phát sinh một tiếng thật dài thở dài. "Cái họ già đại nhân, ngươi có thể hay không nói cho rõ ràng?" Son gỗ cụ một mặt mê man. "Ta có thể khẳng định nói cho ngươi một chuyện." Cái hỏ già tiến lên vô vô Son gỗ cụ vai, cười nói, "Chỉ sợ ngươi lo lắng là dư thừa." "Ai? Có ý gì?" gỗ của gái đầu một cái có rất lớn khả năng ở chúng ta cái này thời không sẽ không xuất hiện người nói xả đảo giờạ gồng cái họ ra một mặt thần bí cười cận sẽ không xuất hiện xả đảo giờ ra gồng son gỗ gồ củ sương sở sau đó bỗ nhiên tỉnh ngộ là bởi vì chúng ta chỉ cần có điều độ sử dụng ngọc rồng liền sẽ ngăn chặn chuyện này sao không phải là bởi vì chúng ta nơi này sẽ xuất hiện so với xạ đảo giờạ gồng tăng thêm sự kinh khủng ra hòaa cái họ ra ngửa mặt lên trời thở dài nhưng trong lòng mừ trộn cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn son Goku cái họ ra đã nhân người nói sẽ xuất hiện so với xạ đảo Dở Dạ Gǒng tăng thêm sự kinh khủng ra hỏa. Son Goku cũng ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt. "Đúng, tên của hắn gọi Bẹ Izut." Cậu họ già trầm giọng nói, "Xưng là Vũ trụ mạnh nhất thần hủy diệt Bẹ Izut." "Thần hủy diệt Bẹ Izut?" Son cụ hoàn toàn chưa từng nghe nói. "Không sai." Cái họ già gật đầu. "So với Sạ đảo giờ Dạ Gǒng tăng thêm sự kinh khủng sao?" Son cụ lại hỏi. "Căn cứ suy đoán của ta, Bẹ Rút chí ít so với ngươi nói cái kia Sạ mạnh mẽ một vài lần." Cậu họ già nói, "Son Goku." Son Goku trợn để kinh ngạc đến người. Đến nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Mạnh Hơn Sạ đảo trợ trợ gồng một vài lần. Cái hỏ ra đại nhân, ngươi là đùa giỡn chứ? Son gỗ cũ trợ khóc dở cười. Ai nói của ngươi? Cái hỏ ra hư hư một tiếng, ta nói mạnh mẽ một vài lần, chỉ là phòng đoán cẩn thận, dù sao ta cũng không biết bể ý rụt đại nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, còn có khả năng là 10 vạn lần hoặc là một triệu lần đây. Son gỗ cũ, chương 20, bị xóa đi thôi không? Chương 20, bị xóa đi thời không? Cái hỏ già đại nhân, ngươi vẫn là không nên nói nữa, quái hù dọa. Son gỗ cũ trên mặt bỏ ra một vệt gượng ép nụ cười, cảm nhận được sâu sắc chấn động. Có điều không biết tại sao, son gỗ cũ nhưng trong lòng là bay lên một tia hương phấn cùng chờ mong. So với xã đáo giờ dạ gồm còn cường đại hơn một vạn lần, thậm chí là 10 vạn hoặc là một triệu lần. Không nghĩ đến vũ trụ này lại có mạnh mẽ như vậy nhân vật tồn tại. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, mau chóng trở về đỉnh cao thời kỳ ta. Sau đó, ta muốn vượt qua chính mình, đặt đến tầng thứ cao hơn. Còn có, Ngọc Rồng sự tỉnh, ngươi muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào? Cái họ ra lại lần nữa quay về son gỗ cụ đạo, tỷ như, đuôi thực sự trưởng không, ra, ngươi có thể hướng về rồng thần nước nguyện. Thỉnh câu rồng thần nhượng ngươi mọc ra đuôi, tổng so với trực tiếp nổ ra áp phải tốt hơn nhiều chứ? Ai? Cái biện pháp này không sai a, ta làm sao liền không nghĩ đến đây? Son củ hai mắt sáng ngời, lại có chút lo lắng hỏi, cái hở già đại nhân, ngươi xác định mặc kệ làm sao sử dụng ngọc rồng đều sẽ không sinh ra xạ đạo giờ dạ cùng chứ? Kỳ thực, ta cũng không chắc chắn lắm. Cái hở già cười hì hì, lại gãi gãi đầu. Son Goku, có điều có một chút ta có thể khẳng định, có vẻ như ngươi vị trí cái kia thời không, khả năng cũng không tồn tại thần hủy diện. Cái hở già trầm ngâm nói, cũng không tồn tại cái kia gọi bệ ý rụt ra sao. Son gỗ cũ có chút không hiểu nổi, gần như là bộ dáng này. Cái họ già gật đầu, tuy rằng nghe không phải rất rõ ràng, thế nhưng đạo lý ta đều hiểu. Son gỗ cũ cúi đầu trầm tư, nhỏ giọng tự nói, "Vô vô năm đấm, lại hỏi, như vậy, vị kia thần hủy diệt bệ ý rốt đại khái lúc nào sẽ xuất hiện? Ngắn thì 10 năm, lâu là 20 năm." Cái họ già trả lời. "Được rồi, ta muốn cố gắng tu luyện." Son gỗ cúi lại lần nữa kiên định tu luyện quyết tâm. Tương lai 10 năm hoặc là 20 năm sau đó, có khả năng gặp sinh ra một cái so với xà đạo giờ dạ còn kinh khủng hơn ra họa. Ta muốn bảo vệ tốt người nhà của ta cùng các bạn bè. Ta đi trước, cặn họ giả đại nhân. Son gỗ cụ hướng về phía họ giả với tay từ biệt. Đi thôi đi thôi. Cặn họ giả vung vung tay. Son gỗ cụ triển khai dịch chuyển tức thời, lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp. Nhìn thấy Son gỗ cụ biến mất, giới Vương Thần cùng kỳ Bị Tổ không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Giới Vương Thần đại nhân, vừa nãy tiểu tử kia sử dụng chính là dịch chuyển tức thời sao? Kỳ Bị Tổ đột nhiên phản ứng lại. Đúng, khá giống là hành tinh giật người kỹ năng đặc thụ. Dối Vương Thần khẽ mày. Xác thực như là hành tinh giật người dịch chuyển tức thời. Kỷ Bỉ tôi nhẹ nhàng gật đầu, tên tiểu tử kia đi rồi. Chúng ta đi qua xem một chút đi." Giới Vương Thần nói một câu, cất bước hướng về họ già phương hướng đi đến. Cái họ già mới vừa đưa đi son gỗ cũ, lại đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. Tiểu tử này dùng lớn như vậy sóng khí công nộ ta, ta còn không tìm hắn tính số đây. Cảm giác toàn thân đều đau. "Ôi." Cái họ già không nhịn được hừ rừ một tiếng, đau trực nhết nhết. Đã quên thu thập tiểu tử này. Lao tổ tông đại nhân, ngươi không quan trọng làm chứ?" Giới Vương Thần tiến lên thân thiết hỏi, "Có muốn hay không để Kỷ Bỉ tổ trị liệu cho ngươi một hồi?" Chuyện như vậy còn phải hỏi sao? Mau mau lại đây cho ta trị liệu." Cái họ già hư hừ, hừ trợn mắt khinh thường. Kỳ Bị Tổ cấp tốc tiến lên, trong tay trị liệu quang diễm tỏa ra, bao trùm ở cái già trên người. Cái họ già thương thế rất nhanh liền bị chữa trị xong. Lao tổ tông đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia gọi son gỗ cụ nam nhân nói với ngài cái gì?" Giới Vương Thần hiếu kỳ dò hỏi. "Không có gì, không nên đánh nghe liền không muốn hỏi thăm." Cái họ già trận mắt khinh thường, xoay người rời đi. Giới Vương Thần cùng kỳ Bị Tổ đối lập không nói gì. Vị lão tổ tông này đại nhân tính cách thực sự là quái lạ a. Cái hỏ già từ từ đã rời xa Giới Vương Thần cùng Bị Tổ. Sau đó từ đúng quần bên trong rũi một cái, móc ra một thủy tinh cầu. Ngay lập tức, cái hỏ già hai tay quay về quả cầu thủy tinh, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, quả cầu thủy tinh bên trong hiện ra một ảnh chân dung. Ai nha nha, hóa ra là cả hỏ già đại nhân nha, ngươi đã từ thần kiếm trong phong ấn đi ra sao? Khích mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Khích đại nhân, chào ngươi chào ngươi. Cái hỏ già cười ha ha. Chúc mừng ngươi lại thấy ánh mặt trời. Khích cười nói, ngươi cùng ta liên hệ là có chuyện gì không? Sắc thực có một chuyện rất trọng yếu, muốn cùng hự đại nhân thương thảo một hồi. Cái hỏ già nói, Đem son gỗ cụ tự thuật sự tình đều rõ ràng mười mới nói cho Higgs. Kịch điên lặng lắng nghe, chớp mắt chốc lát, xem ra vị kia son gỗ cụ tiên sinh nói tới thời không, hẳn là một cái rất đặc thù thời không. Kịch rất nhanh đưa ra đáp án. Quả nhiên chính như ta suy đoán như vậy. Cỏ già gật gật đầu, lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi, có vẻ như ở cái kia thời không, không có thần hủy diệt cùng thiên sư tồn tại, thật giống cũng không có dẹn nọ đại nhân. Đúng, chính là như vậy. Kịch trả lời, ai nha nha, thời không so với cỏ già đại nhân trên người tóc gáy đều muốn nhiều, đều sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái thời không, thực sự quá bình thường cại họ già, trên người ta tóc gáy, ngươi làm sao không cần ngươi thân thể làm tỷ dụ? Khắc khắc. Bệ ý rút đại nhân tình chưa? Cái họ già vội vàng nói sang chuyện khác. Vẫn không có. Kịt lắc đầu một cái, dựa theo bệ ý rút đại nhân đi ngủ phong cách, chí ít còn phải ngủ tiếp 20 năm còn chừng, trái phải. Vì lẽ đó, cái kia gọi xà đạo giờ dạ khủng ra hỏa, ở chúng ta thời không sẽ không sinh ra, đúng không? Cái họ già lại hỏi. Xác thực là như vậy. Kịt củ lại dặn dò, có điều có quan hệ son gỗ tiên sinh sống lại chuyện này, tốt nhất không muốn lại để những người khác người biết rồi. Nếu là chuyện này chuyển đến rẽ nó đại nhân trong hay, nói không chuẩn sẽ trực tiếp đem hắn xóa đi, thậm chí có khả năng biến mất toàn bộ vũ trụ thứ bảy. Ta, ta biết rồi, ta sẽ không nói lung tung. Cái họ già run rẩy địa đánh run lên một cái. Trái đất, thần điện. Son Goku cụ chiến khai dịch chuyển tức thời, lóe lên một cái trở lại phía trên thần điện. Goku, Người đi đâu vậy? Thiên thần liền vội vàng tiến lên do hỏi. A, Thiên thần đại nhân, ta đi tới một chuyến thảo thần giới, cùng giới vương thần đại nhân nói chút chuyện. Son cụ gãi đầu một cái, trả lời. Cái họ, giới vương thần đại nhân Thiên Thần trừng lớn hai mắt, một mặt kinh ngạc, nói chuyện đều có chút nói lắp, nghe nói giới vương thần đại nhân là so với cáo đại nhân càng vĩ đại thần a. Hắn hẳn là vũ trụ này vĩ đại nhất thần. Đúng đấy. Son gỗ cụ gật gật đầu, sau đó rời đi đề tài, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Thiên Thần, "Thiên Thần đại nhân, ta đột nhiên nhớ tới đến, ta đuôi lúc trước là người giúp ta xóa, đúng không?" "Xác thực là như vậy." Thiên Thần không có phủ nhận. "Vì lẽ đó, người có biện pháp để ta đuôi một lần nữa trở về sao?" Son gỗ cụ có chút kích động hỏi. Chương 21, đuôi phong ấn giải trừ, chương 21, đuôi phong ấn giải trừ. Nhưng ngươi đuổi một lần nữa ấy trở về ta không làm được, thế nhưng ta có thể đem Phong ấn ngươi đuổi thần lực xóa." Thiên thần trả lời, lại có chút không xác định hỏi, "Có điều gỗ cũ, ngươi thật sự dự định để đuổi một lần nữa ấy trở về sau. Cái kia gọi vợ lễ tạ gia hỏa nói không sai, ngươi biến thành cự viên sau đó gặp mất đi lý trí. Hiện tại sẽ không." Son gỗ cũ cười ha ha, vội vàng đem Phong ấn ta đuổi thần lực xóa đi. Nói tới chỗ này, Son gỗ cũ lại có mấy phần khổ nào gãi đầu một cái. Trước đây ta lại dùng biện pháp ngu như vậy đem đuổi cho sống sở sở rút ra. lai like ta đuổi sợ dĩ trưởng không ra, là bởi vì bị tiên thần thần lực cho Phong ấn a. Vợ gệ ta đôi. Ở thuộc về ta cái kia thời không ở trong, thật giống bị dạ dị giọ bệ cho một đao cắt rơi mất. Sau đó cũng không thấy vợ gệ ta mọc ra đôi nha. Thiên Thần đại nhân, ngươi có thể cách rất xa phong ấn ta đôi sao? Son gỗ cừ đột nhiên ý thức được vợ gệ ta đôi, vội vã dò hỏi Thiên Thần. Có ý gì? Thiên Thần sững sờ. Tỷ như ta ở nhà, ngươi có thể ở thần điện nơi này phong ấn ta đôi sao? Son gỗ cú hỏi. Có thể, chỉ cần đem vô hình thần lực bao trùm ở ngươi đôi trên, rất dễ dàng liền có thể làm được. Thiên Thần gật củ. Son gỗ cú lúc này mới chợt hiểu ra. Vở vệ tạ vẫn không có mọc ra đuôi, hẳn là bị thiên thần cho lén lút phong ấn. Tính toán thời gian, rất có khả năng là vở vệ tạ chết đi phục sinh đến trái đất sau đó, thiên thần lo lắng hắn gặp làm chuyện xấu, lén lút đem hắn đuổi phong ấn, để hắn trường không ra. Lại sau đó, chuyện này liền sống chết mà bay. Cái này cũng là ta cùng vở vệ tạ vẫn luôn không có mọc ra đuôi nguyên nhân. Giúp ta mở ra phong ấn đi, thiên thần đại nhân. Son gỗ củ thúc dục. Đã mở ra. Thiên thần cười cận. Ai? Đã mở ra sao? Ta thấy ngươi không hề làm gì cả Son gỗ củ sở. Không cần làm cái gì chỉ cần đem đã từng này điểm thần lực xua tan là được. Thiên thần trên mặt mang theo nụ cười, quá tốt rồi. Son gỗ cũ kinh hỉ vạn phần, không nhịn được chà sắt tay, nói cách khác, ta đôi cũng sẽ cùng khi còn bé như thế đột nhiên mọc ra sao? Gần như là như vậy. Thiên thần gật đầu. Cảm tạ ngươi thiên thần, ta đi trước. Son gỗ cũ vẫy tay từ biệt. Son gỗ cũ trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Ngươi đều là theo ta làm gì? Di ủy cô lô nhìn chằm chằm đi theo sau chính mình Son gõ hạn, tức giận nói rằng. Son gỗ hai cái ngón trỏ lẫn nhau va chạm, tối đầu, có chút oan ức. Ngươi mau mau về nhà Ngươi mụ mẫu gọi ngươi về nhà ăn cơm. Tỷ ỷ Cổ Lộ hừ một tiếng. Ta muốn cùng Tỷ ỷ Cổ Lộ thúc thúc đồng thời tu luyện. Son Gọ Hàn lấy dũng khí, nắm chặt nắm đấm nói với Tỷ ỷ Cổ Lộ. Đừng đùa, người bà ba, ba cũng đã trở nên mạnh mẽ như vậy, ngươi nên theo người bà bà đi tu luyện. Tỷ ỷ Cổ Lộ trợn mắt khinh thường, thở phì phò nói, lại nói, chính ngươi không phải cũng nói rồi sao? Lý tưởng của ngươi là trở thành một vị vĩ đại học giả, ngươi hiện tại tu luyện có ý gì? Chúng hầu người sai ra đều bị đánh bại. Cái này, Son Gọ Hàn trước ầy không biết nói thế nào mới tốt. Đang lúc này, Son Gọ cụ triển khai dịch chuyển tức thời. Trong nháy mắt đi đến hiện trường. Ba ba, Son Gọ Hàn kinh hỉ và phấn vội vã nhào vào phụ thân trong lòng. Son gỗ Cụ đem Son Gọ Hàn ôm lên, hướng về trên vai của mình một nơi. Son Gọ củ. Ti Dĩ Cố Lộ trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ngăn ngắn không tới thời gian một năm, Son gỗ Cụ thực lực tăng lên quả thực quá nhanh. Ti Dĩ Cố Lộ, ta dẫn ngươi đi cái chỗ tu luyện chứ? Son gỗ Cụ mỉm cười hỏi. Đi một nơi tu luyện? Đi nơi nào? Ti Dĩ Cố Lộ sững sờ. Cái họ đại nhân hành tinh, nơi đó trọng lực là trái đất 10 lần, ở cái kia trên hành tinh tu luyện, tuyệt đối có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Son gỗ cũ cười ha ha. Cái họ hành tinh. Ti Dĩ Cố Lỗ nhíu mày, kỳ quái hỏi, "Chỗ đó không phải chỉ có người chết mới có thể đi sao?" "Không sao, ta sẽ dịch chuyển tức thời, có thể mang ngươi tới." Son gỗ củ trên mặt mang theo nụ cười. Ti Dĩ Cố Lỗ trầm mặc, ngắn ngủi sau khi ngẫm nghĩ, Ti Dĩ Cố Lỗ sâu sắc nhìn Son gỗ cũ một ánh mắt, cười hỏi, "Son gỗ cũ, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, ngươi nhường ta tu luyện trở nên mạnh mẽ, đối với ngươi nhưng là rất bất lợi. Đừng quên, ta mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt ngươi, đều xem trọng tân thống trị thế giới này." "Ha ha ha, Ti thật biết điều." Xoan gỗ cười ha ha, không nhịn được vỗ một cái Tỷ ỉ Cổ Lộ thân thể. Tỷ ỉ Cổ Lộ trực tiếp bay ra ngoài, cũng ngã thẳng xuống mặt đất, lại đang trên đất lăn lộn mười mấy cái té ngã. Đợi đến sau khi dừng lại, Tỷ ỉ Cổ Lộ phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác cả người cũng không tốt. Son gỗ hắn đều giờ sợ, sắc mặt từng trận trắng xám. Tỷ ỉ Cổ Lộ thúc thúc. Son gỗ Hãn kinh ngạc thốt lên. A, Tỷ ỉ Cổ Lộ, thật sự rất xấu ý tựa à, sức mạnh của ta quá to lớn, sơ ý một chút liền đem ngươi đánh bay. Xoan gỗ cũ giật nảy cả mình, vội vã tiến lên đem Tỷ ỉ Lộ lôi lên. Tỷ ỷ Cố Lô cảm giác toàn thân đều giống như tan vỡ rồi như thế, khó chịu nói không nên lời. "Có, ta tìm một người trị liệu cho ngươi, ngươi lập tức liền có thể khôi phục." Son gỗ Cụ nói, lập tức kéo Tỷ ỉ Cố Lô, rồi hướng Son Gọ Hãn căng dặn, "Gọ Hãn, ngươi tuyệt đối đừng động." "Vâng, ba ba." Son Gọ Hãn gật đầu. "Thả ta ra. Ta không cần trị liệu. Điểm ấy tương đối với ta mà nói không đáng kể chút nào." Tỷ ỷ Cố Lô khẽ cắn răng, khí lộ mũi bốc khói. "Được rồi, vậy coi như." Son gỗ Cụ thả ra Tỷ ỷ Cố Lô. là muốn đem ta đánh chết, sau đó đưa ta đi họ nơi đó chứ?" Tỷ ỉ Cổ Lộ mặt tối sầm lại hỏi: "Son Gỗ Cụ, không cần chết cũng có thể quá khứ?" Son Gỗ Cụ trả lời: "Hử, đa tạ lòng tốt của ngươi, vậy thì đi thôi." Tỷ ỉ Cổ Lộ gật gù. "Ba ba, ta cũng muốn cùng Tỷ ỉ Cổ Lộ thúc thúc đồng thời tu luyện." Son Gọ Hàn nắm chặt nắm đấm, bướng bỉnh nói rằng: "Gọ hẳn cũng phải tu luyện a, vậy cũng tốt, các ngươi cùng đi." Son Gỗ Cụ không có phản đối, mang theo Tỷ ỉ Cổ Lộ cùng Son Gọ Hàn triển khai dịch chuyển tức thời. Chỉ là một cái chớp mắt, Son Gỗ Cụ liền mang theo Cổ Lộ cùng Son Gọ Hàn xuất hiện ở hành tinh bên trên. Tỷ ỷ Cổ Lỗ cùng Son Gọ Hàn mới vừa xuất hiện, liền cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ đánh tới chóp ngoáng. Tỷ ỷ Cổ Lỗ cắn răng, nỗ lực không để cho mình thân thể o lưỡng. Son gỏ Hàn nhưng là sơ ý một chút, lập tức bò ở trên mặt đất, thân thể dán thật chặt đại địa. "Cái họ đại nhân, ta lại trở về." Son Gọ cụ hướng về phía các phất tay hỏi thăm. "Cái họ? Cái họ đại nhân, ta đem Tỷ ỷ Cổ Lỗ cùng con trai của ta Gọ Hàn mang tới tu luyện, ngươi không ngại chứ?" Son Gọ cụ lại nói. Cái họ mặt đều hắt thành than nắng. mọi người mang tới, ngươi còn hỏi ta có để bụng hay không? Như ngươi vậy rất không lễ phép có được hay không?" Nếu ngươi không ngại, vậy ta nhiều mang mấy người lại đây." Son gỗ cũ cười ha ha, lại bổ sung, "Cơ Dư bọn họ cũng đến trở nên mạnh mẽ." Chương 22, ta muốn mau chóng khôi phục đỉnh cao. Chương 22, ta muốn mau chóng khôi phục đỉnh cao. Cả họ đưa tay ra, muốn ngăn cản, há miệng, nhưng lại không biết vì sao lại nói thế. "Tiểu ý Cồ Lô, Gộp Hàn, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi đem Cơ Dư bọn họ nhận lấy." Son gỗ cũ sau khi nói xong lóe lên một cái biến mất không còn tăm hơi. "Cái họ?" Cả họ suýt chút nữa liền chửi ầm lên. "Ngươi làm muốn đem nơi này xem là nhà của chính mình sao?" có thể hay không không muốn như thế như con thuộc. Quy lão phòng nhỏ. Curlslin rèm trà, tèn tín nhàn, triệu tụ bọn bốn người tụ hội ở đây. Trừ bọn họ ra bốn cái ở ngoài, trong phòng còn có quý lão, bự mạ, rùa biển, tù lòng. Curlslin cùng rèm trà thao thao bất tuyệt giảng giải lần chiến đấu này trải qua, cùng với son gỗ cụ biểu hiện ra thực lực cường đại. Gỗ cụ người này, mới phân biệt không tới thời gian một năm, lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Quy lão không ngừng cả cái. Không tệ là gỗ cụ a, thật không nổi, nay đều không có để chúng ta thất vọng. cười nói, Phía ta bên này đã từng thông qua máy đo lường tra xét gỗ cụ sức chiến đấu. Bùm Mạ chỉ chỉ trên bàn đã bỏ đi máy đo lường, sâu sắc cảm thán, có điều này khoản máy đo lường căn bản là không có cách chịu đựng gỗ củ mạnh mẽ sức chiến đấu. Đã tăng mạnh. Ha ha ha, Bùm Mạ, ngươi là không biết. Cái kia vua của người Sai Dạ tử vợ tạ, bị cụ đánh có thể thảm. Dèm trả cười ha ha, lộ ra một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng dấp. Vương tử. Bùm Mạ sững sờ, đôi mắt đẹp nhấp nháy. Đúng đấy Bùm Mạ, người từ nhỏ nguyện vọng không phải muốn một vị Bạch Mã Vương tử sao? đem nói nhận lấy. Trêu gẹo nói, vị này vợ lệ tạ có phải hay không ngựa trắng ta không biết, thế nhưng xác thực là một vị vương tử, hơn nữa hắn vẫn là vua của người xài Già tử. Bốn mạ khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức xoa eo nhỏ quay về Cợt Lìn trợn mắt nhìn. Rèm cha mặt đều tái rồi, nhìn chằm Cơ Cợt Lìn, tức giận đến nghiến răng. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, đại gia không nên tưởng thật mà. Cợt Lìn đánh cái ha ha. "Ừ, ta làm sao có khả năng gặp coi trọng như vậy hung tàn người Sải Già." Bốn một tiếng. Bất kể nói thế nào, tiếp đó sẽ bình tĩnh một thời gian chứ. Hẳn là sẽ không lại có thêm nguy hiểm gì. Cơ Luyện thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong sẽ không lại có thêm nguy hiểm gì, lo lắng để phòng thắng ngày thực sự là quá được rồi. Tu lòng gật gù, tất cả những thứ này đều muốn cảm tạ gỗ cũ, nếu như không phải hắn, lần này vợ ghệ tạ cùng nạ vạ đến trái đất, chúng ta bên này không biết đến chết bao nhiêu người đây. Triệu tù Đem nói nhận lấy, lộ ra một mặt cảm kích. Đúng đấy, người là không biết lúc ấy có cơ nào nguy hiểm. Rèm trà ngấp lại đều cảm thấy đến nghĩ mà sợ, run cầm cập một hồi, lúc đó cái kia vun bón người đột nhiên nhảy lên đánh về phía ta, khả năng là dự định ôm ta tự bạo. Nếu không là gỗ cũ hỗ trợ, ta chỉ sợ cũng sẽ bị nổ chết. Chúng ta nên tiếp tục tu luyện, không thể cùng gỗ cụ trên lệch quá to lớn chứ." Ken Si nhàn trầm ngâm nói, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Kỳ thực ta cũng là người ngoài hành tinh, bà thay mắt người. Tại sao ta thực lực cùng gỗ cụ trên lệch càng lúc càng lớn đây? Ngươi nói không sai, nhưng là phải làm sao tu luyện mới thật đây?" Cuckleslin xoa xoa chính mình đầu chóp đầu. Son Gỗ Cụ triển khai dịch chuyển tức thời xuất hiện ở quy tiên trong phòng. "A, mọi người đều ở đây a?" Son Gỗ Cụ phất tay hỏi thăm một chút. "Gỗ Cụ đến rồi nha." "Gỗ Cụ, người là làm sao đột nhiên xuất hiện?" "Gỗ người, người này thực sự là Gegaa?" Ông dung như vậy liền đem cái kia hai cái người xải dạ đến bại. Hiện trường mọi người kích động số tới, một năm miệng mười quay về son gỗ cụ Hàn Nguyên. Son gỗ cụ cười ha ha, không ngừng vào đầu. Đơn giản nói chuyện phía bài câu, son gỗ cụ lúc này mới trở lại chuyện chính, nói ra chính mình mục đích tới nơi này. Sự tình chính là như vậy, Cớt Lìn, rèm trà, Tiễn Si Nhàn cùng Triệu Hạo tụ, các người muốn đi thỏ nơi đó tu luyện sao? Sơn gỗ cụ cười hỏi, đi lời nói, ta hiện tại liền đem các ngươi đưa tới. Đi, ta muốn đi, ta cũng phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Cớt chú nắm lấy năm đấm, vẻ mặt kiên định. Ta đương nhiên cũng muốn đi. Ken Si nhàn khẽ mỉm cười, ta cũng không muốn bị gỗ cụ vượt qua quá nhiều. Ta cùng Thiên Ca đồng thời, Chia tù gật gù. Kỳ thực ta không quá muốn đi. Có điều các ngươi đã đều đi, ta cũng chỉ đánh theo cùng đi. Gièm dạ trong lòng có chút kinh sợ, không phải rất muốn nỗ lực đi tu luyện. Ngươi là nên đi tu luyện. Bốn mạ hừ một tiếng, chu miệng nhỏ, một mặt không vui. Bạn trai của ta đều là theo ta cả nhau. Để hắn đi tu luyện cũng là chuyện tốt, đỡ phải hắn khắp nơi trêu hoa gạ nguyệt. Vậy cũng tốt, các ngươi nắm tay nhau, ta vậy thì đem các đến khỏi nơi đó tu luyện. Son gỗ cụ nheo miệng cười cợt, càng làm ánh mắt tập trung ở Quy lão trên người, "Này, Quy lão ra ra, đã lâu không gặp." "Đúng đấy, dù sao ngươi chết rồi gần một năm." Quy lão gật gù, cũng không có suy nghĩ nhiều. "Như vậy, Quy lão ra ra, chúng ta đi trước." Son gỗ cụ nói, mang theo Cử Lìn mọi người triển khai dịch chuyển tức thời, một cái chớp mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Rất nhanh, Son gỗ cụ chính là mang theo Cử Lìn bọn họ xuất hiện ở góc trên hành tinh. Cái họ, các họ mặt đều hắt thành than nắm. Ngươi thật đem nơi này xem là nhà của chính mình. Có ngữ như thế chơi phải không? Lập tức mang nhiều như vậy người lại đây." Hơn nữa, bọn họ có thể đều là người sống, mỗi ngày đều cần ăn cơm. Ngươi nếu như mang chút người chết lại đây đúng là khá là bất việc, không cần ăn cơm. Caelin Cơ mọi người xuất hiện ở cả họ trên hành tinh sau khi, nhất thời bị 10 lần trái đất trọng lực ép từng cái từng cái thở không động khí đến. Có điều cũng còn tốt, bọn họ những người này sức chiến đấu thấp nhất đều có 1000, so với lúc trước gỗ cụ đến hành tinh cỏ thời điểm cũng cao hơn trên 2 lần. Caelin, Ti Eli Colo, các người ở đây cố gắng tu luyện đi, ta cũng phải tìm cái địa phương cố gắng tu luyện. Son gỗ cụ vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, nói tới chỗ này, lại cố ý liếc mắt nhìn Son Gò hán. Gọ Hàn, ngươi phải ở chỗ này tu luyện sao? Không dự định về nhà sao? Ba ba, ta lưu lại tu luyện một quãng thời gian, sau đó sẽ trở lại." Son Gọ Hàn vẻ mặt kiên định gật đầu. "Được." Son Gọ Cổ vung vung tay, một cái chớp mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Sau một khắc, Son Gọ Cổ triển khai dịch chuyển tức thời, một lần nữa trở lại cả họ thần giới. "Cái họ giả. giới?" Vương Thần cùng Kỳ Bị tổ cũng là mặt tối sầm lại, từng trận không nói gì. "Ngươi coi cả họ thần giới là thành cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn có, ngươi cái này dịch chuyển tức thời sử dụng cũng quá lưu chứ. Ngươi tại sao lại trở về?" Cụ họ già thổi dâu mép trừng mắt. "Ha, cái họ già đại nhân, ta dự định ở ngươi nơi này tu luyện một quãng thời gian, tranh thủ mau chóng đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao." Son Cổ của gãi đầu một cái, cười ha ha. "Tùy ý ngươi." Cái họ già trợn mắt khinh thường, một mặt không đáng kể dáng vẻ. "Này, Giới Vương Thần đại nhân, ngươi bây giờ nên mạnh mẽ hơn ta chứ?" Son Cổ cùng một mặt kích động nhìn về phía Giới Vương Thần. "Giới Vương Thần, ngươi còn biết ta mạnh mẽ hơn ngươi a chương 23, các ngươi chưa từng nghe nói bệ ủy dụ đại nhân, chương 23, các ngươi chưa từng nghe nói bệ dụ đại nhân." Xem ra ngươi còn rất có tự mình biết mình. Giới Vương Thần mỉm cười gật gù. Như vậy, hai chúng ta đọ sức tranh tài đi, vừa vặn là đối thủ. Như vậy ta có thể mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Son Goku hít một hơi thật sâu. Tiểu tử, ngươi thật biết chọn đối thủ, lại muốn cùng Giới Vương Thần đại nhân tranh tài. Ta đã nói với ngươi, ngươi còn kém xa đây. Không phải ta khôn lác, chỉ cần Giới Vương Thần đại nhân chớp mắt ngươi liền bay. Kibito ở một bên chào phúng, không ngừng cười gắn. Giới Vương Thần càng là khoệ miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin. Ai, ngươi nói như vậy thật giống cũng đúng. Son gỗ cừ đăm chiêu gật gù, sát thực bằng vào ta thực lực bây giờ, cùng giới vương thần đại nhân chiến lệnh quá to lớn. Son gỗ cũ nghĩ tới, giới vương thần thực lực có vẻ như cùng hoàn chỉnh thể sẹo không kém nhiều, thế nhưng không sánh được tợ phế sẹo, hoàn toàn không đạt tới Super Saiyan 2 trình độ. Có rất nhiều người cho rằng, giới vương thần thực lực đã cùng Son Gọ hạn Super Saiyan 2 không kém nhiều. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Nếu như giới vương thần thực lực thật cùng Son Gọ hạn Super Saiyan 2 gần như, cũng sẽ không, không cách nào rút ra thần kiếm, càng sẽ không e ngại ma có Bởi vậy có thể thấy được, giới vương thần thực lực khoảng chừng ở hoàn chỉnh thể sẹo trình độ. Cái này cũng là giới vương thần nói, hắn có thể ung dung tuấn sát Phở Y hệ dạ nguyên nhân. Nhưng là, tìm ai chiến đấu thích hợp đây? Son gỗ cụ nâng cảm rơi vào trầm tư. Thời khắc này, Son gỗ cụ cảm giác cùng giới vương thần chiến đấu, ít nhiều có chút lực bất tòng tâm. Dù sao bây giờ chênh lệnh vẫn là quá to lớn, tốt nhất có thể tìm một cái thực lực tương đương người đi chiến đấu, như vậy có thể càng tốt mà tăng lên thực lực của tự thân. Ta có thể cảm giác được, thực lực của ngươi bây giờ còn không bằng cái kia gọi Phở Y hệ dạ ra mà đây. Kỷ bị tôi nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu muốn khiêu chiến giới vương thần đại nhân, trước tiên đánh bại Phở Y Hệ Giả nói sao đi. Phở Y Hệ Giả. Son gỗ cổ hơi sửng sở, nhất thời hai mắt lấp loé ánh sáng. Ta làm sao đem Phở Y Hệ Giả quên đi? Bằng vào ta hiện tại năng lượng cường độ, cùng Phở Y Hệ Giả chiến đấu, lẽ ra có thể càng nhanh hơn tăng lên thực lực của tự thân chứ? Đúng, Phở Y Hệ Giả. Kibito, ngươi nói qua đúng rồi, ta vậy thì đi tìm Phở Y Hệ Giả chiến đấu. Son gỗ cổ kích động vận phần, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, phóng tới chán, thả ra cảm ứng, đi cảm ứng Phở Y vị trí. Ngươi đây là hành tinh giật người dịch chuyển tức thời chứ? Dối Vương Thần không nhịn được hỏi. "Đúng thế? Son gỗ cụ gật gù. Ngươi là cái gì thời điểm học được dịch chuyển tất thời?" Kỷ Bito theo hỏi. "Cái kia, rất sớm đã gặp." Son gỗ cụ trả lời, lại có chút không nói gì nói rằng, "Giới Vương Thần đại nhân, Kỷ Bito, các ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm? Như vậy rất dễ dàng phân tâm, không hảo cảm ứng thở ý hệ ra khí tức." Giới Vương Thần cùng Kỳ Kỷ Bito mặt tối sầm, không cần phải nhiều lời nữa. "Tiểu từ này, đối với chúng ta không có chút nào lễ phép." Son cụ tiếp tục thả ra cảm ứng, ở trong vũ trụ siêu tầm hệ dạ khí tức. 10 giây qua đi, Son Gỗ Củ hai mắt sáng ngời, "Tìm tới, quá tốt rồi. Ta đi trước, hai vị giới vương thần đại nhân, còn có kỳ Bị Tổ." Son Gỗ Củ sau khi nói xong, lóe lên một cái biến mất không còn tăm hơi. Giới Vương Thần cùng kỳ Bị Tổ không có gì để nói. Cái tên này sẽ không phải thật sự đi tìm thờ Y Hệ Giả chứ? Có điều như vậy cũng tốt, để Son Gỗ Củ đi giải quyết thờ Y Hệ Giả, đúng là bất việc hơn nhiều. Giới Vương Thần mỉm cười gật gù, "Đúng đấy, những năm này chúng ta bởi vì mạ rèn bụ sự tình, đúng là không có thời gian đi quan tâm thờ Y Hệ Giả, tên kia ở trong vũ trụ làm sằng làm bậy, sắp thực nên cho hắn nhất định trừng phạt." Kỳ Bỉ tụ lên tiếng phụ họa. Hai người các ngươi ngu ngốc biết cái gì?" Cái hỏ ra trận mắt khinh thường, tức giận quay về hai người quát mắng. Lao tổ tông đại nhân tại sao nói như vậy?" Giới Vương Thần có chút khó hiểu. "Bệ ỷ Dụ đại nhân ở trước khi ngủ, cố ý sắp xếp Phỉ Y Hệ Dạ giúp hắn công tác cũng phá hoại hành tinh. Cái hỏ ra thở dài nói, "Vì lẽ đó, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, Phỉ Y Hệ Dạ xem như là Bệ ỷ Dụ đại nhân người phát ngôn." "Bệ ỷ Dụ đại nhân? Là ai?" Giới Vương Thần sững một mặt mê man. "Ngươi, tiểu tử ngươi liền Bệ ỷ Dụ đại nhân là ai cũng không biết sao?" Cái họ già trừng lớn hai mắt, dường như xem kẻ ngu si như thế nhìn Giới Vương Thần. "Chưa từng nghe nói a?" Giới Vương Thần lắc đầu một cái. Lao tổ tông đại nhân, ta cũng chưa từng nghe nói Bệ Nghị ruột đại nhân a." Kỳ Bỉ tổ theo trả lời. Cái họ già không muốn nói chuyện. Hai người này tại sao ngu xuẩn như vậy? Có thời gian nhìn nhiều thư đi, không muốn làm một ít không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh. Cái họ già thở phì phò khiển trách. "Còn có, cái kia gọi Mạ Dịn Bộ gia hỏa, hai người các ngươi cũng không muốn lại đi quan tâm, chuyện này giao cho gỗ Cửu đi làm đi, tin tưởng hắn nhất định có thể đánh bại Mạ Dịn Ngụ." Cái họ già lại đưa ra bổ sung. Dối Vương Thần cùng kỳ Bi tổ chấn váng, không biết nói thế nào mới được rồi. Cái kia ngay cả chúng ta đều đánh không lại son gỗ cụ, có thể đánh bại mạ dị ngủ. Lao tổ tông đại nhân, ngươi có phải hay không đang nói đùa? Phở Ý Hệ ra thứ 7 số 9 hành tinh. Ở vở ghế tạ cùng nạ vạ dáng lâm trái đất sau khi, thông qua máy đo lường cùng son gỗ cùng mọi người trong lúc đó đối thoại, đều bị Phở Ý Hệ Giả bên này cho nghe được thật sự. Thời khắc bây giờ, Phở Ý Hệ ra ngồi ở xe đẩy em bé bên trong, lộ ra một mặt ý cười, phía sau đôi nhẹ nhàng lay động. Ác khả khả. có thể thực hiện bất luận cái nào nguyện vọng sao? Phở Ý Hệ ra nụ cười càng sảng lạ. "Phở Ý Hệ Dạ các hạ, từ hiện trường đưa ra tình báo đến xem, Ngọc Rồng sử dụng tới một lần sau đó, còn cần thời gian một năm mới có thể khôi phục." Sắt Bòn Đem nói nhận lấy, quay về Phở Ý Hệ Dạ không mình hành lễ, "Chúng ta hiện tại coi như đi tới trái đất, e sợ cũng không cách nào thực hiện nguyện vọng chứ." Cái kia nguyện vọng thật giống là để một người tên là Son gỗ cũ người phục sinh. "Đồ đỏ gì ạ ở một bên lật cù, khẽ tắn răng, trong lòng có chút khó chịu, đáng ghét, chỉ là phục sinh một cái vô dụng người mà thôi. Quả thực quá lãng phí." Ta Đường Nhiên biết. Phở Hệ Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, "Có điều ai nói ta muốn đi trái đất?" không đi trái đất. Sắt Bòn sửng sở. Vở lệ tạ cùng nạ mẹ không phải đã nói rồi sao? Fờ Y Hệ Dạ khẽ cười nói, chế tạo ngọc rồng tên kia hẳn là người hành tinh Nạ Mẹ, nếu trên trái đất có ngọc rồng, như vậy hành tinh Nạ Mẹ khẳng định cũng sẽ có ngọc rồng tồn tại. Không thẹn là Phờ Y Hệ Dạ các hạ a. Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ Gi ạ vội vã định hốt. Chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát đi hành tinh Nạ Mẹ tìm kiếm ngọc rồng. Fờ Y Hệ Dạ quyết định nhanh, ban bố mệnh lệnh. Vâng, Hệ Dạ các hạ. Sắt cùng Đồ Đỏ Gi ạ lại lần nữa hành lễ. Lời nói từ nơi này đến hành tinh Nạ Mẹ cần bao lâu? "Phật Ý Hệ Giả quay đầu giò hỏi bên người đồ đọ gì ạ?" "Hồi bẩm Phật Ý Hệ Giả các hạ, khoảng chừng cần 14 ngày." "Đồ đỏ gì ạ?" trả lời. "14 ngày sao?" Phật Ý Hệ Giả nụ cười càng sắc lạ, đồng phát ra từng tiếng cười quá gì, lại quá 14 ngày, như vậy Phật Ý Hệ Giả nguyện vọng liền muốn thực hiện, "Ác khà khà." "Phật Ý Hệ Giả các hạ, không biết ngài muốn thực hiện ra sao nguyện vọng." Satbon tò mò hỏi một câu. "Ta Phật Ý Hệ Giả đương nhiên muốn một cái thân thể bất tử." Phật Ý Hệ Giả nhẹ nhàng nở nụ cười. Chương 24, này, Ý Hệ Giả đã lâu không gặp, chương 24, này, Phật đã lâu không gặp. 10 phút sau, Fleur Yhe Dạ quân đoàn đã tập kết xong xuôi, ở phi thuyền vũ trụ lối vào tập hợp, bài thật dài một hàng đội ngũ. Fleur Yhe Dạ các hạ, thủ hạ đã tập hợp xong xuôi, chúng ta lập tức là có thể lên được rồi. Sắp bọn hành lễ. Fleur Yhe Dạ các hạ, mới vừa cụ Culler đại nhân bên kia chuyển đến tin tức, để ngài dành thời gian đi qua một chuyến. Đồ đỏ gì ạ, nhưng là đem mặt khác một cái tin tức chuyển đạt cho Fleur Yhe Dạ, nếu như chúng ta nửa đường đi cụ lờ đại nhân nơi đó, gặp trì hoán mất 10 mấy ngày, như vậy đến hành tinh nạ mệt thời gian sẽ chậm lại đến hơn 30 ngày sau đó. Culler, thiên địa tìm ta làm gì? Phó Y Hệ ra hơi nhướng mày, trong lòng có chút khó chịu. "Đồ đỏ gì ạ?" lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không biết. Phó Y Hệ ra thật lòng suy nghĩ một chút, vốn là không dự định đi phản ứng cụ lở tới. Thế nhưng nếu như trực tiếp lên đường đi đến hành tinh Nạ Mệt lời nói, nhất định sẽ gây nên cụ lờ chú ý. Không làm được tên kia gặp đi hành tinh Nạ Mệt theo ta cưỡng nguyện. Vọng. Ta hiện tại đánh không lại hắn. Đến thời điểm ta thực hiện thân thể bất tử nguyện vọng nhưng là bị nhỡ. Trước tiên đi cụ lờ nơi đó nhìn. Phó Hệ Dạ mặt tối sầm lại, đồng ý hạ xuống. "Xuất phát." Đồ đọ gì ạ vung tay lên, lớn tiếng tuyên bố. Đông đảo tiểu đệ cùng kêu lên đáp. Nhưng mà, đang lúc này, hiện trường một đạo màu da cam bóng người lóe lên một cái, cũng xuất hiện ở Phlỳ Y Hệ Dạ vị trí phụ cận. A, Phlỳ Y Hệ Dạ, đã lâu không gặp. Son gỗ Goku hướng về phía Phở Y Hệ Dạ phất tay một cái, cũng cười ha ha. Phlỳ Y Hệ Dạ, Satpon cùng đố đỏ gì ạ, càng là trường lớn hai mắt, có chút nghi ngờ không thôi nhìn đột nhiên xuất hiện Son Goku. Cái tên này là ai? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Phlỳ Y Hệ Dạ hơi nheo cặp mắt lại, cũng không có đem Son gỗ Goku để ở trong mắt, chỉ là cảm giác hắn đột nhiên xuất hiện có chút bất ngờ thôi. Người là ai? Phlỳ Y Hệ Dạ hỏi. A, ngươi nên không nhận thức ta, ta vẫn là không nói tên." Son gỗ cũ cười trả lời. "Phở ý Hệ Dạ, Phở Y Hệ Dạ không muốn nói chuyện, ta nên nhận thức ngươi sao? Ngươi nói cái này gọi là nói cái gì? Một cái sức chiến đấu chỉ có hơn 300 một điểm ra hỏa mà thôi." Đồ đỏ gì ạ, rất nhanh thông qua máy đo lường rõ xét ra Son gỗ cũ sức chiến đấu chỉ số, Cũng bay về Phở Y Hệ Dạ nhỏ giọng nói một câu. "Giết hắn." Phở Y Hệ Dạ đã thiếu kiên nhẫn, quay về một tên tiểu đệ ra lệnh. "Ta còn muốn chạy đi hành tinh nạ mẹ tập hợp ngọc rồng thực hiện nguyện vọng đây, không biết từ nơi nào nhô ra một người." Đối với ta không có chút nào lệ phép. Ngươi không biết ta là Phở Ý Hệ Dạ Đại Đế sao? Phải. Cái kia nhận được mệnh lệnh tiểu đệ kích động lệ nóng rưng tròng, nắm thương tay đều đang phát run. Nếu như có thể ngay ở trước mặt Phở Ý Hệ Dạ các hạ tiêu diệt cái này gọi son gỗ cụ nam nhân, Phật Ý Hệ Giả các hạ nói không chắc gặp khen tưởng ta. Tiểu đệ điều chỉnh tốt súng năng lượng cấp độ, đem lòng súng nhắm ngay son gỗ cụ thân thể. Hừ, cái này sức chiến đấu chỉ có hơn 300 một điểm tiểu tử, ngươi là tới nơi này chịu chết sao? Tiểu đệ hừ lạnh một tiếng, súng năng lượng trên lưỡi thương quang diễm Những người khác lập tức xuất phát, đi đến hành tinh Nam Mẹ. Phở Ý Hệ Dạ cũng chưa hề đem son gỗ cụ để ở trong mắt, một con tiểu lâu la mà thôi. Tuy rằng không biết hắn là làm sao xuất hiện, thế nhưng Phở Ý Hệ Dạ đi qua nhiều vô số kể hành tinh, đối với các loại năng lực cũng coi như là có hiểu biết. Hay là đối với Phở Ý Hệ Dạ tới nói, son gỗ cũ loại này đột nhiên xuất hiện năng lực, căn bản chẳng có gì gây bớm. Khả năng là mỗi loại tộc kỹ năng đi. Theo Phở Ý Hệ Dạ ra lệnh một tiếng, tiểu đệ súng năng lượng trên lưỡi thương lấp lóe năng lượng con diễm. Năng lượng tia sáng tốc độ cực nhanh hướng về son gỗ cũ vị trí bắn mạnh tới. Xoan gỗ cũ đều không mang theo né tránh, bàn tay lớn đưa tay về phía trước, trực tiếp đem cái này dùng năng lượng bên trong bắn ra năng lượng nắm ở trong tay, cũng xoá xoá, dường như mùi sợi như thế kéo lao trưởng lao trưởng. Nhất thời, nay một đoàn năng lượng bị kéo thành thật dài dây nhỏ, ở ánh mặt trời chiếu dọi bên dưới dạng người giựt giỡ. Tiểu đệ há hốc mồm, cam suýt chút nữa rơi xuống đất. Cái khác sợ ỉ hệ ra bọn tiểu đệ cũng đều từng cái từng cái trừng lớn hai mắt, cảm nhận được từng trận khó mà tin nổi. "Trả lại ngươi." Son gỗ cũ nhếch miệng nở nụ cười, hơi vung tay đem kéo thành dây nhỏ năng lượng tia sáng ném cho nội súng tiểu đệ. "Xèo Chỉ là trong mấy mắt, này điều dây nhỏ liền cấp tốc quấn quanh cái kia tiểu đệ một vòng lại một vòng, đem hắn trói thành một cái bánh ú. Tiểu đệ trực tiếp ngã xuống đất, trên mặt tràn ngập vô cùng sợ hãi. Ồ, Fleur Yheza đúng là hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ, quay đầu hướng về nhìn bên này xem. Những tiểu đệ khác môn dồn dập đưa mắt nhìn về phía Fleur Yheza, muốn trưng cầu hắn ý kiến. Người này rất cản rỡ à? Chúng ta có muốn đi lên hay không sửa chưa hắn? Đi thôi. Fleur Yheza vung vung tay, quay về những người thủ hạ phân phó nói. À, à, à. Nhất thời, ngoại trừ sắt cùng đồ đỏ gì ạ ở ngoài. Còn lại bọn tiểu đệ hướng về son Gỗ Cụ vị trí cùng nhau tiến lên. Được rồi, vừa vận nóng người. Sơn Gỗ Cụ lập tức bày ra chiến đấu tư thế, cũng quay về sông lên bọn tiểu đệ một trận quyền đấm cước đá. Ấm, ẩm, Ẩm, Ẩm. Sơn Gỗ Cụ một cước một cái, đem sông lên Phở Ý Hệ ra bọn thủ hạ từng cái từng cái đạp lên trên không. Những này bọn thủ hạ thật giống như từng cái từng cái sôi trào trịa tụ như thế, trên không trung không ngừng la lột, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Phở Hệ Dạ đều kinh ngạc đến mấy người, trừng lớn mắt tam giác, một mặt kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Sắt bọn quay đầu dò hỏi đố đó gì ạ? Ngươi không phải nói lực chiến đấu của hắn chỉ có 300 sao? Kỳ quái, hiện tại đột nhiên biến thành một vạn. Đồ Đọ gì ạ lại lần nữa ấn xuống trên mắt mang máy đo lường, có chút quái lạ nói thầm một tiếng. Không có gì hay giật mình, hẳn là có thể không chê sức chiến đấu chủ tộc. Sở Y Hệ Dạ cơi cờ không hề để ý. Để cho ta tới trường trị hắn. Đồ Đọ gì ạ xoa xoa nằm đấm, cất bước tiến lên. Động tác nhanh lên một chút, còn muốn đi hành tinh nạ mệt đây. Sở Y Hệ Dạ hừ lạnh. Vâng, Sở Y hạ. Đồ Đọ liền vội vàng hành lễ. Rước tiếng sau, Đồ Đọ gì ạ cất bước hướng đi son của cũ. Ẩm. Ẩm, ẩm. Mã ở đồ đỏ gì ạ, hướng đi son gỗ cũ một khắc đó, những này dưới triều tù môn bọn tiểu đệ từng cái từng cái từ không chung dây dụng, nằm trên đất lác lộn, liên tục kêu rên. Tiểu tử, xem ra ngươi rất không đơn giản, sức chiến đấu lại đã đạt tới một vạn độ cao. Đồ đỏ gì ạ?" cười lạnh nói, "Có điều đáng tiếc, ngươi vẫn may chấm dứt ở đây. Ngươi là ai?" Son gỗ cũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ đỏ gì ạ, không nhịn được gãi gãi đầu, tò mò hỏi. Ta nhưng là phở yệ dạ các hạ nổi danh nhất chiến sĩ một tròng, đồ đọ gì ạ? "Đồ đọ gì ạ?" Tự hào cười cợt, cùng sử dụng ngón cái chỉ về mũi của chính mình. Chưa từng nghe nói a son gỗ cũ lắc đầu một cái đối với danh tự này khá là xa lạ nhanh lên một chút thợ ý hệ ra mặt tối xâm lại như ngang nhau trở vị kế tiếp khách mời tiểu thư như thế chương 25 thợ ý hệ ra bị ngược chương 25 ý hệ hệạ bị ngược phải đồ đọ gì ạ run cầm cầm một hồi nói chuyện đồng thời đồ đỏ gì lẽ lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp cũng trong nháy mắt xuất hiện ở son gỗ củ phía sau đi chơi đi Đồ đồọ gì ăn một tiếng g gầnrỗi ra móng vốt ngắm ngay son gỗ cụ hậu tâm son gỗ cũ đều không mang về đầu trực tiếp về phía sau đạ mộtước Này một cước tại chỗ trong số mệnh đồ đỏ dị à mặt béo. Đồ đỏ dị ạ mặt bị đạp vặn vẹo biến hình, hàm răng rơi mất mười mấy viên, cũng ngã thẳng xuống mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Sắt Bòn kinh ngạc đến ngây người, vạn vạn không nghĩ đến đồ đỏ dị ạ như thế dễ dàng liền bị người này cho đánh bại. Ồ, có chút ý nghĩa. Thờ Y Hê Dạ đột nhiên hứng thú, cũng cởi híp mắt nhìn chăm chú Son Gỗ Cụ. Thờ Y Hê Dạ, hiện tại nên hai chúng ta chứ? Son Gỗ Cụ hít một hơi thật sâu, lại trầm ngâm nói, có điều nói đi nói lại, ta vẫn không có nhìn thấy bộ dáng này người đây. Thờ Y Hê Dạ rõ ràng sửng sở, có chút không phản ứng kịp. Cái gì gọi là chưa từng thấy bộ dáng này ta? Nếu không là từ hơi thở của ngươi trên phán đoán ra ngươi thân phận, ta còn không biết là ngươi đây." Son gỗ cũ cười nói, Người tên là gì?" Phơ Ý Hệ ra mặt lạnh hỏi. "Son gỗ cũ." Son gỗ cũ nói ra tên của chính mình. "Son gỗ cũ." Phơ Ý Hệ ra hơi run run, tổng cảm giác danh tự này ở nơi nào nghe qua. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại muốn không đứng lên. Hơn nữa dáng dấp của người này, thật giống ở đâu nhìn thấy. Phơ Ý Hệ ra không biết chính là, hắn nhìn thấy người kia là Son gỗ cũ phụ thân Bạch Độc. Năm đó, Thờ Ý Hệ Dạ bị diệt hành tinh Vở Gệ Tạ thời điểm, bắt đọc ra sức chống lại. Cuối cùng, bắt độc theo Thờ Ý Hệ Dạ thả ra ngoài sụp, nổ và âm dương tinh cầu hủy diệt đạn cũng biến mất rồi. Sắt Bòn nhưng là ở một bên trường lớn hai mắt, cũng đội vã tiến lên báo cáo. "Thờ Ý Hệ Dạ các hạ, hắn thật giống là từ trái đất đến. Vở Gệ Tạ lúc đó đi trái đất chính là vì tìm hắn." Sắt Bòn ánh mắt lấp loé, đưa ra đáp án. Người nói hắn ở trái đất? Từ nơi này đến trái đất, dùng Vở phi thuyền vũ trụ ít nhất phải mười mấy ngày chứ?" có chút bất ngờ, khẽ cau mày, "Vở không phải ngày hôm nay đến trái đất sao?" "Đúng đấy." Vậy thì rất kỳ quái. Sabbat cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, không nhịn được cô, ngày hôm nay đi trái đất, hắn lại là làm sao mà qua nổi đến. Hỏi một chút không là được. Thơ Y Hệ ra hừ một tiếng. Sabbat, hỏi một chút là được. Thơ Y Hệ ra các hạ, ngươi là thật lòng sao? Ngươi hỏi, hắn sẽ nói sao? Ngươi là từ trái đất đến sao? Thơ Y Hệ Dạ cười hỏi. Đúng thế. Xuân gỗ cú gật đầu thừa nhận, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, ta là ở trái đất lớn lên người xài dạ, vợ ta gọi ta cả cả rốt. cái tên này là người ngu ngốc đi, vẫn đúng là nói rồi. Người sai dạ. Phở Y Hễ dạ có chút bất ngờ, xoa xoa mũi, cười híp mắt tỉ mị Son Goku, "Làm sao? Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Sắp bọn. Phở Y Hễ dạ các hạ, ngươi không nên bị hắn mang tiếng xấu a. Không phải muốn hỏi một chút hắn là làm sao tới đây cái tinh cầu sao? Rõ ràng ngày hôm nay vừa lệ tạ mới đến trái đất, cái tên này lại là chạy thế nào đến tinh cầu này đến rồi?" "Phở Y Hễ dạ, ngươi không muốn làm tiếp chuyện xấu." Son Goku khẽ nhủ, "Ngươi là dự định đi hành tinh nạ mẹ tìm kiếm ngọc rồng sao?" "Hừ hừ, biết đến sự tình không ít mà." Phở Y Hễ dạ lạnh, "Là ai nói với ngươi?" phấn tính nạ mẹ cũng không thể lại bởi vì ngươi mà hủy diệt. Son Goku không hề trả lời vấn đề này, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, chúng ta vẫn là ở đây nhất quyết thắng bại đi. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Phở ý hệ dạ khí lóe mũi bốc khói, ta vẫn là lần đầu gặp phải dám hướng về ta khởi sướng khiêu chiến người xài dạ. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi biết ta lợi hại. Khiêu chiến ta Frieza hệ dạ là muốn trả giá thật lớn. Dứt tiếng sau, phở ý hệ dạ trong hai mắt bắn ra hai đạo màu đỏ lưu quang. Lưu quang lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Son Goku. Son trực tiếp một cái tát đáp tới, Đêm này, hai đạo lưu quang cho đánh bay. Cái gì? Phở ý hệ dạ trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng về bị đánh bay cái kia hai đạo lưu quang. Chuyện này, làm sao có khả năng? Saptor càng là thất thanh la lên. Fleur Yeh Zha cấp hạ Thả ra ngoài năng lượng, lại để cái này người sai dạ cho đánh bay. Đùa gì thế? Ta không có nhìn lầm chứ? Người đâu? Fleur Yeh Zha đưa ánh mắt thu hồi lại thời điểm, thình linh phát hiện son gỗ cũ đã biến mất không còn tăm hơi, lập tức hết nhìn đồng tới nhìn tây. Saptor cũng tìm kiếm khắp nơi son gỗ cũ hành tung. Ta vừa nãy rõ ràng nhớ tới tên kia ngay ở Fleur Yeh Zha hạ chính đối diện. Làm sao lóe lên một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Ngay ở sặt bỏn nỗ lực tìm kiếm son gỗ củ bóng người thời điểm, nhưng là kinh ngạc phát hiện, đạo kia màu da cam bóng người đã lặng yên hiện lên ở Ferrari hệ dạ phía sau. "Fú, Fú, Fú, Fú." Sặt bỏn vẻ mặt cứng đờ, nói chuyện đều có chút nói lắp, dùng tay chỉ vào phở Ferrari hệ dạ phía sau, sắc mặt dị thường khó coi. "Ferrari hệ dạ, vậy ta liền không khách khí." Son gỗ cũ nít miệng nở nụ cười, tiến lên một cái hao nổi lên Ferrari hệ dạ đuôi, đem chân đạp ở hắn xe đầy em bé trên, trực tiếp đem hắn cho mạnh mẽ lôi đi ra. Xe đầy em bé chia 57, chiệt để tiêu hủy. Son gỗ cũ lôi Phở Y Hệ ra đôi, đột nhiên đập xuống đất. Gào gừ. Phở Y Hệ ra hét thảm một tiếng, cảm giác toàn thân đều đau. Son gỗ cũ rồi hướng Phở Y Hệ ra mở ra một cái chưởng to, đem hắn đạp lên trên không. Phở Y Hệ Dạ thân thể cũng không biết trên không trung lăn lộn bao nhiêu cái té ngã, đợi đến sau khi dừng lại, nhất thời mục thử sắp nức, trên mặt tràn ngập vô cùng phẫn nộ. Phở Y Hệ ra vẫn là lần đầu đụng phải loại đả kích này. Mở. Đùa giỡn chứ? Sắc bọn triệt để dọa sợ. Những người cái nằm trên đất bọn tiểu đệ, từng cái từng cái trợn mắt quát trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Khó trách chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Liên Phật Y Hệ Dạ các hạ đều bị cái tên này cho một cú đập lên ngày. Phật Y Hệ Dạ, lấy ra bản lãnh thật sự đến. Son gỗ cụ lớn tiếng quát, lần này, Son gỗ cụ là lại đây cùng Phật Y Hệ Dạ hảo hảo chiến đấu, thật mau chóng khôi phục thực lực của tự thân. Dù sao hiện tại Son gỗ cụ cùng Phật Y Hệ Dạ cách biệt không phải rất lớn, tuy rằng cuối cùng biến thân chỉ có 20 triệu sức chiến đấu trên lệch, thế nhưng Son gỗ cụ tự tin có thể đang chiến đấu trong quá trình, không ngừng khôi phục thực lực của tự thân. Hơn nữa, Son gỗ cụ bức thiết muốn mọc ra chính mình rồi. Son cụ khỏe mạnh suy nghĩ một chút, trước đây chính là ở nguy cơ thời khắc, đuôi đột nhiên sẽ mọc ra đến, không để cho mình tiến vào nguy cơ, đuôi hay là liền trường không ra chứ? Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Son gỗ cụ không nghĩ thông suốt quá rồng thần mọc ra đôi Khi Hoang, Người muốn chết. Phở Ý Hệ Dạ giận tím mặt, giữ tận nợ nụ cười, hướng về phía dưới Son gỗ cụ lao xuống mà tới. Son gỗ cụ một cái tuấn di ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng xuất hiện ở Phở Ý Hệ Dạ vị trí ngay phía trên, trực tiếp dùng đầu gối va chạm ở trên đầu hắn. Phở Ý Hệ Dạ đầu vặn vẹo biến hình, lúc đó liền ngã thẳng xuống mặt đất, cũng trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Chương 26, Phở Hệ Dạ lấy ra bản lệnh thật sự đến, chương 26, Phở Y Hệ Dạ, lấy ra bản lệnh thật sự đến. Sát bón lại lần nữa dọa sợ, vội vàng hướng sau không ngừng rút lui. Người này lẽ nào là Super Saiyan sao? Tại sao so với Phở Y Hệ Dạ các hạ còn lợi hại hơn? Son gỗ cụ yên lặng nhìn về phía trong hố lớn Phở Y Hệ Dạ, cũng không có sốt ruột đi tấn công. Hoa nha nha. Phở Y Hệ Dạ tức đến nổ phổi, lập tức từ trong hố lớn phóng lên trời, khẹn quá thành trận nhìn Son gỗ cụ. Hiện tại có thể lấy ra thực lực chân chính đi, Son gỗ cùng mặt mỉm cười. Rất tốt, ngươi đã triệt để làm tức ta. Fỡi Y Hệ Dạ sắc mặt càng âm trầm, "Ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang ta Phở Y Hệ Dạ thực lực đáng sợ, ta sẽ để ngươi hối hận không kịp." Sắt Bôn một mặt hưng phấn, "Ngày hôm nay muốn tận mắt mắt thấy Fỡi Y Hệ Dạ các hạ biến thân sao? Thực sự là quá tốt rồi." "Son gỗ cù đúng không? Ngươi biết ta sẽ." Fỡi Y Hệ Dạ vừa mới chuẩn bị nói ra biến thân hai chữ, "Nhanh biến thân đi, Fỡi Y Hệ Dạ." Son gỗ cũ tác dụng. "Fỡi Y Hệ Dạ." Fỡi Y Hệ Dạ lúc đó liền kẹt, cảm giác toàn thân ngứa ngáy. Loại này nói chuyện nói một nửa bị người đánh gãy tiếp tố, quả thực để Fỡi Y Hệ Dạ khì trực mài răng. "Ngươi Ngươi biết ta sẽ biến thân." Thờ Y Hệ Dạ xoa xoa mũi, lạnh lạnh nhìn Son Gỗ Cụ. "Đúng thế." Son Gỗ Cụ gật đầu, lại bổ sung, "Ta hiểu rất rõ ngươi, hy vọng ngươi cẩn thận chiến đấu." "Ồ, ngươi hiểu rất rõ ta. Xem ra ngươi đối với ta tiến hành chiều sâu điều tra a." Y Hệ Dạ liên tục cười gằn. "Tùy tiện ngươi nói thế nào." Son Gỗ Cụ khẽ mỉm cười. "Rất tốt, Son Gỗ Cụ, ta sẽ để ngươi chết rất có tiết tấu, nhưng ngươi không dám lại đầy trêu chọc ta." Thờ Y Hệ Dạ khí trên dưới chập trùng, chăm chú nắm lấy quyền. "Ta coi như có đến đây, Ngươi cũng sẽ đi hành tinh Nạ Mẹt làm chuyện xấu, chúng ta ắt phải sẽ ở Nạ Mẹt trên hành tinh gặp gỡ." Son gỗ củ thân sắc nghiêm túc trả lời, "Vì lẽ đó ta suy nghĩ một chút, không bằng ở ngươi trên hành tinh chiến đấu. Như vậy có thể càng tốt hơn bung tay một kích." Xem ra ngươi rất tự tin mà. Flow Y Hệ Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, này xác thực là người sải dạ phong cách. "Ka, ka." Dứt tiếng sau, Flow Y Hệ Dạ thân thể cấp tốc phát sinh thay đổi, mênh mông năng lượng từ trên người hắn điên cuồng hiện lên. Lại như lúc, Flow Y đã mở ra hình thái thứ hai, biến thành với hắn phụ thân gần như dáng vẻ. "Son Goku." Son Goku hơi run run. Làm sao biến thành bộ dáng này? Sở dĩ hơi nhỏ tiểu nhân giận mình, là bởi vì Son gỗ cụ cũng chưa từng thấy Phở Y Hệ Dạ hình thái thứ hai cùng hình thái thứ 3. Hừ hừ hừ, sơ ý một chút biến quá mức. Phở Y Hệ Dạ lộ ra nụ cười, hiện tại ta, sức chiến đấu nên có một triệu khoảng trừng, trái phải chứ. Không nghĩ đến ngươi còn có thể biến thành như vậy. Son gỗ cụ đăm chiêu gật gù, sắc bon một mặt kích động. Rốt cục nhìn thấy Phở Y Hệ Dạ các hạ biến thân, thực sự là vinh hạnh a. Cái khác nằm trên đất bọn tiểu đệ cũng đều từng cái từng cái trong ánh mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, tràn ngập xung tính. Phở Y Hệ Dạ các hạ lại biến thân thực sự quá ngầu. Nhưng mà, không chờ những này bọn tiểu đệ bên trong đôi mắt ngôi sao nhỏ tản đi, những này ngôi sao nhỏ chính là trong nháy mắt chuyển biến thành vô tận hỗn sợ. Chỉ thấy Phở Ý Hệ Dạ bàn tay lớn đột nhiên hướng lên trên vỗ nhấc, mênh mông năng lượng lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Phở Ý Hệ Dạ bốn phía phát sinh vụ nổ lớn. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một cái loại cỡ lớn đám mây hình ngấm phóng lên trời. Tại đây Phở Ý Hệ Dạ thứ 7 số 9 trên hành tinh nổ tung. Dư âm năng lượng lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh sẽ đem tòa này căn cứ bị nổ thành bình địa. Trước những người bị Son gỗ củ đánh ngã trên mặt đất bọn tiểu đệ, lúc đó liền bị này cô năng lượng mạnh mẽ bao trùm, không ít người tại chỗ tử vong. Son gỗ Goku đương nhiên sẽ không sao, chỉ là hướng về không chung nhảy một cái, hai tay giao nhau, chặn lại rồi năng lượng tập kích. Có điều, Frieza ý hệ dạ thả ra ngoài năng lượng mạnh mẽ, để Son gỗ Goku cũng cảm thấy hơi nhỏ tiểu nhân vướng tay chân. Không thể nào Frieza a? Quả nhiên ghê bớm. Son gỗ củ giấu trong lòng kích động tâm, trên mặt hiện ra vẻ hứ vấn. Đô nhiên, Frieza ý hệ dạ từ trong khói mù gạo thét mà đến, dùng trên đầu đẩy góc, hướng về Son Goku liền đã đâm tới. Xoan gỗ cụ sợ hết hồn, vội vàng hai tay đưa tay về phía trước, nắm lấy Phở Ý Hệ Dạ một cái sững. Ngay lập tức, xoan gỗ cụ túi đầu liếc mắt nhìn chính mình nơi ngực. Phở Ý Hệ Dạ cái con này đầy góc, cách mình ngực không tới 1 cm, thiếu một chút liền bị đâm mặt vào. Nguy hiểm thật. Son gỗ cụ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Phở Ý Hệ Dạ kinh ngạc đến ngây người. Người này lại nắm lấy tà góc, tốc độ phản ứng còn rất nhanh. Son gỗ cụ cấp tốc tấn công, đầu gối dùng sức hướng về trên đỉnh đầu, nặng nề va chạm ở Phở Hệ Dạ trên mặt. Phở Ý Hệ Dạ mắt trong nháy mắt biến thành mặt hình Son gỗ cụ cầm lấy Phở Y Hễ ra góc, kéo hắn thân thể hướng về phía dưới ném tới. Phơ Ý Hễ giã lại lần nữa bị Son gỗ cụ nặng nghề đập ngã trong đất, đau trực điên điên. Cách đó không xa Sắt Bòn đều dọa sợ. Đùa gì thế? Phơ Ý Hễ giã các hạ đều biến thành hình thái thứ hai, còn chưa là cái này người giải giạ đối thủ sao? Sắt Bòn đột nhiên ý thức được cái gì, thân thể run run càng thêm kịch liệt. Lẽ nào? Lẽ nào cái này gọi Son gỗ cụ người giải giạ là Super giải giạn sao? Sẽ không như thế bị kịch chứ? Lẽ ra không nên a. Từ tình trạng của hắn nhìn lên, nên không phải Super giải giạn mới đúng. Sung cơ xảy không phải trong vũ trụ hung tàn nhất chiến sĩ sao? Cái tên này từ xuất hiện đến hiện tại, có vẻ như chưa từng giết một người. Ferye Hệ Dạ cắn răng từ trên mặt đất bò lên. Son Goku một cái đá chéo quá khứ, trực tiếp chúng đích Ferye Hệ Dạ thật. Gào gừ. Ferye Hệ Dạ hét thảm một tiếng, cả người về phía sau bay ngược, cũng ngã thẳng xuống mặt đất, lại đang trên đất lăn lộn vài cái té ngã, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Sau một khắc, Ferye Hệ Dạ phun ra một cái lao huyết, từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt đặc biệt trầm trọng. Hệ Dạ, mau mau lấy ra thực lực chân chính của ngươi. Son Goku thúc dục ta biết ngươi còn có thể biến thành những cái khác dáng vẻ. Ngươi bộ dáng này không phải là đối thủ của ta." Thở Ý Hệ Dạ. Thở Ý Hệ Dạ mặt đều hắt thành than nắm, vạn vạn không nghĩ đến cái này, ngươi sai dạ sẽ như vậy khó chơi. "Khí Hoang, ta không tha cho ngươi." Thở Ý Hệ Dạ tức giận đến toàn thân run, song quyền nắm chặt, trong con ngươi phun lửa, ta Thở Ý Hệ Dạ nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, nhường ngươi cảm nhận được cái gì là vô tận hoảng sợ. "A a a a." Thở Ý Hệ Dạ nói, thân thể lại lần nữa bắt đầu biến hóa, cũng mở ra hình thái thứ 3. Thời khắc này, Ý Hệ trở nên khá giống là dị hình bên trong loại kia quái vật. Có người nói cái này hình thái Phở Ý Hệ Dạ, là ạ kỵ dạ tọ dị dạ mà đại thúc tham khảo dị hình vẽ ra đến. Son gỗ cụ lại là sửng sợ. Phờ Ý Hệ Dạ còn có thể biến thành bộ dáng này. Có điều, Son gỗ cụ ở cảm ứng được Phờ Ý Hệ Dạ mạnh mẽ khí tức sau khi, sắc mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Bởi vì Son gỗ cụ rõ ràng địa cảm ứng được, Phờ Ý Hệ Dạ khí tức đã vượt xa mình bây giờ. Sắt bon càng thêm bị kích thích. Phờ Ý Hệ Dạ các hạ lại biến thân. Đây là Phở Ý Hệ Dạ các hạ hình thái thứ 3. Cái này người xảy dạ rất lợi hại à. Lại có thể để Phờ Ý Hệ Dạ các hạ biến thành hình thái thứ 3. Chương 27 Sức chiến đấu 2 triệu, còn đang không ngừng tăng lên, chương 27, sức chiến đấu 2 triệu, còn đang không ngừng tăng lên. Khi Hoang, ta muốn nhở người để đẽ. Phlỷ hệ Dạ tức đến nổ phổi, gào thét một tiếng, hướng về Son gỗ cũ vị trí Dương nhanh múa vút vào tới. Hai người đúng rồi một quyền. Son gỗ cũ lúc đó liền bị năng lượng mạnh mẽ cho chấn động về phía sau bay ngược. Phlỷ hệ Dạ lần theo mà lên, một cái ngả người móc bóng, mạnh mẽ đem Son gỗ cũ từ không trung đặt xuống. Son gỗ cũ thân thể nặng nghề nện ở trên mặt đất, cũng trên đất lưu lại một cái hố to. Hừ, Khí Hoang, hơi hơi động điểm thật sức mạnh, ngươi liền không xong rồi chứ. Phờ Ý Hễ dạ một tiếng trời khẽ, thân cư trên bầu trời, nhìn một chút phía dưới hô to. Xèo, xèo. Đột nhiên, trong hồ lớn bắn ra hai cái đạn năng lượng, Ẩm. ầm. Phờ Ý Hễ dạ một cái tắt một cái, đem hai người này đạn năng lượng lập tức đánh bay. Son gỗ cùng một cái tuấn di xuất hiện tại sau lưng Phờ Ý hệ ra, một cước đá vào cái mông của hắn trên. Có điều Phờ Ý Hễ dạ phản ứng cũng là cực nhanh, thân thể bổ nhào về phía trước, một cái hoa lệ xoay người, đuôi đột nhiên co giật, quét ở Son gỗ cũ trên người. Xe xe. Son gỗ cũ lưu lại một đạo thật dài ấn ký, y phục trên người càng làn nước ra. Son Goku tối đầu liếc mắt nhìn, mồ hôi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Dù sao hiện tại Son Goku, cơ sở sức chiến đấu cùng Phở Y Hệ Frieza trên lệnh 1 triệu. Hiện nay, Frieza ở hình thái thứ 3 dưới sức chiến đấu đã đạt đến 2 triệu độ cao, mà Son Goku ở không biến thành Super Saiyan thời điểm, hiện nay sức chiến đấu chỉ có hơn 100 vạn một điểm. Son Goku một cái kéo trên người áo, lộ ra chấm dứt thực bất thiện. Frieza cũng làm mặt lạnh, vừa cười mỉm mỉm nhìn về phía Son Không sai, người xại dạ. Frieza khẽ cười nói, ngươi so với vợ ghệ tên kia hơn nhiều. Vì lẽ đó, Vợ lệ dạ đã bị ngươi giết chết sao? Không có. Son gỗ cụ lắc đầu một cái, "An ngay nói thật, ta chưa bao giờ giết chết vô tội người." "Ồ, ngươi cùng những cái khác người xải dạ không giống nhau a." Thở Y Hệ Dạ cười khởi nói, "Cái khác người xải dạ sát hại vô tội người, nhưng là gê gớm thiếu đây. Người xải dạ bởi vậy tự diệt." Son gỗ cụ trầm giọng nói, "Là ta tiêu diệt, ta không thích người xải dạ." Thở ý Hệ Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười. Son gỗ cụ không nói gì, "Đi chết." Thở Y Hệ Dạ lại lần nữa hướng về Son gỗ cụ phương hướng mà tới. Son gỗ cụ cù vào, cùng Thở Y Hệ Dạ triển khai giao phong liệt ầm ầm. Hai người thân thể cùng nắm đấm không ngừng va chạm, trên không trung lưu lại từng đạo từng đạo bóng mờ, phát sinh từng tiếng nổ vang. Kỳ thực đời này, Son gỗ cụ đúng là cũng không thế nào cam hận giờ y hệ dạ. Một đời trước đã báo thủ. Hiện tại Son gỗ cụ chỉ muốn cùng phờ y hệ dạ hảo hảo đọ sức trên tài, thật mau chóng khôi phục thực lực của tự thân. Theo hai bên kịch liệt chiến đấu khai hỏa, Son gỗ cụ sát thực cảm nhận được tự thân năng lượng chính đang nhanh chóng tăng lên. Nếu như đội thành sức chiến đấu lời nói, Son Gổ cụ hiện tại sức chiến đấu đã bất tri bất từ 1 triệu tăng lên tới 1 triệu 500.000, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Flutter Y Dạ vừa mới bắt đầu có thể đè lên Son gỗ cụ đi đánh, thậm chí đem Son gỗ cụ đánh tới vô lực hoàn thủ. Có điều đánh đánh, Flutter Y càng ngày càng cảm giác tình huống không đúng. Tại sao ta cảm giác cái tên này sức chiến đấu đang không ngừng tăng lên đây? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhanh, Son gỗ cụ dưới sự đè ép của Flutter Y sức chiến đấu cuối cùng từ ban đầu 1 triệu tăng lên tới 2 triệu, thậm chí còn đang tăng lên. Son gỗ cụ đánh một tuổi chó, trọng kích ở Flutter Y trên mặt, đem Flutter mặt cho đụng phải vặn biến hình. Các vệ, hạ, hạ Son gỗ cụ hai tay ngưng tụ năng lượng Cạm mễ hạ mẹ hạ từ trong tay xì ra, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Phở Ý Hệ Giả. Hừ, cho mẹo. Phở Ý Hệ Giả rũ ra bàn tay lớn, tiếp được sông lại cả mẹ hạ mẹ hạ. Son gỗ củ gia tăng năng lượng phát ra. Phở Ý Hệ Giả mới vừa tiếp xúc cả mẹ hạ mẹ hạ, liền cảm nhận được đối phương năng lượng đang không ngừng ra chỉ, nhất thời con ngươi co dù lại, sắc mặt một trận trắng sám. Cả mẹ hạ mẹ hạ lúc đó liền bao trùm ở Phở Ý Hệ Giả trên người, đem Phở Ý Hệ Giả cho nổ thành hạt than nắm, thân thể đều đốt cháy khét. Xin lỗi a, Phở dạ, không quan trọng lắm chứ? Son gỗ củ đều có chút ngủng. Ta cảm giác ta có chút bắt nạt ngươi. Fleur Yihệ Dạ tức giận đến sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run, trong ánh mắt tràn đầy sự thù hận. Ngươi vẫn là sớm một chút biến thành cái kia dáng vẻ đi." Son gỗ cũ cười nói, sắt bọn ở phía xa đều dọa sợ, môi không ngừng run cầm cập. "Cái này gọi Son gỗ cũ người sải dạ thật đáng sợ. Liên Fleur Yihệ Dạ các hạ hình thái thứ ba đều có thể đánh bại sao? Lẽ nào Fleur Yihệ Dạ cần biến thành cuối cùng hình thái cùng hắn chiến đấu sao?" Fleur Yihệ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một con nho nhỏ người sải hầu tử, hiện tại cũng dám cười ở ta Fleur Yihệ Dạ trên đầu đi. Ta nhất định không tha cho ngươi. Như vậy, đón lấy ta liền để ngươi mở mang ta thực lực chân chính. Phở Y Hệ Dạ sắc mặt âm trầm trên người năng lượng lại lần nữa điên cuồng bạo phát. Ầm ầm ầm. Năng lượng mạnh mẽ lấy Phở Y Hệ Dạ làm trung tâm, ở trên viên tinh cầu này tàn phá. Giữ âm năng lượng hướng về bốn phía hiện lên, thôn phệ mới vừa rồi còn đang giãy giụa mấy cái tiểu đệ. Hiện nay, ngoại trừ sắt bọ̀n cùng đô đỏ gì ạ ở ngoài, trên tinh cầu này những tiểu đệ khác môn đều bị Phở Y Hệ Dạ năng lượng mạnh mẽ cho đánh chết. Phở ra lắc mình biến hóa, rốt cục hóa thành cuối cùng Lần này bên thân, để Phở Hệ Dạ bị thương thân thể cũng hoàn toàn khôi phục nhìn thấy Fer hệ Dạ này, một bộ quen thuộc dáng vẻ, son cốt cụ vẻ mặt cũng nhiều hơn mấy phần kích động. Rốt cục ta quen thuộc Fer hệ Dạ. Sắt Bòn cũng đã doạ sợ. Không nghĩ đến Fer hệ Dạ các hạ đem cuối cùng hình thái đều lấy ra. Cái này người xài dạ thật là khó chơi. Hắn sẽ không đúng là Suptor xài dạ chứ? Sắt Bòn bên người cách đó không xa đổ đỏ dị rủi rủi con mắt, rốt cục tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Sắt Bòn. Đồ đỏ gì ạ từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Fer Yệ Dạ biến thân sau khi, nhất thời cả kinh to đỉnh. Ngươi tỉnh rồi. Sắt Bòn liếc đỏ dị a một ánh mắt, trầm nói được kêu là son gỗ cụ ra hỏa, đã để phở y hệ dạ các hạ biến thành cuối cùng hình thái. Cuối cùng hình thái? Đồ đỏ gì ạ, ngạc nhiên, lại lần nữa nhìn kỹ một chút phở y hệ dạ. Quả không phải vậy là cuối cùng hình thái. Nói cách khác, cái kêu gọi son gỗ cụ nam nhân, lực chiến đấu của hắn là bao nhiêu? Đồ đỏ gì ạ, tựa hồi ý thức được cái gì, sắc mặt thay đổi lại biến Chí ít trăm vạn trở lên. Sắt Bòn một mặt sợ hai gật gù. Đồ đỏ gì ạ, suýt chút nữa bị dọa vãi đái. Hừ, ngươi vừa nãy không bị đánh chết, thực sự là gặp may mắn. Sắt Bòn khẽ nói. Đồ Đọ gì ạ, khóe miệng có chút mãi. Đúng đấy, Saptor nói không sai. Mới vừa rồi không có bị cái tên này đánh chết, đúng là vận khí tăng mạnh. Người xài già, ta thừa nhận ngươi rất đáng ởm, có điều ngươi vận may chấm dứt ở đây. Fleur Yhe gia nhếch miệng lên, làm nổi lên một vẻ nhợt nhạt độ cong, cười đến càng sán lạ. Thật sao? Vậy chúng ta chính thức bắt đầu đi. Son gỗ củ hít vào một hơi thật dài, bày ra chiến đấu tư thế. The ngày mai chuyển mặt liền đến, có thể đoán được sao? Thuận tiện cầu một hồi vài tháng, chương 28, Fleur Yhe gia ngươi xem, đây là supter chương 28, Fleur Yhe gia ngươi xem, đây là supter Thở Y Hệ Dạ hướng về Son Gỗ Củ ngắc ngắc ngón tay. Son Gỗ Củ đã không còn chút nào do dự, lập tức hướng về Thở Y Hệ Dạ vị trí vào tới. Tay của hai người cánh tay va chạm vào nhau, lẫn nhau so đấu sức mạnh. Son Gỗ Củ rõ ràng cảm nhận được, ở phương diện lực lượng, mình bây giờ còn không bằng Thở ý Hệ Dạ. Thở Y Hệ Dạ trong dây lát lấy tay đưa tay về phía trước, chụp vào Son Gỗ Củ mặt. Son Gỗ Củ nghiêng người né tránh, một quyền đập về phía Thở Y Hệ Dạ. Thở Y Hệ Dạ không lưng né tránh, lại nhân cơ hội cho Son Gỗ Củ một cước. Son Gỗ Củ liên tục mấy cái sau nhào lộn, lập tức bay lên trời. Xèo. Xèo. Phờ Ý Hệ Dạ trong con ngươi bắn ra hai đạo màu đỏ lưu quang. Màu đỏ lưu quang lấy tốc độ cực nhanh hướng về Son Goku cũ phương hướng gào thét mà đi. Son gỗ cũ lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng nhanh chóng xuất hiện tại sau lưng Phờ Ý Hệ Dạ, cùng một trưởng bổ về phía hàng cổ. Ngươi cho rằng liền tốc độ của ngươi nhanh sao? Phờ Ý Hệ Dạ hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện tại sau lưng Son Goku. Phờ Ý Hệ Dạ hơi vung tay, quay về Son gỗ cũ thả ra một cái năng lượng. Nhìn bay tới đạn năng lượng, Son Goku cũ đem hai tay đẩy về phía trước, trực tiếp dùng hai tay của chính mình tiếp được đạn năng lượng tập kích. Son gỗ củ hét lớn một tiếng, quay về đạn năng lượng mở ra một cái chân to, đem đạp hướng về phía trên không. Thật là lợi hại. Đúng, không sai, chính là loại này cảm giác. Son gỗ củ càng kích động cùng hương phấn. Phơ y hê ra. Phơ y hê ra mặt lại lần nữa một hắc. Ngắn ngủi trầm mặc. Hai người đều là trầm rãi bay lên bầu trời, lẫn nhau đối diện. Phơ y hê ra, quả nhiên vẫn là người nghĩ ta đối thủ tốt nhất. Son gỗ củ nhét miệng cười cận. Người so với ta tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm, sắc thực để ta giật nảy cả mình. Phơ y nói ta thực sự không nghĩ đến, ở trong vũ trụ này còn có mạnh mẽ như vậy người xảy ra. Quá khen. Son gỗ cụ cười ha ha. Có điều, người cao hưng quá sớm. Phở Y Hệ Dạ hư lạnh một tiếng, đột nhiên quay về Son gỗ cụ trừng mắt. Nhất thời, một luồng năng lượng mạnh mẽ hướng về Son gỗ cụ trên người bao trùm quá khứ. Son gỗ cụ vị trí phát sinh vụ nổ lớn. Có điều Son gỗ củ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt né tránh năng lượng tập kích, cùng lóe lên một cái xuất hiện ở Phở Y Hệ Dạ vị trí chính bầu trời. Trả lại ngươi. Son gỗ cụ miệng nở nụ cười tương tự quay về Phở Y Hệ Dạ trừng mắt. Năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bao trùm ở Phở Ý Hệ Dạ trên người, đem Phở Ý Hệ Dạ cho ép hướng về trên mặt đất đập xuống. Phở Ý Hệ Dạ lóe lên một cái trên không trung biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là một cái chớp mắt, Phở Ý Hệ Dạ đã lặng liên xuất hiện tại sau lưng Son gỗ cũ, làm dáng muốn đá. Ở phía sau, Son gỗ cũ một cái đá chéo quá khứ, chúng đích rồi Phở Ý Hệ Dạ ngực. Phở Ý Hệ Dạ phun ra một ngụm lớn giấm chua, thân thể về phía sau bay ngược, tầng tầng nện xuống đất. Sau một khắc, Hệ Dạ mặt tối sầm lại từ trên mặt đất bay lên trời, xuất hiện lần nữa ở Son gỗ cũ chính đối diện, sắc mặt trở nên càng khó coi. Đồ đọ gì ạ? Hai người lẫn nhau đối diện một ánh mắt, thiếu một chút đều muốn ôm nhau. Cái này gọi son gỗ cũ người xải ra, quả thực thật đáng sợ. Thư Y Hệ ra các hạ ở trong tay hắn thật giống không chiếm được tiện nghi gì a. Ta đối với cuộc chiến đấu này đã mất hứng, hiện tại ta muốn tiêu diệt ngươi. Thư Y Hệ Dạ hận nghiến răng, chăm chú nắm lấy xong quyền. Ngươi rốt cục muốn xuất ra thực lực chân chính sao? Son gỗ cũ nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi thật tự tin a, ta đã sớm chú ý tới, ngươi cũng không có sử dụng toàn bộ năng lượng, ta nói không sai chứ? Thư Hệ Dạ lạnh. Đúng đấy, xác thực là như vậy. Son gỗ cũ thừa nhận gù. Ta đã tính toán được rồi, chỉ cần lấy ra một nửa năng lượng, liền có thể cho ngươi trở thành vũ trụ đối trận." Phơ Y Hệ ra cười híp mắt nhìn Son Cổ củ. Chờ chính là ngươi câu nói này." Son Cổ Cụ hưng phấn đáp, "Có điều đừng lấy ra một nửa năng lượng a, ngươi muốn toàn lực đánh với ta." Phơ Y Hệ Già, "Thật sự là quá cao hứng, ta đã rất lâu đều không có như thế vận động quá." Phơ Y Hệ Già nhẹ nhàng nở nụ cười, trên người năng lượng điên cuồng như lên, trong nháy mắt đem tự thân sức chiến đấu tăng lên tới 60 triệu độ cao. Son Cổ Cụ cũng không có cái gì tốt khí, trên người kim quang tỏa ra, trực tiếp mở ra sút tơ sai biến thân. Phở ý hệ ra rõ ràng dại ra một hồi, trừng lớn mắt tâm giác, vô cùng ngạc nhiên. Sạp bòn cùng đồ đỏ gì ạ cũng theo kinh ngạc đến ngây người. Cái này người xài dạ làm sao biến thành bộ ráng này. Hắn đây là cái gì biến hóa? Ngươi! Ngươi đây là cái gì biến hóa? Phở ý hệ ra kinh ngạc hỏi. Sốp tơ xài dạn. Son gỗ củ trên mặt mang theo nụ cười. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Phở ý hệ ra khỏe mắt co giật, một mặt kinh ngạc. Đây là sốp tơ xài dạn biến thân A. Son gỗ cười đáp đừng đừng đua. Fleur Yheza toàn thân kịch liệt run cầm cập, sắc mặt muốn thật khó xem có bao nhiêu khó coi. "Không nói đùa ngươi a, đây chính là Superstar Sải Giản." Son Gỗ củ trả lời. "Fleur Yheza." Sắt Bon cung đấu đỏ di ạ trừng lớn hai mắt, dựng thẳng lên lỗ hai, cả kinh to đỉnh. "Đây chính là Superstar Sải Giản sao? Đây chính là Fleur Yheza các hạ nhất là em ngại Superstar Sải Giản sao?" Ngắn ngồi dậy ra. "A a a a." Fleur Yheza đột nhiên một cái hoa lệ xoay người, trong tay phun ra một đoàn năng lượng khủng lồ, hướng về Son Gỗ củ trên người bao trùm quá khứ. "Ầm ầm Flutter ý hệ dạ trong tay năng lượng không cần tiền như thế đập về phía Son Goku. Son Goku nhưng là tắm rửa ở Flutter ý hệ dạ năng lượng bên trong, yên lặng cảm thụ một phen, trong đầu không nhịn được hiện ra tiềm thức tại trên hành tinh nhàm chán tình cảnh. Vẫn là đồng dạng mùi vị a. Năng lượng từ từ tiêu tan. Son gỗ Goku bình yên vô sự lơ lửng giữa không trung, mặt mỉm cười, rất hứng thú mà đánh giá phở ý hệ dạ. Flutter ý hệ dạ con ngươi co rút lại, sắc mặt trở nên càng khó coi. Flutter ý hệ dạ, ngươi không ăn cơm sao? Đối vàng đem ngươi toàn bộ năng lượng xuất ra. Son Goku cười chào hỏi. Trải qua mới vừa son gỗ cũ cùng phở Hệ Dạ trong lúc đó luận bàn, son gỗ cũ rốt cục đem tự thân sức chiến đấu tăng lên tới 3 triệu khoảng chỉnh, trái phải độ cao. Thời khắc này son gỗ cũ, thái độ bình thường đã đạt đến kiếp trước ở hành tinh nạ Mett thời điểm trình độ. Đương nhiên, cung đỉnh cao thời kỳ tờ son gỗ cụ lẫn nhau so sánh, còn có chênh lệch rất lớn. Cái này chiến đấu lý cùng độ, cũng là đỉnh cao thời kỳ son gỗ cũ một phần vạn. Có điều, hiện tại son gỗ cụ còn có thể xuất bất ngờ sai trận hai bên thân. Ferie Heza. Ferie sắc mặt thay đổi lại biến, "Nên ta tấn công, ngươi cũng phải cẩn thận a." Son gỗ cũ nói cách không đưa tay ra nhắm ngay Phở Ý Hệ Dạ thân thể. Phở Ý Hệ Dạ sắc mặt thay đổi. Son gỗ củ quay về Phở Ý Hệ Dạ phóng thích một cái trái bẩm âm dương khí công pháo năng lượng mạnh mẽ xung kích, lúc đó liền đem Phở Ý Hệ Dạ cho đánh trên không trung không ngừng lộn nhào. Phở Ý Hệ Dạ cũng không biết trên không trung phiên bao nhiêu cái té ngã, đợi đến dừng lại sau khi cảm giác chóng mặt. Son gỗ củ nhếch miệng nở nụ cười, cấp tốc hướng về Phở Ý Hệ Dạ phương hướng phong đi, cũng một cái mãnh liệt giật trở, va chạm ở Dạ trên đầu. Chương 29, Phở dạ, hiện tại là cái nào một năm, chương 29, Phở dạ, hiện tại là cái nào một năm. Phở Ý Hệ Dạ đến rồi một cái lộn ngược ra sau, ổn định thân hình, hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà ngay ở Phở Ý Hệ Dạ vừa mới chuẩn bị phản kích thời điểm, Son Goku lại một cái thượng câu quyền quá khứ, chúng đích rồi Phở Ý Hệ Dạ cảm. Son Goku quay về Phở Ý Hệ Dạ một cước đá tới, đem Phở Ý Hệ Dạ cho đạp về phía sau bay ngược. Phở Ý Hệ Dạ lập tức trên không trung dừng lại, hận nhe răng trợn mắt, khoát tay, trong tay phun ra một đạo màu đỏ rực lưu quang. Lưu quang lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Son Son Goku đều không mang theo lẽ, tùy ý đạo này màu đỏ lưu đánh vào cằm của chính mình trên. Xoan gỗ cụ đầu thoáng về phía sau ngựa mặt lên, ngay lập tức chính là cùng cái người không liên quan như thế về chính thân thể, cư nhìn về phía Phở Y Hệ Dạ. Phở Y Hệ Dạ? Phở Y Hệ Dạ triệt để kinh ngạc đến người người, sợ đến run lẩy bẩy. "Ngươi, ngươi, ngươi, lẽ nào ngươi đúng là Superstar Sai Dạn?" Phở Y Hệ Dạ kinh ngạc thốt lên, môi không ngừng run cầm cập. "Đúng đấy." Son gỗ cụ gật đầu, lại có chút khổ não gãi đầu một cái, "Không được à, Phở Y Hệ Dạ, ngươi quá yếu." Ta sơ ý một chút liền vượt qua ngươi. Hiện tại coi như ngươi lấy ra toàn bộ sức mạnh, é e sợ cũng không phải là đối thủ của ta. Có điều nói tóm lại còn phải cảm tạ ngươi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thờ Y Hệ ra giận tí mặt, tức giận đến toàn thân run. Đây là người lời nói ra sao? Ngươi, ngươi đã sớm có thể biến thành Scepter xải dạng chứ? Thờ Y Hệ ra muốn rách cả mí mắt, song quyền nắm thật chặt. Đúng đấy. Son gỗ cũ gật đầu, như vậy, chờ ngươi tu luyện được rồi lại đánh với ta. Ngươi, ngươi có ý gì? Ngươi là đang nhục nhã ta sao? Thờ Y Hệ ra tức đến nổ phổi. Ý của ta là, tài nghệ của ngươi bây giờ còn không được. Son gỗ cũ thành thật trả lời, ta cảm giác ngươi tu luyện thêm chút nữa, ta sẽ cùng ngươi lãnh. Ngươi, ngươi, ngươi Thờ Ý Hệ ra khí run người bảy, ngươi cũng không muốn đi hành tinh Nam Met, ở đây cố gắng tu luyện, chờ ngươi tu luyện được rồi ta lại đến đây tìm ngươi." Son gỗ cù mỉm cười nói, "Ngươi?" Thờ Ý Hệ ra tức đến nổ phổi, "Ngươi đứng lại đó cho ta, còn có chuyện sao?" Son gỗ cụ sững sờ, "Hử, ngươi cho rằng ta thất bại cho ngươi sao?" Thờ Ý Hệ Giả hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nở nụ cười, "Ta có thể sinh sống ở không gian vũ trụ, các ngươi người giải ra có thể làm được sao?" Nói, Thờ Ý Hệ Giả không chút do dự nào, lập tức thả ra một cái loại cỡ lớn sụp nổ vạn âm dương tinh cầu hủy diệt đạn hướng về hành tinh trên mặt đất liền đập xuống. Fer Yi hệ gia tuyệt đối không cho phép Suptor xảy ra còn sống trên coi đời này. Ta muốn đem hắn triệt để tiêu diệt hết. Tiêu diệt tinh cầu này. Fer Yi hệ gia hét lớn một tiếng. Sụp nổ và Âm Dương tinh cầu hủy diệt đạn mang theo khí thế mạnh mẽ, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phở Yi hệ gia thứ 7 số 9 hành tinh ép tới. Tin tưởng cái này Sụp nổ và Âm Dương tinh cầu hủy diệt đạn đập xuống, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ lập tức đem tinh cầu này nổ hủy. Sắt Bon, gì ạ? Hai người sợ đến run lẩy bẩy. cùng Đồ đỏ gì à? năng lượng cường độ co như có thể ở không gian vũ trụ bên trong sinh tồn, cũng sẽ ở hành tinh nổ tung bên trong chết đi. Son Gỗ Cụ. Son Gỗ Cụ trong nháy mắt xuất hiện đang rơi xuống đạn năng lượng phía dưới, một cước đạp lên. Phở Y Hễ Dạ thả ra ngoài sụp, nổ và âm dương tinh cầu hủy diệt đạn trực tiếp bị Son Gỗ Cụ cho một cước đạp lên trên không, lắc lư thong thả phi đến không thấy tăm hơi. Phở Y Hễ Dạ triệt để kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt càng khó coi. Son Gỗ Cụ một cái chớp mắt xuất hiện tại sau lưng Phở Y một cái thủ quá thứ, trực tiếp bổ chúng cổ của hắn. Phở Y Hễ đại náo trong nháy mắt trống không, mặt ngã trên mặt đất, dị nhiên ngất. Không phải nói không muốn hủy diệt hành tinh sao? Ngươi làm sao liền không nghe nói đây? Son gỗ cụ lắc lắc đầu, lại sẽ ánh mắt quét về phía sợ đến run lẩy bẩy sắt bọn cùng đồ đỏ gì ạ? Nhìn thấy son gỗ cụ quét tới ánh mắt, mặt của hai người đều bị dọa tái rồi, không nhịn được ông nhau, khỏe miệng co giật mãi. Này, hai người các ngươi. Son gỗ cụ khôi phục thành thái độ bình thường, hướng về phía hai người lên tiếng chào hỏi. Hai người tóc gáy dựng thẳng, một luồng hàn ý lạnh leo từ bản chân lên thẳng thiên linh cái. Chờ ý hệ tỉnh rồi nói cho hắn, ở đây cố gắng tu luyện, không muốn đi hành tinh mẹ tìm mọc rồng, đã nghe chưa? Son gỗ cũ quay về hai người nói, Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ dị ạ vội vã dùng sức gật đầu, chỉ lo nói chuẩn bị Son gỗ cũ cho tiêu diệt. Son gỗ cũ sau khi nói xong, trực tiếp triển khai dịch chuyển tức thời biến mất không còn tăm hơi. Ở Son gỗ cũ rời đi Phở ý hệ dạ thứ 7 số 9 hành tinh có tới 1 phút lâu dài, Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ dị ạ lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hai người lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đột nhiên có loại sống sót sau hai nạn tươi đẹp cảm thụ. Cái kia sútプター lại buông tha chúng ta. Đáng sợ, quả thực thật đáng sợ. Đây chính là sútプター sai giận a. Tở Y Hệ Dạ các hạ căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Hai người run lập cập tiến lên, nhẹ nhàng đẩy mấy lần Phở Y Hệ Dạ. Phở Y Hệ Dạ run rẩy địa run lên một cái, đột nhiên mở hai mắt ra, con người con lại nhanh chóng. Có điều ngay lập tức, Phở Y Hệ Dạ trong ánh mắt hiện ra mấy phần vẻ mê man, suy nghĩ xuất thần nhìn về phía Sabon cùng Đồ Đỏ gì ạ? Sabon? Đồ Đỏ gì ạ? Phở Y Hệ Dạ đại náo có chút đường hắn. Phở Y Hệ Dạ các hạ. Sabon cùng Đồ Đỏ lễ, đến nãy các hạ bị cái này vẻ, hắn anh minh thần võ hình tượng hủy. Có thể hay không đem chúng ta hai cái diệt khẩu a? Nơi này là cái gì địa phương? Phở Y Hệ Dạ nhìn quanh bốn phía một cái, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, không nhịn được hỏi. Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ gì ạ lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Phở Y Hệ Dạ các hạ, người đây là, đầu óc bị cái kia Superpter sải giản đánh hỏng rồi sao? Chuyện này, đây là Phở Y Hệ các hạ thứ 7 số 9 hành tinh. Sắt Bòn vội vã lấy dũng khí, nhắm mắt trả lời. Thứ 7 số 9 hành tinh? Không phải địa ngục sao? Phở Y Hệ mặt cứng đờ, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc. đồ đọ gì ạ? Hai người càng thêm mê man. Đồng thời hai người có thể xác định, Phở Ý Hệ Dạ các hạ hẳn là đầu góc bị đánh hỏng rồi. Thân thể ta làm sao? Làm sao toàn thân đều đau? Phở Ý Hệ Dạ lại hỏi. Sapton cùng đố đỏ giã lại lần nữa đối diện một ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Chuyện như vậy ngàn vạn không dám nói lung tung. Hiện tại Phở Ý Hệ Dạ các hạ chính đang nổi nóng, nếu như nói hắn bị Super sai giản đến đánh một trận, không chắc gặp bắt chúng ta cho hạ giận đây. Hai người các ngươi là cái gì thời điểm phục sinh? Phở ý Hệ cũng không có ở chính mình thân thể đau đớn trên dây đưa xuống, mà là nhìn hai người kỳ quái hỏi. Sapton Đồ đọ gì ạ?" Hai người lại lần nữa choáng váng. "Thở Y Hệ dạ các hạ, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Cái gì gọi là hai chúng ta là làm sao phục sinh? Ta, chúng ta không chết a." "Thở Y Hệ dạ các hạ." "Đồ đỏ gì ạ?" Lấy Dũng Khí trả lời. "Không chết." "Thở Y Hệ dạ con ngươi thoáng co dù lại, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hỏi, hiện tại là cái nào một năm?" Sắt Bôn cùng đồ đọ gì a lại lần nữa đối diện một ánh mắt, cảm giác có chút không hiểu ra sao. "Thở Y Hệ dạ các hạ, Sumpler sải giận đều xin ra. Ngươi liền cái nào một năm đều đã quên sao?" Chương 30, sống lại hoàng kim thở Hệ dạ Chương 30, sống lại Hoàng Kim Ferieja. Sabon cùng Đồ Đọ Dị ạ liếc mắt nhìn nhau, nói ra hiện tại niên đại. Hệ Ferieja trong lòng vui vẻ, tiện đà rơi vào trầm tư, mà ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc. Ác khà khà. Ferieja phát sinh từng tiếng cười quái gì, cười được têu là một cái rắn lạ. Sabon, Đồ Đọ Dị ạ? Hai người khỏe miệng bước thẳng tới. Ferieja các hạ thật sự chơn v้าง, đều bị đánh thành bộ dáng này, còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Không thể là Ferieja các hạ, người này tâm thái quả thực không muốn quá tốt. Ác khà khà. Thở Y Hễ giã nét nhếch lên, nụ cười hiện lên, tính toán thời gian, ngươi bây giờ, liền Superstar xảy ra trận đều không đúng chứ? Sắt Bọn cùng Đồ Đỏ gì ạ lại lần nữa nhìn lẫn nhau. Thật sự xong đời. Thở ý Hễ giã các hạ, trước ngươi sự tình không có chút nào nhớ được a. Ngươi mới vừa bị Superstar xảy ra trận son gỗ cụ cho đánh ngất, ngươi lại còn nói hắn liền Superstar xảy ra trận đều không đúng. Đồ Đỏ gì ạ há miệng, định đem chuyện mới vừa phát sinh đều rõ ràng người mới nói ra. Có điều Sắt Bọn nhưng một cái ánh mắt đem hắn lời muốn nói cho chừng trở lại. Ngươi bây giờ nói lời nói thật, rất dễ dàng bị Phở Ý Hệ Dạ khắc hại cho diệt khẩu, như vậy nói không chắc cũng sẽ đem ta cho dính lử vào. Đồ đỏ gì ạ, rất dễ dàng học tập đã hiểu sắt bọn cái ánh mắt này, thật lòng cân nhắc chốc lát, cảm thấy đến sắt bọn cái ánh mắt này rất có đạo lý, đến miệng lời nói bị hắn mạnh mẽ nén trở lại. Cũng may Phở Ý Hệ Dạ cũng không có quan tâm đồ đọ gì ạ, chỉ là ở nơi đó không ngừng tới gần. Nợ nụ cười một hồi lâu. Phở Ý Hệ Dạ lúc này mới nhìn một chút chính mình thân thể, cũng thử nghiệm đem tự thân năng lượng bộ phát ra. Có điều ngay lập tức, Ý Hệ Dạ thất vọng lắc đầu một cái. Không được. Hiện tại ta còn rất xa không đủ đỉnh cao thời kỳ vừa thành, một thành. Phở Y Hệ Dạ lông mày thoáng vừa nhíu, chậm rãi duỗi ra bốn cái ngón tay, khẽ cười nói, "4 tháng. Chỉ cần lại cho ta 4 tháng thời gian, ta Phở Y Hệ Dạ là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao." Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ Di á lại lần nữa dại ra ở. Lẽ nào hiện tại Phở Y Hệ Dạ các hạ còn chưa là trạng thái đỉnh cao sao? Không, dùng không được lâu như vậy, một tháng, chỉ cần không tới một tháng, ta Phở Y Hệ Dạ nhất định có thể một lần nữa mở ra Hoàng Kim hình thức. Phở ý Hệ Dạ mở ra miệng lớn, tùy ý cười to, "Ta, Hoàng Kim Phở ý Hệ Dạ." Trở về Sở Ý Hệ Dạ lại lần nữa mê man. "Sở Ý Hệ Dạ các hạ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chúng ta làm sao một câu đều nghe không hiểu?" Sở Ý Hệ Dạ nhưng là ở trong lòng bừng trộn. Ta Sở Ý Hệ Dạ quả nhiên là bị trời cao chăm sóc người. Ta lại xuống lại. Hiện tại phở Ý Hệ Dạ là tương lai một số năm sau, Hoàng Kim Sở Ý Hệ Dạ cùng Son Gỗ Cụ cùng với vợ gệ tạ trong trận chiến ấy chết đi, linh hồn cũng không có đi địa ngục đưa tin, mà là xuyên toa thời không, đều xem trọng sinh đến thân thể này bên trong. Khi biết được bây giờ niên đại sau khi, Ý Hệ Dạ trong lòng kích động tâm, cao hứng bong bóng nước muối đều phun ra ngoài. Tính toán một chút thời gian, sợi hy hệ dạ trong đầu hồi ức dường như nhớ chuyện xưa bình thường dần hiện ra đến. Tại đây cái thời gian điểm, đời này ta hẳn là mới vừa dự định lên đường đi đến hành tinh Nam Mặc. Có vẻ như cụ lợ tên kia gọi ta, để ta đi hắn cái kia một chuyến, nói là sắp xếp một hồi bệ bị rụt đại nhân nhiệm vụ. Ta tử cụ lợ nơi đó sau khi rời đi, liền lập tức lên đường đi tới hành tinh Nam Mặc. Ta nhớ rằng lúc đó đi gặp cụ lợ thời điểm, tên kia lại dặn dạy ta. Giữa chúng ta huyên náo không phải rất vui vẻ, có điều ta đánh không lại hắn. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, chỉ cần ta thoảng tu luyện một hồi, liền có thể đem cụ lỗ nhấn trên đất mạnh mẽ ma sát. Sau đó, ta tự cụ lỗ nơi đó sau khi ra ngoài liền đi tới hành tinh Na Mệt. Ta tại trên hành tinh Na Mệt tìm kiếm Ngọc Rồng, cuối cùng những ngày ngọc rồng lại làm cho vợ gệ tạ cùng người trái đất liên thủ cho trộm, còn thực hiện nguyện vọng. Hơn nữa, vợ ghệ tạ cùng người trái đất còn tiêu diệt sở pẹ si ố gi nị với Foster. Sau đó, ta đem vợ gệ tạ cùng người trái đất thật đánh một trận. Ở ta dự định tiêu diệt vợ ghệ tạ thời điểm, một người tên là Son gỗ cụ người xái dạ từ trái đất tới rồi hành tinh Na Mệt cùng ta chiến đấu. Vừa mới bắt đầu Cái tên gọi Son gỗ cũ người Sải Dạ căn bản không phải là đối thủ của ta, ta chỉ là dùng một nửa năng lượng liền đem hắn đánh vô lực hoàn thủ. Trận chiến đó xác thực kinh tiên động địa. Son gỗ cũ còn phóng thích một cái năng lượng cầu lồ, ta lúc đó coi chính mình suýt chút nữa liền treo, cũng may ta năng lượng mạnh mẽ, có điều vì thế ta đuôi còn đứt rời. Ta thẹn quá thành giận, tự tay giết chết một người tên là Cờ Dư Lĩnh tiểu đầu trọc. Sau đó, sau đó, cái tên gọi Son gỗ cũ người Sải Dạ bởi vì phẫn nộ biến thành suốt hợt Sải Từ đó về sau, ta phờ hệ ra ác mộng liền bắt đầu. Son gỗ không chỉ có đánh bại ta, còn tha tính mạng của ta. Cặp đôi này ta phở ý hệ dạ tới nói quả thực chính là lớn lao khuất đủ ta cùng ta ba ba đi trái đất tìm hắn báo thủ sau đó lại không hiểu ra sao đụng tới một cái cầm kiếm xúc tơ xảyạn ta liền như thế chết rồi đời này ta phở ý hệ ra nhất định phải báo thủ ta muốn đem son gỗ cụ cùng cái kia cầm kiếm xúc tơ xảyạn tiêu diệt hai người bọn họ ai cũng đừng muốn sống đi phở ý hệ ra lập tức quay về sạc bọn cùng đấu đỏ di ạ ra lệnh dự định trực tiếp đi trái đất tiêu diệt sonộ cụ chỉ làở hệ ra mới vừa nói rồi hai chữ trong đầu nhưng là lẽ qua một đạo liên quang chờ chút Tại sao muốn đi trái đất đây? Ta hay là đi hành tinh Nạ Mẹt không tốt sao? Bởi vì bất kể nói thế nào, Son Gổ cụ đều sẽ đi hành tinh Nạ Mẹt. Còn có, Bẹ Yụt Đại Nhân thật giống cũng ở trái đất. Nếu như sơ ý một chút đem Bẹ Yụt Đại Nhân cho chọc điên, sự tình nhưng là không dễ xử lý. Ta vẫn là đàng hoàng tại trên hành tinh Nạ Mẹt chờ Son Gổ cụ đi. Ta muốn lại lần nữa ở ngay trước mặt hắn lại lần nữa giết chết cái kia đầu chọc cơ lỉnh, để hắn biến thành suốt Phật sải dạn. Sau đó, ta biến thành hoàng kim Phở Y Hễ Giả, để hắn cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng. Sợ Y Hễ Giả càng nghĩ càng cảm thấy được Loại này báo thủ phương thức so với trực tiếp giết Son Goku muốn thoải mái hơn nhiều. Cho tới nguyện vọng. Ta hứa cái nguyện vọng gì thật đây? Thân thể bất tử nguyện vọng không tốt lắm. Coi như nắm giữ thân thể bất tử, một khi bị vây ở địa ngục loại kia sống không bằng chết địa phương, còn không bằng vừa chết chi đây. Đi hành tinh Namet. Phờ ý hễ dạ thay đổi chủ ý, quyết định đi hành tinh Namet, tại trên hành tinh Nạ Met chờ đợi Son Goku. Cho tới nguyện vọng sự tỉnh, trên đường lại từ từ suy nghĩ đi. Thực sự không được liền trường cao 5 cm. Ta hình thái chân thực cái đầu quá thấp. So với Son Goku ải một cái đầu, thời điểm chiến đấu không chiếm ưu thế. Sắt Bòn, đồ đọ gì ạ? Hai người đối lập không nói gì, không biết làm sao khuyên bảo mới tốt, bởi vì cái kia người sĩ ra nói rồi, không cho Phở ý Hệ ra đi hành tinh Nam Et. Nếu như đi, hắn liền sẽ không khách khí. Có vấn đề sao? Phở Y Hệ Dạ xoa xoa mũi, cười híp mắt nhìn về phía Sắt Bòn cùng đồ đọ gì ạ? Không, không thành vấn đề. Sắt Bòn vội vã cung kính đáp, không thành vấn đề. Đồ đọ gì ạ cũng theo trả lời ngay. Hai người các ngươi lại đây. Phở ý Hệ ra cười cợt, một mặt hiền lành nhìn hai người kia. Phở Y trong lòng từng trận cảm khái. Bọn họ đã từng là ta tối tiệp thân tiểu lệ. Thật sự rất nhớ nhung bọn họ. Chương 31, Phở Y Hệ Dạ, Cooler, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chương 31, Phở Y Hệ Dạ, Cooler, ngươi không phải là đối thủ của ta. Satpon cùng Đồ Đỏ Ji A không dám chậm trễ chút nào, lập tức tiến lên hành lễ. Phở Y Hệ Dạ nhưng là sờ sờ sắt bọn đầu, lại sờ sờ đồ đó Ji A đầu. Thân, loại này có thể tìm thấy thực vật xúc cảm, thật sự rất khiến lòng người khoáng tần di. Ta Phở Y Hệ Dạ quả nhiên là xuống lại. Bon cùng Đồ Đỏ Ji sợ đến run mặt từng trận trắng Hệ Dạ các hạ Ngươi không nên sờ loạn. Ngươi đến cùng làm sao? Như ngươi vậy kỳ quái cử động, chúng ta rất sợ sệt. Kỳ quái, tinh cầu này làm sao? Thật giống là trải qua một hồi đại chiến như thế. Phở hệ ra hướng về hành tinh bốn phía quét một vòng, thuận miệng hỏi một câu. Saptor cùng Đỗ Đỏ gì à lúng túng nửa ngày, không biết giải thích như thế nào mới tốt. Ta nhớ rằng vừa ghé tạ cùng tôi trước tại đây cái tinh cầu trên chiến đấu quá, là hai người bọn họ làm ra tới đây sao động tĩnh lớn sao? Phở ý hệ hạ lông mày thoáng vừa nhíu. Saptor cùng Đỗ Đỏ Ji đã triệt để không nói gì. Ngươi làm sao cái gì đều đã quên? Vở lệ tại cùng tôi lúc nào ở đây chiến đấu quá. Xuất phát, mục tiêu hành tinh Nam Met. Trước tiên đi một chuyến cũ lở nơi đó. Thờ Y Hệ Giả không tiếp tục để ý, trực tiếp ra lệnh. Một chiếc phi thuyền vũ trụ từ đằng xa nhanh chóng mà đến, rơi vào Thờ Y Hệ Dạ ba người bên người. Thờ Y Hệ Giả bước lên phi thuyền vũ trụ. Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ Ji ạ đi theo sau. Phi thuyền vũ trụ cửa khoang đóng lại, trong nháy mắt phóng lên trời, tiến vào mênh mông tinh không. Ở đến cú lở nơi đó trước, không nên quấy rầy ta, nghe hiểu sao? Thờ Hệ Giả mỉm cười đối với Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ Ji ạ chào hỏi. "Phải." Hai người vội vã trả lời. Phở Ý Hệ Dạ không còn nhiều lời phí lời, trực tiếp đem mình nốt vào một cái phòng bên trong, bắt đầu rồi thật lòng tu luyện. Trước tiên vượt qua Cú Lơ lại nói, tính toán thời gian, từ nơi này đến Cú Lơ nơi đó lại tới hành tinh Nam Mện, vừa vặn một tháng. Ta Phở Ý Hệ Dạ nhất định phải tại đây thời gian một tháng bên trong khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Sau đó đi hành tinh Nam Mện, đem Son Gỗ cũ mạnh mẽ nhục nhã một trận. Trái đất, núi bánh bao. Chi Chi ta đã trở về. Son Gỗ cũ trực tiếp tuấn di đến trong phòng, quay về trì Chị chia cười ha ha. Gỗ trở về. Gọi đây. Chi Chi ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn phát hiện Gõ Hạn cũng ở, nhất thời trong lòng một tu. Gõ Hạn nói phải cố gắng tu luyện một chút, vì lẽ đó ta đem hắn đưa đi tu luyện, hai ngày nữa liền đem hắn tiếp trở về, ngươi yên tâm đi. Son Gỗ Cụ cười đáp lại. Gỗ Cụ, Gõ Hạn mới 5 tuổi, ngươi liền để hắn với các ngươi đồng thời chiến đấu sao? Chỉ Triệu thở phì phó chất vấn. Lần này Gõ Hạn không có chiến đấu. Son Gỗ Cụ mỉm cười nói, hắn chỉ là muốn làm chính mình muốn làm sự tình. Chỉ Triệu trong lúc nhất thời không có gì để nói. Chi Triệu, ta biết ngươi hy vọng để Gõ trở thành một vị vĩ đại học giả, thế nhưng Gõ có chính hắn ý nghĩ. Muốn làm cái gì để hắn chính minh tuyển chọn đi." Son Goku vẻ mặt đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc, nhìn Trì Chị Chiêu nói thật, hay là đối với Gọ Hạn tới nói, ngày nào đó mất hứng tu luyện cùng chiến đấu, gặp đi trở thành một vị học giả. "Quên đi, ngươi đều đem lời nói thành như vậy, vậy thì nghe lời ngươi, theo, ấn chính hắn nghĩ tới đi làm đi." Trì Chị Chiêu một tiếng bất đắc dĩ thở dài, lại có một ít đau lòng nhìn một chút Son gỗ Goku y phục trên người, "Goku, ngươi nhất định trải qua rất chiến đấu kịch liệt chứ? Quần áo đều bị đánh nát." "Không có chuyện gì, không tính rất kịch liệt." Son Goku náo sau gáy, "Cười ha ha." Đồng thời Son gỗ cũ thoáng cảm khái một hồi, lẽ ra Phlỉ Y Hệ Dạ hẳn là sẽ không đi hành tinh Nạ Mạt chứ, đều bị ta đánh đến thảm như vậy. Bây giờ hành tinh Nạ Mạt nên rất an toàn. Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng chừng 18 ngày qua đi, Cú Lở đệ số một hành tinh. Phlỉ Y Hệ Dạ cười híp mắt từ chính mình trên phi thuyền hạ xuống, cũng mang theo sát bọn cùng đồ đỏ gì ạ tiến vào Cú Lở trong pháo đài. "Phlỉ Y Hệ Dạ, Bệ Yút đại nhân giao cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi?" Cú Lở đi thẳng vào vấn đề hỏi, nên hủy diệt hành tinh đều hủy diệt sao? "Hừ, không cần ngươi quan tâm." Hệ Dạ hừ một tiếng. Ngươi gọi ta tới nơi này liền vì nói câu nói này sao? Chuyện như vậy đánh một cú điện thoại không phải giải quyết sao? Gặp mặt nói mới có thể làm cho ngươi càng trọng thị." Cú Lơ nhẹ nhàng nở nụ cười. "Thư Ý Hệ Dạ." Thư Ý Hệ Dạ sắc mặt một hắc. "Ta nhớ được ngươi kiếp trước cũng là nói như vậy. Ngươi vẫn là quản thật chính ngươi sự tình đi, trong lòng ta nắm chắc." Thư Ý Hệ Dạ sau khi nói xong xoay người rời đi. "Này nếu như đổi ở kiếp trước, Thư Ý Hệ Dạ có thể nói là tức giận đến không nhẹ. Rõ ràng gọi điện thoại liền có thể giải quyết sự tình, Cú Lơ không muốn cho ta chạy tới một chuyến. Ta lúc đó chính là nói chuyện quá lớn tiếng." cũng là mới đem ta nắm lấy mạnh mẽ sửa chữa một trận. Thế nhưng đời này không giống nhau. Ngươi đứng lại đó cho ta. Phở Y Hễ Dạ. Cooler lớn tiếng quát lên. Phở Y Hễ Dạ nhếch miệng lên, làm nổi lên một vệt nhợt nhạt độ gò cũng chậm dãi xoay người lại, cười híp mắt nhìn về phía Cooler. Ta chờ chính là ngươi câu nói này có được hay không? Cooler, ngươi âm thanh quá to lớn, ngươi nào đến ta? Phở Y Hễ Dạ hừ lạnh, chớp mắt nhìn. Cooler. Cú Lở rõ ràng sửng sở, ánh mắt thâm nhìn một chút Y Hễ có chút không hiểu nổi hắn xáo lộ. Thân là Phở Y Hễ bình thường lúc không có chuyện gì làm, chỉ cần nhìn thấy liền sẽ ức hiếp bắt nạt cái này đệ đệ, nói là tôi luyện tôi luyện ý chí của hắn. Bởi vì Cú Lở thực lực đã sớm vượt xa Fer Yệ Dạ. Cú Lở sức chiến đấu là 400 triệu 70 triệu, mà Fer Yệ sức chiến đấu chỉ có 120 triệu. Có thể nói, những năm này Fer Yệ Dạ là ở Cú Lở thúc dục bên dưới lớn lên. Đương nhiên, Fer Yệ căn bản là không muốn cùng Cú Lở từng có nhiều tiếp xúc, dù sao đánh không lại hắn, còn phải bị bắt nạt. Fer Yệ Dạ cũng không dám ở Cú L trước mặt nói chuyện lớn tiếng, sợ bị đánh. Ngày hôm nay Cú Lở cảm giác Fer có chút kỳ quái, căn đầm lắm. Fer Yệ Dạ, dám chúng ta Cú Lỡ lúc đó đều phát phì cười, không nhịn được nợ nụ cười. "Ta tay ngương ngáy, đang chuẩn bị đem ngươi sửa chữa một trận đây. Ta còn không tìm kỹ lý do, kết quả ngươi hiện tại dám chừng ta. Xem ta như thế nào chừng trị ngươi." Ác khà khà. "Cú Lỡ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở trước mặt ta diếu vợ Dương à sao?" Thờ Y Hệ Dạ xoa xoa mũi, cười càng sắc lạ. Sát Bồn cùng đố đỏ gì ạ cùng với Cú Lỡ giáp máy chiến đội mấy người lẫn nhau đối diện một ánh mắt, lập tức lặng lẽ lui ra gian phòng, đem nơi này nhường cho bọn họ hai huynh cái. Cửa phòng đóng kín, trong phòng chỉ còn dư lại Cú Lờ cùng Thờ Y Hệ hai người. Y Hệ ta xem ngươi là quên hết đau đớn sau khi lành vết thương. Cú Lở đều bị Phở Y Hệ Dạ càn rỡ cho tức nợ nụ cười, không nhịn được cất tiếng cười to. Phở Y Hệ Dạ một tiếng cười gằn, bàn tay lớn đưa tay về phía trước, trực tiếp nắm cụ Lở cái cổ. Tốc độ nhanh chóng, để Cú Lở thậm chí cũng không kịp phục hồi tinh thần lại. Phở Y Hệ Dạ cầm lấy Cú Lở cái cổ, đột nhiên đập xuống đất. Cả tòa lâu đài đều là kịch liệt rung lên, suýt nữa sụp đổ. Cũng may Phở Y Hệ Dạ không chế lực đạo tốt hơn. Có điều dù là như vậy, kim loại chế tạo lâu đài cũng là lão đà lão đạo, lượng biến hình, bất cứ lúc nào đều có khả năng ngã xuống. Chương 32 Trở về Phở Ý hệ dạ thứ 7 số 9 hành tinh vợ gệ tạ có chút động, chương 32, trở về Phở Ý hệ dạ thứ 7 số 9 hành tinh vợ gệ tạ có chút động. Phở Ý hệ dạ trực tiếp dùng chân đạp ở cũ lở trên đầu, cười đến càng sán lạ. Cũ lở đều chồm váng, một mặt kinh ngạc, có chút chưa hoàn hồn lại. Đùa gì thế? Ta để Phở Y hệ dạ cho đánh, ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta đây chính là thứ tư hình thái a. Tuy rằng ta không có sử dụng thực lực chân chính, thế nhưng Phở Ý hệ dạ chỉ là hình thái thứ nhất a, có phải là nơi nào lầm? Gờ dù ông vận may gặp bại hoại, trên người năng lượng điên cuồng hiện lên muốn tránh thoát phờ ý hệ dạ ràng buộc. Phờ ý hệ dạ nhưng là cười khinh bị, lập tức lắc mình biến hóa hóa thành hình thái thứ hai, cũng thêm lớn hơn sức mạnh, dùng chân đạp cú lở đầu, để hắn liền nhúc nhích một hồi cũng khó khăn. Cú lở triệt để háo muội. Ta đã đem sở hữu năng lượng đều tăng lên tới, sức chiến đấu chí ít đạt đến 200 triệu trở lên độ cao, liền giờ ý hệ dạ hình thái thứ hai đều đánh không lại sao? Cái tên này lúc nào trở nên như thế mạnh? Cú lở, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn dây dụa. Phờ ý hệ cười khinh bỉ, cho rằng ngươi còn muốn cười ở trên đầu ta đi sao? Chỉ là, phờ ý hệ dạ nói xong câu đó sau khi Tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào? Đáng ghét. Thở Y Hệ Giả, đây là người của ta, ta muốn nhở người đẹp đẽ. Cú Lở giận tí mặt, lắc mình biến hóa, trực tiếp mở ra thứ năm hình thái. Thứ năm hình thái là Cú Lở một loại biến thân, cùng Thở Y Hệ Giả biến thân hoàng kim hình thức đạo lý gần như. Có điều Cú Lở cái này thứ năm hình thái cùng hoàng kim Thở Y Hệ Giả lẫn nhau so sánh, vậy coi như kém qua xa. Cú Lở ở biến thành thứ năm hình thái sau khi, tự thân năng lượng cấp tốc tăng vọt. Thở Y Hệ dạ, cảm giác chân của mình đều có chút nhấn không được Cú Lở đầu, không nhịn được răng, chuyển biến thành hình thái thứ 3, cũng lại lần nữa gia tăng sức mạnh. Ầm. Ẩm. ầm. Phlỳ Y Hệ Dạ nhấn cú lở đầu trực tiếp xuyên thấu lâu đài mặt đất, cũng lèn đến lại một tầng. Ngay lập tức, Phlỳ Y Hệ Dạ liền như vậy nhấn cú lở đầu một tầng lại một tầng đục đi, đi thẳng đến phía dưới cùng một tầng. Kim loại chế tạo lâu đài vặn bẹo thay đổi hình, nghiêm trọng hư hao. Trong lúc nhất thời, trong tháo đài phát sinh từng tiếng bùm bùm nổ vang. Cú lở, Cú lở triệt để kinh ngạc đến mấy người, sắc mặt khó coi đến thực hạ. Ta đều đã biến thành thứ 5 hình thái, còn không cách nào tránh thoát Phlỳ Hệ Dạ dạng bộ sao? Hiện tại Phlỳ Y Hệ Dạ chỉ là hình thái thứ 3 Hắn liền thứ 4 hình thái đều không có xuất ra như thế nào a? Cooler. Thở Ý Hệ Dạ cười đến càng sảng lạ, cảm giác tâm tình khoan khoái hơn nhiều. Sau khi nói xong, Thở Ý Hệ Dạ đem chân từ cú lở trên đầu rời đi, cười đến bong bóng nước mũi đều phun ra ngoài. Ta Thở Ý Hệ Dạ muốn chính là hiệu quả như thế này. Nhìn, cú lở đều bị ta ngược thành hình dáng gì. Cú lở xoa xoa đầu, từ trên mặt đất bỏ lên, một mặt kinh ngạc nhìn đối diện Thở Ý Hệ Dạ. Còn muốn tiếp tục không? Cooler. Thở Ý Hệ Dạ rất hứng thú nhìn chăm chú Cooler, trong ánh mắt mang theo đủ ổ ý vị. Dẫu lúc khiếp sợ vạn phần, một mặt không thể tin tưởng. Trừng mắt chốc lát, người Tại sao ngươi hiện tại sức chiến đấu mạnh như vậy, ngươi là làm thế nào đến? Cú Lở ngặng nhiên, cũng không có tiếp tục đi khiêu khích Sở Y Hề Dạ. Bởi vì Cú Lở rất rõ ràng, ở vừa nãy tranh tài bên trong, mình đã là ở vào tuyệt đối thế yếu bên dưới. Nếu như Sở Y Hề Dạ muốn giết chết ta lời nói, hiện tại ta đã bị hắn cho giết. Hãy cùng trước đây, ta muốn giết hắn, cũng có thể ung dung tiêu diệt hắn là một cái đạo lý. Ác khà khà, ngươi không biết sao? Cú Lở. Sở Y Hề Dạ nhếch miệng lên, cười đến tùy ý làm vậy. Biết cái gì? Cú Lở sững sờ. Ta Sở Y Hề Dạ chính là một thiên tài, ta chưa bao giờ tu luyện Thờ Ý Hệ Dạ cười cợt, nhún vai một cái, "Ngay ở mấy ngày trước, ta đột nhiên muốn tu luyện, vì lẽ đó liền đơn giản tu luyện một hồi, sau đó ta liền vượt qua ngươi." "Ân, chuyện đã xảy ra chính là như vậy." "Cú Lở." Cú Lở giải ra ở, trong lúc nhất thời không có gì để nói. "Ngươi nói chính là thật sự hay là giả? Có điều nói đi nói lại, Thờ Ý Hệ Dạ xác thực chưa từng có tu luyện qua. Lẽ nào hắn đúng là một thiên tài sao? Không đúng vậy, trước đây Thờ Ý Hệ Dạ không ít bị ta bắt nạt, cũng không thấy hắn đột nhiên tăng lên nhiều như vậy a. "Được rồi, hảo hảo sống tiếp đi, Cú Lở." Thờ Ý Hệ cũng không có giết chết Cú tứ. Thờ Ý Hệ Dạ ở địa ngục thời điểm cũng nghe nói, cũng lở sau đó là bị son gỗ cụ cho đánh bại, cũng chết. Đời này, Thờ Ý Hệ Dạ cũng không hy vọng ca ca của chính mình chết đi. Thờ Ý Hệ Dạ khôi phục thành hình thái thứ nhất, cũng không quay đầu lại vùng vùng tay, lập tức bay lên trời, xuyên thấu lâu đài. Cổ giờ AUM mở mắt nhìn Thờ Ý Hệ Dạ rời đi bóng lưng, đột nhiên cảm giác có chút không nhận thức cái này đệ đệ. Mấy giây qua đi, Thờ Ý Hệ Dạ phi truyền vũ trụ phóng lên trời, trong nháy mắt phá tan rồi tầng khí quyển, tiến vào mênh mông không. Đi hành tinh Nam Mặc. Thờ quay về sắt cùng đồ đỏ Di ạ gia lệnh. Phải Từ y hệ dạ các hạ. Sắt Bôn cùng đố đỏ gì ạ lập tức túi người chào, đồng thời lại lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau. Từ y hệ dạ các hạ lại bị Cụ lờ đại nhân cho ngược. Có điều không biết tại sao, Từ y hệ dạ các hạ tâm thái rất tốt da. Còn có, lần này trên người liền bị thương đều không có. Phi truyền vũ trụ ở trong vũ trụ mênh mông lưu lại một đạo màu trắng có diễm, hướng về hành tinh nạ mện phương hướng nhanh chóng tiến lên. Từ y hệ dạ thứ 7 số 9 hành tinh. Vô tạ rời đi trái đất ngày thứ 18. Vô tạ phi truyền vũ trụ từ trong vũ trụ mênh nhanh chóng hạ xuống. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Phi thuyền vũ trụ ở hành tinh trên mặt đất nghẹn xuống một cái loại cỡ lớn hố thiên thạch. Vợ lệ tạ. Vợ lệ tạ trong lúc nhất thời có chút ngộng, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình. Viên hành tinh này phi thuyền tiếp thu căn cứ làm sao không gặp. Phi thuyền vũ trụ cửa máy mở ra, vợ lệ tạ từ trong phi thuyền bay ra, cấp tốc trước sau trái phải nhìn quanh. Khi thấy hành tinh căn cứ trên khắp nơi vừa bọn cảnh tượng sau khi, vợ lệ tạ lông mày thoáng vừa nhíu. Ai đưa cái này hành tinh phá hoại thành bộ dạng này? Còn có, trên hành tinh người đâu? Làm sao cũng không thấy. Là Phật hệ dạ đưa cái này trên hành tinh người đều tiêu diệt hết sao? Tại y hệ ra người này đến cùng muốn làm gì? Mặc kệ nhiều như vậy, ta muốn đi một chuyến hành tinh Nam Et. Chỉ cần tìm được ngọc rồng, ta cũng có thể trở thành Super Saiyan. Liên cả cả rốt loại kia hạ đẳng chiến sĩ cũng có thể trở thành Super Saiyan. Ta vợ lệ tạ nhưng là thiên tài chiến sĩ, ta muốn là trở thành Super Saiyan, ta nhất định so với cả cả rốt càng mạnh mẽ hơn. Sau đó, vợ lệ tạ ở bỏ đi trong căn cứ tìm một cái chiến đấu mới phục đuổi. Trước cái kia một cái, đã bị son gỗ cũ cho đánh xuất hiện thật nhiều vết nứt. Ngay ở vợ lệ mới vừa đổi chiến đấu mới phục, dự định cưỡi phi thuyền vũ trụ lúc rời đi. Một chiếc hình cầu mini phi thuyền vũ trụ từ trong tinh không nhanh chóng hạ xuống, nên ở hành tinh trên mặt đất, cũng trên mặt đất lưu lại một cái hố thiên thạch. Vở Gệ Tạ nhíu mày, hướng về phi thuyền vũ trụ hạ xuống phương hướng nhìn lại. "Là tôi tên kia." Vở Gệ Tạ nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau một khắc, tôi từ trong phi thuyền vũ trụ bay ra, rơi vào Vở Gệ Tạ bên người. Chương 33: Vở Gệ Tạ lại bị ngược. chương 33: Vở Gệ Tạ lại bị ngược. "Vở Gệ Tạ, ngươi người này, Người lại dám phá hủy phở y các hạ căn cứ? Ngươi là gan thực sự là không nhỏ a." Tôi vừa mới lại đây, hay dùng ngón tay Vở Gệ ta lớn tiếng quát lên. Vợ vệ tạ, hử, liên quan gì tới ta? Vợ vệ tạ hừ lạnh một tiếng, nhưng không có giải thích quá nhiều. Vợ vệ tạ, ngươi đừng ở nơi đó sẽ bảo, ta biết nạ vạ cùng dạ địt dứt đều chết rồi. Tôi cười khinh bỉ, kha kha kha, rốt cuộc là ai để thiên hạ vô địch người xải dạ như thế mất mặt. Hôm nay, tôi, ta không có thời gian nói với ngươi phí lời. Vợ vệ tạ không muốn phản ứng tôi, dự định lập tức bay đi hành tinh Nam Met. Chỉ là, vợ vệ tạ mới vừa từ tôi bên người bay qua, nhưng là bị đối phương một phát bắt được záp vai, không thể làm gì khác hơn là cau mày dừng lại. Này, vợ tạ, ngươi cho ta nghe. Tôi hừ lạnh Cơ ý hệ dạ các hạ đối với các ngươi tự ý hành động rất tức giận. "Hừ, hắn quản không được việc của ta." Vợ Lệ Tạ cho tôi một cái khinh thường, lạnh lùng nói, đem ngươi tay bẩn cho ta lấy ra. Có điều Phờ Ý Hệ Dạ các hạ là khoăn hồng độ lượng, hắn đã tha thứ ngươi, bởi vì ngươi phát hiện một cái rất chuyện có ý nghĩa. Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, buông tay ra. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Vợ Lệ ta đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. "Phờ Ý Hệ Dạ các hạ rất vui vẻ, có thể hắn có thể từ đây nắm giữ thân thể bất tử." Tôi cười đến càng sán lạn. "Chẳng lẽ nói?" Vô Lệ ngạc nhiên, sắc mặt thay đổi lại biến. "Không sai." là hành tinh Na Mệt. Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười. Vợ lệ tạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, thực sự là gay go. Sở Ý Hệ Dạ tên kia, hắn nhất định là thông qua máy đo lường nghe được giữa chúng ta đối thoại. Tuyệt không có thể để hắn thực hiện nguyện vọng. Như vậy ta cũng không còn biện pháp biến thành Superstar sai giận. Ngươi thật giống như cũng nghĩ thông suốt Quá Ngọc Rồng để cho mình nắm giữ thân thể bất tử đi, ngươi vẫn là đứt đoạn mất cái ý niệm này đi. Ha ha ha. Tôi cất tiếng cười to, Sở Ý Hệ Dạ các hạ dự định thực hiện nguyện vọng sau khi đem sở hữu người hành tinh Na Mệt đều giết chết. Khốn nạn. Vợ lệ nổi gân xanh lên. Lập tức từ tôi bên người xxoay qua liền muốn hướng về phi thuyền vũ trụ phương hướng bay đi chỉ có điều tôi tốc độ càng nhanh hơn chỉ là một cái trước mắt cũng đã xuất hiện ở v vợghệạ ngay phía trước cũng ngăn cản đường đi vợệ tạ người muốn làm gì tôi một tiếng cười gần cũng ngay cho ta người muốn chết sau vợghệạ cả giận nói vợghệ tạ người máy đo lường đây tôi cười hít mắt hỏi Hừ, ta hiện tại căn bản cũng không cần thứ đó vợghệ hừ một tiếng ta đi tới trái đất một chuyến đã biết trên trái đất người xảy dạ là làm sao cảm ứng kký thức nếu cả cả ruột tên kia có thể làm được ta tiên thiên tài này chiến sĩ đương nhiên không thành vấn đề. Máy đo lường thứ đó, sau đó ta vờ ghệ ta không cần. Không cần. Tôi mẩn ra, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ chỉ chính mình máy đo lường, cười khởi nói, ngươi vẫn là ngắm nghĩa cẩn thận lực chiến đấu của ngươi đi. Vẫn là 18000, cũng không hề tăng lên a. Vờ ghệ ta không nói gì. Ngươi biết ta sức chiến đấu là bao nhiêu không? Tôi đắc ý nở nụ cười, ta cho ngươi biết được rồi, hiện tại ta sức chiến đấu đã đạt đến 21000, vừa sang ngươi. Vờ ghệ ta trên mặt thoáng biến sắc. Ngươi đem thở ủy hệ các hạ hành tinh phá hoại thành bộ dáng này, ta không ngại đem ngươi chụp tới đưa cho phở Ý Hệ Giả các hạ, để Phật Ý Hệ Giả các hạ hảo hảo xử trí ngươi." Tôi một tiếng cười gằn. Giữa tiếng sau, tôi lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vở Lệ Tạ phương hướng vào tới. Vở Lệ Tạ nhất thời kinh hại đến biến sắc, vội vàng quay về tôi công kích ra cường cháng mạnh mẽ một quyền. Tôi một cái nghiêng người né qua. Tôi đột nhiên một cái thượng câu quyền quật khứ, tại chỗ trong số mệnh Vở Lệ Tạ bụng. Vở Lệ Tạ phun ra một ngụm lớn giấm chua, thân thể bay lên một cái độ cao. Tôi lên tiếng cười lớn, cũng nhảy lên một cái, quay về Vở chính là một cái hoa lệ đá chéo. Vợ gệ tạ ngã thẳng xuống mặt đất, lại đang trên mặt đất đàn hồi đến mấy lần, đợi đến triệt để dừng lại sau khi, trong miệng máu tươi phun ra tung tóe. Trên lệch 3000 sức chiến đấu, cái này chênh lệch vẫn là rất lớn nha. Tôi cười đến càng ngày càng tùy ý làm vậy, cất bước tiến lên, đem chân đạp ở vợ gệ tạ trên đầu. Vợ gệ tạ nhất thời cảm nhận được từng trận khớp đủ. Tôi người này, hắn là cái gì thời điểm đem sức chiến đấu tăng lên tới độ cao này? Ta nhớ rằng lực chiến đấu của hắn theo ta không kém nhiều mới đúng. Đáng ghét. Vợ gệ không cam tâm, một cái đường tối quá khứ, suýt nữa đem tui cho quét đổ trong đất. Ngay lập tức, Vợ Gệ Tạ cấp tốc tấn công, một cái trọng quyền đánh vào túi trên lực, cùng kéo hắn thân thể trên mặt đất dùng sức ma sát. Nhất thời, túi thân thể trên mặt đất cải ra một đạo thật dài lỗ hổng. Có điều rất nhanh, tôi chính là hừ lạnh một tiếng, lập tức tiến hành phản kích, đầu gối hướng lên trên đỉnh đầu, va chạm ở Vợ Gệ Tạ bụng. Vợ Gệ Tạ trong miệng lại lần nữa phun máu. Sau một khắc, tôi một cái tóm chặt Vợ Gệ Tạ tóc, dùng sức đập xuống đất. Gào gừ. Vợ Gệ Tạ phát sinh một tiếng thống khổ rên, cảm giác cả người cũng không tốt. Vợ Gệ tà, cho rằng ngươi có thể đánh được ta sao? Tôi hừ lạnh một tiếng. Quay về vợ lệ tạ chính là một trận đánh tới bởi. Vợ lệ tạ bị đánh vô lực hoàn thủ, rất nhanh sẽ thoát. thoát. Tôi tóm chặt vợ lệ tạ cổ áo, cao cao nhấc lên, miệng môi khinh thường. Liền như ngươi vậy, còn chiến đấu dân tộc người xảy ra đây. Tôi hừ lạnh một tiếng, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn tự xưng thiên tài chiến sĩ đây. Thực sự là cưới chết ta. Vợ lệ tạ mất đi hết cả niềm tin, cảm nhận được từng trận bị hay. Ta đánh không lại cả cả ruột cũng là tôi, ta hiện tại liền một cái tôi đều đánh không lại. Ta vợ lệ tạ vẫn không có trở thành superstar xảy ra đây. Thật mất hứng. Ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi chơi thật vui chơi đây. Tôi thất vọng lắc đầu một cái, dường như ném rác rưởi như thế đem vợ gệ tạ ném đến trên đất. Vợ gệ tạ tầng tầng nện xuống đất. Này một suất bên dưới, trực tiếp đem vợ gệ tạ trước trong túi tiền bảy đặt cái kia viên đậu thần tròn quăng ngã đi ra. Đậu thần ngủ cùng ngục lăn tới vợ gệ tạ bên người. Vợ gệ tạ hơi sững sờ, nhìn thấy lăn tới bên cạnh mình đậu thần, trong đầu không nhịn được nhớ tới cả cả ruột cái kia phó làm người ta ghét khuôn mặt. Này không phải cả cạ ruột đưa ta hạt đậu sao? Tiên tiên nói rồi, để ta lại gặp đến nguy hiểm thời điểm ăn đi. Tuy rằng không muốn ăn, thế nhưng chuyện đến nước này, chỉ có thể thử một chút xem. Vư Gệ Tạ cố hết sức đem đậu thần vồ tới, một cái nhét vào trong miệng. Tu Diên lặng nhìn sang, cũng không có đi ngăn cản. "Làm sao? Trước khi chết ăn viên hạt đậu thâm giọng nói sao?" Tôi một tiếng cười gằn, không hề để ý, "Có điều ngươi có thể yên tâm, ta hiện tại không giết ngươi, ta muốn đem ngươi giao cho phật ý hệ dạ các hạ xử trí. Vì lẽ đó ngươi còn có thể sống một quãng thời gian." Chương 34, sức chiến đấu tăng lên dữ dội, Vư Gệ Tạ bắt đầu phản kích. Chương 34, sức chiến đấu tăng lên dữ rồi, Vư Gệ bắt đầu phản kích. Vư Gệ ở đem thần đi sau đó Thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục trong cơ thể năng lượng càng là tăng lên đến cuồng thời khắc này vợệ tạ cảm giác mình thật giống rảnh lấy cuộc sống mới như thế một mặt kinh hỉ cảm thụ chính mình thân thể biến hóa cả cả rốt cái tên này cho ta cái thứ gì chỉ là một viên xem ra rất phổ thông hạt độc ăn đi sau đó thương thế của ta hoàn toàn được rồi không những như vậy ta cảm giác ta sức chiến đấu lại tăng lên là bởi vì ta kể bên tử vong thời điểm sống lại người xảy ra đặc biệt thể chất có tác dụng sao ai tôi đột nhiên cảm giác có điểm không đúng hơi nhú mày sâu sắc liếc mắt nhìn vàoệ ta hắn vừa nãy không phải đã thoi thoát sao Làm sao cảm giác lực chiến đấu của hắn lại khôi phục Vậy thì kỳ quái thử vợghệ ta phun ra từng ngụm từng ngụm nước lao lao rồi một hồi khỏe miệng lưu lại máu tươi lạnh lạnh nở nụ cười làm sao người còn muốn tiếp tục không tôi hừ lạnh một tiếng thử ngớ ngẩn, dùng với máy đo lường ngắm nghĩa cẩn thận ta hiện tại sức chiến đấu đến cùng là bao nhiêu vợệ ta nụ cười hiện lên trên người năng lượng điên của bộ phát ra chỉ là trong ngày mắt vợghệ ta liền đem sức chiến đấu tăng lên tới 21.000 độ cao cái gì Tại sao lại như vậy nguyên lai lực chiến đấu của hắn theo ta không phân cao thấp Tôi ngạc nhiên, ngươi vừa nãy lẽ nào là giả ra đến sao? Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi hả? Vợ lệ tạ kinh bị cười cợt, tiếp tục tăng lên sức chiến đấu. 22000. 230000. Tôi chừng lớn hai mắt, trên mặt hứa ra mồ hôi lạnh. Sau một khắc, máy đo lường lại trô tăng mạnh. Tôi sợ đến hồn phi phách tán, toàn thân đều đang run rẩy. Vợ lệ tạ nhếch miệng lên, cười đến càng sán lạ. Ngươi này khoản máy đo lường, năng lượng cao nhất chính xác 24000 sức chiến đấu chứ? Nói cách khác, ta hiện tại sức chiến đấu chỉ ít đạt đến 24000 độ cao. Vô lệ tạ khẽ tuổi nói, "Chuyện này, nay nay chuyện này, tôi lo sợ về phía sau không ngừng rút lui, sắc mặt từng trận trắng sám, để chúng ta một lần nữa dọ sức một trận đi." Vô lệ tạ cười gằn, "Ngươi, nếu lực chiến đấu của ngươi như thế cao, tại sao vừa nãy muốn trang như vậy thảm? Tôi cảm thấy khó hiểu." "Hừ, chính ngươi tự từ, từ suy nghĩ như đi tôi." Vô lệ tạ cười khẽ, "Ta mới sẽ không nói cho ngươi, ta là bởi vì ăn nảy viên thần kỳ hạt động, khôi phục thương thế, sức chiến đấu lại tăng lên đây." Nói, Vô lệ tạ hướng về tôi phương hướng từng bước một tới gần. "Chờ một chút." Vợ ghệ tạ. Ta, ta nghĩ tới rồi một cái rất tốt chủ ý. Tôi hoảng rồi, vội vàng khoát tay một cái nói, ta cùng ngươi cùng làm một trận thế nào. Ta trợ giúp ngươi. Ta đối với phở ý hệ dạ các hạ. Không, ta đối với phở ý hệ dạ tên kia đã sớm lòng mang bất mãn. Ý đồ này không sai chứ. Hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể đánh bại sạt bòn cùng đồ đó gì ạ. Thu hồi ngươi cái kia lừa người hoa chiêu đi, ngươi cái này khiến người ta buồn nôn ra hỏa. Vợ trong ánh mắt sắt ý hệ lên. Ta. Ta không lừa ngươi. Tôi Nói chuyện đồng thời, tôi trong tay phải âm thầm ngưng tụ năng lượng, dự định làm cái đánh lén. "A, Thở Y Hệ Giả các hạ, ngài không phải đi hành tinh nạ mẹ sao? Tại sao lại trở về?" Tôi đột nhiên nhìn về phía Vở Gệ Tạ phía sau, lộ ra một mặt khuyết đại vẻ mặt. Vở ghệ Tạ sợ hết hồn, vội vàng quay đầu lại quan sát. Phía sau là khắp nơi bữa bọn căn cứ, nơi nào có phở Y Hệ Giả bóng người. Vở Gệ Tạ lập tức ý thức được mình bị tôi tên kia cho lửa. "Ha ha ha, ngươi tên ngu ngốc này." Tôi cất tiếng cười to, trong tay năng lượng hướng về Vở Gệ Tạ vị trí phun ra quá khứ. Năng lượng đánh vào Vở Gệ Tạ trên người, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Ngay lập tức, tôi trong tay năng lượng không cần tiền như thế tiếp tục phóng ra, toàn bộ huyễn kích ở vợ lệ tạ trên người. Ao ào, ào ào. Tôi thở hưng hục, nhìn bị chính mình đẩy thành bình địa hành tinh, cùng với không thấy tăng hơi vợ lệ tạ, nhất thời phát sinh từng tiếng cười lớn. Ha ha ha, vợ lệ tạ ngươi tên ngu ngốc này, đáng đời ngươi. Tôi tiếng cười càng thêm chói thai, coi như lực chiến đấu của ngươi mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của ta. Này, cười đủ chưa? Vợ lệ tạ âm thanh nhưng là bóng dưng tại sau lưng tôi vang lên, ta còn tưởng rằng có cái gì tuyệt chiêu đây, chỉ đến như thế. Ngươi, ngươi là cái gì thời điểm đệ tránh? Tôi sợ hết hồn. Con ngươi co rụt lại, quay đầu lại nhìn về phía Vở lệ tạ, âm thanh đều có chút run rẩy. Sức chiến đấu tăng lên, tốc độ đương nhiên cũng sẽ theo tăng lên. Vở lệ tạ khẽ cười nói, ngươi vừa nãy biểu hiện đã triệt để đem ta làm tức giận. Ta không tha cho ngươi, ta cũng sẽ không giống như ngươi vậy hạ thủ lưu tình, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Á a a, tôi sợ đến run lẩy bẩy, lập tức xoay người liền chạy, bay lên trên không, hướng về phi thuyền vũ trụ phương hướng bỏ chạy. Muốn chạy? Vở lệ tạ cười gắn, vội vàng lần theo mà lên, cấp tốc xuất hiện ở tôi ngay phía trước, cũng ngăn cản đường đi. Tôi sợ hết hồn. Sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Vợ lệ tạ niết miệng lên, một cái thượng câu quyền quá khứ, trực tiếp đem Tôi đánh tới trên không. Vợ lệ tạ quay về Tôi thân thể cách không chỉ tay. Tôi thân thể trên không trung nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại. Phi. rắc rưởi. Vợ lệ tạ phun ra từng ngụm từng ngụm nước, xoay người hướng về phi truyền vũ trụ phương hướng bay đi. Phi truyền vũ trụ phóng lên trời, trong nháy mắt phá tan rồi tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ mênh không gian. Vợ lệ ngồi ở trong phi truyền vũ trụ, rơi vào trầm tư. Cạc cạc cung cấp cái kia thực là không tồi ha. Nếu như nhiều làm điểm loại kia hạt đậu là tốt rồi. Ta hay là có thể thông qua kể bên tử vong sống lại, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Bất tri bất giác, lại qua mười mấy ngày. Các họ hành tinh, Tiỷ ỷ Cồ Lô, Son Gọ Hàn, Cực Lìn, Dệm Trạ, Tiễn Si Nhãn cùng triệu tụ mọi người chính đang nơi này nỗ lực tu luyện. Không thể không nói, ở trái đất mười lần trọng lực bên dưới, Tiỷ ỷ Cồ Lô bọn họ trưởng thành tốc độ vẫn là rất nhanh. Không sai, ngăn ngắn thời gian một tháng, thực lực của các người đều có rất lớn phạm vi tăng lên. Kai hỏi trên mặt mang theo nụ cười, rất là vui mừng ngật đại nhân dạy tốt. Cực xoa xoa chính mình đầu chọc đầu vẫn là tiểu tử ngươi sẽ nói, cả họ tương đối hài lòng Cơ Dĩ Lìn thái độ. Ha ha ha, nơi nào nơi nào, ta nói đều là sự thật mà. Cờ Dĩ Lìn miết miệng cười cợt. Đang lúc này, Son Gọ Cụ triển khai dịch chuyển tức thời, một cái chốc mắt xuất hiện ở cả họ bên người. Goku, ngươi đến rồi. Cờ Dĩ Lìn kích động vào phần Ba ba. Son Gọ Hàn càng là lập tức bay nào qua. Son gỗ Cụ tiến lên đem Son Gọ Hàn ôm lên, hướng về trên vai của mình một nơi, vừa cười đối với Cơ Dĩ Lìn mọi người phất tay một cái chào hỏi. Goku đến rồi. Xem chằm mọi người dồn dập vẫy tay. Mọi người đều không tệ lắm, thực lực lại có rất cao tăng lên, thực sự là không đơn giản a. Son gỗ cũ yên lặng thả ra cảm ứng, cảm giác các bạn bè khí tức đều mạnh mẽ hơn không biết. Quả nhiên đem bọn họ đưa đến thỏ nơi này tu luyện là rất lựa chọn chính xác. Chương 35, Son gỗ cũ, thờ ý hệ dạ hay là đi hành tinh 5m. Chương 35, Son gỗ cũ, thờ ý hệ dạ hay là đi hành tinh 5m. Son gỗ cũ mấy ngày nay cũng đang cố gắng tu luyện, cũng khôi phục thực lực của tự thân. Lần này, Son gỗ cũ cảm giác thực lực của tự thân chí khôi phục đỉnh cao thời kỳ vừa thành, một thành, trong lòng vui sướng hơn nhiều. Cũng nhờ có sở hệ dạ theo ta chiến đấu có điều đáng tiếc chính là ta bây giờ tìm ai luận bản càng tốt hơn đây Phở ý hệ Dạ đã còn lâu mới là đối thủ của ta ta muốn không muốn tìm giới Vương thần đại nhân luận bằng một chút ta cảm giác giới Vương thần đại nhân thực lực đại khái cùng hoàn chỉnh thể xẹo không kém nhiều cùng giới Vương thần đại nhân hào hào chiến đấu chiến đấu nên có thể để cho ta thực lực càng nhanh hơn khôi phục gõ Hàn ta cảm giác hơi thở của người cũng tăng lên không ít đây son gỗ cũng lại quay đầu nhìn một chút trên bản vai sonọ Hàn độ thúc thúc cùng tháo đại nhân đều dạy không ít đồ vật son gõ Hà xoa xoa đầu cười trả lời hơn nữa Crotlin thúc thúc cùng Tensy si nhãn thúc thúc bọn họ cũng truyền thụ cho ta không ít kỹ năng. Thật sao? Cảm tạ các người a. Son Gỗ Củ nói cảm ơn. Goku, theo chúng ta còn khách khí làm gì? Crotlin cười ha ha. Gọ Hàn, ngươi phải tiếp tục lưu lại tu luyện đây, vẫn là theo ta về nhà. Son Gỗ Củ lại hỏi, "Ta, ta nghĩ về nhà trước một chuyến, có thể không?" Ba ba. Son Gọ Hàn do dự một chút, nói ra ý nghĩ của chính mình. "Đương nhiên không thành vấn đề." Son Gỗ Củ thoải mái đồng ý. Nhưng mà, ngay ở Son Gỗ Củ vừa mới chuẩn bị mang Son Gọ Hàn khi về nhà, Nhưng lại bị thỏ cho gọi lại. Goku a, ngươi tới một hồi, ta có chuyện nói cho ngươi. Cái họ vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Chuyện gì? Son Goku củ sở, đem Son gọ Hãn Thả xuống, cất bước hướng về Cại Phương hướng đi đến. Chuyện gì a, còn dùng con lấy chúng ta nói sao? Cờ Kỳ Quái hỏi một câu. Di ỷ Cố Lộ nhưng là vẻ mặt hoang thay đổi sắc mặt, dựng thẳng lên lốt hai, cẩn thận lắng nghe. Goku, ngươi cùng Sở Yệ hạ chiến đấu quá chứ? Cái họ nhìn Son Goku hỏi. Ha, ha, ha quả nhiên chuyện gì đều không gạt được tòa đại nhân a. Son Goku củ cười cợt, thừa nhận là cũ. Ngươi tiểu tử này thực sự là ngoài dự đoán mọi người a vậy cũng là phờ y hệ ra xưng là vũ trụ đế Vương Ngươi lại đánh bại hắn thật không nổi cái họ liên tục cảm khái. lúc trước tiểu tử này tới chỗ của ta chỉ là một cái sức chiến đấu không tới 500 người ngăn ngăn mấy tháng liền có thể đánh bại phở y hệ ra haha ha, không có gì không có gì son gỗ củ cười haha ha. ta thấy hai người các ngươi trong lúc đó chiến đấu cũng nghe được các ngươi nói cái họ ngâm nói ngươi nói với phờ y hệ ra quá không cho hắn đi hành tinh làm mẹ đúng không Đúng đấy ta xác thực từng nói với hắn lời nói như vậy Son gỗ Cù Đáp đột nhiên phục hồi tinh thần lại, "Cải họ đại nhân, ý của ngươi là nói, Thờ ý Hệ Dạ cũng không có nghe khuyên, hay là đi hành tinh nào Mẹ sao?" "Đúng, này chính là ta muốn nói lời nói." Giới Vương Thần sắc nghiêm nghị trả lời, "Người này, chết cũng không hối cải." Son gỗ Cù lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, "Năm chàng sơn quyền, nếu Thờ Y Hệ Dạ không nghe khuyên bảo, chỉ có thể sẽ đi qua đem hắn đánh một trận." "Thờ ý Hệ ra đã đến hành tinh nào Mẹ sao?" Son gỗ Cù lại hỏi. "Vẫn không có, nhưng sắp rồi, nhiều nhất không vượt quá 1 canh giờ liền có thể đến hành tinh Na Mẹ." họ sắc mặt thoáng biến đổi, Một canh giờ đầy đủ, ta vậy thì đem sở hữu người hành tinh nạ mẹ đều tiếp đi. Son Goku quyết định thật nhanh, như vậy hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Kai họ sững sở, đột nhiên cảm giác Son Goku cái biện pháp này không sai. Được, cứ làm như thế. Ta bây giờ lập tức đi hành tinh nạ mẹ. Son gỗ Goku nói, lập tức thả ra cảm ứng, tìm kiếm người hành tinh nạ mẹ khi tức. Son Goku biết hành tinh nạ mẹ vị trí cụ thể, hướng về cái hướng kia đi cảm ứng. Nói đi nói lại, tiểu tử ngươi lúc nào học được dịch chuyển tức thời. Này không phải hành tinh rợ giật người kỹ năng gặp thủ sao? Kai hỏi nhỏ giọng hỏi. Son Goku Cái kỹ năng này không sai ra xác thực thuận tiện có thêm cái họ cười nói sonỗ củ ngắn ngủi trầm mặt cái họ đại nhân ngươi có thể hay không không muốn nói chuyện ta đều không có cách nào tập trung tinh thần son gỗ củ từng trận khổ não cái họ không lên tiếng son gỗ cũ lại lần nữa thả ra cảm ứng tìm rất lâu đều không có tìm được người hành tinh nào mẹ khi tức. kỳ quái làm sao tìm được không tới son gỗ cụ gãi gái đầu có chút buồn bực sau khi nói xong son gỗ cũ mới đột nhiên nhớ tới đến hiện tại hành tinhạ mẹ là sớm nhất cái kế hành tinh làm cũng không phải ta quen thuộc cái kia hành tinh nào mé Ở đại cái kia thời không, ta đi hành tinh Nạ Mệt là rồng thần cho người hành tinh Nạ Mệt một lần nữa tìm hành tinh. Chẳng trách ta ở ở nơi này không cảm ứng được người hành tinh Nạ Mệt khí tức đây. Cái họ đại nhân, ngươi cùng ta nói một chút, hành tinh Nạ Mệt ở nơi nào? Son gỗ cụ quay đầu giò hỏi cái họ. Cái họ mặt tối sầm lại chỉ chỉ một người trong đó vị trí. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể cảm ứng được người hành tinh Nạ Mệt khí tức đây. Chỉ cần biết rằng phương hướng là tốt rồi tìm hơn nhiều. Sơn gỗ cụ trên mặt vui vẻ, lại lần nữa thả ra cảm ứng tìm kiếm người hành tinh Nạ Mệt tức. Mấy giây qua đi, Son Gỗ Cụ hai mắt sáng ngời, đã là bắt lấy người hành tinh nạ mẹ khi tức, quá tốt rồi, tìm tới. Son Gỗ Cụ hương phấn nói, liền muốn lập tức triển khai dịch chuyển tức thời rời đi. Đang lúc này, có người đột nhiên lấy tay quất lên Son Gỗ củ vai bên trên. Son Gỗ Cụ hơi run run, quay đầu lại nhìn một chút. Đì Ỉ Cồ Lồ, ngươi làm gì? Son Gỗ Cụ kỳ quái hỏi, Người muốn đi hành tinh nạ mẹ sao? Đem ta cũng mang tới. Đì Ỉ Cồ Lồ vẻ mặt hở hững, nhưng trong lòng có mấy phần kích động cùng chờ mong. Ngươi cũng nghe được. Son Gỗ đột nhiên nhớ tới đến, Đì Ỉ thính lực so với người bình thường mạnh hơn. Vì lẽ đó Tiỷ Cổ Lộ biết vừa nay ta cùng cái họ nói, thực sự quá bình thường. Ta thính lực cùng các ngươi không giống nhau, bèn ngại dị thường. Tì ý Cổ Lộ khẽ gật đầu, lại câu mày hỏi, ngươi nói phở ý hệ dạ là ai? Cái này, làm sao nói với ngươi đây? Ngược lại là một cái rất mạnh mẽ ra hỏa. Son gỗ của gái đầu một cái trả lời, làm sao? Thiên kia muốn đi hành tinh nạ mẹ tìm ngọc rồng thực hiện nguyện vọng sao? Tiỷ Cổ Lộ hừ lạnh một tiếng, như vậy cũng tốt, ta ở đây tu luyện thời gian dài như vậy, vừa vặn muốn tìm cá nhân thử xem ta trình độ. Nếu ngươi nói cái kia gọi phở ý hệ dạ gia hỏa muốn đi hành tinh mẹ nên một cái rất tốt đối thủ chứ. Son Goku có chút do dự không quyết định, bởi vì Son Goku rất rõ ràng, hiện tại Tỷ ỷ Cố Lộ tuyệt đối không phải là đối thủ của Fer Yi Hệ Dạ. Được rồi, vậy thì cùng đi chứ, có điều đi tới sau khi, muốn trước tiên đem sở hữu người hành tinh Na Met đều rời đi, bọn họ ở lại hành tinh Na trên rất nguy hiểm. Son Goku quả đoán nói ra ý nghĩ của chính mình. Người tùy tiện, ta muốn lưu lại cùng cái kia gọi Fer Yi Hệ Dạ ra hỏa nhất quyết thắng bại. Tỷ ỷ Cố Lộ nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra một mặt tự tin. Ai? Goku, các ngươi đang nói gì đấy? Cái gì chiến đấu? Là vợ gệ ta lại đi trái đất sao?" Cố Lĩnh Hiếu kỳ đi lên trước hỏi. "Như vậy đi, mọi người cùng nhau đi hành tinh Na Mệt, sau đó đem sở hữu người hành tinh Na Mệt tập hợp đến đồng thời, ta muốn đem bọn họ rời đi." Son gỗ cũ trả lời. "Tại sao làm như thế?" Cố Lĩnh không rõ. "Đúng đấy gỗ cũ, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Dèm chạ kỳ quái hỏi. "Nói đơn giản, có một cái so với vợ gệ ta tăng thêm sự kinh khủng ra hỏa, hắn gọi Fleur ấy ra, lập tức liền muốn dáng Lâm hành tinh Na Son gỗ cũ nói, "Vì để người nhất, ta dự định trước tiên đem sở hữu người hành tinh Na Mệt rời đi." Chương 36 Toàn thể tuấn nhi đến hành tinh Na Mạt, chương 36, toàn thể tuấn nhi đến hành tinh Na Mạt. Son Gỗ cụ thật lòng suy nghĩ một chút. Trừ phi là đem Phở Ý Hệ Dạ Triệt để tiêu diệt, không phải vậy người hành tinh Na Mạt hiện tại vị trí tinh cầu này vẫn là rất nguy hiểm. Thực sự không được, lần này liền đem Phở Ý Hệ Dạ Triệt để giết chết đi. Ta đã khuyên quá ngươi, muốn đi hành tinh Na Mạt các bạn bè lấy tay kéo cùng nhau, ta vậy thì mang bọn ngươi đi qua. Son Gỗ quay về các bạn bè chào hỏi. Ta muốn đi, tu luyện thời gian dài như vậy, ta cũng muốn đi xem cái kia gọi Phở Ý Hệ Dạ ra mạnh mẽ đến đâu. Rèm chạ khẽ mỉm cười. Ta đương nhiên cũng muốn đi. Ta cảm giác ta hiện tại năng lượng cường độ không kém gì cái kia gọi nạ Dạ Dạ Hỏa." Tiễn Sĩ nhàn tự tin cười nói, "Thiên ca, ta cùng ngươi cùng đi." Triệu tù lên tiếng phụ họa, "Ba ba, Tỷ Ỉ Cố Lỗ thúc thúc, ta cũng muốn đi." Son Gọ Hàn nghiêm nghị lắc đầu, non nốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiên nghị trấn đấy. Tỷ Ỉ Cố Lỗ một mặt khó chịu, hừ một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn quá khứ lấy tay đặt ở Son Gọ Hàn trên đầu. "Son Gọ Hàn." Son Gọ Hàn ngẩn đầu nhìn Tỷ Ỉ Cố Lỗ, hướng về phía hắn tới gần. Tỷ trong ánh mắt lấp loè ra một vẻ không dễ nhận biết tương triều, nhưng nói cái gì đều không có nói. Sau đó Cắc Lin cùng tỉ ỷ cổ lộ mọi người nắm tay nhau làm thành một vòng. Son gỗ cụ lấy tay đặt ở Son Gọ Hàn trên bả vai, lập tức triển khai dịch chuyển tức thời. Chỉ là một cái trước mắt, Son gỗ cụ liền mang theo Son Gọ Hàn mọi người xuất hiện ở hành tinh Nạ mẹ đại trưởng lao trong phòng. Son gỗ cũ là bởi vì cảm ứng được mèo khí thức, cho nên mới đi đến nơi này. Son gỗ cụ bọn họ mới vừa xuất hiện, liền đem đại trưởng lão cùng mèo đều cho sợ hết hồn. Đại trưởng lão càng là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, một mặt kinh ngạc nhìn Son gỗ cụ mọi người. Mèo để cao cảnh giác, che ở đại trưởng lão trước mặt. Ngươi chính là hành tinh nạ mệt trên đại trưởng lão sao? Son gỗ cụ vẫn là lần đầu nhìn thấy hành tinh nạ mệt đại trưởng lão. Son gỗ cụ ở kiếp trước nhận thức hành tinh nạ mệt đại trưởng lão là đời tiếp theo, tên gọi mù gì? Kiếp trước đến hành tinh nạ mệt thời điểm, còn chưa kịp cùng đại trưởng lão chào hỏi, Son gỗ cụ liền bị dị nị huy đội trưởng cho trao đổi thân thể. Sau đó Son gỗ cụ thân thể tuy rằng đổi lại, thế nhưng cũng đã người bị thương nặng. Đợi đến sở hữu người hành tinh nạ mệt đều bị chuyển đến trái đất sau đó, Son cụ nhưng lưu lại đến cùng ý hệ dạ tiếp tục chiến đấu. Bởi vậy, vậy cũng là chân chính về mặt ý nghĩa Son gỗ cụ cùng đại trưởng lão lần thứ nhất gặp mặt. Cơ ngươi là? Người trái đất. Đại trưởng lão nâng lên trầm trọng con mắt, rất nhanh sẽ phán đoán ra son gỗ cụ thân phận của bọn họ, sau đó lại sẽ ánh mắt định ở Tiỷ ỷ Cố Lô trên người, ta nghĩ tới đến, đến rồi, ngươi là thẻ đạt tư hài tử chứ? Không nghĩ đến ngươi đã bình yên đến trái đất. Ở đây cơ dư lìn mấy người cũng đều từng cái từng cái trừng lớn hai mắt, hiếu kỳ nhìn mèo, lại nhìn Tiỷ ỷ Cố Lô. Cảm giác hai người kia dài đến thật rỗng. Tiỷ ỷ Cố Lô ánh mắt thâm thúy nhìn về phía mèo, lại sâu sắc hít một hơi, cảm thụ một hồi hành tinh Nạ Mẹ khi tức. Đây chính là quê hương của ta hành tinh Mẹ a. thực làm cho người ta một loại rất an tâm cảm thụ. "Nèo, không cần lo lắng, bọn họ không phải người xấu." Đại trưởng lão lộ ra nụ cười hiền lành, "Bay về nào đạo, ta có thể cảm ứng được đến, ở đây mỗi người, trong cơ thể năng lượng đều rất thuần khiết, hầu như không có cái gì tà ác." "Vâng, đại trưởng lão." Nèo túi người chào. "Người trái đất, nói một chút các ngươi tới nơi này mục đích đi." Đại trưởng lão mỉm cười nhìn về phía Son gỗ cũ. "A, sự tình là như vậy." Son gỗ cũ đem có quan hệ phở y hệ dạ sự tình đều rõ ràng mười mười điểm nói cho đại trưởng lão. Nghe được Son gỗ cũ tự thuật, đại trưởng lão mặt thay đổi sắc mặt, khóe mắt nhếch lên, lại sâu sắc liếc mắt nhìn Tỳ ỷ Cồ Lô. Phòng trưng bởi vì cả tạ tứ hài từ nguyên nhân, mới để Thờ Y Hệ Dạ biết được chúng ta người hành tinh Nạ Mệt nắm giữ chế tác ngọc rồng năng lực. Ngay lập tức, đại trưởng lão lập tức thả ra cảm ứng, quả không phải vậy cảm ứng được một luồng hơi thở hết sức đáng sợ đang từ ngoài không gian hướng về hành tinh Nạ Mệt phương hướng nhanh chóng mà tới. Thờ Y Hệ Dạ đại đế, không nghĩ đến là hắn. Đại trưởng lão một tiếng bất đắc dĩ thở dài, mang theo nhăn meo sắc mặt trở nên dị thường khó coi, chuyện này không tốt lắm làm, e sợ sở hữu người hành tinh Nạ đều sẽ tao ngộ đau khổ. Vì lẽ đó ta lần này lại đây, là muốn đem sở hữu người hành tinh Nạ toàn bộ đi. Xuân gỗ cụm mỉm cười đề nghị: Toàn bộ rời đi. Đại trưởng lao hơi sững sở, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Son gỗ cừu hỏi, ý của ngươi là nói, thông qua bọn dùng gạ đem chúng ta toàn bộ rời đi sao? Đúng rồi, bọn dùng gạ chính là các ngươi người trái đất nói dòng thần. Không cần dòng thần, ta sẽ dịch chuyển tức thời, có thể trong nháy mắt đem các ngươi đưa đến nơi có người. Son gỗ củ cười ha ha, ta đã nghĩ đến một cái chỗ an toàn, hiện tại chỉ cần đem sở hữu người hành tinh nạ mệt tụ tập cùng nhau, ta lập tức là có thể đem các ngươi chuyển đến an toàn vị trí. Thật sao? Vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi. Liền theo ngươi nói làm. Đại trưởng lão quyết định rất nhanh, lập tức làm ra quyết định Xin chờ một chút một hồi, ta hiện tại rồi cùng sở hữu người hành tinh nạ mệt liên hệ. Sau khi nói xong, đại trưởng lão nhắm hai mắt lại, thông qua ý niệm cùng trên tinh cầu này sở hữu người hành tinh nạ mệt bắt được liên lạc. Sau đó, đại trưởng lão tuyên bố, để sở hữu người hành tinh nạ mệt ở hắn cửa gian phòng bên ngoài tập hợp. Làm xong những chuyện này sau khi, đại trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, một mặt cảm kích nhìn về phía Son Goku. Cảm tạ ngươi, Son Goku tiên sinh. Đại trưởng lão vội vàng nói tạng. Không cần khách khí như thế, đối với ta mà nói không tính cái gì. Son Goku cười gãi đầu một cái, lại nói Không nghĩ đến đại trưởng lão có thể cùng sở hữu người hành tinh Na Met liên hệ a. Ha Haha, như vậy liền thuận tiện hơn nhiều. Đúng đấy, vốn là chúng ta lại đây, dự định giúp đỡ gỗ củ cùng liên lạc trên hành tinh người hành tinh Na Met đây. Cố Dulin mỉm cười gật củ. Cảm tạ các ngươi. Đại trưởng lão trên mặt mang theo nụ cười. Sau đó chính là kiên trì chờ đợi. Mà trong quá trình chờ đợi, Ti Dĩ Cố Lộ nhưng là thỉnh thoảng một mặt hừng hực nhìn về phía Lẹo. Lẹo, ngươi đều là nhìn ta làm gì? Nèo thực sự không nhịn được, hỏi, ngươi nên làm mạnh nhất người hành tinh Na Met chứ? Ti Dĩ Lộ vẻ mặt hơi nhỏ tiểu nhân động. Không kém bao nhiêu đâu." Mẹo thừa nhận gật gù, hoặc là có thể nói, ta là trên tinh cầu này duy nhất chiến đấu hình người hành tinh nam. Mẹ. Chiến đấu hình người hành tinh nam. Ti Dĩ Cố Lộ thoáng ngẩn ra. "Ta xem ra đến, ngươi cũng là chiến đấu hình người hành tinh nam." Mẹo cười nói, Ngoại trừ chiến đấu hình người hành tinh nam, mẹ, còn có cái gì? Còn có chế tạo ngọc dòng người hành tinh nam mẹ sao?" Ti Dĩ Cố Lộ hỏi. "Gần như là ý này." Néo nhẹ nhàng gật đầu. "Hai chúng ta đọ sức tranh tài đi. Ta nghĩ biết hai mới là mạnh nhất người hành tinh nam." Ti Dĩ Cố Lộ cười lên, lộ ra một mặt tự tin. Mẹo nhưng là vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía Ti Yi Cố Lỗ, chớp rãi lắc lắc đầu. "Ngươi, ngươi có ý gì?" Ti Yi Cố Lỗ hơi nhướng mày. "Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tự chuốc nhục nhã." Mẹo cười nhạt một tiếng. Ti Yi Cố Lỗ nếch miệng lên, làm nổi lên một vẻ nhật nhạt độ cong. Chương 37, đại trưởng Lao cho gỗ cụ dẫn dắt thần tại năng lượng, khôi phục 3 phần 10. Chương 37, đại trưởng Lao cho gỗ cụ dẫn dắt thần tại năng lượng, khôi phục 3 phần 10. "Nếu ngươi đã quyết định, vậy ta liền không khí." Mẹo nói, trên người năng lượng điên cuồng lên. Cảm nhận được trên người mạnh mẽ khí tức, Tỷ ỷ Cổ Lỗ chỉ là hơi hợt cười cợt, không có một chút nào hoảng loạn. Ngay lập tức, Tỷ ỷ Cổ Lỗ đã không còn chút nào do dự, lập tức đem khí tức trên người toàn bộ bạo phát ra. Son gỗ cũ cũng hướng về nhìn bên này xem, chỉ là cười ha ha, cũng không có ra tay đi ngăn cản. Thời khắc này, Tỷ ỷ Cổ Lỗ đã là đem khí tức tăng lên tới cực hạn. Đơn thuần từ sóng năng lượng cường độ đến xem, bây giờ Tỷ ỷ Cổ Lỗ ở năng lượng cường độ trên đã vượt qua nẻo. Nẻo trên mặt thoáng biến sắc, không chấp một cái nhìn chăm chú Tỷ Lỗ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Còn muốn tiếp tục không? Tỷ ỷ cười đến càng sán lạn. Nẻo trầm mặc. Nẻo Dừng tay đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Đại trưởng lão lên tiếng. "Phải." "Đại trưởng lão." Nèo liền vội vàng hành lễ. "Vì lẽ đó, từ hôm nay trở đi, ta chính là mạnh nhất người hành tinh Nam Et." Ti ý Cô Lô đáp ý nở nụ cười. "Nèo, ngươi là làm sao tu luyện? Ta có thể cảm ứng được đến, trong cơ thể ngươi còn chất chứa năng lượng phi thường mạnh mẽ." Nèo thở dài nói. "Thẻ đạt tư hải tử, ta có thể có thể thấy, ngươi thân thể không hoàn chỉnh, ở trên thân thể ngươi chuyện gì xảy ra?" Đại trưởng lão đột nhiên hỏi một câu. "Cái gì gọi là ta thân thể không hoàn chỉnh?" Ngươi lời này nói Không biết người còn tưởng rằng ta làm sao. Ha ha ha, tìa ý cổ lộ cùng thiên thần nguyên bản là một người, thiên thần vì trở thành trái đất thần tài đem tìa ý cổ lộ cho tách ra đi tới. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Son gồ cù ở một bên giảng giải một hồi. Tìa ý cổ lộ mặt tối sầm, trừng son gồ cù một ánh mắt. Đại trưởng lao lúc này mới trợ hiểu ra, phát sinh một tiếng thật dài thở dài, hóa ra là như vậy à. Có điều nếu như ngươi có thể cùng một cái khác ngươi một lần nữa đồng hóa lời nói, hay là có thể đánh bại phở ý ra. Ngươi, ngươi nói cái gì Ti Úy Cố Lộ vẻ mặt thay đổi sắc mặt, ý của ngươi là nói, chỉ cần ta cùng Thiên Thần cái tên lão ra hỏa đồng hóa, ta là có thể đánh bại phở ý hệ ra sao? Ta cảm giác gần như. Son gỗ Củ theo gật gật đầu. Ti Úy Cố Lộ, Ti Úy Cố Lộ liếc Sơn gỗ Củ một ánh mắt. Ngươi theo cảm giác cái gì? Ngươi có thể cảm giác được cái gì đến? Căn cứ ta suy đoán, cũng không kém bao nhiêu đâu. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Ti Úy Cố Lộ trầm mặc, mà ở ngắn ngủi sau khi trầm mặt, Ti Úy Cố quả đoán lắc đầu một cái, khẽ cười nói, "Hừ, ta mới sẽ không cùng cái tên lão gia hỏa một lần nữa dung hợp đây. Thiên kia quá đáng ghét người." luôn là một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ. Đại trưởng lão chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có lại khuyên bảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng chừng khoảng 20 phút, sở hữu người hành tinh Nạ mẹ đã tụ tập xong xuôi, toàn bộ tập trung ở đại trưởng lão bên ngoài phòng trên bình đài. Ma Cazulin bọn họ nhưng là tiến lên đem đại trưởng lão từ trong phòng chuyển đi ra. Các vị, mời các người lấy tay đều kéo cùng nhau, ta vậy thì đem các ngươi đưa đến chỗ an toàn. Son gỗ cũ quay về ở đây đông đảo người hành tinh Nạ Mẹt tuyên bố. Rất nhanh, bao quát đại trưởng lão ở bên trong sở hữu người hành tinh Nạ Mẹt đều là tay cầm tay nối liền cùng một chỗ. Goku Chúng ta ở lại chờ ngươi." Cợt Linh hỏi. "Được, các ngươi chờ một hồi, ta đem đại trưởng lão bọn họ an bài xong, liền lập tức trở về." Son gỗ cụ gật gù, liền muốn mang đại trưởng lão mọi người rời đi. "Chờ một chút." Đại trưởng lão sử sở, vội vẫy ngăn cản. Xuân gỗ cụ đình chỉ sử dụng dịch chuyển tức thời, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía đại trưởng lão. "Xuân gỗ cụ tiên sinh, các ngươi dự định lưu lại cùng Sở Y hệ dạ chiến đấu sau. Đại trưởng lão kỳ quay hỏi. "Đúng, xác thực là như vậy, đại trưởng lão." Xuân Y hệ nhưng là phi thường mạnh mẽ, chỉ dựa vào mấy người các ngươi" Không phải ta đã kích các ngươi, các ngươi không hẳn là đối thủ của hắn." Đại trưởng lão nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài nói, "Các ngươi đều là người tốt, vẫn là theo chúng ta cùng rời đi hành tinh nào mệt đi." Đại trưởng lão không cần lo lắng, ta muốn lưu lại cùng Phở Yệ Dạ chiến đấu, không phải vậy một ngày nào đó Flør Yệ Dạ còn có thể tìm tới các ngươi hành tinh. Son Goku lắc đầu từ chối. "Đại trưởng lão ngươi yên tâm đi, Goku nhưng là rất mạnh, nhất định có thể đánh bại Phở Yệ Dạ." cười ha ha. Đại trưởng lão nhất thời một mặt cảm kích nhìn về phía Son Goku. "Thật là một người tốt a." Ngắn Nếu ngươi cố ý muốn lưu lại khiêu chiến tở y hệ dạ, như vậy ta cũng đưa ngươi như thế lễ vật đi." Đại trưởng lão trên mặt mang theo nụ cười. "Lễ vật." Son gỗ cũ hơi run run. "Ngươi tới một hồi, đến bên cạnh ta đến." Đại trưởng lão quay về Son gỗ cũ chào hỏi. "Được." Son gỗ cũ gật đầu, đi đến Đại trưởng lão bên người. Đại trưởng lão lấy tay nhẹ nhàng đặt ở Son gỗ cũ trên đầu. "Ai? Tại sao mổ ta đầu?" Son gỗ cũ sững sở. Đại trưởng lão tay cùng Son gỗ cũ đầu tiếp xúc được đồng thời một khắc đó, con người đột nhiên co rúm lại, trên người lao thịt run lên, nhất thời cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện này. Người này. Trong cơ thể người này ẩn chứa năng lượng. Ngay cả ta đều nhìn không thấu. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ta đột nhiên biết, hắn vì sao lại lưu lại khiêu chiến phở y hệ dạ. Xem ra hắn thật sự có năng lực đánh bại phở y hệ dạ. Làm sao? Đại trưởng lão. Son gỗ củ còn đang mê man đây. Đại trưởng lão trong tay tỏa ra sức mạnh thần bí, nhanh chóng bao trùm ở son gỗ củ trên người. Son gỗ củ nhất thời kinh ngạc đến ngây người, trên người năng lượng điên của hiện lên, mê ngông khí tức lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía tán Năng lượng mạnh mẽ, lúc đó suýt chút nữa đem tòa này đổi cao cho chấn động sụt. Cũng may Son gỗ Cụ phản ứng khá là nhanh, lập tức thu lại khí tức, lúc này mới không đến nỗi đem chỗ này chót vót vách núi cho đập vỡ tan. Thật là lợi hại. Son gỗ Cụ nhất thời vừa mừng vừa sợ. Tiên lặng cảm thụ một hồi tự thân mạnh mẽ khí tức, Son gỗ Cụ cảm giác tự thân năng lượng cường độ chỉ ít khôi phục đỉnh cao thời kỳ 3/10. Ta dùng thời gian dài như vậy nỗ lực tu luyện, mới thật vất vả khôi phục đỉnh cao thời kỳ vừa thành, một thành. Kết quả đại trưởng lão đem sức mạnh thần bí cho ta, ta lại lập tức khôi phục 3/10. Son gỗ Cụ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hơn phấn không thôi. Ngay lập tức, Son gỗ cũ vừa tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu hướng về phía sau liếc mắt nhìn. Đáng tiếc, đuôi vẫn là không mọc ra. "Ngươi, ngươi năng lượng." Đại trưởng lão cũng theo kinh ngạc đến ngây người, người, làm sao cũng không nghĩ tới Son gỗ cũ năng lượng gặp cường đại đến cái trình độ này. "Quá tốt rồi, cảm tạ ngươi, đại trưởng lão. Ta cảm giác ta năng lượng mạnh hơn nhiều." Son gỗ cũ cười nói, "Không khách khí, ta chỉ là đem ngươi ẩn dấu ở trong cơ thể năng lượng cho dẫn dắt đi ra mà thôi." Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, vừa nhìn về phía tỉ tỉ cổ lỗ mọi người, "Các vị lưu lại khiêu chiến phở y hệ dạ bằng hữu." Ta có thể đem các ngươi ẩn dấu ở trong cơ thể năng lượng phụ trách dẫn dắt đi ra, nếu cần đến ta chỗ này." Cuckleslin bọn người là trên mặt vui vẻ. "Nguyên lai like chúng ta còn có thể thông qua phương thức này trở nên mạnh mẽ à. Sau đó, Cuckleslin, Tiị Colo, Son Go Hàn, Tiễn Si Nhạn, Chiệp Hợp Tổ, rèm chạm mọi người từng cái tiến lên, để đại trưởng lao hỗ trợ dẫn dắt tần tại năng lượng. Trải qua đại trưởng lão trợ giúp, Tiị Colo mọi người thực lực đều tăng lên rất cao một mức thang. Chương 38: Dẫn dắt người hành tinh nạ mẹ đại rời đi, chương 38: Dẫn dắt người hành tinh nạ mẹ đại rời đi. Thực sự là giúp đại ân, đại trưởng lão Cazlin cảm kích và phần, không nghĩ đến trong cơ thể ta còn ẩn giấu mạnh mẽ như vậy năng lượng. Tiỷ ỷ Cố Lỗ cũng là nhếch miệng lên, lộ ra một mặt ý cười. "Sở Y Hệ ra mau tới, ta hiện tại lập tức mang đại ra rời đi." Son gỗ cụ ngẩng đầu nhìn một ánh mắt bầu trời, lại không nhịn được gãi gãi đầu, cảm giác có chút kỳ quái. "Làm sao?" "Gỗ cụ." nhìn thấy Son gỗ cụ ánh mắt không đúng lắm, hỏi, "Sở ý Hệ ra khí tức trở nên mạnh mẽ không?" Như ta. "Chuyện gì thế này?" Son gỗ cụ lẩm bẩm một câu. "Có ý gì?" Cazlin nghe được không phải rất rõ ràng. "Quên đi, chúng ta đi thôi." Son Goku nói, ngắm trọ cùng ngón giữa khép lại, hướng về trên trán một nơi. Đại trưởng lão cùng sở hữu người hành tinh nạ mẹ đều kéo ở cùng nhau. Son Goku cụ lập tức triển khai dịch chuyển tức thời, chỉ là trong nháy mắt liền ở tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Cái họ hành tinh. Trong nháy mắt, Son Goku cụ chính là mang theo sở hữu người hành tinh nạ mệt xuất hiện ở tòa hành tinh bên trên. Cái họ. Cái họ mặt trong nháy mắt đen. Goku, ngươi quá phận quá đáng. Ngươi mang tới ngàn cái người hành tinh nạ mệt lại đây, ta cũng không có nhiều như vậy cơ nước chiêu đãi bọn hắn. Ngươi đem ta nơi này làm phòng ăn sao? Còn có, ta tinh cầu này nhỏ như vậy, Làm sao có khả năng trụ đến dưới nhiều người như vậy? Cái hỏa nổi giận đùng đùng mà nhìn Son gỗ cũ, hắn không thể tiến lên đem Son gỗ cụ cho đánh một trận. Người tiểu tử này thật không đem chính mình coi như người ngoài a? Hiện trường đông đảo đại mỹ khắc tinh người cũng đều từng cái từng cái rung đôi lắc ý, cảm nhận được từng trận không thể tưởng tượng nổi. Làm sao trong nháy mắt chạy đến cái này kỳ quái trên hành tinh đến rồi? Hơn nữa tinh cầu này trọng lực thật cao a. Cái hỏa đại nhân, đây chính là sở hữu người hành tinh năm mẹ, đi rồi. Son gỗ cũ đối với họ hỏi thăm một chút, lại lần nữa lóe lên biến mất không còn hơi. Cái hỏa rũi tay, hé miệng, nhưng không còn gì để nói. Không phải, ngươi có ý gì? Ngươi chỉ là lại đây cho ta liếc mắt nhìn, sau đó liền đem bọn họ mang đi sao? Tại sao đột nhiên cảm giác có chút tức giận chứ? Ngươi xem thường ai đó? Cậu họ tức giận đến mẹ cao. Son gỗ cụ mang theo sở hữu người hành tinh nạ mẹ triển khai dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt xuất hiện ở cả họ thần giới trên mặt đất, cậu họ già bên người. Thời khắc bây giờ, cậu họ già đang xem động tác kỳ kỳ quái quái sách gạ, xem nước miếng chảy ròng, khuôn mặt hồng hồng, một mặt hưng phấn cùng kích động. Sau đó, Sơn cụ liền mang theo sở hữu người hành tinh nạ mẹ tuấn di đến cậu họ phía sau. Son Gỗ Cụ lập tức nghiêng đầu hướng về sách mạng gà nhìn lên xem. Cái khác người hành tinh nạ mẹ cũng học Son Gỗ Cụ động tác cùng túi đầu xem sách mạng gà nội dung. Ha ha ha, cái họ già đại nhân, ngươi vẫn là một điểm không thay đổi ha. Son Gỗ củ cười ha ha, ta vẫn không hiểu nổi. Những thứ đồ này có gì đáng xem? Ngươi cùng quy lão ra gia đều thích xem. Nghe được Son Gỗ Cụ âm thanh, cái họ già trực tiếp từ trên mặt đất bắn lên, một nhảy trăm mét độ cao, sợ đến run dậy địa đánh run lên một cái. Đợi đến họ già nhìn thấy Son Gỗ Cụ cùng hơn 1000 cái người hành tinh mẹ sau khi, cả người đều rải ra ở Cái hỏ già mặt tối xâm lại, nhìn chằm chằm Son Gỗ Củ, một mặt tức đến nổ phổi. "À, cái họ già đại nhân, thực sự xin lỗi à, ta nghĩ đến muốn đi, chỉ có thể đem bọn họ mang đến ngươi nơi này đến đến rồi." Son Gỗ Củ cười gái gãi đầu. "Vị này chính là, vị này chính là giới vương thần đại nhân sao?" Thất kính thất kính. Hành tinh nạ mẹ đại trưởng lão thần sắc nghiêm lại, vội vàng chào hỏi, trên mặt nhưng là mồ hôi lướt xuống mà xuống. "Vị này Son Gỗ Củ tiên sinh thật có thể a, ngươi nói muốn đem chúng ta đưa đến một cái chỗ an toàn, kết quả nơi này cũng quá an toàn chứ, ngươi lại đem chúng ta đưa đến cõi thần giới?" Ta thật không biết nói thế nào mới được rồi. Quên đi, đến đều đến rồi, còn có thể nói cái gì? Còn có thể đem các ngươi chạy trở về sao? Cài họ ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, lại hỏi, có điều gỗ củ, ngươi đem bọn họ mang tới làm gì? Có cái gọi phở ý hệ dạ ra, ra hỏa, lập tức liền muốn đi hành tinh 5 Mẹn, vì để ngừa vắng nhất, ta liền đem tất cả mọi người rời đi lại đây. Son gỗ củ cười nói, tùy tiện ngươi đi. Lần sau làm tiếp chuyện như vậy, nhớ tới trước tiên cho ta chào hỏi. Cài họ ra mặt tối xâm lại, tức giận quát lên. Haha, thốt, ta biết rồi Son gỗ cụ gật gù, lại hướng về phía họ già phất tay một cái, "Như vậy ta trước về hành tinh Nam Mệnh, chờ ta tiêu diệt Sở Ý Hệ Dạ, lại đến đây tiếp bọn họ." "Đi thôi, đi thôi." Cái họ già vung vung tay, một mặt thiếu kiên nhẫn, quay rối ngải, "Giới Vương Thần đại nhân." Đại trưởng lão thật không tiện cười cựợt, lại lần nữa đối với Son gỗ cụ ngỏ ý cảm ơn, "Cảm tạ ngươi, Son gỗ cụ tiên sinh." "Ta đi trước." Son gỗ cụ vây tay từ biệt, một cái thuấn di biến mất không còn tăm hơi. Son gỗ cụ mới vừa rời đi, Giới Vương Thần cùng Kỷ Bỉ Tổ cảm giác được bên này tình huống có điểm không đúng, lập tức từ đằng xa bay tới. Khi thấy hiện trường xuất hiện hơn 1000 cái người hành tinh nạ mẹ sau khi, giới vương thần cũng ký bị tụ lúc đó liền kinh ngạc đến ngây người, người, cảm suất chút nữa từ ngoài miệng rơi xuống. Cái hỏa thần giới làm sao đột nhiên có thêm nhiều như vậy người hành tinh nạ mẹ? Có lầm hay không? Minh Không tinh không, vũ trụ Minh Không. Thở Y Hệ ra phi thuyền vũ trụ. Thở Y Hệ Giả các hạ. Đồ đỏ gì ạ? Tiến lên gõ gõ cửa. Đi vào. Thở Y Hệ ra uy nghiêm âm thanh ở trong phòng vang lên. Đồ đỏ gì à nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cất bước đi vào, cũng cúi người chào, Thở Y các hạ, còn có 10 phút liền có thể đến hành tinh nạ Biết rồi. Fở Ý Hệ ra mỉm cười gật đầu. Có điều, Fở Ý Hệ ra nhưng trong lòng là có chút cảm giác khó chịu. Tu luyện thời gian một tháng, thực lực chỉ khôi phục đến đỉnh cao thời kỳ khoảng 3 phần 10. Chỉ có thể miễn cưỡng mở ra Hoàng Kim hình thức, thế nhưng kiên trì thời gian quá ngắn, chỉ có ngăn ngắn 30 giây mà thôi. Xem ra thân thể này tôi luyện trình độ vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Tuy rằng ta Phở Ý Hệ Dạ vẫn không có khôi phục lại Hoàng Kim thời điểm tuấn thịnh, thế nhưng đối phó hiện tại Son Cụ đã là thừa sức. Son Goku, ngươi tốt nhất mau mau đến hành tinh Nạ Ta ở hành tinh Nạ Mẹt chờ người. Lần này, ngươi chết chắc rồi. Hiện tại ta Sức chiến đấu chỉ ít tăng lên 1000 lần. Dù cho ngươi có thể biến thành Super dạn, ta không cần biến thành hoàng kim, hình thái thứ nhất đều có thể đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Ác khà khà. Phở Y Hệ Dạ phát sinh từng tiếng cười quá dị, cười vai co giật co giật, trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động. Đồ đỏ gì ạ khẽ miệng co giật, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Phở Y Hệ Dạ các hạ, ngươi tại sao cười đến vui vẻ như vậy? Chỉ mong cái kia Super dạn không biết chúng ta đến hành tinh Namet. Đồ Đọ Di âm thầm cầu khẩn. phi thuyền vũ trụ ở hành tinh Namet thành công chạm đất. Fler Y Hệ Giả cưỡi tân xe đẩy em bé từ trong phi thuyền vũ trụ bay hạ xuống, cũng hướng về 4 phía con sát. Đây chính là hành tinh Omega. Cái này đã từng quen thuộc mà có ác mộng hành tinh. Không nghĩ đến đi, ta Fler Y Hệ Giả lại trở về, chương 39, Fler Y Hệ Giả, ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ, chương 39, Fler Y Hệ Giả, ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ. Sabon, đồ đọ gì ạ cùng mười mấy cái Fler Y Hệ Giả tiểu đệ đã đang hoàng đứng ở Fler Y Hệ Giả phía sau, chờ đợi Fler Y Hệ chỉ thị. Dựa theo sớm định ra kế hoạch tìm kiếm Long phát ra mệnh lệnh. Vâng, các hạ. Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ gì ạ cùng với Đông Đảo Tiểu Đệ cùng hành lễ. Ngay lập tức, Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ gì ạ phân biệt đệ xuống kính mắt trên mang máy đo lường nút bấm, tìm kiếm trên hành tinh năng lượng phản ứng. Chỉ là, nay tìm tòi chắc bên dưới, Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ gì ạ vẻ mặt đều là thoáng thay đổi sắc mặt, cảm giác có chút không hiểu ra sao. Làm sao? Thờ Ý Hệ ra cười híp mắt hỏi. Thờ Ý Hệ ra các hạ, thực sự là kỳ quái. Sắt Bòn trầm ngâm nói, tinh cầu này có vấn đề gì không? Phờ ý Hệ Dạ nhìn một chút Sắt Ngoại trừ cách chúng ta nơi này khoảng chừng 500 km còn chừng Trái phải vị trí có 7 cái sức chiến đấu phản ứng ở ngoài, thế nhưng cái khác vị trí đều không có sức chiến đấu phản ứng à? Sắt bọn trả lời ngay, hay là những này người hành tinh nạ mẹ sớm đã có để phòng đi. Phờ Ý Hệ Dạ vớt cầm suy đoán, một mặt không đáng kể, đi xem xem chẳng phải sẽ biết. Phờ Ý Hệ Dạ thật lòng suy nghĩ một chút, có khả năng là bởi vì ta sống lại nguyên nhân, dẫn đến nội dung vợ kịch phát sinh một chút thay đổi. Không phải là không có loại khả năng này. Người hành tinh nạ mẹ nắm giữ rất đặc biệt năng lực, bởi vì ta sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó bọn họ sớm biết được ta đến hành tinh mẹ tin tức. Có rất lớn khả năng bọn họ tìm địa phương ẩn đi. Có điều, người hành tinh 5 mẹ, các ngươi không nghĩ đến chứ? Ta Phở Ý Hệ Dạ lần này không phải lại đây tìm kiếm mộc rồng. Ta là tới tìm son gỗ cụ báo thủ. Phải. Phở Ý Hệ Dạ các hạ. Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ gì ạ lại lần nữa hành lễ. Phở Ý Hệ Dạ cỡi xe đẩy em bé bay lên trời, cũng hướng về năng lượng phản ứng phương hướng bay đi. Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ gì ạ cùng với mười mấy cái tiểu đệ theo sát phía sau. Xèo xèo xèo. Ý Hệ Dạ cùng bọn thủ hạ của hắn ở màu xanh lục trên bầu trời lưu lại từng đạo từng đạo sáng rực có diễm. Son Goku, Tiêu Nghị Cồ Lô, Son Gohan, Krillin, Zemcha, Tenshi Nhãn cùng triệu tập đám người đã tụ tập cùng nhau. Bọn họ đến rồi. Tiêu Nghị Cồ Lô âm thanh trầm thấp, hơi thở thật là mạnh. Krillin nặng nhan, trên mặt mồ hôi lạnh lướt xuống, vậy thì là sợ y hệ dạ khí tức sao? Quả thực thật đáng sợ. Goku, sợ y hệ dạ khí tức như thế thếờ sao? Zemcha khỏe miệng quát thẳng tới, giọng cho phát sợ. Lần này phiền phức, chúng ta còn tưởng rằng có thể giúp được với bọn điệu đây. Tenshi Nhãn lau mồ hôi, xem ra lần này lại đến để Goku để giải quyết. Có điều, chúng ta tu luyện lâu như vậy, co như đánh không lại phở y hệ ra, nên có thể giải quyết thủ hạ của hắn chứ. Catzlina siết tay, trên mặt bỏ ra một vệ gượng ép lộ cười. Xuân gỗ Hàn không nói gì, thế nhưng vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng dị thường. Xuân gỗ Hàn có thể nhạy cảm cảm ứng được đến, đối thủ lần này so với cái kia gọi vợ lệ tạ gia hỏa còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Không đúng. Son gỗ cũ nhưng là lông mày thoáng vừa nhíu, càng ngày càng cảm giác không đúng lắm. Làm sao gỗ cũ? Catzlin hỏi. Phở y hệ ra khí tức so với trước đây càng mạnh hơn. Xuân gỗ cũ trầm nói, cũng vẻ mặt nghiêm túc điệu nhìn về phía ở đây các bạn bè, Kathleen. Ta hiện tại vội vàng đem các ngươi rời đi. Ai? Tại sao? Cơ thể hơi run run. Không biết tại sao, ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Son Goku âm thanh càng chấm thấp. Haha, ha, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Rèm chạ cười haha. Ha. Nếu đã đi đến hành tinh Nam Mẹ, làm sao cũng đến nhìn vị này Vũ trụ Đế Vương Dung Mạo ra sao đi? Ken Si nhàn khẽ cười một tiếng, cho dù chết cũng đáng. Hừ, ta cũng muốn nhìn một chút sợ y hệ dạ dung mạo ra sao. Chia Tổ gật củ. Vậy thì liếc mắt nhìn lập tức đi. Rèm chạ cười nói. Son Goku, các ngươi làm sao giống như buồn mã? Nhìn cái gì phờ y hệ ra? Ta nhớ rằng bốn mà năm đó nhất định phải đến xem người nhân tạo dung mạo ra sao. Vậy cũng tốt, chốc lát nữa nếu như tình huống không đúng lắm, các người liền lập tức tìm chỗ trốn lên, sau đó ta đem các người đưa đến đại trưởng lao nơi đó. Son gỗ cổ ngữ khí trầm trọng, song quyền thật chặt nắm tại đồng thời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phờ y hệ ra khí tức quá không bình thường. Bọn họ đến rồi. Tỷ ỷ cô lộ một tiếng gầm nhẹ, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Ngay ở tỷ lộ tiếng nói mới vừa hạ xuống một khắc đó, y hệ dạ mang theo các tiểu đệ của hắn từ đằng xa gào thét mà tới. Ý hệ ra rất xa liền nhìn thấy xuất hiện ở phía dưới trên mặt đất son cổ củ một đôi mắt tam giác lúc đó liền sáng có điều ngay lập tức, tứcợ ý hệ ra lại có chút nho nhỏ mê man làm sao tại đây cái thời kỳ liền nhìn thấy son cô c hiện tại suy nghĩ thật kỹ kiếp trước son gỗ cũ đến cùng là cái gì thời điểm đến hành tinh 5m hay là hắn đã sớm đến rồi chỉ là không có cùng ta đụng tới chứ rất có khả năng này có điều những này cũng đã không đáng kể ta còn suy nghĩ phải đợi ngươi ngươiừng mấy ngày mới có thể nhìn thấy ngươi đây nếu ng xuất hiện vào lúc này ta phở ý hệ ra cũng không phải dùng lại tiếp tục chờ đợiợ ý hệ ra kích động rồi Trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào, tay đều có chút run cầm cập. Hơn nữa, Phở Ý Hệ Dạ còn một ánh mắt liền nhận ra Cazelin cùng Son Gộ Cụ Nhi tử Son Gộ Hàn. Lần này, ta Phở Ý Hệ Dạ nhất định phải ở ngay trước mặt ngươi, trước tiên đem cái kia gọi tiểu đầu chọc ra hỏa tiêu diệt, sau đó sẽ diệt con trai của ngươi. Sau đó chờ ngươi biến thành soupter sải dạn, ta sẽ đem ngươi mạnh mẽ sửa chữa một trận. Có điều, ta cảm thấy cho ta không nên giết ngươi. Ta cũng dùng sức nhục nhã ngươi. Đã từng ta ở trên thân thể ngươi từng chịu đựng quất đụ, ta đều phải tăng gấp bội xin trả cho ngươi. Nhìn thấy son gỗ cụ xuất hiện ở phía dưới trên mặt đất, Sắt Bòn cùng Đỗ Đỏ gì ạ thân thể đột nhiên run lên, sợ đến suýt chút nữa ôm nhau. Cái kia Superpter xảy ra làm sao đến rồi? Lần này gay go. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sở Ý Hệ Dạ các hạ sẽ bị hắn đánh chết tươi. Sắt Bòn cùng Đỗ Đỏ gì ạ lẫn nhau đối diện một ánh mắt, lập tức dùng ánh mắt tiến hành giao lưu. Ngay lập tức, hai người đều là thâm ý sâu sắc gật đầu. Chốc lát nữa chúng ta không ra tay, chỉ cần đàng hoàng đi theo phở Ý các hạ phía sau, làm một cái hợp lệ làm nền là được. Chờ cái kia Super Saiyan đem Phở Ý Hệ Giả các hạ đánh bại, chúng ta liền nói là bị Phở Ý Hệ Giả các hạ cưỡng bức dụ dỗ ngươi tới được. Đúng, chúng ta đã khuyên quá Phở Ý Hệ Giả các hạ rồi. Phở Ý Hệ Giả các hạ không nghe, nhất định phải đến hành tinh Namet, chúng ta có thể có biện pháp gì? Cũng còn tốt cái kia Super Saiyan xem ra khá là thiện lương, hẳn là sẽ không giết chúng ta. Dù sao hắn liền Phở Ý Hệ Giả các hạ đều không có giết. Ánh mắt của hai người cấp tốc giao lưu, rất nhanh sẽ nghĩ đến sống sót đối sách. Cho tới cái khác Phở tiểu đệ, đều là Phở Ý ở các tinh cầu khác trên lâm thời trưng dụng tới được, đương nhiên không thể nhận thức Son Goku. Đủng, đủng, đủng. Phở Ý Hệ Dạ dẫn dắt đông đảo tiểu đệ từ trên trời giáng xuống, rơi vào son gỗ của mọi người trước mặt. Tiỷ ỷ Cố Lô đám người nhất thời như gặp đại địch, từng cái từng cái trên mặt đổ mồ hôi. Thời khắc này, Tiỷ ỷ Cố Lô bọn họ cảm giác Phở Ý Hệ Dạ giáng lâm liền phảng phất là một cái tinh cầu đen ở trên người chính mình, ép đều thở không đọc khí. Đây chính là Phở Ý Hệ Dạ đại đế sao? Có thể hay không không muốn khủng bố như vậy? Chương 40, son gỗ cũ, ta Phở Ý Hệ Dạ đến báo thủ. Chương 40, son cũ, ta Hệ Dạ đến báo thủ. Ác cũ, nhường ngươi đợi lâu. Thờ Y Hệ Dạ ánh mắt tập trung ở Son Gỗ Cụ trên người, cười đến càng sáng lạ. Hiện nay, Thờ Y Hệ ra chỉ là hình thái thứ nhất. Dù sao chỉ có cái này hình thái mới có thể ngồi vào xe đẩy em bé bên trong. Thờ Y Hệ ra còn lại hình thái thân hình cao lớn, nhỏ như vậy xe đẩy em bé là không ngồi được. Thờ Y Hệ ra, hơi thở của ngươi, làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ không khuyết? Ngươi có cố gắng tu luyện sao? Son Gỗ Cụ có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Thờ Y Hệ ra hơi run run, cảm giác có chút không hiểu ra sao. Lẽ ra Son Gỗ Cụ hẳn là lần thứ nhất thấy ta chứ? Ngươi không phải nên hỏi ta là ai sao? Làm sao vừa mở miệng liền gọi ra tên của ta? Vậy thì có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, hiện tại Son gỗ cụ đã gặp Bệ Úy Rút Đại Nhân? Hắn đã từ Bệ Úy Rút Đại Nhân nơi đó biết được tin tức về ta? Có vẻ như không phải là không có loại khả năng này. Dù sao một đời trước ta ở trái đất nhìn thấy Bệ Úy Rút Đại Nhân, Thờ Ý Hệ Dạ trong lúc nhất thời não bù đắp rất nhiều rất nhiều. Son Goku, ngươi mang đồng bọn không ít mà. Thờ Ý Hệ Dạ xoa xoa mũi, không có tiếp tục hỏi tới, mà là rất hứng thú nhìn Son Goku. Sau khi nói xong, Thờ Dạ chậm rãi nâng lên tay phải, cười đến càng sán lạn. Sau một khắc, Flo ý hệ dạ rũ ra một đầu ngón tay, đầu ngón tay nơi hào quang màu đỏ lấp loé. Một đạo màu đỏ rực lưu quang từ Flo ý hệ dạ đầu ngón tay nơi xỉ ra, trực tiếp hướng về Dệm Trạ phương hướng bay đi, tốc độ siêu nhanh. Dệm Trạ. Màu đỏ rực quang giẫm trực tiếp xuyên thấu Dệm Trạ thân thể. Dệm Trạ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tầng tầng đệm xuống đất, trong miệng không ngừng phun máu, toàn thân không được đánh đánh, đã sinh mệnh hấp hối. Kinh người như vậy một màn, đem ở đây tỉ mọi người mỗi một người đều cho làm cho sợ, hoảng mồ hôi lạnh cả người. Soan gỗ cũ càng là trừng lớn hai mắt, sắc mặt thay đổi lại biến. Ác khà Son cổ củ, cái này lễ ra mắt thế nào? y Hề Dạ cười ha ha, cười đến tủy ý làm vậy. Dệm Trạ, Son cổ củ âm thanh chấm thấp, vội vàng chạy gấp tới, tiến lên đem Dệm Trạ nâng lên. Dệm Trạ trong miệng máu tươi lại lần nữa phun mạnh, trong lòng mười vạn con tuấn mã chạy trồn. Không phải, ta đây là chơi hai trò ai? Tại sao muốn trước tiên đánh ta? Son Goku, vừa nãy cái này chỉ là lễ ra mắt. Ngày hôm nay ta coi như ngươi trước mặt, đem ngươi sở hữu đồng bọn từng cái từng cái giết chết, ta muốn nhường ngươi đau đến không muốn sống. Feri Hề Dạ cười đến càng sảng lạ, lạn, phấn không muốn không muốn. Ta liền thích xem ngươi thương tâm cùng phẫn nộ, rồi lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ. Ngươi khốn nạn. Son gỗ Cụ giận tím mặt, ta sẽ không tha thứ ngươi. Phlỳ Y Hễ Dạ. Sau một khắc, Son gỗ Cụ khí tức trên người điên cuồng bạo phát, đem tự thân năng lượng tăng lên tới cực hạ. Ngay lập tức, Son gỗ Cụ hướng về Phở Y Hễ Dạ phương hướng gào thét mà đi. Hừ, Son Cổ Cụ, ngươi bây giờ, ta dù cho không cần biến thân đều có thể đem ngươi đánh đổ. Phlỳ Y Hễ Dạ cười khinh bỉ, dỡ cánh tay lên, nỗ lực tiếp đỡ Son Cổ Cụ nam đấm. Hiện tại giả, dù cho bây giờ chỉ là hình thái thứ nhất, Thế nhưng thực lực cũng đã có thể nghiền ép đã từng thứ tư hình thái cái này cũng là phở ý hệ dạ khá là tự tin nguyên nhân ta muốn dùng hình thái thứ nhất đem ngươi đánh răng rơi đầy đất ta muốn nhường ngươi cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng son gỗ cũ lấy tốc độ cực nhanh hướng về phở y hệ dạ bên này và tới đều xem trọng chủ một quyền đợt tới phở hệ dạ trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường dơ cánh tay lên khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên dựa theo phởỉ hệ dạ tư tưởng chỉ cần dơ cánh tay lên tiếp được son gỗù nằm nấm sau đó sẽ nhẹ nhàng cho hắn một hồi son gỗ cũ nhất định sẽ ôm chính mình cái bụng vì trên mặt đất thống khổ không thể tả Dù sao thời kỳ này son gỗ cụ thực sự quá yếu, ta phở ý hệ dạ nhưng là sống lại tới được. Ta đối với ngươi thực lực rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà, làm phờ ý hệ dạ cánh tay cùng son gỗ cũ năm đấm tiếp xúc được đồng thời một khắc đó, lúc đó liền cảm ứng được một luồng năng lượng khổng lồ hướng về chính mình đánh tới chấn đoãng. Phờ ý hệ dạ con ngươi co rút lại, khóe miệng nhếch đánh, sắc mặt càng là lần lượt biến đổi. Tại sao son gỗ cụ sức chiến đấu theo ta tưởng tượng không giống chứ? Tại sao lại như vậy? Không chờ phờ ý hệ phản ứng lại, son gỗ cũ năm đấm kéo ý hệ dạ thân thể, trực tiếp ở phía dưới trên mặt đất. Ầm ầm Đại địa một trận kịch liệt rung động. Phở Ý Hệ Dạ kể cả hắn dưới thân xe đẩy em bé cùng bị đánh đến đại địa bên trong. Xe đẩy em bé tại chỗ phá nát, mảnh vỡ chung quanh bay loạn. Phở Ý Hệ Dạ càng bị thật sâu khảm nạm đến đại địa bên trong, lưu lại một cái đen túi lỗ thủng. Sắt Bon cùng Đồ Đỏ Ji à sợ đến ôm nhau, sắc mặt từng trận trắng sáng. Phở Ý Hệ Dạ các hạ, ngươi này không phải tìm được sao? Ngươi không có chuyện gì để người ta bằng hữu cho đả thương làm gì? Ngươi sẽ bị cái này Superstar sải dạn cho bắt chết. Hiện trường các khác Phở Ý Hệ Dạ bọn tiểu cũng đều từng cái từng cái kinh ngạc đến ngây người, một mặt kinh ngạc nhìn tình cảnh quái dị như vậy thú ý hệ ra các hạ lại để người kia cho một quyền đánh tới trong đại địa mặt. Chúng ta là không có nhìn lầm chứ? Bọn tiểu đệ sợ đến run lẩy bẩy, từng cái từng cái ngây người như phóng. Dệm Trạ, Son cụ ở đem trở ý hệ ra một quyền đánh tới trong đại địa diện sau khi, lập tức xuất hiện ở Dệm Trạ bên người, Cũng bay về ở đây các bạn bè lớn tiếng nói, "Gọ hẳn, Krillin, Tiỷ Ikko, Tendici nhạn, Trì đạo tổ, mau mau lại đây, ta mang bọn ngươi rời đi. Người này so với ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều." "Ta từ chối." Tiỷ Ikko quyết định thật nhanh, cũng không có theo rời đi ý tứ. Son Goku, Son Gohan, Tiễn sĩ Nhàn cùng triệu tụ bốn người, nhưng là vội vã chạy vội lại đây, lấy tay kéo cùng nhau. Son gỗ cũ đem tay trái đặt ở rèm trà trên ngực, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, hướng về trên trán một nơi, bắt đầu cảm ứng khí tước. Phơ Ý Hễ Dạ ở trong hố lớn đều kinh ngạc đến mấy người, người, đã lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Ta lại để Son gỗ cũ cho một quyền đánh thành bộ dáng này, này không nên a? Lẽ ra thời kỳ này Son gỗ cũ không có như thế mạnh mẽ mới đúng. Không có biến thành Super Saiyan cũng đã như thế mạnh sao? Lẽ nào Son gỗ cũ người này sớm theo bệ ủy đại nhân bên người cái kia histidine Phò Úy thật lòng suy nghĩ một chút, cảm thấy đến chỉ có loại khả năng này. Đáng ghét. Phò Úy khẽ tắn răng, lập tức phóng lên trời, bay lên trên không. Ngay lập tức, Phò Úy nhìn chăm chú nhìn lên, thình lình phát hiện Son Gỗ Cụ dự định mang theo cơ dữ lệnh mọi người triển khai dịch chuyển tức thời rời đi. Đừng nghĩ chạy trốn. Phò Úy Hệ lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên, một đạo năng lượng mạnh mẽ hướng về Son Gỗ Cụ vị trí nhanh chóng bao trùm quá khứ. Son Gỗ Cụ ngẩng đầu nhìn hướng về phía giả, không để ý đến, trực tiếp dịch chuyển tức thời triển khai ra. Son Gỗ mang theo mọi người biến mất không còn hơi. Ti Cô lồ. Di ủy cô lộ sắc mặt thay đổi lại biến, vội vàng nhảy lên mà lên, né tránh năng lượng tập kích. Ầm ầm ầm. Phờ y hệ dạ năng lượng đện ở phía dưới trên mặt đất, cũng trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Mênh mông năng lượng hướng về bốn phía lan tràn. Chương 41, cái họ giả, phờ y hệ dạ trở nên mạnh mẽ, chương 41, cái họ giả, phờ y hệ dạ trở nên mạnh mẽ. Ào ào ào. Chỉ là trong mấy mắt, toàn này loại nhỏ hòn đảo trực tiếp bị phở y năng lượng thật lớn cho đánh đắm. Đảo nhỏ hóa thành vô biên vô hạn hồ nước. Hồ nước dâng trào, bọt nước tung tóe. Thở Y Hệ Dạ con ngươi thoáng co rút lại, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Bởi vì Thở Y Hệ Dạ rõ ràng địa nhìn thấy, ở năng lượng công kích được son gỗ cũ trước, hắn đã mang theo những người kia biến mất rồi. Có điều ngay lập tức, Thở Y Hệ Dạ chính là rất hứng thú nhìn về phía trên không trùng trôi nổi Tỷ Y Cổ Lộ. Người này lại không đi, người hành tinh nằm mệt, người rất dũng cảm à? Lại lựa chọn lưu lại. Thở Y Hệ Dạ cười híp mắt nhìn Tỷ Y Cổ Lộ. Tỷ Y Cổ Lộ vẻ mặt nhưng là trở nên càng nghiêm nghị. Vừa nãy nên theo cùng đi. Cái này gọi Y Hệ Dạ Dạ Hỏa, so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Chỉ là trong mắt Son gỗ cụ đã mang theo Son gỗ hạn bọn họ đi đến cỏ thần giới. Kỳ Bị Tổ, Son gỗ cụ vừa mới trở về, liền lập tức bay về Kỳ Bị Tổ lớn tiếng hô hào một câu họng. Kỷ Bị Tổ, Kỳ Bị Tổ hơi run run, nhanh chóng tiến lên, phát hiện ngã trên mặt đất không ngừng đánh đánh rệm trạ. "Nhanh, Kỷ Bị Tổ, hỗ trợ trị liệu một hồi." Son gỗ cụ vội vàng nói. Kỳ Bị Tổ mặt tối sầm. "Ngươi là thật sự không có chút nào khách khí a?" Kỳ Bị Tổ cũng không có phản đối, liền muốn tiến lên đối với rệm trạ tiến hành trị liệu. "Vẫn để cho đèn đến đây đi." Đại trưởng lão nhưng là đột nhiên nói chuyện, đèn tuổi tác tuy rằng rất nhỏ, Thế nhưng là Lã Tiên Phú rất tốt người hành tinh Nam Et. Đèn, đèn một mặt mê man. Đèn, Son gỗ củ sững sở, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Son gỗ cũ đương nhiên nhận thức Đèn, dù sao ở trên một đời, hắn cùng Đèn trong lúc đó quan hệ vẫn là rất tốt. Dệm Trạ, không phải có thể hay không trước tiên đem ta chưa khỏi lại thay đổi người. Ta hiện tại rất đau có được hay không? Ta cảm giác ta sắp ngã rồi. Đèn, đến phía ta bên này đến. Đại trưởng lão nhìn một chút Dệm Trạ, phát hiện hắn bị thương tuy rằng rất nặng, thế nhưng một chút còn không chết được. Vâng. Đại trưởng lão, Đèn vội vàng cất bước tiến lên. Đi đến đại trưởng Lao bên người. Đại trưởng Lao lấy tay nhẹ nhàng đặt ở đèn trên đầu, một đạo vô hình sức mạnh thần bí nhanh chóng bao trùm hắn toàn thân. Nhất thời, đèn ẩn tại năng lượng đều bị đại trưởng Lao cho hoàn toàn kích phát rồi đi ra. Đèn nắm chặt nằm đẫm, vẻ mặt nghiêm túc, xuất hiện ở rèm trạ bên người, trong tay trị liệu quang diễm tỏa ra, bao trùm ở trên người hắn. Rất nhanh, rèm trà thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Ở đây gọ Hàn cùng Cờ Dĩ Lĩnh bọn người là kinh ngạc mà nhìn bị đèn trị liệu rèm từng cái từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ, soi mói bình phẩm, không ngừng tán thưởng. Rèm trà khẽ miệng có chút mãi Trên mặt đứa ra mồ hôi lạnh. Các ngươi có thể hay không không muốn vào lúc này nói chuyện. Ta cảm giác ta thật giống thành loại cửa lớn giải phấu hiện trường siêu cấp bệnh nhân. Gọ Hàn, Cắc Lìn, các ngươi trước tiên lưu lại. Son Gọ Cụ phát hiện dệm trà không chuyện gì, lập tức quay về Son Gọ Hàn đám người nói: "Hừ, ba ba, dị ý cổ lỗ thúc thúc còn ở hành tinh Nam Mệt đây." Son Gọ Hàn một mặt lo lắng: "Ra đi trước." Son Gọ Cụ nói xong câu đó sau khi, lại lần nữa triển khai dịch chuyển tức thời biến mất không còn tăm rơi. Mà ở Son Gọ Cụ sau khi rời đi, cả họ già, giới vương thần, kỳ bị tổ cùng đông đảo người hành tinh Na Mệt cũng đều xuống tới. Giọ hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì? Son gỗ không phải rất có tự tin có thể đánh bại cái kia gọi Phở Ý hệ dạ ra hòa sao? Làm sao còn có người bị thương cơ chứ? Gỗ Cụ nói, không biết tại sao, cái kia gọi Phở Ý hệ dạ ra hỏa thật giống đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Cất liền xoa xoa chính mình đầu chóp đầu, đem Son gỗ cũ mới vừa nói lời nói người đều nói ra. Khả năng gỗ cũ cũng không biết Phở Ý hệ dạ thực lực chân thật đi. Ken Si nhàn một tiếng thở dài. Thật đáng sợ, quả thực thật đáng sợ. Rèm trà đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hai đây, cái kia gọi Phở hệ dạ vũ trụ đế vương đã cường đại đến rất thái quá trình độ ra ở trước mặt của hắn thật giống như là một con con kiến nhỏ như thế, căn bản là không cách nào chống lại. Nghe được Caelin mọi người tự thuật, Giới Vương Thần cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Có điều rất nhanh, Giới Vương Thần tự tin cười cận, một mặt không đáng kể. Dù sao theo Giới Vương Thần, son với củ cái kia Superstar xảy ra biến thân, đánh bại Fleur y hệ dạ khẳng định là thừa sức. Thật sao? Liên Gộ Củ đều nói như vậy sao? Vậy thì có chút kỳ quái. Cái họ giả ở trên mặt đất đi qua đi lại, liên tục chậm từ, sau đó từ đúng quần bên trong ngoác ra một thủy tinh cầu, tiện tay hướng về trên một tảng đá một nơi. Nhìn thấy họ rả như vậy thao tác, mọi người mỗi một người đều trận to hai mắt lộ ra một mặt không thể tin tưởng Ngươi là làm sao từ đúng quần bên trong móc ra lớn như vậy quả cầu thủy tinh cái họ già hai tay cách không đặt ở quả cầu thủy tinh bên trên trong miệng nói là bầm quả cầu thủy tinh bên trong hiện ra một cái hình ảnh trong hình hình ảnh chính là hành tinh nạ mẹ trên phờ y hệ ra mọi người. ngườiất bọn họ lập tức đưa cổ dài quan sát không nghĩ đến cái này không phải rất chính kinh ông lão còn có mạnh mẽ như vậy nàg ra nói đi nói lại nơi này là cái gì địa phươngấtlin tò mò hướng về bốn phía quan sát cảm giác không giống như là trái đất rệm trả cơ cửa đầu, nói thầm một tiếng. "Đúng đấy." Ken Si nhản lật gù. "Các vị, nơi này là các họ thần giới." Đại trưởng lao nói chuyện. Cái họ thần giới?" Curslin bọn họ đều là thoáng lần ra. "Vị này chính là các họ gia đại nhân cùng giới vương thần đại nhân, vị này chính là Kỳ Bì tổ đại nhân." Đại trưởng lao từng cái giới thiệu. "Giới Vương Thần." Curslin bọn họ lại lần nữa kinh ngạc đến mấy người. "Chúng ta mới từ các đại nhân nơi đó rời đi, hiện tại lại chạy đến giới Vương Thần đại nhân nơi này. Cái này nhảy lên tốc độ cũng quá nhanh chứ." Nghe họ đại nhân nói, ở trên hắn còn có một vị gở giăng Cơ Luyến xoa đầu chấm tư. Giới Vương Thần Đại Nhân là phụ trách trưởng quản sở hữu cái họ Thần, cũng là vũ trụ này vĩ đại nhất thần. Kỳ Bỉ Tô tự hào cười cợt. Cơ Luyến mọi người từng cái từng cái vẻ mặt kinh ngạc, khiếp sợ và phần. Không nghĩ đến ông lão này lại là như thế vị đại thần a. Không biết người còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái không đứng đắn ông lão đây. Quả nhiên không đơn giản. Cái họ già thông qua quả cầu thủy tinh cẩn thận nhìn một chút sợ y hễ ra, không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có vấn đề gì không? Lao tổ tông đại nhân. Giới Vương Thần sững nhìn một chút cái họ già, kỳ quái hỏi: Ngu ngốc, ngươi lẽ nào không nhìn ra phật y hệ dạ trở nên mạnh mẽ sao?" Cái họ già thổi dâu mép trừng mắt, tức giận giận dậy. "Thật sao? Không nhìn ra a?" Giới Vương Thần thật không tiện cười cợt, từng trận không nói gì. Lao tổ tông đại nhân, ngươi có thể hay không không phải là mặt của nhiều người như vậy mà ta? Như vậy ta cái này Giới Vương Thần thật mất mặt." "Ngum ngốc." Dù ngươi bình thường hảo hảo học tập, nhưng ngươi vẫn không vấn lời. Cậu họ già thở phì phò quát lên. Giới Vương Thần càng nguy ý tứ, cúi thấp đầu xuống, đỏ mặt, không còn gì để nói. Ngắn ngủi chờ mặc, Goku cũng không có vấn đề chứ? Dối Vương Thần gượng ép cười cợt, hỏi: "Dù sao hiện tại gỗ cổ thực lực nên theo ta không kém nhiều." Thở Y Hễ dạ thực lực coi như tăng lên, có thể tăng lên tới rất mạnh. Cái họ già không muốn nói chuyện. Tiểu tử này là làm sao lên làm giới Vương Thần? Làm sao cái gì cũng không hiểu. Chương 42, sơ ý một chút đem sức mạnh tăng lên quá mức, chương 42, sơ ý một chút đem sức mạnh tăng lên quá mức. Người vẫn là ngắm nghĩa cẩn thận đi. Cảm giác Thở Y hệ dạ thực lực tăng lên không phải là nhỏ tí tẹo. Cái họ già trầm giọng nói: Giới Vương Thần đến gần nhìn một chút, nhưng lại không nhìn ra cái nguyên cờ đến, không ngừng vào đầu, một mặt lúng túng." Croslin cùng Son Goku hẳn bọn họ cũng đều đưa ánh mắt tập trung ở quả cầu thủy tinh bên trong, hướng về Son Goku cùng Fler Yi He Dạ phương hướng nhìn lại, từng cái từng cái vì là Son gỗ Goku lau một vệt mồ hôi. Goku thật có thể đánh bại cái kia gọi Fler Yi He Dạ Vũ trụ đế vương sao? Cái kia gọi phở Yi He Dạ Vũ trụ đế vương quả thực thật đáng sợ. Chúng ta thực sự là quá ngây thơ. Chúng ta cho rằng ở cáo đại nhân nơi đó tu luyện mấy ngày thời gian, cũng đã nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Kết quả bây giờ mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. mọi người xấu hổ cúi xuống đầu, từng cái từng cái trầm mặc không nói. Ngay ở Fleur Yeh Dạ cùng Tỷ Y Cổ Lỗ nói chuyện phiếm thời điểm, Son Goku lại lần nữa thông qua dịch chuyển tức thời trở về hành tinh Nametsu. Fleur Yeh Dạ cũng không vội vã đi tiêu diệt Tỷ Y Cổ Lỗ, chỉ là rất hứng thú mà nhìn quét Son Gồ Cụ. Bởi vì Fleur Yeh Dạ tính tưởng, Son Gồ Cụ nhất định sẽ trở về. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối không thể bỏ xuống đồng bạn rời đi. Liên như vậy đưa cái này người hành tinh nạ mệt tiêu diệt, ta mặt sau còn làm sao chơi? Ta muốn đem Son Gồ Cụ dằn vật đến tán vỡ, lại làm hắn trước mặt, đem hắn đồng bạn từng cái từng cái tiêu diệt. Hắn không ở trước mắt, không nhìn thấy như vậy đặc sắc một màn, rất đáng tiếc a. Son Ngươi trở nên mạnh mẽ không ít mà." Thờ Y Hệ Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, híp mắt nhìn chăm chú Son gỗ củ. "Thờ Y Hệ Dạ, ngươi cũng không đơn giản a. Ngăn ngắn thời gian một tháng, khí tức tăng lên tới độ cao này." Son gỗ cũ cảm thán không thôi, trong lòng còn có chút không thể giải thích được hứng phấn. Nói xong câu đó, Son gỗ cũ lại có chút lo lắng nhìn một chút một bên tỷ tỷ cô lỗ. "Ngươi yên tâm, ta bây giờ đối với cái kia người hành tinh nạ mẹ không có hứng thú, ta ngược lại thật ra rất tò mò, ngươi là làm sao trở nên như thế cường?" Thờ Hệ Dạ cười hỏi. Son cười cợt, không hề trả lời vấn đề này. "Chẳng lẽ nói Ngươi là theo bệ ý dục đại nhân bên người cái kia gọi Hịch Giá Hỏa tu luyện sao?" Phở Ý Hệ Giả không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. "Nếu như đúng là như vậy, hiện tại đem son gỗ cũ giết, bệ ý dục đại nhân có thể hay không tìm ta phiền phức?" Ta Phở Ý Hệ Giả mơ hồ nhớ tới, tiếp trước ta đã đem trái đất hủy diệt. Son gỗ cũ cùng vở ghế tạ hai cái tên này đều chết ở hành tinh nổ tung bên trong mới đúng. Chỉ là không biết tại sao, ta lại cảm giác ta như là mơ một giấc mơ như thế. Sau đó một cái chớp mắt, ta lại trở về hành tinh nổ tung trước. Vậy thì có chút kỳ quái. Phở Ý Hệ càng ngày càng khẳng định, Nói không chắc là Bệ Ý Dụt Đại Nhân trong bóng tối giợt trò, đem son gỗ cũ cấp cứu hạ xuống. Hít. Son gỗ cũ sững sở, lắc đầu một cái, thành thật trả lời, ta không nhận thức hắn, người nói người này là ai? Bệ Ý Dụt Đại Nhân đây. Phlị Hệ Dạ lại hỏi, ta nghe nói qua Bệ Ý Dụt Đại Nhân, thế nhưng ta chưa từng thấy. Son gỗ cũ đáp, có người nói hắn rất mạnh, chưa từng thấy Bệ Ý Dụt Đại Nhân, còn có thể đem thực lực tăng lên tới độ cao này, xác thực không đơn giản à, Son gỗ cũ. Phlị Hệ Dạ cười đến càng sán lạn, quay về son gỗ ngón tay cái lên. Cũng vậy, ngươi cũng như thế. Son gỗ cũ khẽ cười. Sapon, Đồ Đọ gì ạ? Các ngươi không cần ở đây, cho ta đi trên tinh cầu này tìm kiếm Ngọc Rồng." Thư Y Hệ Dạ quay về Sắt bòn cùng Đồ đỏ gì ạ mọi người phân phó nói. "Sapon, Đồ Đọ gì ạ? Chúng ta tới đây cái tinh cầu sau khi phát hiện ngoại trừ nơi này có người ở ngoài, những nơi khác cũng không có sức chiến đấu phản ứng tồn tại a. Chúng ta muốn làm sao tìm kiếm Ngọc Rồng? Làm sao? Có vấn đề sao?" Thư Y Hệ Dạ híp mắt hướng về hai người nhìn một chút. "Không, đương nhiên không thành vấn đề." Sapon cùng Đồ Đọ gì ạ vã túi người chào. "Hiện nay, hai người ước gì mau chóng rời đi đây." xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt nhưng là một vị supervisor sai giản a. Lúc đó hắn ở số 79 trên hành tinh bỏ qua cho chúng ta. Tốt nhất vẫn là không muốn làm tức giận hắn. Có điều, cảm giác phở y hệ dạ các hạ thật giống đột nhiên trở nên mạnh mẽ đây. Trước hắn nhưng là bị vị này supervisor sai giản đánh vô lực hoàn thủ. Son gỗ củ cũng hướng về Sắt Bòn Cùng Đồ Đỏ di A phương hướng nhìn lại, trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt. Sắt Bòn Cùng Đồ Đỏ gì a dọa cho phát sợ, khỏe miệng mánh đánh, sau đó chính là mang theo bọn tiểu đệ cấp tốc rút đi. Đối với Cùng Đồ Đỏ Zi hành động, Son gỗ củ cũng không có đi ngăn cản. Bởi vì Son Gỗ Cụ rất rõ ràng, trên tinh cầu này đã không có những người khác tồn tại. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Ngọc Rồng cũng sẽ theo người hành tinh Na Mệt tự động đi đến cái hội thần giới. Lại nói, có như Ngọc Rồng ở lại hành tinh Na Mệt, những người này đều sẽ không hành tinh Na ngôn nữ, tìm tới Ngọc Rồng cũng không thể thực hiện nguyện vọng. Bọn họ liền triệu Hãn Rồng Thần Phương thức cũng không biết chứ. Tỳ ỷ Cổ Lỗ, ngươi cũng trốn xa điểm đi. Son Gỗ Cụ cũng không quay đầu lại quay về Tỳ ỷ Cổ Lỗ chào hỏi. trong lòng có chút cảm giác khó chịu, ta cũng trốn xa điểm. Hợp giữa các chiến đấu dư âm có thể thương tổn được ta cũng như thế. Có điều, đi ủy cô lộ trong lòng tuy rằng nhổ nước bọn, nhưng vẫn là về phía sau bay ngược một đoạn lộ trình, phòng ngừa chịu ảnh hưởng. Bắt đầu đi, Phở Y Hệ Dạ. Son gỗ cụ mặt mỉm cười, ta muốn nhìn ngươi một tháng thời gian tu luyện đến mức độ nào. Thú vị. Phở Y Hệ Dạ cười đến càng sảng lạ, nắm thật chặt song quyền, khí tức trên người điên cuồng bạo phát. Ầm ầm ầm. Minh Ngung năng lượng lấy Phở Y Hệ Dạ làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Cảm nhận được Phở Y Hệ Dạ trên người năng lượng mạnh mẽ, Son cụ sắc thực khiếp sợ và phấn. Phở ý Hệ Dạ thật là một thiên tài. Ngắn ngắn thời gian một tháng, hắn cái này hình thái thứ nhất năng lượng cường độ cũng đã cùng trước thứ tư hình thái không kém nhiều. Son gỗ cụ thực tại hưng phấn không thôi, một mặt kích động nhìn hiện tại Thư Y Hệ Dạ. Hừ hừ hừ. Thư Y Hệ Dạ nhếch miệng lên, nu cười hiện lên. Hiện tại ta năng lượng cường độ đã cùng trước đây thứ tư hình thái không kém nhiều. Nếu như miễn cưỡng muốn toán thành sức chiến đấu lời nói, hiện nay có ít nhất 120 triệu độ cao. Mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, nói không chắc sơ ý một chút liền sẽ đem Son gỗ cụ cho đùa chơi chết. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Thư Y Hệ ra cũng không thể cảm ứng được đối phương khí tức cường độ. Vì lẽ đó mặc kệ Son gỗ cụ đem khí tức tăng lên tới bao lớn độ cao. Thờ Y Hệ Giả cũng không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, trừ phi tự mình đãn đếm thử mới được. Sơ ý một chút đem sức mạnh tăng lên quá mức, có muốn hay không lại hơi hơi hàng một điểm. Thờ Y Hệ Giả cười híp mắt nhìn Son Cổ Cụ. "Không cần." Son Cổ Cụ lắc đầu một cái. "Ngươi thật là đủ tự tin a, Son Cổ Cụ." Thờ ý Hệ Giả hư lạnh, "Ngươi có biết hay không hiện tại ta mạnh bao nhiêu? Tuy rằng ta hiện tại chỉ là hình thái thứ nhất, thế nhưng ta thực lực đã đạt đến trước thứ tư hình thái độ cao." "Thờ Y Hệ Giả, ta khuyên ngươi vẫn là đem ngươi cuối cùng hình thái lấy ra đi, không phải vậy ngươi không thể là ta đối thủ." Son Cổ Cụ thản nhiên nói. Ừ. Hoàn toàn là nói bậy, ngươi lập tức liền sẽ cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng." Phờ Ý Hệ Dạ cười khinh bỉ, lập tức hướng về Son Gỗ Cụ phương hướng vọt tới, cùng bay về hắn nhanh kích ra cường tráng mạnh mẽ một quyền. Chương 43, Son Gỗ Cụ, ngươi có thể cùng được với tốc độ của ta sao? Chương 43, Son Gỗ Cụ, ngươi có thể cùng được với tốc độ của ta sao? Son Gỗ Cụ khoát tay cánh tay tiếp được Phờ Ý Hệ Dạ công kích tới được năm đấm, cùng đem đầu gối dùng sức hướng lên trên đỉnh đầu, hướng về Phờ Ý Hệ Dạ bụng tới. Dạ phản nhanh, hướng về mặt bên lên, Son kích. Ngay tức, một cước đã qua. Son Goku nhưng là về phía sau nhảy một cái, né tránh Phaer ý hệ Zha công kích tới được một nước, cũng lập tức phóng lên trời, bay đến trên bầu trời. Phaer Yi hệ Zha nhếch miệng lên, trong hai mắt ánh sáng lấp loé. "Xèo, xèo." Hai đạo màu đỏ rực lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía không trung Son Goku. Son gỗ Goku lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, xuất hiện tại sau lưng Phaer ý hệ Zha, ở hắn hậu tâm trên tầng tầng một đòn. Phaer Yi He Zha lúc đó liền phun ra một ngụm lớn giấm chua, cảm giác cả người cũng không tốt. Sau một khắc, Phaer Yi He Zha quá thành giận, xoay người một cái đá chéo. Son Goku lắc mình né tránh. Thở Y Hệ Dạ Dương nhanh múa vuốt vào tới, bay về son gỗ Cụ chính là một trận quyền đấm tốc đá. Son gỗ Cụ dùng cánh tay qua lại đón đỡ Thở Y Hệ Dạ sở hữu quyền cước. Ác khà khà. Sơn gỗ Cụ, ngươi có thể cùng được với tốc độ của ta sao? Thở Y Hệ Dạ phát sinh từng tiếng cười lớn, đột nhiên tăng nhanh công kích tốc độ. Sơn gỗ Cụ con ngươi thoáng co rút lại, đột nhiên một cái thượng câu quyền quá khứ, trực tiếp chúng đích Thở Y Hệ Dạ bụng. Thở Y Hệ Dạ lại lần nữa phun ra một ngụm lớn dấm chua, cái chắn nổi lên xanh, mặt từng trận xám, thậm chí đều có chút không phản ứng kịp. Đây là ta cảm giác sai sao? Sơn gỗ làm sao trở nên như thế mạnh? Hơn nữa hắn vẫn không có biến thành Super tờ xảy ra đây. Sao có thể có chuyện đó? A a a. Phở Ý Hễ Dạ phát sinh từng tiếng gào khét, đột nhiên vung tay lên, trong tay năng lượng xì ra. Sơn gỗ cũ nhưng lại lóe lên một cái, ở biến mất tại chỗ không gặp. Phở Ý Hễ Dạ thả ra ngoài năng lượng, lúc đó liền đem hành tinh nạ mệt một góc cho san bằng. Toàn bộ hành tinh giống như bị một cây tiểu đao cắt đứt như thế một khối như thế. Hành tinh nạ mệt trên đông đảo người hành tinh nạ mệt nhìn thấy kinh người như vậy một màn, mỗi một người đều dại ra ở, trên mặt mồ hôi không ngừng lấp xuống. Nhờ có chúng ta trước thời gian rời đi, Không phải vậy dựa vào bây giờ cái này hình thức tiếp tục đánh, hành tinh nạ mẹ sớm muộn sẽ bị đánh nổ. Xèo xèo xèo. Mọi người ở đây nhìn về phía quả cầu thủy tinh thời điểm, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống bảy viên sáng lên lấp loáng ngọc rồng, phân biệt hiện lên ở Cátlin mọi người vị trí phụ cận. Cátlin mọi người quay đầu nhìn một chút, lộ ra một chút kinh ngạc. Vậy thì là hành tinh nạ mẹ ngọc rồng sao? Thật lớn nha, so với trái đất ngọc rồng lớn hơn nhiều. Cátlin càng khái. Đúng đấy. Thật không nổi. Rèm chặt đầu. Hành tinh mẹ ngọc rồng. chân chính ngọc rồng sao? Kensity Nhãn cũng theo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quá tốt rồi, hành tinh Nạ Mẹt Ngọc Rồng cùng theo chúng ta lại đây." Đại trưởng lão trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng, lại sẽ ánh mắt định ở Mộ Dĩ trên người. "Đại trưởng lão." Mộ Dĩ thần sắc nghiêm lại, lập tức hành lễ. "Ta biết ta tuổi thọ đã sắp đến cực hạn, nhiều nhất không vượt quá 7 ngày sẽ tử vong." Đại trưởng lão một tiếng thờ dài nhẹ nhẹ, trên mặt nhưng là không có có lưu lại quá nhiều tên đùa cũng mỉm cười nói, "Ta sau khi chết, ngươi chính là hành tinh Nạ Mẹt đại trưởng lão." "Vâng, đại trưởng lão." Mộ Dĩ lại lần nữa hành lễ. Hiện trường đông đảo người hành tinh Nạ cũng đều từng cái từng cái vì là đại trưởng lão mà ngậm ngấy giây. Cố Linh mọi người từng trận không nói gì, không phải sau 7 ngày mới chết sao? Không cần như thế suốt ruột tổ chức lễ truy địa chứ. Ba ba cố lên a. Son Gộ hàn trăm chú năm lấy năm đấm, đứng ở quả cầu thủy tinh bên, một mặt căng thẳng. Son Gộ cũ cùng Phở Ý Hệ ra chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhìn thấy Phở Ý Hệ ra hiện ra đến năng lượng mạnh mẽ đem hành tinh một khối phá hủy, Son Gộ cũ cũng là hít một hơi thật sâu. Xuân Gộ cũ lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại sau lưng Phở Ý Hệ Dạ, dùng sức một cước đá vào trên đầu hắn. Gào Hệ Dạ hét thảm một tiếng, cả người ngã về phía trước cũng một đầu đâm vào phía trước một khối nham thạch bên trên. Ầm ầm ầm. Phờ Y Hệ Dạ thân thể về phía trước tiếp tục phổ biến, từ hòn đảo nhỏ này lăn tới một cái khác đảo nhỏ, bắn lên từng trận bụi bặm. Có điều ngay lập tức, Phờ Y Hệ Dạ chính là như không có chuyện gì xảy ra từ phía dưới đá vụn bên trong đứng lên, cũng cơ cơ đầu của chính mình. Son Gỗ Cụ sâu sắc nhìn Phờ Y Hệ Dạ một ánh mắt, càng ngày càng cảm giác được hắn mạnh mẽ. Thực sự là không nghĩ đến a. Son Gỗ Cụ. Phờ cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, híp mắt nhìn về phía trên bầu trời Son Gỗ Cụ, hay là ở trên thân thể ngươi trải qua cái gì đặc thù sự tình đi? Không phải vậy, ngươi không thể trở nên mạnh như vậy. Ngươi nói đúng." Son Goku gật gù. "Rất tốt, tiếp đó, nhường ngươi mở mang cái này." Frieza nói, hai tay quay về phụ cận tảng đá nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, giải rác ở mặt đất trên tảng đá đều bị Phở Y Frieza không chế cho trôi nổi lên. Frieza đột nhiên đưa tay vung về phía trước một cái. Những người bị Phở Frieza không chế tảng đá, lập tức lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Son Goku. "Son gỗ củ. lại tới đây một chiêu." Son Goku quay về phóng ra tới được tảng đá quyền đấm đá, rất dễ dàng đem những tảng đá này cho chấn động thành mấy "Nắm lấy ngươi, Phờ Ý Hệ Giả bỗng dưng xuất hiện tại sau lưng Son của củ, cười đến càng ngày càng sáng lạ. Ở phía sau, Son gỗ Cụ đã sớm cảm ứng được Phờ Ý Hệ Giả khí thức, một cái hoa lệ phi đạp, trực tiếp chúng đích Phờ Ý Hệ Giả cảm. Gào gừ, Phờ Ý Hệ Giả căm lúc đó liền cảm giác sắp chật khớp như thế, đau đến gào gào thét lên. "Ha ha, phở Ý Hệ Giả, ta đã cảm ứng được hơi thở của ngươi, ngươi chiêu này đối với ta vô dụng." Son gỗ Cụ nhếch miệng cười cợt, hai tay năm tay, ở Phờ Ý Hệ Giả trên người tầng tầng một đòn. Ầm ầm thân thể dường như một viên đạn hạt nhân bình thường nện ở phía dưới trên mặt đất, phát sinh vụ nổ lớn. Nguyên năng lượng từ Phở Yệ Hệ ra hạ xuống địa phương hướng về bốn phía khuếch tán, dự âm năng lượng liên tục lan tràn, cũng nhắc lên một cái to lớn đám mây hình ấm. Tiỷ ỷ cô lô ở một bên đều dọa sợ. Ta muốn không còn chạm xa một chút đi. Hai người bọn họ đều là cái quái vật. Còn có, hành tinh nã mệt đại trưởng lao nói rồi, chỉ cần ta cùng Thiên Thần cái kia lão ra hỏa một lần nữa đồng hóa, ta là có thể đánh bại Phở ý Hệ ra sao? Ta làm sao cảm giác khả năng không lớn đây? Khắc cục. Ta tu hồi trước đã nói lời nói. Đại trưởng lão khỏe miệng co giật, đột nhiên lúng túng nở cười, lên tiếng Ở đây người hành tinh Nạ mẹ cùng Cờ Dư Lín bọn người lập tức đưa ánh mắt chuyển đến đại trưởng lao trên người, trong lúc nhất thời có chút mê man, không biết hắn muốn nói cái gì. Ta trước đối với thẻ đạt tư hài tử nói, nếu như hắn cùng trái đất thần đồng hóa, hắn là có thể đánh bại phở Ý Hệ Giả chuyện này. Đại trưởng lão một tiếng bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói, bây giờ nhìn lại, là ta đánh giá thấp phở Ý Hệ Giả thực lực chân chính. Chương 44, ngươi lúc nào học được biến số Potter Sải Dạn? Chương 44, ngươi lúc nào học được biến số thực, nguyên bên trong, đại trưởng tại trên hành tinh Nạ nhìn thấy Fờ Ý giả, chỉ là Fờ Ý Hệ hình thái thứ nhất. Sức chiến đấu chỉ có 530.000. Cái này cũng là đại trưởng lão chắc chắc, tỷ ý cổ lộ cùng thiên thần đồng hóa có thể đánh bại Fờ Y hệ dạ nguyên nhân. Sau đó, tỷ ý cổ lộ cùng mèo đồng hóa, sức chiến đấu đều tăng lên dữ dội đến nhanh đến 1 triệu 1.500.000 độ cao. Thế nhưng bây giờ, son gỗ cũ cũng được, Fờ Y hệ dạ cũng được, sức chiến đấu cũng đã hơn trăm triệu. Tuy rằng cách phi thường xa xôi khoảng cách, thế nhưng đại trưởng lão cũng đã thông qua cả ổ già quả cầu thủy tinh cảm ứng được Fờ Y hệ dạ năng lượng mạnh mẽ. Lúc này mới cái nào đến cái nào. Cái ổ già đi qua đi lại, lắc lắc đầu. Có ý gì? Cái ổ già đại nhân Đại trưởng lão hơi run run hỏi: "Đây chỉ là son gỗ cũ cùng sợ ý hệ ra trong lúc đó làm nóng người chiến, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu." Cái họ già cười cợt: "Chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu, chỉ là làm nóng người." Đại trưởng lão ngạc nhiên: "Đúng đấy, gỗ cũ vẫn không có biến thân đây." Caelin thừa nhận gật gù: "Biến thân." Đại trưởng lão sững sở. "Chính là toàn thân tỏa ra kim quang loại kia biến thân, biến thành cái kia dáng vẻ sau khi, khí tức nhưng là tăng lên trên diện rộng." Caelin cười nói: "Lúc đó vợ gệ chính là bị gỗ cũ loại này biến thân cho dọa chạy. Dù cho vợ gệ tạ biến thành cư viên đều không đúng gỗ cụ đối thủ. Lẽ nào là Super Giản. Đại trưởng Lao đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt thay đổi lại biến. Gỗ cụ thật giống sắc thực đã nói Super Giản mấy chữ này chứ? Cốtlin không phải rất khẳng định do hỏi Son Goku Hàn mọi người. Không sai, ba ba cái này biến thân sắc thực gọi Super Saiyan biến thân. Son Goku Hàn gật gù, không có phủ nhận. Không nghĩ đến vị này Son gỗ cụ tiên sinh lại là một vị Super Saiyan, quả nhiên ghê gớm. Đại trưởng Lao không ngừng thắc khái, vẻ mặt bên trong còn có mấy phần hưng phấn. Super Saiyan, xưng là toàn vũ trụ nhân loại mạnh mẽ nhất nheo nhỏ giọng thầm thì một câu. Kỳ thực cũng là như vậy giọng đi. Kỳ tổ biết môi, cười nhạt một tiếng. Ở thần trước mặt, Super Saiyan sắc thực không tính cái gì. Hắn làm sao có khả năng có giới vương thần đại nhân mạnh mẽ đây? Hệ Frieza lập tức phóng lên trời, xuất hiện ở Son gỗ cụ chính đối diện, sắc mặt đã trở nên hơi khó coi. Son Goku, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi. Frieza hế mắt, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sự thù hận. Ta cũng như thế. Son Goku cười lật Làm nóng người vận động chấm dứt ở đây, mau mau bắt đầu chính thức chiến đấu đi. Frieza hừ lạnh. Ta cũng là nghĩ như vậy. Xoan gỗ cụ không có phản đối, gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người lẫn nhau đối diện. Phở Y Hệ Dạ trong mắt hiện ra đồng đậm sự thù hận. Xoan gỗ cụ thân sắc bình tĩnh như nước, vô hỉ vô bi, thậm chí còn có chút không thể giải thích được hưng phấn. Bởi vì trải qua mới vừa rồi cùng Phở Y Hệ Dạ trong lúc đó loạn bàn, Xoan gỗ cụ cảm giác thực lực của tự thân lại khôi phục một chút, đã sắp đạt đến đỉnh cao thời kỳ 4/10 thực lực. Son gỗ cụ thậm chí đều muốn hào hào cảm tạ cảm tạ Phở Y Nếu như không phải Phở Y Hệ Dạ, thực lực của chính mình cũng không thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên nhanh như vậy. Ngươi càng am hiểu trận địa chiến trừ? Phơ Y Hệ Dạ nheo miệng lên, quay đầu hướng về một mảnh loại cỡ lớn lục địa nhìn một chút, hợp lại ngón tay chỉ. "Đúng thế." Son Goku gật gù. Hai người cùng hướng về cái kia mảnh lục địa phương hướng hạ xuống. "Son Goku, đón lấy ta có thể muốn động điểm thật, ngươi cẩn thận rồi." Phơ Y Hệ Dạ tôi đến càng ngày càng sẵn lạ. "Ta rất chờ mong." Son gỗ cụ khẽ mỉm cười. "Đón lấy ta thao tác, ngươi nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ, hi vọng ngươi không cần phải sợ." Phơ Y Hệ ra nói, thân thể cấp tốc phát sinh thay đổi, chỉ là trong nháy mắt liền chuyển hóa thành hình thái thứ hai, trở nên thân hình cao lớn. Son Goku ta còn tưởng rằng hắn muốn biến thành cái gì đây? Làm sao biến thành hình thái thứ hai? Có điều cẩn thận gấp lại, Phờ Ý Hệ Giả hình thái thứ nhất đều mạnh mẽ như vậy, hình thái thứ hai nên cũng rất đáng gờm. Như thế nào a? Son Goku. Phờ Ý Hệ Giả xoa xoa mũi, ta sự biến hóa này, có hay không cảm thấy khiếp sợ a? Son Goku nhưng là trên mặt không có cái gì quá nhiều vẻ mặt, vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Người cái này bình tĩnh dáng vẻ rất làm cho người ta chán ghét. Phờ Ý Hệ Giả cảm giác thật giống một quyền của mình nện ở cây bông trên như thế, trên người có chút nướng ấy. Ngươi tốt xấu khiếp sợ một hồi để ta nhìn a. Ngươi biểu hiện bình tĩnh như vậy, ta cảm giác ta cái này biến thân bạch thay đổi. Thơ Y Hệ Dạ, ngươi có phải hay không mất trí nhớ? Son gỗ cụ có chút kỳ quái hỏi. Cái gì? Thơ Y Hệ Dạ sững sờ. Ngươi chẳng lẽ không biết ta có thể biến thành bộ dáng này sao? Son gỗ cụ nói, đã không còn chút nào do dự, trên người lập tức tỏa ra màu vàng quang diễm, cũng mở ra Super Sải giản biến thân. Thơ Y Hệ Dạ con người đột nhiên co rút lại, con người suýt chút nữa từ viền mắt bên trong độ tới, cả đều sắp nện trên mặt đất. Super Sải Dạn. Son gỗ cụ làm sao vào lúc này là có thể biến thành Super Sải Dạn? Hắn là làm thế nào đến? Ngươi, ngươi là cái gì thời điểm biến thành Super Potter sải dạn? Thờ Y Hệ ra kinh ngạc đến ngươi người, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc. Xem ra ngươi thật sự mất trí nhớ a. Son gỗ cụ cười cợt, "Trước ta ở ngươi trên hành tinh, không phải cùng ngươi chiến đấu quá sao?" Thời Y Hệ giạ xoa xoa đầu, trong lúc nhất thời có chút ngột. "Trước Son gỗ cụ ở ta trên hành tinh theo ta chiến đấu quá. Vì lẽ đó, thứ bảy số 9 hành tinh bị hủy thành cái kia dáng vẻ, là bởi vì Son gỗ cụ làm ra đến. Còn có, cho nên ta sống lại đến thời kỳ này, là bởi vì thời kỳ này ta bị Son gỗ cụ cho đánh chết." Chỉ là, sao lại có thể như thế nhỉ? Son Gỗ Củ vì sao lại sớm biến thành suốt Phật tử sải giận? Xem ra đúng là ta đánh giá thấp ngươi. Phở Y Hệ Dạ khẽ cắn răng, trong lòng càng khó chịu. Phở Y Hệ ra, ta đã đã cho ngươi cơ hội, ngươi không nên tới hành tinh Nam Mệt. Son Gỗ Củ vẻ mặt hờ hững. Hừ, Son Gỗ Củ, ngươi biết ta đáng ghét nhất ngươi cái gì không? Ta đáng ghét nhất chính là ngươi bộ này ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, để ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Phở Y Hệ Dạ một tiếng gầm dữ dội, hướng về Son phương hướng nhanh chóng xông tới. Ầm Thở Y Hệ Dạ quay về son Gỗ Cụ chính là một trận quyền đấm cứ đá. Mấy hiệp giao chiến sau khi, Sơn Gỗ Cụ đột nhiên quát tay, lập tức nắm lấy Thở Y Hệ Dạ đuôi, cũng ở tại chỗ không ngừng xoay quanh. Son Gỗ Cụ buông lòng tay, Thở Y Hệ Dạ trực tiếp vọt ra ngoài, một đầu đệm ở phụ cận một tòa đá tảng bên trên. Đá tảng sụp đổ, đem Thở Y Hệ Dạ đặt ở dưới bề mặt. Có điều rất nhanh, Thở Y Hệ Dạ chính là phóng lên trời, lại lần nữa hướng về son Gỗ Cụ phương hướng phóng đi. Ẩm ẩm. Hai người lại một lần trên không trung triển khai kịch giao chiến. giới mọi người mỗi một người đều xem há hốc Dù là ai cũng không nghĩ tới Tở Y Hệ Dạ lại còn gặp biến thân. Hơn nữa biến thân thành bộ dáng này sau khi, còn có thể cùng biến thành Super Saiyan cụ đánh như thế kịch liệt. Chuyện này, cái này chẳng lẽ chính là Tở Y Hệ ra thực lực chân chính sao? Cơ Dillin môi run rẩy, người này thật đáng sợ, không khẽ là chân chính vũ trụ đế vương a. Rèm dạ cảm thán. Hừ, lúc này mới cái nào đến cái nào. Cái họ ra lắc đầu một cái, khẽ cười nói, Tở Y Hệ ra vẫn không có lấy ra thực lực chân chính đây. Lời vừa nói ra, ở đây Cơ Dillin mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Tở Hệ Dạ đều biến thành bộ này, vẫn không có lấy ra thực lực chân chính sao? Chương 45, Thở Y Hệ Giả cuối cùng hình thái, chương 45, Thở Y Hệ Giả cuối cùng hình thái. Son gỗ cùng một cái thượng câu quyền quá khứ, trực tiếp trúng đích Thở Y Hệ Giả cảm, bắt hắn cho đánh trên không trung lăn lộn ngã nhào một cái. Ngay lập tức, Son gỗ cùng một cái hoa lệ đã chéo, trong số mệnh Thở Y Hệ Giả ngực. Thở Y Hệ Giả một đầu đâm vào trên đất, lại đang trên đất lăn lộn mười mấy cái té ngã, lúc này mới thật vất vả ngừng lại. Thở Y Hệ Giả phun ra một ngụm lớn máu tươi, cảm giác cả người cũng không tốt. Thở từ trên mặt đất khó khăn bò lên, lau lau rồi một hồi khệ miệng máu tươi, sắc mặt trở nên càng khó coi. Ta hình thái thứ 2 lại đánh không lại son gỗ cụ giúp xảy giản thợ ý hệ ra nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại ta nghĩ tới đến rồi giúpơ xảy dạng biến thân có vẻ như là để hắn thực lực tăng lên khoảng chừng 50 lần khoảng chừ trái phải ta cái này hình thái thứ 2, nhiều nhất chỉ là tăng lên 2 lần mà thôi son gỗ cụ thái độ bình thường theo ta hình thái thứ nhất không kém nhiều. vì lẽ đó ta đương nhiên không thể là biến thành giúp tơ xảy dạn son gỗ cụ đối thủ nghĩ thông suốt nơi này thợ sắc mặt trở nên đặc biệt t lánh thợ y hệạ vội vàng đem nơi chân chính hình thái lấy ra đi son gỗ thản như nói Thử, ngươi sẽ hối hận, son gỗ cụ. Fờ Y tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đã không còn chút nào do dự, lập tức lắp mình biến hóa, trực tiếp chuyển hóa thành cuối cùng hình thái. Khí tức mạnh mẽ từ Fờ Y Hệ Dạ trên người hiện ra đến mênh mông năng lượng bạo phát. Năng lượng khổng lồ lấy Fờ Y Hệ Dạ làm trung tâm, từ hành tinh nạ mẹt trên hướng ra phía ngoài điên quẩn quế tán. Cảm ứng được Fờ Y mạnh mẽ khí tức, Cát Lìn mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến mê người, lộ ra vô cùng kinh hãi. Fờ lại biến dạng lẽ nào đây chính là hắn cuối cùng hình thái sao? kinh ngạc thốt lên. Hắn trở nên léo linh lung, rệm trạ cảm khái. Đây chính là không thể bên ngoài biểu phán đoán thực lực tốt nhất ví dụ. Không được. Từ khí tức cường độ trên phán đoán, Sở Y Hệ Dạ khí tức đã so với gỗ cũ mạnh hơn. Tiễn Si nhăn trầm giọng nói: "Ba ba gặp thắng lợi." Son Gọ Hàn trăm chú nắm lấy Song Quyền, vẻ mặt kiên định. Hành tinh Nạ Mạt trên tỉ ý Cố Lỗ, ở cảm ứng được Sở Y Hệ Dạ mạnh mẽ khí tức sau khi, sợ đến mặt đều tái rồi, mồ hôi lạnh liên tục lướt xuống. Đây chính là phở Y Hệ Dạ thực lực chân thật sao? Làm sao sẽ như thế cường? Tỉ ý Cố rất xa hướng về Sở Y Hệ Dạ phương hướng nhìn lại, sắc mặt thay đổi lại biến. Sau một khắc, Tỷ ỉ Cổ Lỗ thoáng nhìn mắt, nhìn thấy bên kia xuất hiện Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ gì A cùng với Đông Đảo Flør Yệ Hệ Giả tiểu đệ. Hai bên lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Sắt Bòn cùng Đồ Đỏ gì A đưa ánh mắt từ Tỷ ỉ Cổ Lỗ trên người rời đi, lập tức tụ lại cùng nhau khe khẽ bàn luận. Tiên tiện là người hành tinh Nam Mệnh, đem hắn nắm lấy, lẽ ra có thể hỏi ra Ngọc Rồng tâm tích. Đồ Đỏ gì A đề nghị: "Đừng đùa, hắn là Super Potter Saiyan bằng hữu, hiện tại quá khứ bắt hắn, chờ cái kia Super đánh bại Flør Yệ Hệ các hạ, chúng ta sẽ bị hắn đánh chết tươi." Sắt dùng sức lắc đầu một cái, cảm thấy đến Đồ Đỏ Dị thực sự là quá chơn v้าง. Ngươi nói đúng. Liên như thế bậy đã hắn mặc kệ sao? Đồ đỏ gì ạ hỏi? Mau chóng rời đi nơi này đi. Sắt Bôn đề nghị, chúng ta chỉ là tính chất tượng trưng tại đây cái tinh cầu trên tìm kiếm một hồi ngọc rồng là được rồi. Người nói rất có lý, cứ làm như thế. Đồ đỏ gì ạ gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó quay về cái kia mười mấy cái tiểu đệ phân phó nói, các ngươi tản ra, trung quanh siêu tầm ngọc rồng. Phờ ý hễ ra đông đảo bọn tiểu đệ tử tán rời đi, đi tìm không tìm được ngọc rồng đi tới. Sắt Bôn cùng Đồ đỏ gì ạ nhưng là hướng về một hướng khác bay đi, trước tiên tìm một vị trí che dấu lên, cũng không có đi tìm ngọc rồng ý tứ. Toàn bộ hành tinh trên liền cá nhân cũng không tìm tới, đến cái nào tìm Ngọc Rồng? Này không phải mò kim đáy biển sao? Vẫn là chờ Phở Frieza hệ ra các hạ cùng cái kia Super Saiyan chiến đấu kết thúc nói sau đi. Không phải vậy coi như tìm tới Ngọc Rồng, cuối cùng còn chưa là bị cái kia Super Saiyan cho tận diệt. Son cụ, ta chờ thời khắc này đã rất lâu. Phở ý hệ ra một tiếng tới gần, trên người năng lượng lại lần nữa tăng lên. Cảm nhận được phở hệ Frieza trên người năng lượng mạnh mẽ, Son cụ thực tại giật mình không nhỏ. Frieza người này, hắn là làm thế nào đến? Ngăn ngắn thời gian 1 tháng Hắn năng lượng cường độ thậm chí cũng đã vượt qua ta Super giản biến thân. Ta đã tính toán được rồi, tuy rằng ngươi biến thành Super giản, thế nhưng ta Phở Ý Hệ Dạ vẫn như cũ chỉ cần lấy ra 50% năng lượng thì có thể làm cho ngươi trở thành vũ trụ bị trần. Phở Ý Hệ Dạ cười híp mắt nhìn Son Gỗ Cụ, lộ ra một mặt đắc ý, có điều vận may của ngươi tốt hơn, ta tạm thời còn chưa muốn giết ngươi. Giết ngươi, sau đó liền không cái gì là thú. Son Gỗ Cụ trầm mặc. Đồng thời, Son Gỗ Cụ yên lặng cảm thụ một hồi Phở Ý Hệ Dạ năng lượng mạnh mẽ, vẻ mặt cũng là nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Bởi vì Son Gỗ Cụ rõ ràng có thể cảm ứng được đến Bây giờ Thở Y Hệ Dạ cuối cùng hình thái, ít nhất ở năng lượng cường độ trên đã vượt xa Super Saiyan biến thân. Quá cao hứng, ta Thở Y Hệ Dạ báo thủ thời khắc đến. Thở Y Hệ Dạ mở hai tay ra, phát sinh từng tiếng cười gằn. Sau một khắc, Thở Y Hệ Dạ nhanh chóng tấn công, lóe lên một cái bỗng nhiên xuất hiện ở Son gỗ cụ chính đối diện. Thở Y Hệ Dạ túi chợ từng tầng va chạm ở Son Goku cụ trên mặt. Son gỗ cũ về phía sau rút lui vài bước, chân phải chống đỡ mặt đất, lúc này mới không đến nỗi té ngã. Ngay lập tức, Son Goku cũ xoa xoa bị đụng vào mũi, đau chực nhét Đau quá đau quá. Thở Y Ngươi là thật sự không có chút nào khách khí a? Son gỗ cụ cảm giác mũi chua sót. Hừ. Phlị Hệ Dạ cười đến càng sán lạ, đột nhiên một cái tạo đường tối quá khứ, trực tiếp đem Son gỗ cụ cho quét đổ trong đất. Có điều, ở Son gỗ cụ sắp ngã xuống đất một khắc đó, Phlị Hệ Dạ trực tiếp dùng hắn đuôi cuốn lấy Son gỗ cụ cái cổ. Phlị Hệ Dạ đột nhiên một quyền đập tới, trong số mệnh Son gỗ cùng ngực. Son gỗ cũ lúc đó liền chen ngực quỳ trên mặt đất, trên người kim quang đều có chút không thể nào ổn định. Như thế nào a? Sút cơ xải dạn Son gỗ cũ. Hệ Dạ cười híp mắt nhìn Son gỗ cũ. Trong truyền thuyết sư Phật tử xảy ra không phải vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ sao? Ta xem cũng chẳng có gì ghê gớm. Son Goku củ xoa xoa ngực, từ trên mặt đất đứng lên. Ác khà khà. Son Goku. Không nghĩ đến đi. Frieza hạ phát sinh từng tiếng cười quá dị, tuy rằng kết quả này cùng ta dự đoán không giống nhau lắm, thế nhưng có thể đem ngươi khỏe mạnh sửa chữa một trận, ta đã hài lòng. Có điều ngươi yên tâm, chờ đem ngươi đánh không thể động đậy, ta lại đi trái đất tiêu diệt cái kia đầu trọc. Frieza, ngươi đừng nghĩ đến xính. Son Goku cười nhạt một tiếng, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thu tay lại đi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đây? Ta Phở Ý Hệ Dạ muốn làm sao thì làm vậy, không chỉ có muốn đi trái đất tiêu diệt cái kia lâu trọng, còn muốn đem toàn bộ trái đất hủy diệt. Như vậy con trai của ngươi cũng sẽ chết đi chứ? Phở Ý Hệ Dạ cười lớn không ngừng, ác khà khà. Ngươi có thể bắt ta Phở Ý Hệ Dạ thế nào? ĐS, hai ngày nay gấp đôi vài tháng, vì cầu các vị đại lao đem vé tháng đập tới đi, chương 46, Súng cơ xài giận 2. Biến thân, chương 46, Súng cơ xài giận 2. Biến thân. Xem ra bằng vào ta hiện tại biến thân, muốn đánh bạn ngươi, khả năng không lớn. Xuân gỗ cụ một hơi thật sâu. Trong chú nắm lấy Song Quyền. "Ồ, ngươi còn rất có tự mình biết mình mà, Song Cổ Cụ." Phở Ý Hề Dạ xoa xoa mũi, khẽ cười nói, "Ta liền yêu thích ngươi chán ghét ta, rồi lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ. Đã như vậy, vậy ta cũng pháng biến thân một chút đi." Song Cổ Cụ mím miệng cười cận, lại không nhịn được khích lệ nói, "Có điều nói đi nói lại, Phở Ý Hề Dạ, ngươi thật sự rất đáng gờa. Ta không nghĩ đến đối phó ngươi còn cần biến thành bộ dáng này." Phở Ý Hề Dạ, "Có điều ngay lập tức, Phở Ý Hề Dạ đột nhiên ý thức được cái gì, con ngươi thoáng co rút lại, trên mặt thoáng biến sắc. Lẽ nào hiện tại Son gỗ cũ đã có thể biến thành Super Saiyan Blue? Ngươi cái quái gì vậy? Nếu như ngươi hiện tại có thể biến thành Super Saiyan Blue, Ta Phở Y Hệ Dạ liền không đùa với ngươi. Ta muốn lui ra trận này trò chơi. Son gỗ cũ trên người Kim Quang Điên cuồng hiện lên, tốc dựng lên trình độ càng cao hơn. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Từng đạo từng đạo tia chớp cuốn quanh ở Son gỗ cũ quanh thân, bùm bùm vang vọng. Năng lượng mạnh mẽ càng là từ Son gỗ cũ trên người bạo phát ra. Super Saiyan 2. Nhìn thấy Son gỗ cái này biến thân, cái lòng lo lắng cục để xuống. Ta còn tưởng rằng cái tên này có thể biến thành Super Saiyan Blue đây. Làm ta giật cả mình. Không phải là trên người mang điểm tia chốt sao? Ngươi cho rằng ngươi rất đáng gầm sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn biến thành hình dáng gì đây, chỉ là trên người có thêm một chút tia chớp mà thôi." Ý hê ra nhẹ nhàng nở nụ cười, mép miệng lên một vệt nhợt nhạt độ cong. "Này không phải là có thêm tia chấp đơn giản như vậy, cái này gọi là Super Saiyan hai biến thân." Son Goku thành thật trả lời. "Á khà khà." Frieza phát sinh từng tiếng cười quái dị, "Ta còn tưởng rằng là cái gì đây? Super Saiyan hai, càng ngày càng thú vị." Dứt tiếng sau, Tở Y Hệ Giả đột nhiên một cái hoa lệ xoay người, trong tay phun ra một đoàn năng lượng khủng lồ. Năng lượng hướng về son gỗ cổ vị trí bao trùm quá khứ. Ngay lập tức, Tở Y Hệ Giả trong tay năng lượng không cần tiền như thế hướng về son gỗ cụ trên người bắt chuyện. Đợi đến khói thuốc từ từ tiêu tan sau khi, son gỗ cụ bình yên vô sự xuất hiện ở Tở Y Hệ Giả đối diện. Tở Y Hệ Giả, Tở Y Hệ Giả con ngươi thoáng co rút lại, sắc mặt thay đổi lại biến. Không phải như vậy, Son gỗ cổ người này tại sao trở nên như thế mạnh? Ta nhưng là chân chính nhân vật chính a. Ta Tở Y Hệ Giả nhưng là sống lại a. Tại sao lại như vậy? Thở vì hễ ra lúc đó liền cảm nhận được từng trận bi hay, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Ba ba, ba ba lại biến thân sao? Son gỗ Hàn tỏ mở hỏi. Không sai, cái này biến thân so với trước Super Saiyan biến thân càng mạnh hơn. Cái họ ra nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này, chuyện này, làm sao có khả năng? Giới Vương Thần khỏe mắt đột nhiên có giật trên mặt nhưng là thay đổi màu sắc. Giới Vương Thần đại nhân, tại sao ta cảm giác thời khắc này Son gỗ cụ ở năng lượng cường độ phương diện đã vượt qua chúng ta đây? Kỷ Bỉ tôi nhỏ giọng, ở Giới Vương Thần bên thay nhỏ giọng thì thầm. Ta cũng có đồng cảm. Dối Vương Thần vẻ mặt nghiêm túc gật gù. Hắn chỉ là một cái con người à, tại sao một cái con người năng lượng có thể cường đại đến độ cao này? Kỳ Bì tổ chân tâm kinh ngạc đến ngây người. Ta rốt cục đã hiểu, chẳng trách họ giả đại nhân nói rồi, Mạc Dĩn Bổ không đáng sợ. Giới Vương Thần trấn an cười cợt, lấy son gỗ cụ hiện tại trưởng thành tốc độ, có lẽ có một ngày thật sự có thể đánh bại Mạc Dĩn Bổ. Hắn hiện tại năng lượng cường độ. Giới Vương Thần đại nhân, ngươi cảm thấy phải cùng mạ gìn bù còn có bao lớn trên lệch? Kibito nhỏ giọng dò hỏi. Từ hắn năng lượng cường độ phán đoán, ta cảm giác đã cùng Mạc Dĩn Bổ không kém nhiều. Thậm chí so với mạ gìn bụ năng lượng mạnh hơn một ít giới Vương thần Trầm nói có điều này cũng không thể đại biểu hắn có thể đánh bại mạ gì vụ năm đó g tay thần đại nhân thực lực nhưng là ở mạ gìn bụ bên trên cuối cùng còn chưa là bị mạ gìn bụ cho hấp thu sao đúng đấy kỵ bị tổ vương xuống đầu hai người lại lần nữa nhìn về phía quả cầu thủy tinh quan tâm son gỗ cụ cùng phở y hệ dạ trong lúc đó chiến đấu chỉ thấy son gỗ cụ chậm rãi rơi tay lên đưa ra 5 ngón tay đầu một cái trái bị mâm dương khí công pháo từ son gộ cụ trong taythôn vẹn mà ra cấp tốc bao trùn tại trên người phở y hệạ làại bị mâm dương khí công pháo Thiên ca. Triệu Tổ Hưng vấn la lên. Đồng dạng đều là trại bỉm âm dương khí công pháo. Gỗ cụ cái này trại bỉm âm dương khí công pháo uy lực so với ta không biết đại thể thiếu lần. Ken Si nhàn cảm thán, trên mặt mồ hôi lướt xuống. Ở Son gộ cụ trại bỉm âm dương khí công pháo bao trùm bên dưới, Phở Ý Hệ Dạ thân thể trên không trung lăn lộn mấy trăm cái té nã. Đợi đến Phở Ý Hệ Dạ dừng lại sau khi, cảm giác đầu ong một hồi lâu đầu váng mắt hoa. Son gỗ củ khệ miệng hơi dương lên. Nghiến nghiến son tên này, tại sao ta Phở sống lại đều đánh không lại hắn? Lẽ nào nhất định phải mở ra Hoàng Kim Hình Thái sao? Vấn đề là, ta chỉ có thể ở Hoàng Kim Hình Thái dưới kiên trì 30 giây. Đây là ta to lớn nhất lá bài tẩy. Có điều, ta nếu là không mở ra Hoàng Kim Hình Thái, khẳng định đánh không lại hiện tại Son Goku. Ta mới là thế giới này nhân vật chính. Bởi vì ta phở y Hệ Dạ xuống lại, Son Goku hóa thành một vệt kim quang, ở tại chỗ lẽ lên bên dưới biến mất không còn tăm hơi. Kinh khủng nhất chính là, Son Goku mọi người biến mất rồi, tại chỗ còn để lại từng đạo từng đạo kia chớp. Chỉ là một cái chớp mắt, Son Goku đã xuất hiện ở Fler Ý Hệ chính đối diện cũng quay về đầu của hắn một cái tầng tầng giật trở. Phờ Y Hệ Dạ bị đánh trên không trung lăn lộn ngã nhào một cái, mới vừa đem thân thể bài chính, xoan gỗ cũ lại là một cái thượng câu quyền quá khứ, bắt hắn cho đánh về phía sau bay ngược. Xoan gỗ cũ cấp tốc xông lên, trực tiếp dùng đầu của chính mình va chạm ở Phờ Y Hệ Dạ thật trên. Gào gừ, Phờ Y Hệ Dạ phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, khẽ cắn răng xông lên, quay về xoan gỗ cũ chính là một trận quyền đấm cứ đá. Xoan gỗ cũ giơ tay chặn lại rồi Hệ sở hữu công kích. Ngươi tên khốn kiếp này! tức đến phổi, đột nhiên về phía sau nhảy một cái qua tay, trong tay một đạn màu đỏ rực lưu quang lướt qua. "Fer Yi Hệ Dạ, ngươi tại sao lại dùng chiêu này?" Son Goku nói, một cái tắt quét tới, trực tiếp đem bay đến màu đỏ rực lưu quang cho đánh bay. "Fer Yi Hệ Dạ trầm mặc. Thời khắc này, Fer Yi Hệ Dạ rõ ràng đều biết, lấy chính mình hiện tại cái này cái trạng thái, mặc kệ cố gắng thế nào cũng không thể đánh qua bây giờ Son Goku." "Khà khà, khà khà." Fer Yi Hệ Dạ không ngừng cười lạnh, phát sinh từng tiếng cười quá dị. Son cụ thoáng mở ra, sâu sắc nhìn Fer Yi Hệ Dạ một ánh mắt. "Không tệ lắm. Son Goku, ngươi mạnh mẽ rất thực ra ngoài dự liệu của ta." Förg Yệ Hạ khẽ cười nói, có điều ngươi vận may trúng dứt ở đây, tiếp đó, ta sẽ để ngươi mở mang Y Hệ Hạ thực lực chân chính. Chương 47, tơ sai giận 3 chiến hoàn kim, chương 47, Suptor sai giận 3 chiến hoàn kim. Ngươi, ý của ngươi là nói, thực lực của ngươi còn có thể tăng lên sao? Son gỗ cụ hơi nhỏ tiểu nhân kinh ngạc. Cái này Y Hệ Hạ thật không nổi a. Ta biến thành Suptor sai giận 2, chỉ là miễn cưỡng vượt qua hắn. So với ta cái kia thời không föörg Yệ Hạ mạnh hơn nhiều. Thời khắc này, Son gỗ cụ đều không đành lòng chết föörg Giữ lại hắn cho mình tăng cao thực lực, tuyệt đối có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Đương nhiên tiền đề là Phở Y Hệ Dạ không thể đi trái đất. Nếu như hắn muốn đi hủy diệt trái đất, Son Gổ Cụ tuyệt đối sẽ không chút do dự tiêu diệt hắn. Son Gổ Cụ, người làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị ạ. Phở Y Hệ Dạ không ngừng cười gằn. Cái họ thân giới mọi người cũng đều từng cái từng cái trận to hai mắt, chăm chú nhìn kia phía trên tảng đá bảy đặt quả cầu thủy tinh. Phở Y Hệ Dạ đều bị đánh thành bộ dáng này, xem ra còn giống như rất tự tin. Rèm chạ chấm tư. Lẽ nào người này còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ sao? Cứ liền gãi gãi đầu chọc đầu. Không thể nào, hắn còn có thể tiếp tục biến thân sao?" Kèn Si nhận hiếu kỳ dò hỏi. Mọi người cùng nhìn về phía cái họ già, muốn nhìn một chút hắn nói thế nào. "Ta cũng không biết, không nên nhìn ta." Cái họ già hừ một tiếng. Hiện tại Phở Fleur Hệ Dạ đã là mạnh nhất hình thái, làm sao có khả năng còn có thể lại biến thân. Giới Vương thần khẳng định lắc đầu một cái. "Ta cũng cho rằng là như thế." Kỷ Bỉ tụ lên tiếng phụ họa. "Nhờ có gỗ cụ tiên sinh đem chúng ta mang đến Thọ thần giới, không nghĩ đến Fleur Yệ Dạ gặp cường đại đến cái trình độ này." Đại trưởng lão không ngừng thở dài, trong lòng đối với son gỗ cụ cảm kích tình càng ngày càng dày đặc. Thở Ý Hệ Dạ nhếch miệng lên, cười đến càng sắc lạnh. Ngay lập tức, Thở Ý Hệ Dạ lắc mình biến hóa, trên người kim quang tỏa ra, vô cùng vô tận năng lượng từ trên người hắn bạo phát ra. Chỉ là một cái trước mắt, Thở Ý Hệ Dạ trên người chính là giấy lên hào quang màu và nóng. Hắn? Thở Ý Hệ Dạ cũng biến thành sút xạ giản sao? Gièm Trạ kinh ngạc thốt lên một tiếng, trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin tưởng. Thở Ý Hệ Dạ là người xạ ra sao? Dài đến không qua giống. Ken Si nhàn trầm giọng nói, Giới vững thần. "Đại trưởng lão." Mọi người khác từng cái từng cái rất là không nói gì. Đó là Super Saiyan biến thân sau. Son Goku đang nhìn đến Phở ý Hệ Dạ biến hóa sau khi, trong lúc nhất thời giải ra cực kỳ lâu, có chút chưa hoàn hồn lại. Ác khà khà. Frieza không ngừng cười quá dị, cười được têu là một cái hài lòng, cũng rất hứng thú nhìn Son Goku, "Son Goku, không nghĩ đến đi. Ngươi không nghĩ đến ta sẽ biến thành bộ dáng này chứ? Dựa theo mệnh danh của các ngươi phương thức, ta cái này biến thân gọi Hoàng Kim Frieza." Son Goku vẻ mặt cũng là nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, nhất thời đề cao cảnh giác. Thời khắc này, Son Goku rõ ràng địa cảm ứng được, Frieza năng lượng cường độ đã rất xa vượt qua chính mình. "Fer Yi Hế Dạ làm sao sẽ như thế cường? Trước ở Fer Yi Hế Dạ trên hành tinh, hắn rõ ràng bị ta đánh vô lực hoàn thủ mới đúng. Như thế nào a, Son Goku?" Fer Yi Hế Dạ cười ha ha, cũng chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay, "Chỉ cần 10 giây, ta chỉ cần 10 giây là có thể đem ngươi đánh bỏ không đứng lên." "Xác thực, lấy ngươi hiện tại năng lượng cường độ, ta hiện tại cái này biến thân căn bản không thể là đối thủ của ngươi." Son Goku hít một hơi thật sâu, không đáng kể cười cợt, "Ngươi còn cười được?" Fer Yi Hế phát tiết, sau khi nói xong, liền muốn hướng về Son Goku phát động công kích. "Chờ một chút, Fer Yi Son gỗ cũ vội vàng vắt tay ngăn cản, "Làm sao? Ngươi muốn hướng về ta quỳ xuống xin tha ạ?" "Cũng đã muộn rồi." Sở Yệ Dạ hừ lạnh, "Không, ta lại biến cái thân, sau đó sẽ cùng ngươi cẩn thận đánh." Son gỗ cụ nói, phát sinh từng tiếng ho hét, trên người màu vàng quang diễm hướng ra phía ngoài điên cuồng tỏa ra. Năng lượng mạnh mẽ từ Son gỗ cụ trên người khuếch tán đi ra, hướng về bốn phía lan tràn, tăng vật khí tức thậm chí xuyên thấu vũ trụ, trực tiếp xông vào đến cả họ giới. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Lại như lúc, Son gỗ trên người tia chớp càng thêm dày đặc, bùm bùm vang lên không ngừng. Đồng thời gỗ c tóc về phía sau nhanh chóng sinh trưởng rất nhanh sẽ tóc dài qua eo Mặt khác son gỗ cụ lông mày biến mất sâu sắc lún vào đến viền mắt bên trong hình tượng nhiều hơn mấy phần tà ác sát thái ở đây có mọi người mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người chừng lớn hai mắt một mặt kinh ngạc nhìn biến thành giúp xảy giản bà son cụ nay nay chuyện này đây là gỗ cũ khí sao từ hành tinh nạ mẹ chuyển đến nơi này cóiền tự làm bẩm mở đùa gì thế sao có thể có chuyện đóị bị kinh ngạc đến với người đến nửa ngày chưa hoànụ lại thật đáng sợ Nhân loại khí lại có thể chuyển đến các thần giới. Giới Vương Thần vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Giới Vương Thần đại nhân, hắn năng lượng cường độ đã vượt xa mạ gìn bộ chứ? Kỷ Bỉ tội vội vàng hương phấn hỏi. Giới Vương Thần im lặng gật đầu. Hiện tại Son Gỗ Cụ thực sự quá mạnh mẽ. Khí thức mạnh mẽ từ Son Gỗ Cụ trên người điên cuồng quét tán, chấn động đến mức toàn bộ hành tinh nạ mệt đều đang lắc lưu động. Đây chính là tiểu tử này thực lực chân chính sao? Cái họ già cũng là nhỏ giọng tự nói, sát thực để ta cảm thấy bất ngờ. Hành tinh nạ mệt trên cổ càng là trợn mắt ngất há miệng, không còn gì để nói. Các ngươi chơi cũng lớn quá rồi đó. Thật sự là buồn cười a. Ta theo lại đây xem náo nhiệt gì. Ta cảm giác hiện tại ta rất dễ dàng bị dây. Sở Ý Hệ Dạ. Sở Ý Hệ Dạ cùng theo kinh ngạc đến mấy người. Bởi vì, Sở Ý Hệ Dạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Son Gỗ củ cái này xuất Potter Sai Giản 3 biến thân. Tuy rằng Sở Ý Hệ Dạ không cách nào cảm ứng được Son Gỗ củ sóng năng lượng, thế nhưng từ hiện trường hành tinh chấn động tặng lại đến xem, cái tên này năng lượng cường độ tuyệt đối không thấp. Nay nay chuyện này. Sở Ý Hệ Dạ ngạc nhiên. Sở Ý Hệ Dạ, đây chính là ta một cái khác biến thân, Super Saiyan 3. Son Gỗ Cổ lộ ra nụ cười. Siêu cấp Sút xài sợi giận ba, Phở Y Hệ Giả khẽ miệng mánh đánh. "Như vậy, ta muốn tấn công. Ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng sau. Son gỗ cũ nhếch miệng lên, làm nổi lên một vẻ nhật nhạt độ cong. Son gỗ cũ không còn nhiều lời phí lời, lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Phở Y ngay phía trên. Nhanh như vậy tốc độ, thậm chí liền ngay cả Phở Y Hệ Giả đều có chút chưa hoàn hồn lại. Son gỗ cũ bàn tay lớn đột nhiên hướng phía dưới một chảo, một cái nắm ý hệ giả đầu, cũng hướng lên trên vừa nhấc. Ầm, ầm, ầm. Son gỗ quay về Phở Hệ Giả mặt chính là một trận đánh tới bầy. Phó ủy hệ dạ lúc đó liền cảm giác mình mặt đều không đúng mặt, phát sinh từng tiếng thống khổ kêu rên. Phải biết, Son gỗ cụ là ở tờ thời không thời khắc cuối cùng sống lại tới được. Thời kỳ đó Son gỗ cụ đã là đem Súpter Sai Dạn 4 năng lực phát huy đến mức tận cùng. Thậm chí có thể nói, xa đạo Dạ dạ gồm thời kỳ Son gỗ cụ, Súpter Sai Dạn 4 thực lực hầu như đạt đến toàn công suất trạng thái. Hơn nữa, nguyên bản tờ thời không Son gỗ cụ là cái tiểu hải tử, thân thể nhỏ đi, thực lực cũng theo hạ thấp. Điểm này có thể tham khảo Ngọc Rồng đại ma. Mà ở sống lại đến cái này thân thể mới sau khi, Son gỗ cụ khôi phục thành thành nhân to nhỏ. Tuy rằng không có đuôi, thế nhưng ở thực lực tổng hợp trên cũng đã đạt đến đỉnh cao thời kỳ 3/10. Mặt khác, theo Son gỗ cũ cùng Sở Ý Hệ Dạ trong lúc đó không ngừng chiến đấu, thực lực lại lần nữa tăng lên, đã có đỉnh cao thời kỳ 4/10. Sở Ý Hệ Dạ tuy rằng cũng là người trọng sinh, thế nhưng coi như là sống lại trước hắn, cũng chỉ là mới vừa lĩnh ngộ Hoàng Kim hình thức không đến bao lâu mà thôi. Nếu là đổi thành giải đấu sức mạnh sau khi Sở Ý Hệ Dạ, hay là có thể ung dung sắp hiện ra ở suốt tơ giải trận 3 Son gỗ cùng Niết. Chương 48, Sở lại bị đánh ngất, chương 48, Sở lại bị đánh ngất. Ầm ầm Son gỗ cũ nắm đấm ở Phờ Y Hệ Dạ trên mặt không ngừng bắt chuyện. Trong lúc nhất thời, Phờ Y Hệ Dạ bị đánh gào gào kết lên, phát sinh từng tiếng thống khổ kêu rên. Son gỗ cũ lại lần nữa đưa tay, một cái nắm lấy Phờ Y Hệ Dạ đuôi, cũng lôi hắn đuôi nhanh chóng xoay tròn lên. Son gỗ cũ vận tốc bay càng lúc càng nhanh, hình thành mạnh mẽ sức gió. Ngay lập tức, Son gỗ cũ đột nhiên buông lòng tay. Phờ Y Hệ Dạ trực tiếp bay ngược ra ngoài, thân thể trên không trung không ngừng lăn lộn đẽ nã. Mẹ hạ mẹ hạ. Son gỗ hai tay bên trong nưng cả mệ Nhất thời Một đạo năng lượng mạnh mẽ từ son gỗ cũ trong tay xì ra, hướng về Phở Ý Hệ Dạ vị trí Gạo Thét mà đi. Phở Ý Hệ Dạ con người đột nhiên giật lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm. A a a a. Nhìn thấy Gạo Thét mà đến sóng khí công, Phở Ý Hệ Dạ phát sinh từng tiếng gào thét, đột nhiên hơi vung tay, trực tiếp đem bay đến cả mẹ hạ mẹ hạ đánh cho vặn vẹo biến hình. Cả mẹ hạ mẹ hạ thay đổi phương hướng, nện ở phía dưới trên mặt đất, lại đang trên mặt đất nhanh chóng tiến lên, lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Toàn bộ hành tinh nạ mẹt đều bị đẩy ra một đạo thật dài khe, khe bên trên lập lòe ra từng đạo từng đạo Hồ quang, bùm bùm vọng. Ai nha Hành tinh Nam Et. Son Gỗ Cụ thật không tiện gãi đầu một cái, không nghĩ đến Phờ Y Hệ Dạ sẽ đem chính mình thả ra ngoài năng lượng cho đánh bay. Người. Người tên khốn kiếp này. Phờ Y Hệ Dạ lúc đó liền cảm nhận được từng trận bất cứ, tức, tức giận đến cái trán gân xanh nổi lên, thân thể kịch liệt run rẩy. Ta là tới tìm ngươi báo thủ. Ta Đường Đường Hoàng Kim Phờ Y Hệ Dạ, liền thời kỳ này Son Gỗ Cụ đều đánh không lại sao? A a a a. Phờ Y Hệ Dạ tức đến nổ phổi, cấp tốc hướng về Son Gỗ Cụ phương hướng phóng đi, quay về Son Gỗ Cụ chính là một trận đánh tới bậy. Ao đột nhiên cảm nhận được một trận đại Son gỗ cũ nhưng là bình yên vô sự lơ lửng giữa không trung, phía sau tóc dài theo gió lay động, lộ ra trêu tức nụ cười. "Thơ Y Hệ ra, ngươi cái này suốt tơ xảy ra trạng thái không tệ lắm. Nguyên lai like ngươi cũng là người xảy ra a." Son gỗ cũ mặt mỉm cười. "Này nay chuyện này, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể." Thơ Y Hệ ra lại lần nữa cảm nhận được vô cùng đau lòng. "Ta đều hoàng kim, ta liền một cái son gỗ cũ đều đánh không lại sao? Vì sao lại như vậy?" Không thể không nói, "Thơ Y Hệ Giả, ngươi sức thực rất mạnh, đã vượt qua sự tưởng tượng của ta." Son gỗ cũ yên lặng cảm khái một tiếng. "Đáng ghét." Đáng ghét, đáng ghét. Phờ Ý Hệ Dạ lớn tiếng rít gào. Son gỗ cụ không còn nhiều lời phí lời, lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện sau lưng Phờ Ý Hệ Dạ. con ngươi thoáng co rú lại, sắc mặt thay đổi lại biến, tựa hồ đã cảm ứng được Son gỗ cụ xuất hiện sau lưng chính mình. Oa nha nha nha. Phờ Ý phát sinh một tiếng gào thét, một cái hoa lệ xoay người, quay về Son gỗ cụ một cái thượng cầu quyền quá khứ. Son gỗ cụ nhẹ nhàng khoát tay, liền như vậy dung tiếp được công kích tới được Tuy rằng ngươi đều biến thành siêu cấp Thở Y Hệ Dạ, thế nhưng theo ta lẫn nhau so sánh còn có chênh lệnh rất lớn a." Son gỗ cụ nhìn về Y Hệ Dạ, một mặt nghiêm túc hỏi, "Ta không phải nói với ngươi sao, không muốn trở lại hành tinh Nam Et? Tại sao còn muốn lại đây? Cái gì siêu cấp Thở Y Hệ Dạ? Ta cái này gọi là Hoàng Kim Thở Y Hệ Dạ, ta và các ngươi cái đám này nguyên thủy khí hoàng tên có thể như thế sao?" Thở Y Hệ Dạ lớn tiếng la lên. Son gỗ cụ không còn nhiều lời phí lời, quay về Phở Thở Y Hệ Dạ mở ra một cái chớ to. Gào Hệ Dạ hét thảm một tiếng, cả người trên không trung không ngừng lộn nhào từng trận đầu váng mắt hoa, chỉ là còn không chờ Thở Ý Hệ Dạ phản ứng lại, Son gỗ cụ xuất hiện lần nữa tại sau lưng Thở Ý Hệ Dạ, rồi hướng hắn đạp một cước. Thở Ý Hệ Dạ lại hướng về một hướng khác bay đi. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, chỉ thấy Son gỗ cụ thân thể không ngừng biến hóa, trên không trung lưu lại từng đạo từng đạo bóng mờ, mỗi lần xuất hiện đều tình chuẩn đá vào Thở Ý Hệ Dạ trên người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thở Ý Hệ Dạ còn một chút chống cự. Có điều càng là đến cuối cùng, Phở Ý Hệ càng là cảm nhận được từng trận bất lực. Phở ý Hệ Dạ trên người màu vàng diễm lập tán loạn, khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Sơn gỗ cụ yên lặng liếc mắt nhìn, thân hình lại lần nữa loạng một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở phở y hệ dạ bên cạnh người, cũng nhẹ nhàng quát tay, đem hắn thân thể cho đo lấy. Son gỗ cụ nhìn kỹ, phát hiện phở y hệ dạ đã ngất đi. Ngắn mũi do dự sau khi, Sơn gỗ cụ tiện tay đem phở y hệ dạ từ không trung ném xuống. Phl y hệ dạ thành đại tự hình nện xuống đất, lại đang trên mặt đất đàn hồi một hồi, sau đó liền không nhúc đích. Cách đó không xa tỉ ý cổ lỗ nhìn thấy tình cảnh như thế, trừng lớn hai mắt, trên mặt mồ hôi lạnh một giọt lại một giọt rớt xuống. Sơn cụ cái tên này trở nên cũng quá mạnh mẽ chứ. Hành tinh nạ mệt trên mọi người cũng đều từng cái từng cái yên lặng như tờ, rơi vào yên tĩnh tuyệt đối bên trong. Chỉ có cái kia gió thổi qua âm thanh còn đang nhẹ nhàng vang vọng. Giới Vương Thần kinh sợ đến mức tột đỉnh, trong lòng càng là chấn động không gì sánh nổi. Cái này gọi Son gỗ Cù nam nhân thật không nổi. Ta có thể rõ ràng địa cảm ứng được, hắn năng lượng cường độ đã vượt qua Mạ Dĩ Ngụ. Nói không chắc hắn có thể giải quyết triệt để đi Mạ gìn Ngụ người này. Giới Vương Thần đại nhân, Nay nay chuyện này, ta không nhìn lầm chứ? Kỳ bị Tô nói chuyện đều có chút nói lắp, đến hiện tại còn không dám tin tưởng sự thực này. Không sai, Son gỗ Cụ xác thực rất đáng ẩm. vũ trụ này rốt cục có cứu. Dối Vương Thần hài lòng nở nụ cười. Cái họ ra nhưng là một cái tắt đánh ở giới vương thần trên đầu, trực tiếp đem trên đầu của hắn gõ ra một cái bốc khói bập lớn. Giới Vương Thần xoa đầu của chính mình, đau trực điết điết, một mặt mê man nhìn một chút cái họ ra. Ngùng đốc, không phải nói với ngươi sao? Không muốn tổng nhìn chằm chằm mã gìn phụ sự tình không tha. Cái họ ra thở phì phò quát lên, Giới Vương Thần, Lao tổ tông đại nhân, không muốn trước mặt nhiều người như vậy dạy bảo ta. Ta thật sự thật mất mặt." Hệ Dạ đã triệt để ngất đi. Lần này cùng son gỗ cụ trong lúc đó chiến đấu ở ỉ hệ dạ thậm chí ngay cả hủy diện hành tinh cơ hội đều không có. Đáng thương Sở ỉ hệ dạ, liền như vậy mạnh mẽ bị Son gỗ cụ xuất xuất tơ sải dạn ba cho đạp hôn mê. Son gỗ cụ xuất hiện ở Sở ỉ hệ dạ bên người, trên người kim quang tiêu tan, khôi phục thành thái độ bình thường, cẩn thận nhìn một chút hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần bi thương, mấy phần thương hại, còn có mấy phần không ít đồng tình. Đối với so với mình yếu đối thủ, hiện nay Son gỗ cụ rất ít gặp đi tự tay đem hắn giết. Dù cho người này đã làm ác đến không thể cứu chữa trình độ. Hiện nay Sở từ khi gỗ cụ sống lại nhìn thấy hắn sau đó, vẫn không có tận mắt thấy hắn giết qua một cái vô tội người chủ yếu là sợ y hệ dạ không có cơ hội đi giết, đường lui đều bị son gỗ cụ cho phá hỏng. Son gỗ cụ triển khai dịch chuyển tức thời, một cái chớp mắt xuất hiện ở Đồ Đỏ gì ạ cùng sát bọn vị trí bên người, cũng vẻ mặt lạnh lùng nhìn bọn họ. Sát bọn, Đồ Đỏ gì ạ? Chương 49, hủ chết, chương 49, hủ chết. Sát bọn cùng Đồ Đỏ gì ạ sợ đến sắc mặt từng trận trắng xám, vội vàng quỳ xuống không được dập đầu xin tha. Phía sau những người cùng đến hành tinh nạ mẹ bọn tiểu cũng đều cung kính quỳ lễ hành lễ. Trận đấu mới vừa rồi, cùng Đồ Đỏ gì ạ cùng với những này bọn tiểu đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng Từ y hệ dạ các hạ bị đánh có thể thảm. Đây chính là trong truyền thuyết Sútpter Sải Dạn sao? Đương nhiên, Sắt Bọn cùng Đồ Đỏ gì ạ, bọn họ không biết chính là, Son Gỗ Cổ biến thân cũng không phải trong truyền thuyết Sútpter Sải Dạn, chỉ là phổ thông Sútpter Sải Dạn. Phổ thông Sútpter Sải Dạn 3. Ta không phải nói với các người sao, không nên tới hành tinh Nam Met. Son Gỗ Cổ nghiêm mặt đối với Sắt Bọn cùng Đồ Đỏ gì ạ nói, chúng ta xác thực cùng Phở Y hệ dạ các hạ. Không, chúng ta xác thực nói với Flurry Y hệ ra, hắn chính là không nghe a. Chúng ta lại đánh không lại hắn. Sắt vội vã cẩn thận từng ly từng tí một trả lời. Đúng đấy, đúng đấy. Ta cùng Sát Bọn đều khuyên nhiều lần. Đồ Đỏ gì ạ cũng theo lên tiếng phụ họa. Được rồi, ta tin tưởng các ngươi." Son Gỗ Củ gật đầu, cũng không có hoài nghi, lại hướng về Sát Bọn cùng Đồ Đỏ gì ạ phía sau những người bọn tiểu đệ nhìn lại. Những người tiểu đệ từng cái từng cái sợ đến run lẩy bẩy. Thậm chí một cái lá gan khá là nhỏ, lúc đó liền bị Son Gỗ Củ này một cái ánh mắt cho sợ vỡ mật, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ tử vong. Son Gỗ Củ. Son Gỗ Củ hơi sững sờ, không nhịn được gái gãi đầu. Sinh bệnh liền không muốn trở ra. Son Gỗ Củ từng trận không nói gì. Đồ đọ gì ạ? Hắn không phải sinh bệnh, đó là bị hủ chết có được hay không? Khí thế của ngươi quá hủ dọa, ngươi so với phở y hệ dạ các hạ còn muốn đáng sợ. Hy vọng các ngươi không muốn làm tiếp chuyện xấu, đã nghe chưa? Son gỗ cú lại lần nữa thần sắc nghiêm túc khi bảo, "Sắc bón mọi người không ngừng mà gật đầu, chỉ lo trả lời chuẩn bị Son gỗ củ cho đợi chết. Còn có, chờ phở y hệ dạ tỉnh lại sau đó, nói cho hắn không muốn đi trái đất." Son gỗ củ làm ra cuối cùng thông điệp, sắc mặt thoáng một lạnh, đây là hắn cơ hội cuối cùng, không phải vậy ta lần sau cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. "Phải. Vâng vâng vâng." Sapon cùng đồ đỏ gì ạ trong lòng hơi nhỏ tiểu nhân mừn trộn. Vị này Super Saiyan sai dạn có thể nói ra lời nói như vậy, giải thích hắn gặp tha thứ chúng ta. Son Goku sau khi thông báo xong, lập tức triển khai dịch chuyển tức thời biến mất không còn tăm hơi, cũng xuất hiện ở Điỷ Y Cồ Lồ bên người. Điỷ Y Cồ Lồ. Điỷ Y Cồ Lồ từ trên xuống dưới tỉ mỉ Son Goku, cảm giác đều nhìn có chút không ra hắn. Thời khắc này, Điỷ Y Cồ Lồ thậm chí động cùng Thiên Thần đồng hóa kích động. Nếu như ta không cùng Thiên Thần đồng hóa, ta mãi mãi cũng không đuổi kịp Son Goku. Đi thôi, Điỷ Y chúng ta trở về đi thôi. Son gỗ cụ quay về tỉ y cô Lộ đưa tay ra. Tỉ y cô Lộ trên mặt mặtứa ra mồ hôi lạnh, từng trận không nói gì, cũng không có đưa tay ra ý tứ. Ngắn ngủi chờ mặc. Vì lẽ đó, người đem ta gọi vào hành tinh Nam Mệnh, là để cho ta tới làm khán giả sao? Tỉ y cô Lộ mặt tối sầm lại hỏi. Ha ha, cái này, ta cũng không biết Sở Ý Hệ Dạ gặp trở nên như thế cương a. Son gỗ cụ gái gái đầu, thực sự là kỳ quái, lẽ ra Sở Ý Hệ Dạ không thể trở nên như thế mạnh mẽ mới đúng. Tỉ cô lỗ, ta làm sao cảm giác ngươi đang biến tướng khích lệ chính ngươi? Ngươi nói Sở Ý Hệ Dạ trở nên như thế mạnh thế nhưng ngư, nhưng dễ dàng đem hắn đánh bại. Ngươi không phải đang khích lệ chính ngươi lại là cái gì? Vốn là ta nghĩ đệ tỷ cỗ lộ cùng Cờ Dĩ Lĩnh đến hành tinh nạ mệt hảo hảo tôi luyện tôi luyện, không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, Sở Y hệ ra mạnh mẽ đã vượt quá dự liệu của ta. Son gỗ cụ yên lặng cảm khái một tiếng, nâng cằm chậm tư, trở về tìm họ ra đại nhân hỏi một chút đi, hay là hắn biết là cái gì nguyên nhân. Đệ tỷ cỗ lộ không còn nhiều lời phí lời, chủ yếu trong lòng càng nhiều chính là vô cùng chấn động, không thể làm gì khác hơn là lấy tay phóng tới Son gỗ cụ trên bả vai. Son gỗ cụ triển khai dịch truyện tức thời, chỉ là trong nháy mắt liền mang theo tỉ tỉ cổ lộ trở về tòa thần giới. Ba ba, Son Gọ hãn kích động tiến lên nhào vào Son Gọ cụ trên người. Son Gọ cụ nhưng là cười ha ha, tiện tay đem Son Gọ hãn ôm ở trên vai của mình. Goku, ngươi thực sự là khá lắm." Cợt cười chào hỏi. "Không nghĩ đến Gộ cụ ngươi đã trở nên như thế mạnh." Dèm dạ cảm thán. "Goku, ngươi cuối cùng cái kêu biến thân thực sự là quá ngầu." Triệu Tổ liên tục tán thưởng. "Đánh bại vũ trụ đế vương, sau đó ngươi chính là vũ trụ đại nhất chứ." Ken Si nhàn nhạt mỉm cười. "Goku, thực sự là thật cảm ơn ngươi." là ngươi cứu vớt hành tinh Na Mệt. Đại trưởng Lao đối với Son Gỗ Cụ biểu thị sâu sắc cảm kích. Ở đây đông đảo hành tinh Na Mệt cũng đều cùng đối với Son Gỗ Cụ túi người chào. Bởi vì đại trưởng Lao đã suy tính ra, nếu như không có Son Gỗ Cụ, như vậy lần này sở hữu người hành tinh Na Mệt đều có khả năng đối mặt nguy cơ tử vong. Chân chính đến vào lúc ấy, e sợ hành tinh Na Mệt bộ tộc có rất lớn xác suất còn có thể tuyệt diệt. Là Son Gỗ Cụ đem bọn họ từ trong vực sâu cứu vớt đi ra. Không khách khí, không khách khí. Son Gỗ Cụ cười ha, ha lại nhìn một chút ở đây những này người hành tinh Na Chính như ngươi thấy như vậy, Hiện tại hành tinh Nam Mạt đã không thể quay về. Đại trưởng lão cảm thán một tiếng, coi như trở lại, e sợ vẫn là sẽ bị có lòng người ghi nhớ tiến lên. Đại trưởng lão nói không sai, dù cho gỗ cụ tiên sinh tiêu diệt phở y hệ dạ, phở y hệ dạ quân đoàn còn may mắn còn sống sót không ít người, có khả năng còn có thể đi hành tinh Nam Mạt. Mú Dĩ gật gật đầu. Các người nói không sai, sắp thực là như vậy. Son gỗ cú đáp, vì lẽ đó, ta nghĩ Triệu Hoán Rồng thần bỏ dùng gạ, xin mọi bỏ dùng gạ giúp chúng ta tìm một viên thích hợp hành tinh. Cũng không thể vẫn ở lại chỗ này quấy rối hai vị giới vương thần đại nhân đi. Đại trưởng lão cười đề nghị Cũng may hành tinh nạ mệt ngọc rồng đã theo chúng ta lại đây. Ta nói những này ý tứ là, các ngươi bên này có hay không muốn thực hiện nguyện vọng. Hành tinh nạ mệt rồng thần có thể thực hiện ba cái nguyện vọng, chúng ta chỉ cần một cái nguyện vọng là được rồi. Cái này, không cần thông qua rồng thần họ dung gã, nên cũng có thể tìm tới thích hợp hành tinh chứ. Son gỗ củ gãi đầu, vội vã trả lời. Chủ yếu là son gỗ cũ đến bây giờ còn có điểm xạ đảo giờ dạ gồng trong lòng bóng tối. Lúc trước ngọc rồng sử dụng quá nhiều lần sản sinh phụ năng lượng tình cảnh, ở son gỗ cũ ký ức trong biển lại lần nữa hiện ra. Tuy rằng họ giả đại nhân nói rồi, Mặc kệ cái này thời không ngọc rồng làm sao sử dụng, cũng không thể xuất hiện xạ đảo giờ dạ gồng. Nhưng Son gỗ cụ vẫn là không quá muốn theo ý vận dụng ngọc rồng thực hiện nguyện vọng. Lại nói, cho những này người hành tinh nạ mẹ tìm kiếm một cái thích hợp hành tinh. Tinh cầu này vị trí, Son gỗ cụ không thể quen thuộc hơn được. Dù sao Son gỗ cụ đi qua tân hành tinh nạ mẹ nhiều lần. Đang nói chuyện, cái họ già lại một cái tắt đánh ở giới vương thần trên đầu. Giới vương thần đều bị đánh bối rối, xoa xoa đầu, một mặt oan ức nhìn cái họ già. Lão tổ tông đại nhân, ngươi tại sao lại đánh ta? Giới vương thần muốn khóc. Ngung ngốc, ngươi ở nơi đó tự nhiên ở ra làm gì? Ngươi là giới Vương Thần à, tìm kiếm thích hợp hành tinh đem không nhà để về người di chuyển quá khứ, không phải chức trách của ngươi sao?" Cái họ ra mặt tối xâm lại, tức giận răn dạy một phen. "Dối Vương Thần." Giới Vương Thần chỉ chỉ mũi của chính mình, lại mở ra hai tay, từng trận không nói gì. "Đây là chức trách của ta sao? Chương 50, tân hành tinh Na Mệt, chương 50, tân hành tinh Na Mệt." "Dối Vương Thần đại nhân, ta nhớ rằng ở cái kia phương hướng có một cái thích hợp hành tinh. Son gỗ cụ chỉ chỉ trên bầu trời nơi nào đó, ngươi nên có thể nhìn thấy, cái tinh cầu kia thật giống cùng hành tinh Na rất tương tự. Trên hành tinh không có ai ta không có cách nào thông qua thuần gian gì đâu qua. Không sao, ta dịch chuyển tức thời chỉ cần có thể nhìn thấy liền có thể đi qua, ta xem trước một chút." Giới Vương Thần gật gật đầu, hướng về son gỗ cụ chỉ phương hướng bắt tới. Quả không phải vậy, Giới Vương Thần rất nhanh sẽ phát hiện cái kia viên cùng hành tinh na mệt rất tương tự hành tinh, nhất thời hai mắt lấp loé ánh sáng. Chỉ có điều, Giới Vương Thần lại có chút buồn bực quay đầu lại nhìn son gỗ cùng một ánh mắt. "Ngươi lại là làm sao biết tinh cầu này? Ngươi không phải không đi qua chưa? Lẽ nào ngươi cũng có thể xem xa như vậy sao?" Giới Vương Thần mới vừa dự định hỏi một chút những vấn đề này Nhưng nhìn thấy cả họ già ở một bên mặt tối xâm lại không ngừng trước mắt giới Vương thần khỏe miệng cô giật đã không còn chút nào do dự lập tức quay về son gỗ của mọi người chào hỏi các người chờ chốc lát ta trước tiên đi chỗ đó cái tinh cầu nhìn lên vừa nhìn nhìn có thích hợp hay không các ngươi ở lại thường đây mới là giới Vương thần phải làm công tác cái họ già gật raù Vâng lao tổ tông đại nhân giới Vương thần gái gái đầu lập tức triển khai dịch chuyển tức thời biến mất không còn tăm hơi nếu như cái tinh cầu kia thật cùng hành tinh nạ mẹ không kém hiểu chúng ta liền tạm thời di chuyển đến cái tinh cầu kia đi đại trưởng lao trên mặt mang theo đủ cười lại lần nữa đối với son Cổ Cụ biểu thị sâu sắc cảm kích. Giới Vương Thần rất nhanh sẽ trở về, nói cái tinh cầu kia cùng hành tinh Na Mẹ không kém nhiều, rất thực thích hợp sở hữu người hành tinh Na Mẹ quá khứ ở lại. Sau đó, ở Giới Vương Thần dưới sự hướng dẫn, đại trưởng lão cùng với ở đây đông đảo người hành tinh Na Mẹ đều di chuyển đến tân hành tinh Na Mẹ. Trước khi đi, Ti Dĩ Cổ Lộ, đúng không?" Liễu nhìn chăm chú Ti Dĩ Cổ Lộ nói. "Hừ, muốn tới cái cáo biệt tên luôn sao?" Lộ mặt lãnh đạm, ôm hai tay bãi "Đều là chiến đấu hình người hành tinh Na Mẹ, ta sẽ không vẫn chỉ trệ không tiến, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi." Nệu nắm chặt nắm đấm. Vậy ta mọi mắt mong chờ, đến thời điểm cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ti Úy Cố Lô tự tin nở nụ cười. Sau đó nếu như gặp phải không cách nào quyết định đối thủ, có thể tới tìm ta, ta nếu là tâm tính tốt, có lẽ sẽ đồng ý cùng ngươi đồng hóa. Nệu cười cợt. Ta mới sẽ không cùng ngươi đồng hóa đây, ta chỉ muốn làm chính ta. Ti ý cô Lô cho Nệu một cái khinh thường. Nệu chỉ là cười cận, không nói thêm gì. Các vị, gặp lại, có thời gian đến hành tinh Nạ mệt trời a. Mú Dĩ quay về ở đây Son Gỗ cùng mọi người vẫy tay từ biệt. Son Gỗ cũng cười phất phắt tay. Đi rồi. Dối Vương Thần đã không còn chút nào do dự, lập tức dẫn dắt đông đảo người hành tinh Nạ Mẹt triển khai dịch chuyển tức thời, chỉ là một cái chốc mắt liền ở tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Giới Vương Thần đi nhanh, trở về cũng nhanh. Hiện nay, cả họ thần giới ngoại trừ giới Vương Thần bọn họ ở ngoài, còn lại chính là Goku những này các bạn bè. Goku, ngươi hiện tại đã là vũ trụ đệ nhất chứ? Goculin cảm thán, ngươi người này thật không nổi a, bất chi bất giác trở thành vũ trụ đệ nhất. Cảm giác hiện tại Goku đã để chúng ta ngưỡng mộ. Dèm cha theo cùng Cảnh Khải. Nói cái gì đó dèm tra. mắt lé dèm tra. Ta nói có vấn đề sao? rèm chạ sững sờ. Đương nhiên là có vấn đề. Cazulin gật cụ, trả lời, nói tới trước đây gỗ cụ thật giống không có để chúng ta ngưỡng ngộ như thế. Rèm chạ không lên tiếng. Ngươi nói thật có đạo lý ha. Thời gian trôi qua thật nhanh, ta nhớ rằng lần thứ nhất nhìn thấy gỗ cụ thời điểm, ta còn có thể đánh ngang tay với hắn đây. Rèm chạ một hồi lâu cảm khái, không ngừng cảm thán. Ha ha, rèm trạ, ta lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, là bởi vì đói bụng cùng ngươi đánh, không đúng vậy sẽ không bị ngươi lang nha phong phong quẩn trò đánh bay. Son gỗ cũ cười ha ha, gãi đầu. <cười> ha mọi người theo cùng cất tiếng cười to rèm chạ, rèm chạ mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết nói thế nào mới được rồi. Goku, ngươi thực sự là một điểm đều không thay đổi a." Caulifla cười nói. "Có điều nói đi nói lại Goku, ngươi đem chúng ta đưa đến hành tinh Namet. Điểm xuất phát là tốt đẹp." Tenshi nhàn trầm âm nói, "Thế nhưng bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, hoàn toàn không thể là cái kia phở ý hệ ra đối thủ." "Đúng đấy Goku, phở ý hệ ra khí tức quá mạnh mẽ." Caulifla gật gù, "Chúng ta ở cả họ thần giới nơi này đều có thể cảm ứng được hắn mạnh mẽ khí tức. Còn có, ngươi cuối cùng cái kia tóc dài biến thân, khí tức đều truyền đến họ thần giới." Tenshi nhàn lại nói. Thực thực, ta cũng không biết Sở Yệ Dạ vì sao lại trở nên mạnh như vậy. Sơn gỗ Cử nói tới chỗ này, quay đầu nhìn một chút cái họ ra. Chốc lát nữa ta đơn độc nói cho ngươi. Cái họ già hờ hợt nói một câu. Son gỗ Cử nhẹ nhàng gật đầu. Thật đáng tiếc, tu luyện thời gian dài như vậy, thật giống không có tác dụng gì vũ khu vực. Rèm chạ cười ha ha, thuận miệng nói thầm một tiếng. Các ngươi thật muốn tìm người hảo hảo chiến đấu chiến đấu sao? Son gỗ Cử sững sờ, hỏi. Cứ lính mọi người cùng gật đầu. Các ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ đến mấy cái đối thủ thích hợp, các ngươi vừa vặn có thể thử xem. Son gỗ cũ trầm ngâm nói, trong đầu đột nhiên hiện ra Sở Pèzi si Ozini Foster mấy người. Đem Sở Pèzi si Ozini Foster mấy người mang tới để cơ duyên bọn họ đi chiến đấu, tựa hồ là cái lựa chọn không tồi. Giới Vương Thần đại nhân, ta nhớ rằng tộc y hệ dạ có một cái rất mạnh mẽ chiến đội, gọi Sở Pèzi si Ozini Foster đúng không? Son gỗ cũ quay đầu lại nhìn một chút Giới Vương Thần, dò hỏi. Không sai, Sở Pèzi si Ozini Foster. Giới Vương Thần gật đầu, cái này chiến đội xác thực rất mạnh, xem như là phở y mạnh nhất chiến đội. Bọn họ hiện tại ở vị trí nào? Ngươi có thể tìm tới bọn họ sao? Son gỗ cũ hỏi. Không biết. Giới Vương Thần lắc đầu một cái. Mau mau tìm. Thân là Giới Vương Thần, đây là ngươi nên làm công tác. Cái họ già thúc giục. Vâng. Giới Vương Thần nhíu môi, không thể làm gì khác hơn là dùng con mắt đi siêu tầm sở vẻ C.O.D.N.I. Foster hành động rồi. "Còn có, các ngươi dự định chiến đấu ở đâu?" Nếu như tìm tới sở vẻ C.O.D.N.I. Foster lời nói, cái họ già đột nhiên có loại dự cảm không tốt. "Không hành tại nơi này chiến đấu, cái họ thần giới khá là rắn chắc, sẽ không bị đánh xấu." Son gỗ củ cười ha "Cái họ già, ta liền biết tiểu tử ngươi có lòng tốt." Hành tinh nạ mẹ không phải đã bỏ đi sao? Đi hành tinh nạ mẹ đánh, không muốn ở ta cái hộ thần giới làm loạn. Cái họ già tức giận quát lên. Ai? Cái biện pháp này không sai a, có điều phở y hệ ra ở nơi đó đây. Son gỗ củ gái gái đầu, nếu như phở y hệ dạ tỉnh rồi, chỉ sợ cũng khá là phiền toái. Người đi đem sợ y hệ dạ chuyển đến khá xa trên hành tinh đi, để hắn tạm thời không về được. Cái họ già quay về giới vương thần phân phó nói. Giới vương thần? Giới vương thần chỉ chỉ mũi của chính mình, vốt hai tay, một mặt sự bất Ta làm sao cảm giác, các ngươi hiện tại coi ta là công cụ giao thông? Kibi to. Cái này quang vinh nhiệm vụ giao cho ngươi, ta còn muốn tìm sợ mẹ gì ổ gì nị phó sợ bọn họ đây. Giới Vương Thần quay đầu đối với kỳ Bỉ tổ ra lệnh. Kỳ Bỉ tổ nét mặt giãn mua tối sầm lại, không thể làm gì khác hơn là đồng ý chương 51, có hay không khả năng Thở Ý Hệ Dạ cũng sống lại, chương 51, có hay không khả năng Thở Ý Hệ Dạ cũng sống lại. Kỳ Bỉ tổ rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, cũng sẽ không đến 30 giây thời gian, kỳ Bỉ Tô lại trở về cõi thần giới. Ta đã đem Thở Ý Hệ Dạ đưa đến vũ trụ biên giới vạm vại hành tinh, nơi đó hoàn cảnh khắc càng không có phi thuyền vũ trụ, trong thời gian ngắn hẳn là không nhìn thấy hắn. Kibito cười nói: "Quá tốt rồi, Kibito, giúp đại ân." Son Goku quay về phía Kibito dơ ngón tay cái lên. "Tìm tới Serpecci Ozini Foss hiện nay ở cái kia phương hướng, Fırì Hệ Dạ đệ số 85 hành tinh." Giới Vương Thần trên mặt vui vẻ, chỉ chỉ một người trong đó vị trí. "Được, chỉ cần biết rằng đại thể vị trí nên có thể cảm ứng được hơi thở của bọn họ." Son Goku ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, phóng tới trên trán. "Goku, nếu bọn họ ở Fırì Hệ Dạ đệ số 85 hành tinh, chúng ta thì tại sao muốn đi hành tinh nạ mệt chiến đấu đây?" Krillin đột nhiên kỳ quái hỏi. "Ai?" Đúng đấy. Vậy thì đi đệ số 85 hành tinh chiến đấu đi." Son gỗ cũ gãi gãi đầu, lại gật đầu một cái. "Hợp ta chuyện vừa rồi làm không đúng không?" Kibbi to nét mặt gián mua một hắc. Son gỗ cũ không còn nhiều lời phí lời, mà là cảm ứng sợ y hệ ra đệ số 85 hành tinh ký tức. Mười mấy giây qua đi, Son gỗ cũ nhất thời hai mắt sáng ngời, đã cảm ứng được sợ vẻ gì sở hơi thở của bọn họ. Tìm tới, Son gỗ cũ mỉm cười nói, "Các người ai muốn quá khứ cùng sợ y hệ ra mạnh nhất chiến đội chiến đấu?" Son gỗ Hàn, -sì cùng tụ đều không ngoại lệ đều muốn quá khứ cùng bọn họ luận bàn một chút, cũng thật tăng lên thực lực của tự thân. Vậy cũng tốt, ta vậy thì đem các ngươi đưa tới. Son gỗ cụ quyết định thật nhanh, triển khai dịch chuyển tức thời, mang theo tỷ tỷ Cố Lộ cùng Son gọ hạn bọn họ, chỉ là một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Fleur hệ dạ đệ số 85 hành tinh bên trên. Cơ Klin cùng tỷ tỷ Cố Lộ bọn họ hướng về 4 phía quan sát. Viên hành tinh này dáng vẻ cùng thứ 7 số 9 hành tinh không kém nhiều, có một cái loại cỡ lớn căn cứ, còn lại vị trí xem ra là khá là hoang vu nguyên thủy rừng Ta đi trước, đón lấy liền rượi vào các ngươi. Son cụ phất tay một cái, sau khi nói xong trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Son gỗ cú một lần nữa trở lại cõi thần giới, xuất hiện ở cảo gia bên người. Cái họ gia liếc mắt nhìn một chút giới vương thần cùng kỳ bi tổ. Hai người thức thời đi ra. Cái họ gia đại nhân, để bọn họ biết không cái gì đi. Son gỗ cũ gái gái đầu, người cũng nhìn thấy, tiểu tử kia vô học, rất nhiều đông tây đô không hiểu, chờ hắn hảo hảo học tập một chút lại nói cho hắn đi. Cái họ gia nhẹ nhàng thở dài một hơi, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ha ha, xem ra giới vương thần đại nhân muốn học đồ vật có rất nhiều a. Son gỗ cũ cười ha ha. Thờ y hệ gia người này, sát thực rất kỳ quái. Thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, ngăn ngắn một tháng đều có thể đánh với ngươi thời gian dài như vậy. Cái họ già trên đất đi qua đi lại, thấp giọng trầm tư. Đúng đấy, sát thực vượt quá sự tưởng tượng của ta. Son gỗ cũ vẻ mặt nghiêm túc gật gù, "Ta nhớ rằng ở ta cái kia thời không, Phật ý hệ dạ cuối cùng biến thành nửa người nửa cơ khí, năng lượng tuy rằng có tăng lên, thế nhưng tuyệt đối không có hiện tại như thế cường." Hắn bây giờ, cảm giác đã vượt qua mạ dị độ. Vì lẽ đó, chúng ta lớn mật suy đoán một hồi. Cái lão già trầm ngâm, cũng ngẩng đầu nhìn Son gỗ cũ, "Ngươi nói, Phật có thể hay không cũng sống lại?" Ai Tở Y Hệ Dạ cũng sống lại sao? Son gỗ cụ sững sở, ngay lập tức chính là lắp đầu một cái, biểu thị hoài nghi, ở ta cái kia thời không, Tở Y Hệ Dạ vẫn ở trong địa ngục giam giữ đây. Có một lần ta đi địa ngục nhìn thấy hắn, thực lực của hắn cũng không hề tăng lên bao nhiêu a. Có hay không khả năng, cái này sống lại Phở Y Hệ Dạ, cũng không phải ngươi cái kia thời không Tở Y Hệ Dạ. Cái họ già vớt cầm suy đoán, không phải ta cái kia thời không Tở Y Hệ Dạ. Son gỗ cụ sững sở, ý của ngươi là nói, những thời không khác Y Hệ sống lại đến cái này thời không sao? Đừng quên, ngươi cũng là từ những thời không khác đi tới nơi này. Cái lão già nhìn chăm chú Son gỗ Cụ nói: "Những thời không khác phở ý hệ dạ sẽ mạnh như vậy sao?" Son gỗ Cụ rơi vào chấm tư, thấp giọng nói: "Ta cảm giác Fỉ hệ dạ còn giống như chưa hề đem sở hữu thực lực phát huy được, nếu như lại cho thời gian khác lời nói, hắn nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ngươi chắc chắn đánh bại hắn sao?" Cái lão ra hỏi. "nên vấn đề không lớn, ta cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao đây, ta hiện tại chỉ khôi phục 4 phần 10 khoảng chừng, trái phải." Son gỗ Cụ thành thật trả lời. "Mới khôi phục 4 10? Tiểu tử ngươi xác thực rất mạnh, đã vượt qua sự tưởng tượng của ta." Cái lão già im lặng gật đầu, lại hỏi: Vì lẽ đó, ngươi dự định giữ lại Phở Ý Hệ Dạ tiếp tục giúp ngươi khôi phục thực lực sau. Ha ha ha, không tệ lạc họ già đại nhân, vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Son gỗ củ cười ha ha, ta chính là như thế nghĩ tới. Hiện tại cẩn thận búp lại, Phở Y Hệ Dạ hẳn là từ những thời không khác sống lại. Cái họ già lại lần nữa phân tích nói, lại hỏi Son gỗ cũ, dựa theo di vãng lịch sử tiến độ, đón lấy Phở Ý Hệ Dạ gặp đi nơi nào? Đón lấy. Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Phở Ý Hệ Dạ nên đi trái đất tìm ta báo thủ. Son gỗ cũ trầm nói. Sau đó thì sao? Cái họ già lại hỏi Ngươi vẫn là nói với ta nói chuyện nguyên bản lịch sử đi. Nguyên bản lịch sử a? Ta cùng Phở Y Hệ Dạ ở hành tinh Na Mẹ gặp Vỡ, sử dụng 20 lần các hộ kèn âm dương giới vương quyền đều đánh không lại hắn, hơn nữa còn ngừng tụ một cái loại cỡ lớn quả cầu kinh khi âm dương sở tỷ dịch băng vẫn như cũ chưa hề đem hắn đánh chết. Sơn gỗ cũ trong đầu hiện ra năm đó tình cảnh, cũng đem nguyên bản phát sinh tại trên hành tinh Na Mẹ sự tình, đều rõ ràng mười mới nói cho cả họ già, thẹn quá thành giận Phở đã thương lộ, lại làm ta chết Ta ở hết sức dưới sự tức giận, biến thành Super Sải Dạn, cũng đánh bại Phở Y Hóa ra là như vậy a? Cái ông già nghe hiểu, ra hiệu để Son gỗ Cù tiếp tục nói. "Phơ ý hễ ra ở cùng đường mặt lộ tình huống hủy diệt hành tinh Nam Mẹ, ở hành tinh nổ tung một khắc đó, ta cho rằng ta chết chất rồi, có điều ta số may, vừa vặn tìm tới gì nị hội bọn họ cười phi thuyền vũ trụ." Son gỗ Cù mỉm cười nói, "Sau đó ta tiến vào gì nị hội bọn họ phi thuyền vũ trụ, tùy tiện xoa bóp mấy lần, phi thuyền ngay ở giờ dật trên hành tinh hạ xuống rồi. Ta cùng giờ dật trên hành tinh người trung đụng được rất tốt, còn theo bọn họ học được dịch chuyển tức thời." Người nói tiếp. Cái ông già nhẹ nhàng gật đầu. "Lại sau đó, khoảng chừng quá khứ chừng 1 năm đi, ta chuẩn bị trở về trái đất thời điểm." Đột nhiên ở không gian vũ trụ bên trong cảm ứng được Phật Ý Hệ Giả cùng cha Hàn Phi Tức, bọn họ chính hướng về trái đất phương hướng bay đi, dự định ở ta đi trái đất trước tiêu diệt mọi người, cũng hủy diệt trái đất. Son Ngộ củ gãi đầu một cái, tiếp tục nói, ta phát hiện Phở Ý Hệ Giả không có ý tứ hối cải, dự định triển khai thuần gian di động qua đem hắn tiêu diệt. Thời khắc nỗ chốt, có người đột nhiên xuất hiện ở Phật Ý Hệ Giả bên người, cũng ung dung giết chết Phở Ý Hệ Giả cùng hắn Ba Ba. Ai? Cái họ ra thoáng sững sờ, hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ. Chụt. Son Ngộ củ trả lời. Chương 52, không có đuôi, thật sự không cách nào biến số xảy ra dịản sao. Trung năm 02, không có đùi, thật sự không cách nào biến số hấp tơ Sải Dạn bốn sao. Chụt là ai? Cái họ già chưa từng nghe tới danh tự này, từ danh tự này trên phán đoán, hắn cũng là một cái người Sải Dạn chứ? Đúng, hắn là vợ Vegeta nhi tử. Son gỗ Cụ ăn ngay nói thật. Vợ Vegeta? Cái kia vua của người Sải Dạn từ sao? Cái họ già xoa xoa đầu, cảm giác có chút không phản ứng kịp, từ hắn tuổi Tắc trên phán đoán, con trai của hắn nên cùng con trai của người tuổi Tắc không kém nhiều chứ. Không phải như vậy. Trọng điểm đến rồi, cái họ già đại nhân. Son gỗ Cụ cười nói, mau mau nói, đừng đưa nước thả câu. Cái họ già bị nhấc lên hứng thú. Vượt lệ Tạ Nhi tử chút là chưa bao giờ đến đi đến chúng ta cái thời đại này, cũng biến thành sút Potter sải dạn, giết chết phở y hề ra. Son Go cũ vẻ mặt nói thật. Cái họ già? Cái họ già trường lớn hai mắt, đến nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Tại sao lại bốc lên một cái từ cái khác thời không tới được người? Là dối vương thần đem tiểu tử này trả lại. Cái họ già nói thầm một tiếng, ngay lập tức lại lắc đầu, không đúng không đúng, hắn là chưa bao giờ qua lại từng tới đi, thời không nhẫn không cách nào làm được chưa bao giờ qua lại từng tới đi. Thời không nhẫn? Món đồ gì a? Son Go cũ nhất thời đứng thú. Hai mắt tỏa ánh sáng. Không có gì, không có gì. Ngươi không cần để ý những chi tiết này." Cái họ ra khỏe miệng có giật, vội vàng vùngung vùng tay. "Cái họ ra đại nhân, có phải là có ngươi nói thời không nhẫn, là có thể trở lại thuộc về ta thời không?" Son gỗ cũ có chút hương phấn hỏi. "Cái họ gia?" Cái họ ra một mặt chợt rạng, trong lúc nhất thời không biết phải như thế nào trả lời vấn đề này. Nói cách khác, có khả năng này đúng không?" Son gỗ cũ kích động phản phần. Cái họ ra nuốt xuống một ngụm nước miếng, không có gì để nói, ngắn ngủi trầm mặc. "Cái này, ta không phải rất khẳng định." Có điều không phải là không có loại khả năng này." Cái họ ra thật lòng suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là quay về son gỗ cụ gật gật đầu. "Có thật không? Ta thật sự có thể trở về đến thuộc về ta thời không sao?" Son gỗ cụ vẻ mặt càng kích động. "Ngươi trước tiên đừng cao hứng quá chào buổi sáng." Cái họ ra trừng son gỗ cụ một ánh mắt, "Hừ hừ đạo, thời không so với trên người ngươi tóc gãy còn nhiều hơn. Phải tìm được thuộc về ngươi thời không, vô cùng khó khăn, cần một quãng thời gian rất dài đi tìm. Ta không đội vã, dù sao ta thực lực bây giờ vẫn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao đây." Sơn gỗ cụ cười ha, ha "Chỉ cần có hy vọng trở lại là được." Tiểu tử ngươi tâm thái vẫn luôn tốt như vậy sao?" Cái họ ra một tiếng cảm khái, sau đó đem câu chuyện rời đi trở lại, "Sau đó, thờ ý hệ giả chính là bị chưa từng tới bao giờ đến chút cho tiêu diệt sao?" "Không sai, chính là như vậy." Son gỗ của gật gù. "Vì lẽ đó, ngươi nói cái này vở kệ ta nhi từ chút, lẽ nào là cỗ máy thời gian đi đến chúng ta cái thời đại này sao?" Cái họ già lại hỏi. "Không tệ là họ già đại nhân a, xác thực là như vậy." Son gỗ của gật đầu thừa nhận. "Hắn cỗ máy thời gian đi đến nơi này cái thời đại, không chỉ chính là tiêu diệt thờ ý hệ giả chứ?" Cụ họ già lại hỏi. "Đúng đấy." là bởi vì người nhân tạo, có điều đều là một ít không thế nào việc trọng yếu. Son gỗ cụ trầm ngâm nói, cuối cùng cái kia mạnh mẽ nhất người nhân tạo sẹo, khoảng chừng cùng Ma Thọ Đạp Dạ thực lực không kém nhiều. Tiểu tử ngươi còn nhìn thấy Ma Thọ Đạp Dạ. Cái họ già thoáng sững sờ, hơi nhỏ tiểu nhân kinh ngạc. Son gỗ cụ không thể làm gì khác hơn là đem mình gặp phải giới vương thần cùng với Đạp Dạ sự tình, đều rõ ràng mười mươi nói cho cả họ già. Sau đó, Son gỗ cụ càng làm mạ Dĩn Bụ được thả ra sự cũng đều nói ra. Nghe được giới vương thần lại đi khiêu chiến Ma Dĩn họ già khí mũi đều sai lệch. Trên ngũ ngốc này Cái họ già thở phì phò nắm chặt nắm đấm, cũng thấp giọng nói, nói cách khác, Bệ ý Jụt đại nhân thiếu một chút đã chết rồi. Bệ ý Jụt đại nhân, cái kia mạnh hơn xà đạo giờ dạ gủng 10 vạn lần ra hòa sao? Son Gỗ cũ vẻ mặt hoảng thay đổi sắc mặt. Ngươi tiểu tử này nói như thế nào? Ngươi làm sao có thể nói Bệ ý Jụt đại nhân là ra hòa đây? Ngươi cẩn thận để Bệ ý Jụt đại nhân nghe được đem người phá hoại. Cái họ già dọa cho phát sợ, vội vàng quay về Son Gỗ cũ nghiêm tú nói. Son Gỗ che lên miệng, không còn nhiều lời phí lời. Vì lẽ đó, từ trước mắt tình huống đến xem, nếu như Thở hệ dạ thật sự sống lại, Cái hỏ già trầm ngâm nói, "Nếu không cách nào tìm người báo thủ, vậy hắn nên đi trái đất tìm chuột báo thủ. Dù sao cũng là chuột giết chết hắn." Cái hỏ ra đại nhân, ngươi nói thật đúng." Son gỗ cụ đột nhiên tỉnh ngộ gật gù, "Có điều, nếu như chuột thật sự chưa bao giờ đến đi đến chúng ta cái thời đại này, tuyệt đối không thể là hiện tại sợ ý hệ dạ đối thủ. Ngươi sớm một chút làm sắp xếp đi, có yêu cầu cứ việc liên hệ ta." Cái hỏ ra hướng về phía Son gỗ cụ vung vung tay, ra hiệu hắn có thể cứ đi. "Cái hỏ già đại nhân, ngươi bên này quan tâm kỹ càng gọ hạn bọn họ, gặp nguy hiểm lập tức gọi ta." Son gỗ cụ luôn mãi căn dặn, "Yên tâm đi, yên tâm đi." Cô ta ở, không ai sẽ chết. Cả họ già thoải mái đồng ý. "Tiên phu ngươi, cả họ già đại nhân, ta đi trước." Son gỗ cụ vẫy tay từ biệt, trực tiếp triển khai dịch chuyển tức thời trở về nhà của chính mình. "Gỗ cụ, gọi Hàn đây." Chỉ Trịa nhìn thấy gỗ cụ chưa hề đem Gỗ Hàn mang về, nhất thời lộ ra một mặt căng thẳng cùng bất an. "A, Gỗ Hàn còn đang tu luyện, chờ hắn tu luyện gần đủ rồi, ta liền đem hắn mang về." Son gỗ cụ một mặt chột dạ. Cũng may chỉ Trịa cũng không có hỏi nhiều, lập tức cho Son gỗ cụ đi chuẩn bị ăn. Son gỗ cụ đang ăn xong suất cơm sau khi, lại lần nữa tìm địa phương bắt đầu rồi một vòng mới tu luyện. Hiện tại có Phở Y Hệ Dạ cái này đối thủ mạnh mẽ, Son gỗ cụ chỉ muốn mau chóng khôi phục đỉnh cao thời kỳ thực lực. Bất tri bất giác, lại qua một ngày thời gian. Son gỗ cụ kết thúc một ngày thời gian tu luyện, cũng hít vào một hơi thật dài. Ta cảm giác ta thái độ bình thường đã khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ 6 phần 10. Son gỗ cụ mặt mỉm cười, thấp giọng chấm tư, nhờ có Phở Y Hệ Dạ, không phải vậy ta không thể khôi phục nhanh như vậy. Có điều Son gỗ cụ rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái khắc vấn đề rất thực tế. Nếu như Phở Hệ Dạ cũng là sống lại tới được, như vậy thực lực chân chính của hắn lại có bao nhiêu cùng Hệ Dạ hiện tại nên tỉnh lại chứ? Hắn hay là cũng sẽ nỗ lực tu luyện để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Được rồi, ta nhất định phải mau chóng biến thành Super xài Saiyan 4. Không phải vậy chờ Fleur y hệ dạ hoàng kim hình thái vững chắc xuống, Super Saiyan 3 đối kháng lên cảm giác có chút huyền. Ta hiện tại thử xem biến thành Super Potter Saiyan 4 đi. Nhìn không có đuôi có thể hay không biến thành cái kia dáng vẻ. Son gỗ Goku nắm chặt song quyền, thử nghiệm biến thân Super Potter Saiyan 4. Chỉ là, mặc kệ Son Goku cố gắng như thế nào, đều trước sau không cách nào mở ra Super Potter Saiyan 4 biến thân. Son Goku bất gãi đầu một cái. Lẽ nào không có đuôi liền không cách nào biến thành tơ Potter giản 4 sao? Xem ra cần phải mau chóng nghĩ biện pháp mọc ra đuôi đến rồi. Thật sự muốn mượn rồng thần giúp ta mọc ra đuôi sao? Chí Ít Phở Ý Hễ Dạ hiện tại vẫn sẽ không lại đây. Chương 53, trong truyền thuyết Super Potter Saiyan bợ Roli, chương 53, trong truyền thuyết Super Potter Saiyan bợ Roli. Phở Ý Hễ Dạ sa xôi tỉnh lại, đầu tiên là từng trận nổi giận, chờ tỉnh táo lại sau khi, lập tức trước sau trái phải quan sát. Đây là địa phương nào? Viên hành tinh này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, cắt vàng đời trời, tâm nhìn có thấp. Thậm chí trên hành tinh liền có thể dùng để uống trạng thái lòng nước đều không có. Thở Y Hệ ra nhíu nhíu mày, ta làm sao sẽ xuất hiện tại đây cái tinh cầu trên? Là Son gỗ củ tên kia đem ta đưa tới sao? Thở Y Hệ ra lại kiểm tra một chút chính mình thân thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cho chùi, chớ nói chi là bộ đàm. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Thở Y Hệ ra tức giận đến toàn thân run, phát sinh từng tiếng gào thét. Ta lại thất bại cho Son gỗ cũ tên kia. Ta nhưng là sau khi sống lại phở Y Hệ Dạ, ta làm sao sẽ thua? Thở Y Hệ Dạ trong lòng tràn đầy không cam lòng. Có điều ngay lập tức, Hệ Dạ khẽ miệng hơi dương lên, cười đến càng sắc lạ. Nếu son gỗ cũ ngươi không giết ta, như vậy chờ ta phở ý hệ dạ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi." Đang lúc này, phờ y hệ dạ đột nhiên ngạy cảm nghe được, ở phía bên phải một cái nào đó vị trí trên, cũng có người đang lớn tiếng la lên đáng ghét. Đáng ghét! Đáng ghét! Phờ y hệ dạ thoáng sững sờ, làm sao cảm giác âm thanh không quá giống? Hơn nữa ngươi cái này hồi âm về tới được quá chậm chứ. Có thể bên kia có người. Dám học ta phở y hệ dạ nói chuyện. Phờ y hệ dạ hướng về cái hướng kia nhanh chóng bay đi. Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Vạn chính đang ngửa mặt lên trời tép dậy phát sinh từng tiếng gào thét. Hô Song sau khi, Vạn Già Tật đột nhiên thoáng nhìn mắt, cảm giác có cái phương hướng tại lên đến rồi chính mình nhắm thanh. Này chết tiệt hồi âm. Làm sao hồi âm âm điệu trở nên còn chưa quá một loại đây? Còn có, ta làm sao cảm giác hồi âm trước tiên tới được? Hồi âm so với ta nói còn muốn sớm sao? Vạn Già Tật có chút không tìm được manh mối, có điều theo bản năng chính là coi chính mình xuất hiện ảo tính, cũng không có lưu ý. 30 năm, 30 năm, ta bị vây ở trên tinh cầu này 30 năm. Vạn Già Tật lại lần nữa lớn tiếng hét lên. Hô Song sau khi Vạn Già Tật hướng về vừa nãy phát sinh tiếng vang địa phương nhìn lại, chờ tiếng vang lại lần nữa chuyển bề. Hay là như vậy có thể phái tệ nhạt thời gian đi. Nhưng mà lần này, Vạn Già Tật chờ thật lâu cũng không thấy có âm thanh chuyển về. Vừa nãy là ta xuất hiện ảo tính sao? Tại sao không có hồi âm? Lẽ nào bên kia có người? Vạn Già Tật hai mắt sáng ngời, nhất thời lộ ra một mặt hưng phấn. Nếu như chỗ đó có người lời nói, ta có phải hay không có thể rời đi tinh cầu này. Ngay ở Vạn dạ Tật có chút kích động thời điểm, Sở Y Hệ Già cũng là từ đằng xa bay tới. Hai người đánh vừa đối mặt, đều là từ trên xuống dưới đánh giá đối phương. Vạn Dạ Tật cũng không quen biết cái này hình thái Phờ Ý Hệ Dạ, nhưng là vừa cảm giác hắn thật giống ở nơi nào từng thấy, há miệng, không nói gì. Phơ Ý Hệ Dạ nhưng là trên mặt toáng vui vẻ, phát hiện trên người người này ăn mặc lại là chính mình quân đoàn trang phục chiến đấu. Người là quân đoàn người? Phơ Ý Hệ Dạ cười híp mắt hỏi. Cái gì? Là người đang nói chuyện sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Vạn Dạ Tật cảm giác hạnh phúc đến quá đột nhiên, dùng sức rủi dụi con mắt, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Đã hơn 30 năm không có nhìn thấy người. Như vậy khổng lồ trên hành tinh, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt không nói, ngoại trừ bờ rào lý ở ngoài. Vạn dạ Tật Điền cũng lại chưa từng thấy người thứ hai. Sớm biết năm đó liền không giết chết cái kia theo ta đồng thời tới được đồng bạn. Lúc không có chuyện gì làm, ưu hiếp bắt nạt hắn giết thời gian cũng tốt. Ta nói, ngươi là Sở Y Hệ dạ quân đoàn người chứ? Sở Y Hệ dạ mặt lạnh lại hỏi. Vạn dạ Tật dùng sức gật gù, đột nhiên cảm giác tìm tới chi âm. Cái tên này lại biết Sở Y Hệ dạ quân đoàn, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta là chiến đấu dân tộc người Xái dạ, Vạn dạ Tật. Vạn dạ Tật vô cùng tự hào vỗ, vỗ chính mình ngực, hưng phấn Hệ dạ. Hệ dạ mặt trong ngáy mắt đen. Lại là người Xái dạ. Cái đám này người xảy ra hầu tử. Tha Phở Ý Hệ Dạ với các ngươi không để yên. Ngươi đúng là người xảy ra. Phở Ý Hệ Dạ mặt lạnh hỏi. Thật một trăm." Vạ Dạ Tật đáp ý nợ nụ cười, phía sau đuôi lay động một hồi, cố ý cho Phở Ý Hệ Dạ biểu thị biểu thị. Phở Ý Hệ Dạ mặt càng đen. Lời nói, "Ngươi là ai?" Vạ Dạ Tật mỉm cười hỏi, "Ngươi là làm sao tới đây cái tinh cầu?" Chỉ là, Vạ Dạ Tật lời còn chưa nói hết, Phở Ý Hệ Dạ chính là lắp mình biến hóa, khôi phục thành hình thái thứ nhất. Vạ Dạ vẻ mặt ngơ, nụ cười cứng ở trên mặt, lộ ra một mặt kinh ngạc. Phở ý Hệ các hạ, là ngươi?" Vạn dạ tặc kinh ngạc đến mấy người. Thơ Ý Hệ ra nhẹ nhàng một quyền quá khứ, tại chỗ trong số mệnh vạn dạ tặc bụng. Vạn dạ tặc trong miệng máu tươi phun mạnh, kém một chút liền bị đánh chết. Sau một khắc, Thơ Ý Hệ ra đem mình chân đạp ở vạn dạ tặc trên đầu, dùng sức FF. A a a. Vạn dạ tặc phát sinh từng tiếng thống khổ kêu rên, cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Thật không nghĩ đến, tại đây cái chim không địa trên hành tinh, còn có thể gặp phải may mắn còn sống sót hầu tử, thực sự là quá để ta cảm thấy bất ngờ. Phờ ý Hệ Dạ xoa xoa mũi, trong ánh mắt sát ý lấp Ý Hệ các hạ, ta không có trêu chọc ngươi chứ? Vạ dạ tập sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng hỏi: Người đương nhiên không có trêu chọc ta, thế nhưng, Người sải dạ trêu chọc ta, ai bảo ngươi là người sải dạ, muốn trách thì trách ngươi là ta Phở Y Hệ dạ đáng ghét nhất người sải dạ." Phở Y Hệ dạ cười khinh bỉ, lại lần nữa ra tăng trên chân sức mạnh. Vạ dạ tấc đầu thật sâu lún vào đến đại địa bên trong, phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Tiếng kêu thảm thiết hướng về bốn phía quét tán. "Ác khà khà." Phở cảm giác được lợi hơn nhiều. Trước tại trên người son gỗ cũ đụng phải quất đục, vào đúng lúc này đều bị Phở Y thành công truyền đến Vạ dạ trên người. Fờ Y Hệ Dạ cảm thấy tôi, bắt nạt cái này người sải dạ hay cùng bắt nạt son gỗ cục như thế đã nghiền. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, ta cơn giận còn chưa tan đây. Fờ Y Hệ Dạ cười đến càng sắt lạ. Dạ dạ tất cái kia tan nát cõi lòng âm thanh, lại lần nữa hướng về bốn phía khuyết tán. Ác khà khà. Ngươi trước khi chết lại thống khổ một ít, ta liền yêu thích nghe hầu từ gọi. Fờ Y Hệ Dạ cười lớn không thôi. Chỉ là, Fờ Y Hệ Dạ chính cười khá là đáp ý thời điểm, có người hóa thành một vệt hào từ đằng xa gào thét mà đến, trực tiếp dùng đầu của chính mình tầng tầng va chạm ở Fờ Hệ Dạ trên người. Tở Y Hệ Dạ vẻ mặt cứng đờ, lúc đó liền phun ra một cái giấm chua, cảm giác cả người cũng không tốt. Ầm ầm ầm. Cái kia thanh trắng niên xuất hiện ở hiện sau khi, quay về Tở Y Hệ Dạ chính là một trận quyền đấm cứ đá. Tở Y Hệ Dạ dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị đánh cho vô lực hoàn thủ, về phía sau không ngừng rút lui. Công kích Tở Y Hệ Dạ người không phải người khác, chính là Bạ Dạ Tật Như Tử, trong truyền thuyết xuấtプター Sải Dạn Bờ Rồ Ly. Chương 54, Bờ Rồ Ly cùng Tở Y Hệ Dạ, Trưng 54, hệ dạ. chính đang trong nhà ăn sâu, ngoài miệng toa khắp vàng vàng kỳ quái đồ vật. Viên hành tinh này hoàn cảnh cực kỳ khắc liệt, có thể ăn đồ vật cũng chỉ có sâu trứng. Thậm chí bợ rỗ Lị ở đây sinh hoạt 30 thâm niên, liền cơ bản nhất nước đều không có uống qua. An An, pa dạ the thảm tiếng kêu rất xa chuyển đến bợ rỗ Lị trong hay. Bợ rỗ Lị thoáng ngẩn ra, ăn trứng sâu tay cũng lặng người. Thật giống là ta ba ba âm thanh. Bợ rỗ Lị đem trứng sâu hướng về bên cạnh một nơi, hướng về phát ra âm thanh phương hướng gào thét mà đi. Thật xa, bợ rỗ Lị liền nhìn thấy chính mình ba ba bị một người dáng dấp như là thần lần như thế quái vật nhấn trên đất ma sát. lúc đó liền giận mặt, hướng về sợ y phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Bở Dỗ Lỵ một cái thượng câu quyền quá khứ, chúng đích rồi Phờ Y Hệ ra ngực. Phờ Y Hệ Dạ trong miệng máu tươi phun mạnh, có chút sợ hãi nhìn trước mắt người này. Cái tên này là ai? Cũng là người xải dạ sao? Ngay ở Phờ Y Hệ Dạ vừa mới chuẩn bị phản kháng thời điểm, Bở Dỗ Lỵ nhưng là một cái nhấn ở đầu của hắn, dùng sức đập xuống đất. Phờ Y Hệ Dạ đầu cùng đại địa đến rồi một cái thân mật tiếp xúc, lúc đó cũng cảm giác được đầu ong từng trận choáng váng đầu hoa mắt. Bở Dỗ Lỵ tiến lên hao nổi lên Phờ Y Hệ Dạ đùi, quân động hắn thân thể, trước sau trái phải không ngừng đập. phát sinh từng tiếng thống khổ kêu rên. Phạ dạ tức cũng từ trên mặt đất bò lên, có chút giật mình nhìn về phía Bợ Dỗ Ly. Con trai của ta như thế lợi hại. Vậy cũng là Phờ Y Hệ Dạ Hắn lại đem phở Y Hệ Dạ nhấn trên đất mạnh mẽ ma sát. Không thẹn là con trai của ta. Bợ Dỗ Ly lại lần nữa đem phở Y Hệ Dạ tầng tầng nện xuống đất. Phờ Y Hệ Dạ cảm giác mình thân thể đều giống như tan vỡ rồi như thế, đau trực nét nét. Có điều này còn xa không có kết thúc. Bợ Dỗ Ly lại lần nữa nắm lấy Phờ Y Hệ Dạ đuôi, lôi hắn thân thể, trước sau trái phải tiếp tục đập. Y Hệ tiếng kêu liên tiếp, ở toàn bộ hành tinh lần trước đã Thở Y Hệ Dạ chân tâm cảm giác được chính mình rất bi kịch. Đây là nơi nào nhô ra người sải dạ? Vì sao lại như thế cường? Hiện tại là cái người sải dạ đều trở nên lợi hại như vậy sao? Bờ Rỗ lì dùng tay nắm ở thở Y Hệ Dạ cái cổ, đem hắn cao cao địa nhấc lên. Đúng. Đúng. Ngay lập tức, Bờ Rỗ lỳ lại giật phở Y Hệ Dạ hai đại vào miệng, ánh mắt đặc biệt băng lạnh. Thở Y Hệ Dạ hàm răng đều rơi mất vài viên, nhất thời tức đến nội phổi. Sau một khắc, Bờ Rỗ lỳ dường như ném chó chết như thế đem thở Y hướng về bên cạnh ném đi. Thở cắn răng từ trên mặt đất bò lên, giận dữ cười, ác khả khả. Không tệ lắm. Ngoại trừ cái kia gọi son gỗ cụ ra hỏa, ta thật không nghĩ đến ở đây sao một con chim không đi trên hành tinh, còn có như thế cường người ssize dạ tồn tại. Bỡ Rỗ Lǐ không có hé răng, mà là quay đầu đi thăm dò xem phụ thân tương thế, cũng đem vạn dạ tật từ trên mặt đất nâng lên. Vạn dạ đặc bị thương không nhẹ, tuy rằng đứng lên đến rồi, thế nhưng hai chân nhưng là đang không ngừng run cầm cập. "Phờ Y Hệ dạ các hạ, ta không có trêu chọc người chứ?" Vạn dạ tật khẽ cắn răng, lấy dũng khí hỏi. Phờ Hệ dạ một tiếng cười gằn, lập tức lắc mình biến hóa, biến thành hình thái thứ hai. Bỡ Rỗ Lǐ hơi run run. Hoang Ngai lành của ngươi đến rồi đâu. Fer Yi Hệ Giả không ngừng cười gằn, "Ta đã tính toán quá, bằng thực lực của ngươi, ta dùng cái này hình thái là có thể ung dung đưa ngươi thuần sát." Fer Yi Hệ Giả các hạ, "Cái kia, chúng ta thật sự đối với ngươi không có ác ý a, ta là để vua Vegeta." Vả Giả tột muốn nói ra chính mình tao ngộ bi thảm. "Ngươi câm miệng." Fer Yi Hệ Giả quát lên, "Nói nữa ta liền giết ngươi." Vả Giả tột khẽ miệng co giật, vội vã im lặng, không dám nói thêm nửa phí lời. Fer nhưng là lấy tốc độ cực nhanh hướng về bờ vực Phương hướng xuống tới. Chớp, bờ thân cao vượt qua Fer Hệ Giả. Có điều hiện tại Từ ý hệ gia hình thái thứ hai tại người Cao Phương diện cao bờ rồ lì chỉ ít một cái thân thể. Từ ý hệ gia học bở rồ lý dáng vẻ, một cái nhấn ở đầu của hắn, dùng sức đập xuống đất. Bờ rồ lì sau gãy tầng tầng nện xuống đất. Mặt đất nhất thời sâu sắc hám đi vào một cái hố to, hố to bốn phía vết nước lan tràn ra phía ngoài. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Ngay lập tức, từ ý hệ gia liền như vậy nhấn bờ rồ lì đầu trên mặt đất dùng sức ma sát, lưu lại một đạo khe danh sâu hoắm. Bở rồ một mặt lo lắng. hệ gia một phát bắt được bở rồ lý mắt cá chân, cùng lôi hắn thân thể trước sau trái phải đạp. Ngươi cái con này khỉ hoang, thật sự cho rằng ta Phờ Y Hệ Dạ là dễ chơi sao? Phờ Y Hệ Dạ một bên đập bờ rổ Ly, một bên thở phì phò giận dạy. Bợ rổ Ly nhưng cứ thế mà không hàng trên một tiếng, chỉ là yên lặng chịu được những này thống khổ. Phờ Y Hệ Dạ đem bợ rổ Ly mạnh mẽ sửa chữa một trận, ngay lập tức chính là cầm lấy cổ của hắn cao cao giơ lên, lại thuận thế quăng hắn hai cái to mồm. Bợ rổ Ly trong miệng máu tươi ròng ròng đi ra. "Làm sao? Ngươi còn đeo một cái dây chuyền. Cái này dây chuyền là ngươi hộ mệnh sao?" Hệ Dạ một tiếng khẽ, một phát bắt được bợ mang ở trên cổ dây chuyền. Phờ các hạ, "Đứa đối đừng động cái kia dây chuyền a." Vạ Dạ tức hoàng rồi, vội vàng nói ngăn cản. "Ồ, động sẽ như thế nào?" Thờ Y Hệ ra nhất thời hứng thú. "Có điện, chúng ta sẽ chết." Vạ Dạ tức trả lời. "Thờ Y Hệ ra. Thờ Y Hệ ra tức giận đến mũi đều sai lệch. "Ngươi nói cây này dây chuyền có điện, ta đường đường Thờ Y Hệ ra đại đế còn có thể sợ điểm ấy điện sao?" Thờ Y Hệ ra một tiếng cười gằn, trực tiếp kéo lại dây chuyền, dùng sức sờ một cái, đem từ bờ rồ lì trên cổ kéo xuống. Xẹt Quả nhiên, ở Hệ Dạ ủy dây chuyền một khắc đó, Dây truyền mặt trên điện quang lập loé. Vở Roly bị điện toàn thân run cầm cập. Có điều Phở Ý Hệ Dạ nhưng bình yên vô sự, chỉ là không ngừng cười gằn. Thậm chí, Phở Ý Hệ Dạ còn hướng về Vạn Dạ Tật Phương hướng đắc ý nhìn một chút, ý kia Phảng Phật đang nói, liền ngân lấy điện, ta Phở ỉ hệ dạ còn có thể bị thương sao? Vạn Dạ Tật khẽ mắt nhanh đánh, nuốt xuống một ngụm nước miếng, vẻ mặt bên trong nhiều hơn mấy phần lo lắng. Chỉ mong vở Roly sẽ không phát điên mới tốt. Ta muốn không muốn chốc lát nữa tránh đi a. Khỉ hoang, như thế nào a? Ngươi vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi lại cuộn một cái cho ta nhìn một chút. Phờ ý Hệ Dạ nói, Đem Bở Rỗ Lỷ dùng sức một suất, đem hắn tầng tầng đè xuống đất. Ngay lập tức, Phở Ý Hệ Già tiến lên đem chân đạp ở bờ Rỗ lì trên đầu, từ từ ra tăng sức mạnh. Thật không nghĩ đến, ở hoàn cảnh như thế ác liệt trên hành tinh, còn có sức chiến đấu như thế cao người xảy ra. Phở Ý Hệ Già không được hừ lạnh, có điều ngươi vận khí thực sự không được, đụng tới ta Phở Ý Hệ Già. Phở Ý Hệ Già vừa nói một bên ở trên đùi dùng sức, mạnh mẽ giẫm Bở Rỗ lì đầu, đem hắn sâu sắc lún vào đến đại địa bên trong. Bở Rỗ vẫn như cũ không nói tiếng nào, thật vô vị. Ngươi là người cầm sao? Phở ý Hệ Già cảm giác có chút vô vị. Đánh ngươi như thế nửa ngày, ngươi đều không mang theo hệ răng. Như ngươi vậy để ta cảm giác rất không đã viện. Chương 55, ngươi đã đến cửa hạ chứ? Chương 55, ngươi đã đến cửa hạ chứ? Quên đi, liền như vậy giết chết ngươi đi. Phờ Y Hệ Dạ nói, đầu ngón tay nơi đã là ngưng tụ ra một chùm sáng diễm, dự định đem Bờ Rỗ Ly triệt để giết chết. A a a a. Bờ Rỗ Ly nhưng là phát sinh từng tiếng gào hét, trên người năng lượng bỗng nhiên điên cuồng hiện lên. Bờ Rỗ Ly một cái lao lên Y Hệ đôi, mở ra miệng lớn mạnh phát sinh một tiếng khe tiếng ức, mặt dị thường quyết đại. Chỉ là Còn không trở sợ Ý Hệ Dạ phản ứng lại, Bỡ Rồ Ly liền lại lần nữa lôi Fờ Ý Hệ Dạ đuôi, trước sau trái phải súi đánh hắn thân thể. Fờ Ý Hệ Dạ đều kinh ngạc đến ngây người. Cái con này khỉ hoang sức chiến đấu tại sao lại tăng lên? Lại vượt qua ta hình thái thứ hai. Tại sao lại như vậy? Ầm ầm ầm. Bỡ Rồ Ly ở đem Fờ Ý Hệ Dạ sửa chữa một trận sau khi, lại một lần nắm cổ của hắn, đem hắn dơ lên thật cao. Fờ Ý Hệ Dạ thoáng sững sở. Ta rõ ràng cao hơn ngươi tới, ngươi là làm sao đem ta cho lên đến. Phở ý Hệ túi đầu nhìn một chút, phát hiện cái con này khí hoang lại lơ lửng giữa không trung, đem mình giơ lên đến rồi. Ngươi là có bao nhiêu yêu thích động tác này a? Bỡ Dỗ lỷ tiện tay cho Phở Y Hệ Dạ hai cái to mồm, đem hắn tầng tầng đánh vào trên đất. Phở Y Hệ Dạ, Phở Y Hệ Dạ từ trên mặt đất bỏ lên. Chúng ta đây là đánh tập hợp chiến sao? Ngươi đánh ta một trận, sau đó ta lại đánh ngươi một trận. Trên căn bản đều là đồng dạng chiêu số. Có điều chuyện đến mức này, Phở Y Hệ Dạ đã không lo nổi nhiều như vậy, lập tức lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa thành thứ tư hình thái. Được rồi, cho chơi chấm dứt ở đây. Hệ Dạ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện ra vô cùng sắc ý. Bỡ lại lần nữa thoáng ngẩn Vạn bạn không nghĩ đến cái con này thản lần lại tiến hóa. Fleur Yệ Dạ không muốn cùng Bở Rồ Ly chơi cái gì tập hợp chiến trò chơi, mà là nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, đầu ngón tay nơi phun ra một đạo màu đỏ rực lưu quang. Màu đỏ lưu quang lấy tốc độ cực nhanh hướng về Bở Rồ Ly phương hướng phun ra mà đến, tốc độ siêu nhanh. Bở Rồ Ly con ngươi thoáng co rút lại, sắc mặt thay đổi lại biến, ngàn cân treo sợi tóc, Bở Rồ Ly đột nhiên mở ra miệng lớn, một đạo năng lượng mạnh mẽ từ trong miệng hắn ra, trực tiếp đem Fleur tụ ra màu lưu quang tấn pháo tiếp tục hướng về Fleur Yệ phương hướng phóng đi. Tở Ý Hệ Dạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm, vội vàng đưa ra bàn tay lớn, nỗ lực chống lại bờ Dỗ Lỷ năng lượng công kích. Nhưng mà, làm Tở Ý Hệ Dạ bàn tay lớn cùng bờ Dỗ lì khẩu pháo tiếp xúc được một khắc đó, rõ ràng cảm nhận được đối phương đạn năng lượng đến mạnh mẽ xung kích. Làm sao? Tở Ý Hệ Dạ kinh hại đến biến sắc, hết thể đều đã chậm. Ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Tở Ý Hệ Dạ lúc đó liền bị bờ Dỗ Lỷ khẩu pháo bị đập phá chặt chẽ vút vàng. Năng lượng bao phủ Tở Ý Hệ thân, phóng ra một cái to lớn đám mây hình nấm. Dư âm năng lượng càng là hướng về bốn phía lan tràn. Nơi đi qua nơi đều bị san thành bình địa. Ázạ tất ở một bên đều doạ sợ. Đợi đến hết thể đều hướng tới sau khi bình tĩnh, lộ ra phở ý hệ dạ bi thảm bóng người. Phờ ý hệ dạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới bốc khói, trên người càng là chuyển đến thịt nướng hương vị. Khốn nạn, khí hoang. Phờ ý hệ dạ khí toàn thân run, sắc mặt càng khó coi. Thời khắc này, phờ ý hệ dạ từ bờ rồ lỉ trên người, rõ ràng cảm nhận được son gỗ củ năm đó tại trên hành tinh nạ mẹ chấp nhất. Lúc đó hắn cũng đứng ta phóng thích lớn như vậy một cái sóng khí công, làm hại trên người ta đều đốt cháy khét. Quả nhiên người dạ khí hoang rất khiến người ta buồn nôn. Ta Phở Ý Hệ Dạ nhất định phải đem sở hữu người xải dạ toàn bộ tiêu diệt hết. Phở Ý Hệ Dạ chăm chú nắm lấy nắm đấm, thân thể run rẩy, trong ánh mắt sát ý càng thêm nồng nặc. Nhưng mà, còn không chờ Phở Ý Hệ Dạ phản ứng lại, Bở Rồ Ly liền hướng về hắn vị trí gào thét mà tới. Phở Ý Hệ Dạ hơi run run, đột nhiên phát hiện bờ Rồ Ly thân thể thật giống lớn lên một vòng. So với trước đây cao, cũng so với trước đây tăng lên. Chuyện gì thế này? Người xải dạ còn có loại này biến thân sao? Ta Phở Ý Hệ Dạ không gặp qua a. Phở xác thực chưa từng thấy Bở Rồ Ly cái này biến thân. Kỳ thực nói chuẩn xác, Bợ dỗ lì cũng không hề biến thân, chỉ là mở ra cự viên sức mạnh. Bợ rỗ Lý tầng tầng một quyền đập tới, lúc đó liền đem Phở Y Hệ Dạ cho đánh về phía sau bay ngược. Phở Y Hệ Dạ lại lần nữa dại ra ở, lộ ra một mặt kinh hãi. Ta thứ tư hình thái đều đánh không lại cái con này khỉ hoa sao? Thông qua vừa nãy chiến tải, Phở Y Hệ Dạ rõ ràng cảm nhận được, chính mình năng lượng cường độ cùng cái con này, giá hầu lẫn nhau so sánh còn có chênh lệnh rất lớn. Phở Y Hệ Dạ cảm giác chân tâm độ phá hoại. Ta nhưng là sống lại Phở Y Hệ dạ. đánh không lại son gỗ cũ cũng là tôi, liền như thế một con khỉ đều đối phó không được sao? Tuần nữa hắn căn bản là không phải Superstar xảy ra a. Thờ Y Hệ Dạ chân tâm cảm nhận được vô cùng áp lực. Ầm ầm ầm. Bở Dỗ Lị đổi theo Thờ Y Hệ Dạ chính là một trận đánh tới bẩy. Thờ Y Hệ Dạ bị đánh cho gào gào thét lên. Bở Dỗ Lị vẻ mặt lênh khốc, còn có chút xem thường, thậm chí còn mang theo vài phần chảo phúng. Ý kêu phàm phật đang nói, ngươi vừa nãy đánh ta thời điểm, ta nhưng là không nói tiếng nào. Ầm ầm ầm. Bở Dỗ Lị tiếp tục đánh đập tiếng thảm liên miên không dứt. Thời khắc này, rõ ràng đều biết, lại bất biến thành hoàng kim lời nói, thật sự sẽ bị cái tên này cho đánh chết tươi. Phò Úy Hệ Dạ đột nhiên một cước đạp qua, thông qua này một cước tác dụng ngược lại lực cùng bờ Dỗ Lỉ kéo dài khoảng cách. Ngay lập tức, Phò Úy Hệ Dạ lập mình biến hóa, mở ra hoàng kim hình thái. Khi Hoang, trò chơi nên kết thúc. Phò Úy Hệ Dạ trong ánh mắt sát ý càng nồng đậm, lập tức xung lên, quay về Bở Dỗ Lỉ chính là một trận công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Bở Dỗ Lỉ bị đánh vô lực hoàn thủ, không thể nào chống lại. Mau dừng tay. Các ngươi đừng đánh. Vả Dạ tự sở một bên đều sốt ruột, vội vã lớn tiếng nói, "Phò các hạ, chúng ta nên có cùng chung kẻ địch mới đúng, vua vợ gệ đem ta cùng Bở Dỗ Lỉ đi đẩy đến nơi này." Ta phi thường căm hận hắn, ta muốn trở lại báo thủ. Ác khà khà. Phờ Y Hệ ra một tiếng cười khẽ, lại một cước đạp qua, đem bở rồ lỷ cho đạp trên không trung lăn lộn vài cái té ngã, cũng rất hứng thú nhìn Vạn Dạ Tật đạo, ngươi không báo được thủ, bởi vì ta đã đem hành tinh vợ gệ tạ tiêu diệt. Vạn Dạ Tật rõ ràng sửng sở, ngắn ngủi giải ra, hành tinh vợ gệ tạ không còn. Vạn Dạ Tật kỳ quay hỏi, "Hử, đã biến mất rất lâu?" Phờ Y Hệ ra hừ lạnh một tiếng, "Vua vợ gệ đã chết rồi sao?" Vạn lại hỏi, "Đương nhiên chết rồi." Phờ Y Hệ "Vì lẽ đó ta mới nói ngươi đã không báo được thủ." Nói, Phao Ý Hệ Dạ lại lần nữa xông lên quay về bờ rỗ Ly chính là một trận đánh tới bời. Bờ rỗ Ly bị đánh cho vô lực hoàn thủ. Ngươi đã đến cực hạ trứ. Khi Hoang. Phao Ý Hệ ra liên tục cười gằn, ta còn tưởng rằng ngươi không có hạn mức tối đa đây. Ấm, ẩm, Ẩm, ầm. Phao Ý Hệ ra lại là vài cái to mồm quá khứ, mạnh mẽ đánh ở bờ rỗ lì trên mặt. Bờ rỗ Ly đau đến không được niết niết, thế nhưng vẫn cứ không hàng trên một tiếng. Phao Ý Hệ ra. tiểu tử này rất ngoan cường a. Đều bị ta đánh thành bộ dáng này, liền hàng đều không mang theo hàng trên một tiếng.